hắn như thế một gọi nhất thời có không ít quỷ nô theo gào thét lên từng cái từng cái vẻ mặt rất kích động bọn họ đối với diệp thần chờ người rất là phẫn nộ đây là một loại bức bách khiến cho người khó có thể chịu đựng bọn họ một đám người tạo thành một cái vòng nhỏ lẻ loi tán tán lại có không ít quỷ nô hội tụ mà đi đ ả o mắt liền đạt đến hơn năm ngàn quỷ nô trình độ nay một đám quỷ nô động tác diệp thần cùng long ngũ tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy chút nào đều không đi để ý tới chúng ta từng người nước giếng không phạm nước sông chúng ta sẽ không đối địch với các ngươi thế nhưng các ngươi cũng không thể tùy ý đem chúng ta tôn nghiêm đập lên một tên quỷ sĩ hăng hái nói rằng hắn nhìn bên người hội tụ đến hơn năm n g h n quỷ nô hơn nữa còn có càng nhiều quỷ nô hội tụ đến khiến cho nội tâm hắn một trận thành tựu cùng phá mãn nếu dựa theo cái này tình thế tiếp tục phát triển nhân số của bọn họ tuyệt đối sẽ đạt đến đối diện hai đại thế lực tiêu chuẩn thậm chí càng vượt quá bọn họ trở thành đệ tam thế lực lớn các vị huynh đệ các người muốn tự do cũng có thể đoàn kết lại đây chúng ta liên hợp cùng nhau đại gia cộng đồng đối với khó khăn cùng nguy hiểm cái kêu một tên quỷ sĩ biểu hiện đắt đỏ hướng tứ phương la lên đáng tiếc chính là lời nói của hắn tuy rằng rất ê m thai thế nhưng càng nhiều nốt nhưng là thờ ơ là nhạt. Bọn họ từ、diệp、Thần chờ người trên nhưng nhiều nhưng lạnh họ chờ càng Bọn người người, nhận bên được ngoài cảm cái là Diệp binh quỷ kêu quỷ ơ vì thủ l i n h này ta đồng ý gia nhập các ngươi đột nhiên một tên quỷ sĩ từ trong đám người đi ra hướng diệp thần nói ra một câu nói như vậy hắn khuôn mặt tuần tú một thân màu đen r i á p nhẹ kinh ngạc chính là nhưng c o n lấy một cái đen k ị c h i ế n cung bước chân rất ổn đảo mắt liền đến đến diệp thần trước mặt hắn nhìn trước mắt diệp thần vừa chắp tay nói rằng vị thủ lĩnh này ta tên phùng tưởng đồng ý gia nhập chỉ hy vọng thủ lĩnh có thể nhất trí đối xử với chúng ta những ngày người mới ta nguyện làm thủ lĩnh đ a u trong tay thương được diệp thần sắc mặt kinh hỉ không ngờ tới n à y một nhóm quỷ nô bên trong lại xuất hiện một tên sử dụng cùng tên quỷ sĩ sự phát hiện này làm hắn rất là vui sướng không chút do dự liền gật đầu đáp ứng rồi p h ù n g tương ngươi đi đưa ngươi nguyên bản đội ngũ mang đến thuận tiện cũng đem những kia muốn nương nhờ vào mà đến đội ngũ mang tới cái khác liền không cần phải đi để ý tới rồi diệp thần cười nói ra một câu nói như vậy vâng thủ lĩnh phung tương nội tâm hơi bung lỏng kỳ thực hắn rất hồi hộp giờ khác này vừa thấy diệp thần đáp ứng rốt cục thở phào nhẹ nhõm đồng thời hắn cũng cảm giác được diệp thần tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy hung ác nhóm người mình nương nhờ vào cũng không có gì gây bớm thế giới này khắp nơi có nguy cơ cường giả vi tôn người yếu liền muốn bị đào thải hắn nghĩ tới rất rõ ràng thủ lĩnh cái này phùng tường rất tốt chúng ta cùng tên đội ngũ lần này cũng không lo rồi lúc này vừa dịch thủy khép cười nói rằng quả thật không tệ lý lao ở một bên liên tiếp gật đầu thở dài nói đệ nhất quả cảm một thân anh khí rất có cổ đại đại tướng phong độ chính là không biết hắn trước đây làm cái gì lại có thể có như thế anh tài cái này không quá quan trọng diệp thân khẽ mỉm cười nhìn phía trước chính đang tổ chức đội ngũ phùng tường một thân g i ả dặn anh khí mười phần hắn ở mỗi cái trong đội ngũ qua lại qua lại mỉm cười cùng không ít người đang nói thoại tựa hồ đang đối với bọn họ giảng giải cái gì thủ lĩnh ngươi xem long ngũ bên kia vừa dịch thủy đột nhiên nói một câu mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện long ngũ phía bên kia cũng rất náo nhiệt từng bầy từng bầy quỷ nô tranh nhau chen lấn mánh liệt mà đi hắn nhưng là từng cái vui lòng nhận ai đến cũng không cự tuyệt đều thu nạp đến phía sau chính mình ít nhất cũng có hơn một vạn quỷ nô thủ lĩnh lúc này phùng tường rốt cục dẫn dắt từng bảy từng bảy quỷ nô đến thần s á c hắn có chút xấu hổ nói rằng thuộc hạ vô năng tổng cộng mới có hơn ba mươi lăm tên đồng ý tùy tùng mà đến xin mời thủ lĩnh trách phạt ba mươi lăm không không diệp thần chờ nhân thần s á c hơi sững sờ nhìn đối diện vừa nhìn không tới một bên đội ngũ nội tâm một trận thẹn thùng trước mắt này hơn ba mươi lăm quỷ nô nhưng là so với bọn họ thêm ra đến còn hơn một nửa này còn gọi ít đi ha, ha. diệp thần đột nhiên bắt đầu cười ha h a hai bước đi tới phùng tường trước mặt vui sướng đánh b ở vai của hắn hắn thật sự đối với này một tên quỷ sĩ rất hài lòng hiểu được đúng mực có công không nạo g trên người có một luồng g i ả dặn khí tước rất tốt diệp thần cười nói phùng tường ngươi làm rất tốt vượt qua ta mong muốn nguyên bản ta nghĩ có thể có cái năm ngàn là tốt lắm rồi không ngờ ngươi lại cho ta mang về ba mươi lăm phẩy không không điều này làm cho ta rất giật mình cũng rất hưng phấn nhưng là phùng tường tuy rằng nội tâm hơi cao hứng thế nhưng sắc mặt nhưng rất thất vọng nói rằng thủ lĩnh bên kia còn có hơn bảy vạn người chúng ta bên này nhưng là ít đi đầy đủ hơn một nửa cái này nếu không ta lại đi nói một chút không cần rồi diệp thần vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói chúng ta cần chính là tinh nhuệ cũng không cần quá nhiều thành viên tự nguyện đến là tốt rồi cái khác liền không cần phải đi để ý tới phung tương vừa nghe vẻ mặt một trận suy tư nhìn diệp thần phía sau t r ù n g hắn thiện ý mỉm cười mọi người hắn giờ khắc này nội tâm rốt cục chân chính yên tâm mọi người thiện ý cùng tán thưởng hắn là cảm thụ được chương bảy mươi ba chiến công doanh mười vạn mới tới quỷ nô đ ả giờ khác này tàn tạ chiến nô doanh bên trong ở quảng trường ở trung tâm nhất một tên quỷ sĩ sắc mặt phẫn nộ dích đạo ở hắn buôn phía chính hội tụ một đám đầy đủ hơn hai vạn tên quỷ nô phần lớn sắc mặt tái nhuận sợ hãi nhìn b u n phía ở nay một đám quỷ nô buôn phía chính vây quanh vô số sắc mặt lạnh leo chiến nô bọn họ một thân sát khí ngốc trời khiến cho tứ phương không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống sắc bén chiến đao lạnh leo khí tức đều đủ để lệnh trung tâm bên trong hai mươi ngàn quỷ nô nội tâm sợ hãi thủ lĩnh dết sao lúc này đứng ở diệp thần hơi hơi thấp vừa phùng tường chiến cung chức chỉ bị hắn kéo thành trăng tròn một đạo đen kịt mũi tên lập đoẹ từng sợi từng sợi un tùn quỷ hỏa sắc mặt hắn hơi phức tạp thế nhưng là rất kiên định đứng ở chỗ này còn hỏi ra một câu như vậy dết cùng không dết đến a diệp thần đột nhiên nợ nụ cười chúng hắn nói một câu nói ta kỳ thực là đang hù dọa bọn họ Ta hiện tại cũng không muốn dễ dàng giết chết hiện không những cũng muốn dàng này dễ q u ỷ nô, cũng không bọn bởi biết, giết vì, ta chết bọn họ có thể có họ h a y không kia lệnh cái m ộ tướng tên t quỷ khó chịu. Quỷ tướng. phùng tương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nội tâm rất là chấn động hắn tự nhiên biết quỷ tướng khủng bố nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh diệp thần lại nhìn một chút bốn phía t r ù n g hắn mỉm cười dịch thủy nô minh chở người nội tâm rốt cuộc khôi phục lại yên lặng đi thôi diệp thần đột nhiên xoay người nói rằng nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành không cần để ý tới những người này bọn họ rất khó sống quá thời gian bao lâu chúng ta đi về trước dành thời gian tu luyện huấn luyện làm bản thân mạnh lên mới là chính đạo hắn vừa nói vừa hướng phế tích bên trong đi đến n ỗ minh chờ người dồn dập tùy tùng mỗi một người đều đẩy ra phùng tường một bên cái này hiện tượng nhất thời làm phùng tường cảm giác gáp lực từng lớn những người này cấp thấp nhất đều là quỷ giả khí tức rất mạnh mẽ lao phùng ngươi thật là lợi hại lại sẽ dùng cung tên la uy trước tiên đi tới một bên cười hì hì nói kha kha lúc này mặc cốc cười hắc hắc đi tới nói rằng lao phùng ngươi có thể phát đạt vừa đến đã trở thành một đại đại phân bộ đầu lĩnh đây chính là vô cùng ghê gơm à chúc mừng chúc mừng p h ù n g tương vừa đi vừa ngạc nhiên hỏi cái gì phân bộ đầu lĩnh ta thực lực ta nhỏ yếu như vậy không thể làm cái gì phân bộ đầu lĩnh h lúc này nô minh hai bước đi tới một cái liền kề vai sát cánh c ử i nói ta nói phùng tương à, ngươi đến thật là đúng lúc à, chúng ta còn cân nhắc trên đi đâu tìm một cái thành lập huấn luyện dẫn dắt chiến c u n g doanh người đâu này không ngươi liền đến chúng ta nhưng là bất lo có thêm à. chiến c u n g doanh p h ù n g tương sắc mặt s ứ n g sở nói rằng ngươi là nói ta đến thành lập chiến c u n g doanh huấn luyện dẫn dắt chiến công doanh cái này muốn thủ lĩnh ra lệnh mới có thể chứ ngươi liền an tâm đi lý lao ở một bên cười ha h à nói tiểu phương hà thủ lĩnh nhưng là quyết định muốn thành lập một nhánh chiến cung doanh ngươi đến nhưng là rất đúng thời điểm vừa vặn có thể lĩnh vị trí này chúng ta đều sẽ không thao túng cung tên không sai lúc này vẫn ở một bên quan sát phùng tường dịch thủy rốt cục nợ nụ cười hắn nói rằng thủ lĩnh sớm đã có tâm tư này chính là trước đây không có nhân viên hiện tại ngươi đến, đến rồi vừa vặn bù đắp cái này chỗ trống thì ra là như vậy phung tương một trận bỗng nhiên tình mộ nói rằng hóa ra là chuyện như thế nhưng là ta đối với mình có thể không tự tin à, nếu không gọi thủ lĩnh đổi một người đi hắn vẻ mặt rất do dự nội tâm một trận g i y r u ộ n đúng là do dự bởi vì hắn một cái thực lực không đủ còn nữa mới vừa đến đã trở thành một danh phận cỡ á c h lĩnh nay tuy rằng làm hắn rất cảm động thế nhưng đồng thời cũng có một luồng áp lực cùng thấp thỏm những người này đều là cái thế lực này bên trong cao tầng hắn sợ sệt bị bài xích ha ha lúc này vừa đại ngư lại đột nhiên bắt đầu cười ha h a vừa qua đến chính là ầm ầm mấy lần vỗ mạnh bờ vai của hắn một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ vai truyền đến khiến cho phùng tường thân thể run run một hồi sắc mặt rất không nói gì đại n h u k h ả k h ả cười không ngừng khẩn hậu nói rằng phùng tương à ta tên đại n h u ngươi nếu không làm cái này chiến cung doanh đầu lĩnh vậy ngươi có thể cần cẩn thận thủ lĩnh mạnh mẽ gian dạy ngươi lại đang làm gì vậy phùng tường không rõ chính mình cũng chủ động không làm này vì sao phải cũng bị gian dạy ai biết đại n h u đột nhiên lặng lẽ nói rằng ta lần trước liền bởi vì không muốn làm cái k i a cái gì đội trưởng kết quả thủ lĩnh không chỉ đem ta mắng một trận còn nói sau đó chờ tự do tuyệt đối không cho ta tìm vợ thẹn thùng dịch thủy đám người sắc mặt một trận t h ẹ n t h ù n g từng cái từng cái dồn dập tăng nhanh bước chân nhanh chóng rời xa hai người kia trong n g a y mắt liền còn lại đại ngưu cùng phùng tường hai người từng người ngạc nhiên không nói gì nhìn tựa hồ chưa từng dự liệu được bọn họ sẽ chạy đi phùng tường đại ngưu các ngươi tới đây một chút đột nhiên ở phía trước diệp thần nói rồi một câu như vậy tiếp theo đi tới một gian sụp xuống bên trong doanh trại phùng tường cùng đại ngưu hai người sắc mặt một quẫn nội tâm một trận không được nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới cắn răng tiến vào cái kia sụp xuống bên trong doanh trại thủ lĩnh hai người vừa tiến、đến. liên nhìn thấy diệp thần khoanh chân ngồi ở một khối đen kịt trên nham thạch nhất thời hướng hắn hơi hành lễ sắc mặt hai người một trận biến ảo nội tâm rất là thấp t h ỏ g còn tưởng rằng diệp thần muốn g i a n d ạ y bọn họ tới tất cả ngồi xuống diệp thần hơi dặn d o một câu như vậy thấy hai người ngồi xong mới nói nói gọi các ngươi hai c á i đến là có chuyện muốn bàn giao các ngươi cái này quan hệ đến chúng ta tương lai sinh tồn không được qua loa phải phung tường đại ngư hai người sắc mặt nghiêm nghị nội tâm đều hơi d ù m mình h i ệ n nhiên là cảm giác sự tỉnh rất nghiêm trọng bọn họ đem nội tâm tạp n i ệ m đều vứt bỏ rất chăm chú nghe diệp thần đa n g g i ả n g này có thể quan hệ đến tương lai sinh tồn phung tương ta dự định mệnh ngươi thành lập một cái chiến c u n g doanh h ắ n đột nhiên nói ra một câu nói như vậy thủ lĩnh phung tương thần sắc nghiêm lại nói rằng thực lực ta thấp kém thật có thể đảm nhiệm được vị trí này sao diệp thần khẽ gật đầu cười nói vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ngươi liền không cần chối từ ta liền đem chiến c u n g doanh toàn bộ giao cho ngươi đến dẫn dắt trước tiên cho ta chọn năm ngàn thành viên đi ra huấn luyện phung tương tuy rằng rất h ư n thế nhưng càng nhiều chính là một luồng áp lực còn có c một t loại r á hắn nhiệm nặng nghề.、Hắn、cảm giác được nội tiếp â m một l o ạ bị bị tín nhiệm vui sướng, một loại bị tán thành Thần t chính Kính nhiệm sướng, hương phấn, còn Nghệ. Hắn vui loại đối với Diệp i là có theo hơi một nhũ mày nói rằng thủ lĩnh nhưng là chúng ta hiện tại cũng không có chế tạo vũ khí hồn tinh cái này nhưng là phi thường trọng yếu không có vũ khí chẳng khác nào không cách nào thành lập cái này không cần phải lo lắng diệp thần hơi xua tay nói rằng hồn tinh sự tỉnh ta sẽ giải quyết ngươi chỉ cần đem cái kia năm ngàn chiến cung thủ cho ta huấn luyện ra mau chóng hình thành một cái sức chiến đấu mới có thể ở đây sinh tồn được t h ủ lĩnh yên t â m t a n ộ i t â m rõ ràng phùng tương khẽ gật đầu nói rằng còn có diệp t h â n hơi trầm âm mới nói nói thực lực của ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên ta cảm giác một lần đại chiến không lâu sẽ tới ngươi có thể đừng thả lòng việc tu luyện của chính mình cho tới công pháp tu luyện ở dịch thủy nơi đó ngươi lợi lát nữa chính mình đi tìm hắn muốn là được rồi hắn theo còn nói ra một câu như vậy thuộc hạ rõ ràng phùng tương hơi cảm kích nói rằng thủ lĩnh nếu như không có những chuyện khác thuộc hạ này liền đi chọn nhân viên chuẩn bị tiến hành huấn luyện công việc dù sao thời gian cấp bách đi thôi ở diệp thần cho phép giới p h ư n g t ư ờ n g một mặt ung dung lại trầm trọng đi ra ngoài ung dung là bởi vì được tín nhiệm trầm trọng nhưng là bởi vì gánh vác gánh nặng khiến cho hắn có một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm đại niêu lúc này một tiếng hô hoán thức tỉnh vừa đại niêu nguyên bản liền k ẻ nhạt hắn được nghe lại liên quan với chiến cung sự t ì n h thì càng thêm k ẻ nhạt tiếng gọi này truyền đến để đại niêu bỗng nhiên tỉnh táo thật không tiện gãi đầu một cái rất là không rõ đại n i u người biết ta vì sao gọi ngươi tới sao diệp thần mỉm cười nói ra một câu như vậy gặp lại được đại n i u mê man lắc đầu thì Bất đắc dĩ không ắ muốn đại ngư vừa nghe đông nhiên lắc đầu liên tục nói rằng thủ lĩnh ngươi hay tìm người khác đi ta chỉ có thể đại đao một k h n m một bách cái gì thành lập cái gì huấn luyện ta thật sự sẽ không làm cái này người a diệp thần không còn gì để nói nói rằng để ta nói ngươi bao nhiêu lần mới được không phải là gọi ngươi dẫn dắt cái đội ngũ mà hiện tại không phải mang theo một trăm người sao còn không là một cái đạo lý ngươi làm sao liền không nhiều động động nào đây đại n h u vừa nghe nhất thời một trận mặt mày ủ rũ khóc ta nói thủ lĩnh động não sự tình vẫn là gọi dịch thủy đi làm đi ta trong đầu liền biết một đao giết địch ẩm ôi diệp thân sắc mặt tức giận bàn tay ẩ m vỗ một cái đầu hắn oán hận nói ngươi cái mau đầu ta tên ngươi dẫn dắt đội kỵ binh ngũ là bởi vì chỉ có ngươi mới thích hợp ngươi thực sự là tức chết ta m ạ c cốc bọn họ không thích hợp sao đại n h u cẩn thận biện giải một câu như vậy ai diệp thần bất đắc dĩ vô chán một cái nói rằng la huy cùng m ạ c cốc hai người hiện tại là ngô minh khoảng trừng ư trợ thủ chỉ có một mình ngươi mới thật sự thích hợp làm cái này kỵ binh thống lĩnh giao cho ngươi ta rất thiên tâm này đại n h u vẻ mặt do dự nội tâm một trận cảm động hắn xưa nay không hề nghĩ rằng chính mình sẽ làm cái gì lãnh đạo nhưng là hiểu ra đến diệp thần liền bị một đường bồi dưỡng một đường đề bạt này ít nhiều khiến tâm tư đơn thuần đại như rất hoảng loạn đại như nội tâm xoan s u í hắn thật sự không muốn làm cái này kỵ binh thống lĩnh nhưng là vừa nhìn diệp thần hơi vẻ thất vọng nội tâm nhất thời có một luồng kích động đang cuộn trào mánh liệt được đại ngư cuối cùng đột nhiên nói ra một câu như vậy hắn vẫn là không muốn nhìn thấy diệp thần thất vọng đây chính là hắn kính nể nhất thủ lĩnh mà diệp thần vừa nghe hắn đáp ứng rốt c ụ c bật cười s á c thực với trước mắt đại ngưu chân tâm nợ nụ cười ở không lâu tương lai chúng ta quỷ kỵ nhất định có thể xây dựng nổi đến diệp thần một trận hăng hái nỉ non một câu tựa hồ đối với tương lai tràn ngập vô kỳ hạt trờ chương bảy mươi b ố đáng thương đệ tam thế lực ở diệ Long ngũ chờ người thu nạp không ít quỷ nô sau hiện trường liền còn lại hơn hai vạn quỷ nô bọn họ từng cái từng cái ngạc nhiên không nớt bởi vì nguyên bản sợ sệt bọn họ lại phát hiện diệp thần chờ người trước tiên rời đi mà ở này sau khi long ngũ cười lạnh một tiếng cũng dẫn dắt đội ngũ của hắn đi rồi nguyên bản thì có hơn bốn vạn chiến nô giờ khác này thu nạp hơn năm vạn quỷ nô thế lực một trận bành trướng thiếu một chút liền đầy đủ mười vạn thành viên rất cường đại cái kia mười vạn quỷ nô bị chia cắt chỉ còn lại d ư i một đám phần từ ngoan cố hơn hai vạn quỷ n â n ơ ngác đứng ở tàn tạ trên quảng trường bọn họ trong nháy mắt mê man vừa nhìn bốn phía một mảnh tàn tạng sụp đổ doanh trại phá nát đại địa nội tâm rất bất an chúng ta nên làm gì một tên quỷ nô mê man hỏi ra một câu như vậy lời của hắn vừa ra nhất thời để bốn phía không ít quỷ nô dồn dập mê man từng cái từng cái không biết chính mình nên làm gì lúc trước còn cứng rắn không muốn thần phục nhưng là một cái trước mắt ấy mới phát hiện bọn họ này còn lại hai mươi ngàn quỷ nô bị vứt bỏ một tên quỷ tốt hơi do dự nói rằng chúng ta dường như bị vứt bỏ cái này có phải là lựa chọn sai lầm dường như là không ít quỷ tốt rồn rập gật đầu bọn họ sắc mặt hơi tái nhận đều cảm giác được nhóm người mình tựa hồ lựa chọn sai lầm nay v ừ a nhìn bốn phía này tàn tạ tình cảnh hoàn toàn hoang lương dày đặc sương mù càng có âm phong gào thét khiến cho người nội tâm một trận hoảng loạn sớm biết ta liền gia nhập bọn họ rồi một tên quỷ nô hối hận nói rằng nay một đám hơn hai vạn tên quỷ nô mỗi một người đều không biết nên làm gì chỉ có thể nhìn diệp thần chờ người ở trong một vùng phế tích nghỉ ngơi mà long ngũ càng là tuyệt vô cùng đem mặt khác một mảnh hơi hơi hoàn hảo nơi đóng quân cho triệt để chiếm lấy duy độc còn lại trung tâm quảng trường chết tiệt giờ k h ắ c này ở hai mươi ngàn quỷ nô ở trung tâm nhất cái kêu một tên quỷ sĩ sắc mặt một trận âm trầm đối với diệp thần chờ người phẫn hận không ngớt này hai bên người lôi kéo người kết quả mười vạn quỷ nô liền còn lại bọn họ này hai mươi ngàn khiến cho nội tâm hắn một trận phẫn nộ chúng ta nên làm gì một tên quỷ tốt ở một bên hỏi ra một câu nói rằng chỗ này đều bị c h i ế m cứ hơn nữa dường như mới vừa trải qua một hồi đại chiến thẳng liệt đâu đâu cũng có t à n tạ không thể tả chúng ta nghỉ ngơi ở đâu này cái kêu một tên quỷ sĩ sắc mặt một trận ngạc nhiên chung quanh nhìn vừa nhìn may ớ i hiện Cái chiến phát thật không có một chỗ. một này chiến nô có d o n bên trong, n h g u ê n bản cũng chỉ có thể chứa được 10 vạn chiến nô, giờ khác này một nhiều đến 10 vạn quỷ nô, trong nháy chỉ có chứa được khác giờ thể một mắt quỷ là i ề n không n cách o chính ứ a May được. c là h là trước kia chiến nô doanh đã bị di mình bằng không những này đáng thương quỷ nô còn không biết làm sao bây giờ đây bọn họ chính là bị diệp thần chờ người thả khí h ắ n câu nói đó bất quá là hù dọa mà thôi cũng không phải là thật sự muốn giết tuyệt diệp thần rất rõ ràng giết những này quỷ nô không có một chút nào chỗ tốt ngược lại khả năng nhạ cái kia một tên quỷ tướng phẫn nộ Hắn hiện tại còn không muốn nhanh như vậy hay chưa thời còn muốn cùng tướng vẫn tại cái kia bởi tới trở mặt, bởi vẫn chưa tới thời điểm, quỷ vậy vì đột i liền lại sinh tự diệt. ể để m những ngày còn nô Đúng, đúng. đ quỷ tự tự nhiên một luồng chấn động nhẹ nhẹ chuyển đến khiến cho còn lại hơn hai vạn quỷ nô thay đổi sắc mặt bọn họ từng cái từng cái đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện diệp thần đội ngũ vị trí chính tiến hành một hồi to lớn diễn luyện Giết, giết, giết. phía trước đội ngũ trình tề nặng nề b ư ớ c tiến khiến cho đại địa chân chỉ ế n một đội lại một đội chiến đ ấ tạo thành một cái lại một cái phương trận chiến đao lạnh lẽo sắc khí ngốt trời bọn họ rít gào c u ồ n c u ộ n như lôi cống b ắ t phương khiến cho vô biên quỷ khí l a n lộn sôi trào chấn động này còn lại hết thẻ quỷ nô tâm linh thật là khủng khiếp một luồng túc s á c quất ra khiến cho không ít quỷ nô thân thể liên tiếp lui về phía sau sợ hãi nhìn phương xa đáng sợ đội ngũ bọn họ đều bị bất tình lình một cái trận trượng bị dọa cho phát sợ không ít quỷ nô còn sợ hãi một hồi đều cho rằng là đến giết chết bọn họ này lệnh còn lại quỷ nô phi thường sợ hãi sớm biết như vậy ta lúc trước liền giả vào a có một tên quỷ tốt vẻ mặt hối hận nhỉ non một câu sắc mặt hắn trắng xám nhìn phương x á chỉnh tề đội ngũ trong đó hắn còn nhìn thấy những kia với bọn hắn như thế vừa tới quỷ nô giờ khác này nhưng từng cái từng cái thần tình kích động huấn luyện những người này vốn cho là nhóm người mình vận mệnh sẽ không được nào có biết diệp thần trực tiếp khiến người ta truyền thụ công pháp hơn nữa còn từng cái sắp xếp nguyên bản trong đội ngũ bắt đầu rồi dài rằng rặc huấn luyện cùng tu luyện cuộc đời giờ khác này những này vừa gia nhập người mới đều ở từng người vui mừng len lén liếc bên này còn lại quỷ nô sắc mặt rất hưng phấn bọn họ muốn không cao hứng cũng không được bởi vì vừa nhìn những này còn lại quỷ nô từng cái từng cái sắc mặt ngơ ngác ánh mắt vô thần liền biết đều cho ta chuyên tâm huấn luyện ngay phía trước chuyền đến ngô minh dích ảo khiến cho hết thể người mới dồn dập k i ể m chế bắt đầu thật lòng huấn luyện ngô minh hơi nhìn lướt qua bên này phát hiện những này còn lại quỷ nô hơi đáng tiếc lắc đầu liền không để ý là chính các ngươi lựa chọn con đường không trách chúng ta hắn n h ỉ non một câu như vậy mới kế tục dẫn dắt mọi người huấn luyện diệp thân đã nói không cần để ý biết cái này chút còn lại quỷ nô vì lẽ đó không một người đi để ý tới bọn họ hắn sớm lần thứ nhất nói thời điểm liền đã cho cơ hội cho bọn họ là từng người lựa chọn này thì không thể trách hắn một cái phần từ ngoa n cố coi như là miễn cưỡng bức bách hắn gia nhập cũng sẽ không chân chính nỗi nhớ nhà chỉ có ở lần thứ nhất lựa chọn thời điểm hắn mới sẽ tiếp nhận những người này thông qua sau đó tôi luyện ở chung mới có thể chân chính để mọi người dung hợp trở thành một thể vốn giết g giết giết đột nhiên từ một mặt khác lại chuyển tới một trận khủng bố giết đạo s á t khí ngút trời chấn động tư phương nay hơn hai vạn tên quỷ nô mới giật mình phát hiện long ngũ phía bên kia đội ngũ thủ phạm đột nhiên bắt đầu huấn luyện ẩm ẩm một hùng hùng mươi vạn chiến lô long ngũ sắc mặt rất quái dị thời điểm trước kia toàn bộ chiến lô doanh nhiều nhất chính là một mươi vạn chiến lô mà giờ khắp này nơi đóng quân không còn thế nhưng chiến lô nhưng càng nhiều nhìn chỉ cần chính hắn bên này liền đầy đủ một m ư ờ i vạn chiến n ô rất khủng bố diệp thần long ngũ thần sắc bình tĩnh nhìn diệp thần vị trí phía bên kia đồng rạn đùi mù của quận s á t khí n g ú t trời nội tâm hắn đối với diệp thần phi thường phức tạp có cảm kích bội phục càng có một luồng chân tâm muốn cống hiến cho tâm tư đáng tiếc hắn biết bây giờ còn chưa được như bọn họ này một liên hợp tuyệt đối là một đại thái họa người cố ý lưu lại như thế một đám quỷ nô là muốn thử tham cái k i a m ộ t tên quỷ tướng sao hắn ở bên trong tâm hơi nhỉ non một câu huynh đệ chúng ta không nên bị đối diện cho làm hạ thấp đi đột nhiên một tên quỷ giả hướng diệp thần phía bên kia rít gạo một câu như vậy phía sau mười vạn chiến nô càng thêm ra sức tất cả mọi người đều không muốn bị diệp thần phía bên kia đội ngũ cho làm hạ thấp đi tựa hồ trở thành hai cái đối lập thế lực lẫn nhau k i ể m chế lẫn nhau giết giết mười vạn chiến nô đang gào thét bọn họ đạp động đại địa múa chiến ao một luồng sát khí ngút trời mà lên hơi thở sát phạt ở toàn bộ chiến nô doanh trên đất không tràn ngập không n ớt qua lại đan dệt va chạm hình thành một luồng cực kỳ trầm trọng áp bức ẩm lúc này một tên quỷ nô không chịu đựng được ự n g đ bịch một cái bắt xuống sắc mặt hắn trắng xám cả người thân thể ở run run dày dày nội tâm có một luồng sợ hai vô ngần cùng hối hận ở làn tràn Đón lần ấ y l lượt từng tên quỷ nâu ngồi sập xuống đất từng cái từng cái vẻ mặt sợ hai không ngớt càng nhiều chính là hối hận muốn chết đáng chết cái kêu một tên quỷ sĩ sắc mặt một trận phẫn nộ âm chầm muốn tích thủy rồi lại không thể làm gì hắn nhìn bốn phía từng cái từng cái sợ hãi hối hận quỷ nô nội tâm một luồng cừu hận ngọn lửa đang cháy hương h ự c đều cho ta đứng lên đến n à y một tên quỷ sĩ sắc mặt giận dữ quắc các ngươi đều là một đám loại nhát gan từng cái từng cái bị sợ đến như vậy sau đó còn làm sao đối kháng này hai đại thế lực đều lên hắn phẫn nộ rít gào liên tục nhưng đang t i ế t nhưng không một người lại để ý tới hắn mà là hai mắt vô thần đờ ra những người này nhìn nguyên bản với bọn hắn như thế quỷ nô từng cái từng cái chính thật lòng huấn luyện tinh thần dâm trào đấu trí mười phần xong chúng ta xong đời rồi một tên quỷ tốt hối hận muốn chết trong miệng vẫn n h ỉ non một câu nói như vậy mà không chỉ là hắn hơn hai vạn tên quỷ nô bên trong hơn một nửa quỷ nô đều đang hối hận duy đọc số ít quỷ sĩ mới một mặt tâm trầm hai người này chết tiệt thế lực một tên quỷ sĩ sắc mặt tâm trầm nói đáng ghét một bên đồng dạng có một tên quỷ sĩ rất phẫn nộ hắn gầm hét lên chúng ta phải gọi bọn họ nhường ra một vùng đi ra tốt xấu chúng ta cũng là nơi này phe thứ ba thế lực cái quyền lợi này vẫn có muốn đi chính ngươi đi một tên quỷ sĩ sắc mặt xem thường nói rằng vừa mới liền ngươi gọi vui vẻ nhất ngươi hiện tại có thể đi thử một lần xem bọn họ là cho ngươi đ ằ n g r a địa phương vẫn là một đao kết quả ngươi ngươi nói cái gì cái kêu một tên quỷ sĩ nhất thời giận quá quắp bọn họ đây là đang bức bách hiểu không chúng ta cũng là thuộc về chủ nhân của nơi này hẳn là có một khối sinh tồn nơi dựa vào cái gì bị bọn họ chiếm cứ xong chúng ta tại sao không thể đi muốn đi qua đúng một tên quỷ sĩ đi tới sắc mặt tâm trầm cả giận nói này không công bằng chúng ta tốt xấu cũng là đệ tam thế lực hai người bọn họ thế lực lớn dựa vào cái gì không cho chúng ta chỗ ở này không công bằng rất nhiều quỷ nô dồn dập phẫn nộ hống một tiếng tựa h ồ bị này một tên quỷ sĩ bước lên một luồng không cam lòng cùng phẫn nộ đáng tiếc chính là những người này chỉ có thể ở đây gọi một gọi nếu thật sự muốn qua đi vẫn đúng là không một người dám q u a khứ bọn họ vừa thấy đối diện chiến nô từng cái từng cái khí thế bàn bạc sắt khí ngốc trời kẻ ngu si mới quá khứ muốn chết nói không chắc còn chưa từng tới đó liền bị kết quả ta không cam lòng a một tên quỷ sĩ sắc mặt giữ tợn gầm h é t lên oán hận t r ừ n g mắt diệp thần phía bên kia lại t r ừ n g mắt long ngũ phía bên kia đáng tiếc chính là diệp thần nơi đó nhưng là hơn năm vạn chiến ô long ngũ nơi đó kinh khủng hơn đầy đủ mười vạn chiến ô này hai đại thế lực ở ngoài nhưng còn lại một cái tự xưng đệ tam thế lực lớn ở một bên phẫn nộ quan sát mọi người huấn luyện bọn họ từng cái từng cái nghiến răng nghiến lợi đối với diệp thần chờ người phẫn hận không ớt nhưng lại không biết ngẫm lại nhóm người mình đến cùng làm thế nào này đáng thương đệ tam thế lực còn không người nào biết bọn họ đã bị triệt để vứt bỏ chương bảy mươi lăm sợ hãi nay còn lại cái gọi là đệ tam thế lực từng cái từng cái không biết làm sao trọng yếu hơn chính là vài tên q u ỷ sĩ ai cũng không phục tùng ai bọn họ đều muốn có thể thống lĩnh này còn lại hơn hai vạn quỷ nô từng người đều đánh tiểu k i ể u k i ể u rất khó hình thành một phương thế lực thực sự là đáng ghét một tên q u ỷ sĩ một mặt sự phẫn nộ hàn quát bọn họ thực sự là quá đáng ghét chúng ta này đều không có một chút xíu địa phương ta xem còn không bằng tự chúng ta ở bên ngoài làm một cái nơi ở đúng một tên quỷ tốt thần sắc kích động nói rằng chúng ta đi bên ngoài quyển một chỗ lại kiến tạo một ít đơn giản được phòng ta liền không tin chúng ta còn không chỗ ở đi chúng ta đi bên ngoài nhìn có chỗ nào thích hợp kiến tạo nhà cũng thật kiến tạo chúng ta nơi ở này một tên quỷ sĩ cũng rất động lòng nói liền đi ra ngoài đại gia đổi tới a có quỷ tốt như thế một y ê u đuống nhất thời làm trên quảng trường không ít đoàn thể động lòng bọn họ mỗi một người đều đứng dậy hướng về chiến nô doanh bên ngoài đi đến những người này trước khi đi còn phẫn hận nhìn diệp thần chờ người vị trí từng cái từng cái nghiến răng nghiến lợi tựa hồ rất là bất mãn bọn họ bá đạo hành vi phi một tên quỷ tốt trùng hai cái phương hướng xì một tiếng lạnh lùng nói các ngươi không cho chúng ta ở tự chúng ta có thể tìm kiếm tự mình địa bàn để cho các ngươi ở đây gặm tảng đá đi một đám bá đạo khốn nạn có quỷ nô nhỏ giọng mắng một câu ca mấy cái đi lên một tên quỷ sĩ hăng hái hô to hô không có địa bàn chúng ta đi bên ngoài q u y ể n không có nhà tự chúng ta tạo chúng ta đi sáng tạo thuộc về nhà của chúng ta viên hô nhà sáng tạo gia viên sáng tạo gia viên lúc này này hơn hai vạn quỷ nô hoan hô lên từng cái từng cái vẻ mặt rất kích động trên mặt tinh thần phần c h ấ n bọn họ g ơ lên cao bắt tay cánh tay một đường hoan hô lên vừa hô lớn liền vừa hướng chiến nô doanh đi ra ngoài nhìn những quỷ nô đó muốn làm gì đây lúc này ở diệp thần vị trí phía bên kia đang huấn luyện n ô minh trở nhân thần sắc nghi hoặc từng cái từng cái vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên này nhìn thấy cái kia hơn hai vạn quỷ nô chính hùng dũng oai vệ khi phách hiên ngang hướng chiến nô doanh đi ra ngoài mặc cốc ngươi nói bọn họ đây là muốn làm gì vừa la uy kinh ngạc hỏi mặc cốc hơi liếc hắn một chút vẻ mặt rất xem thường nói rằng ngươi không đầu góc gà không nhìn thấy bọn họ chính hô lớn sáng tạo ra viên còn vừa hướng về chiến nô doanh bên ngoài đi sao bọn họ đây là đi tìm chết đi hắn đột nhiên k h ả k h ả cười không ngừng nói rằng nha la huy sắc mặt một trận bừng tỉnh nhìn cái kia từng bảy từng bảy thần sắc kích động sĩ、si、k h í đắt đỏ hai mươi ngàn quỷ nô nội tâm một trận quái dị hắn làm sao cũng không nghĩ tới những quỷ nô đó thật sự đi ra ngoài chạy không thấy bọn họ những người này từng cái từng cái còn vô v ạ phế tích bên trong sao、Hừ. ngay phía trước nô minh sắc mặt lạnh lùng nợ đủ cười Nói rằng, các người mới tới xem trọng, nơi này khắp nơi nguy hiểm, không phải là tùy ý là có thể sinh tồn, các người có có mới tới hiểm, phải các các xem tùy thể hòa vào chúng ta cái này tập thể đó là là khắp h ý ò A vào này chúng cái thể, ta tập đột ó là lựa tối tỏ sáng chọn. đ nhiên ở chiến nô doanh ở ngoài một tên quỷ nô bỗng nhiên kêu thảm một tiếng tiếp theo mọi người liền sợ hãi phát hiện này một tên quỷ nô thân thể một trận khói đen c u ộ n cuộn trong nháy mắt liền hóa thành một luồng quỷ khí biến mất ở hư không chuyện gì xảy ra có quỷ nô sợ hãi rít gào một tiếng hắn cách chính là người gần nhất xem rành rẽ nhất vừa mới cái kêu một tên quỷ tốt vô duyên vô cớ liền hóa thành một đoàn quỷ khí cuối cùng tiêu tan ở trước mặt hắn a không hắn mới sợ h ã i muốn lùi về sau nhưng đang tiếp đã chậm một luồng hắc khí từ trong thân thể của hắn quần c u ộ n mà lên một luồng sợ hãi vô ngần làm hắn thê thảm dích đạo thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn số phận phải chết ẩm một cái muộn hưởng chuyện lai、like, mọi người sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến chỉ thấy một tên quỷ nô không hiểu ra sao nổ tung không có dấu hiệu nào trực tiếp thẳng h ắ n nổ thành một đoàn quỷ khí tiếp theo ở trong mắt mọi người biến mất không còn tăm hơi không ta không muốn tử một tên quỷ tốt vẻ mặt sợ hái quát to một tiếng một cái xoay người muốn chạy trốn bước chân mới bước ra một bước x o á t một tiếng thân thể nhất thời một trận cứng ngắc sắc mặt hắn sợ hai phát hiện chính mình chính đang bước lên c u ộ n c u ộ n h ắ c khí a cháy mau giờ khác này liên tiếp không hiểu ra sao chết rồi mấy người những này quỷ nô sợ hai đến linh hồn sắp đ ứ t bọn họ dồn dập gầm thét lên xoay người hướng về chiến nô doanh bên trong chạy đi từng cái từng cái chạy á i c trốn chết nhưng đáng tiếc như thế không cách nào chạy trốn số phận phải chết ẩm ẩm ẩm một cái lại một cái muộn hưởng truyện lai、like. lần lượt từng tên quỷ nô thân thể nổ tung trở thành một bao quanh đen kịt quỷ khí có đang chạy trốn trong lúc đó đột nhiên nổ tung có liền chạy đều không thể chạy liền bịch một cái nổ tung cuối cùng hồn phi phát tán chạy a bên ngoài không thể đi a lúc này mặt sau quỷ nô mới biết phía trước nơi đón g quân t r ư ớ c lại phát sinh có thể đáng sợ như vậy sự tình bọn họ từng cái từng cái sắc mặt sợ h ã i không lớt điên c u ồ n g xoay người chạy trốn chỉ lo lúc nào chính mình không hiểu ra sao nổ thành phân vụn a không một tên quỷ sĩ sắc mặt điên quân dích o thê thảm quần quận truyền đến khiến cho người sợ hãi mọi người sợ hãi phát hiện n à y một tên quỷ sĩ thân thể ở hừng hực thiếu đốt một luồng đáng sợ quỷ hỏa đem toàn bộ bao vây phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn r à o chỉ là một cái nháy mắt công phu n à y một tên quỷ sĩ liền bị thiêu thành cho t à n liền từng k i a m ộ t quỷ khí cũng không từng còn lại hắn như thế vừa chết nhất thời kích thích hết thệ quỷ nô từng cái từng cái liều mạng trở về chạy đi nhưng đáng tiếc nhưng vẫn là một cái lại một cái tử vong không ta không muốn t ử a một tên quỷ tốt sắc mặt cực kỳ điên cuồng một thoáng liền vọt vào chiến nô d a n h hắn nhưng là nhìn thấy bên người không ít quỷ nô một cái lại một cái nổ thành một phấn vê anh hơn hai vạn quỷ nô điên cuồng trở về chạy khiến cho đại địa chân chiến bụi mù c ủ n quận vừa bãi tàn phá tư phương bọn họ bên này động tĩnh tự nhiên không gạt được diệp thần chờ người giờ k h ắ c này bọn họ c h í n h yên tĩnh đứng ở đội ngũ phía trước quan sát từng cảnh tượng ấy sợ hãi cảnh tượng nhìn thấy sao diệp thần hơi nỉ non một câu như vậy nói rằng đây chính là chúng ta bị cáo chế vận mệnh không có một tia khả năng chạy trốn vì lẽ đó xin mời các vị huynh đệ đều nát tan cái này không thiết thực hắn tiếng nói vừa dứt phía sau liền truyền đến một trận hút vào hơi lạnh chi ngân rất là kinh người đặc biệt những kia vừa đến người mới hơn ba mươi lăm không không n g ư ờ i mới từng cái từng cái sắc mặt tái nhuận thân thể một trận run cầm cập nội tâm của bọn họ rất sợ hãi đã bị trước mắt từng cảnh tượng ấy khủng bố cảnh tượng bị dọa cho phát sợ trong lòng lại không ý niệm trốn chạy chúng ta lộ chỉ có một cái diệp thân vẻ mặt rất bình tĩnh ngước nhìn tối t â m hư không nói rằng chúng ta con đường chỉ có một cái vậy thì là dựa vào tự chúng ta vũ khí trong tay giết ra một cái quang minh đại đạo đều cho ta trở lại kế tục h ấ n luyện hắn vừa nói xong một câu như vậy trực tiếp xoay người đi rồi còn lại một đám hơn bốn vạn chiến nô ở ngây ngốc đờ r a trong đó chỉ có hơn một vạn chiến nô là nhất là bình tĩnh không chút nào để ý tới phía bên kia tình huống mà là hô quát bên người đờ r a người đều cho ta tỉnh táo lập tức v u ấ n luyện một tiếng lại gầm lên giận dữ chuyển đến khiến cho đờ r a chúng quỷ nô dồn dập thức tỉnh từng cái từng cái lòng vẫn còn sợ hai xoay người v u ấ n luyện đi tới trải qua như thế nháo trò ở tại bọn hắn nội tâm đã sâu thâm gieo xuống một viên h ạ giống một viên khát vọng tự do h ạ giống các ngươi nhìn thấy không ở một mặt khác mười vạn chiến nô chỉnh tề đứng vững trong đó nhưng có hơn một nửa chiến nô sắc mặt tái n h ậ t vẻ mặt sợ h ã i không n ớ t những n à y chiến nô chính là long ngũ phía bên kia thành viên giờ khác này cũng là bị những n à y tình cảnh bị dọa cho phát sợ người người nội tâm sợ hãi long ngũ ý niệm tản ra truyền đạo chúng ta không có tự do có chỉ là một cái bất cứ lúc nào bị xóa bỏ vận mệnh các vị như muốn tìm cầu sinh tồn vậy thì đoàn kết cùng nhau lúc này mới có thể ở đây gian nan sinh tồn thật là khủng khiếp một tên mới tới quỷ sĩ sắc mặt sợ hãi nói rằng may là ta đúng lúc nương nhờ vào không phải vậy thật sự với bọn hắn như thế t h ế thảm không ngờ quá chúng ta sẽ gặp phải như vậy đáng sợ sự tình đều cho ta kế tục huấn luyện long ngũ ý niệm truyền ra một câu như vậy hơi hơi liếc mắt một cái diệp thần chờ người phương hướng mới xoay người hướng chính mình trụ doanh trại đi đến bên này cũng bắt đầu một lần nữa huấn luyện từng cái từng cái sắc mặt tuy rằng sợ hãi thế nhưng huấn luyện càng tưởng thật rồi bọn họ nhưng là bị sợ hãi đến không nhẹ đều từng cái từng cái thu hồi kiêu ngạo tâm tựa hồ đang uy hiếp tính mạng bên dưới người sẽ làm g i hữu hiệu thay đổi giờ khác này những n à y nguyên bản còn không làm sao tâm cam quỷ nô từng cái từng cái thành thật hết sức chăm chú nghiêm túc huấn luyện đây là mọi người duy nhất mạnh mẽ món đồ bảo mệnh a hô hô lúc này từng bầy từng bầy quỷ nô đ i ê n cuồng chạy về quảng trường từng cái từng cái nằm ngoài nơi này thở hồn hẹn sắc mặt tái nhợt tràn đầy vẻ hoảng sợ thậm chí trực tiếp k h é xịu quá khứ thân thể co quắp một trận tựa hồ bị sợ h ã i đến nội tâm thất h à n h cái kia cái kia vậy rốt cuộc làm sao sự việc một tên quỷ nô sắc mặt run cầm cập nói một câu đều chết rồi Có sắc ngác, cảnh cho sợ. Cả sắc nói, một mặt một mặt một sám, mắt một lộ tên trận tự tựa tình trận trắng ngơ nỉ non kinh khủng người hắn đang run dày nhẹ nhẹ, ánh luồng quỷ biểu sĩ sợ. kia hãi dòa hồ bị sợ dày v ô ngẩn. Ô, ta không muốn chết ta đột nhiên một tên quỷ nô không chịu nổi sợ hãi của nội tâm cuối cùng gáo khóc lên đáng tiếc chính là hắn chảy ra không phải nước mắt mà là hai đạo hắc khí từ trong ánh mắt quần c u ộ n mà tràn ra chết rồi đều chết rồi một tên q u tốt sợ hãi một hồi run cầm cập n ỉ non một câu nói hơn ba ngàn người hơn ba ngàn người à Chỉ chấp một tên quỷ tốt khó có thể chịu đựng rít gào như thế một tiếng quắp đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao bọn họ đều sẽ chết đi vì sao lại từ a bọn họ bên này còn lại quỷ nô đang sợ hãi bên trong giấy ruộng mà diệp thần chờ người nhưng ở như hỏa như trà tiến hành huấn luyện không để ý c h ú t n à o n n h ữ g kia khủng b ố tình c ả n h mươi sáu rèn đúc chiến cung chiến đô doanh bên trong diệp thần lòng ngũ hai người từng người đội ngũ chính đang như hỏa như trà huấn luyện mà bọn họ này hai đại thủ lĩnh nhưng không ở nơi này lúc này ở nơi đóng quân trong một vùng phế tích có một luồng quỷ khí âm trầm mạnh liệt mà dâng trào bao phủ phạm vi trăm mét phạm vi Mà ở mê à ở m vụ bên trong mơ hồ còn có ò n c thể thấy từng sợi từng sợi tiêu đốt, tựa hồ bên trong có chuyện gì vật tồn tại. hỏa hừng hực hồ chuyện bên gì sợi sợi quỷ có một ê bên vụ trong, có m đoàn quỷ hỏa mãnh liệt sôi trào trôi nổi ở diệp thần trước mặt mà hắn chính đang hướng về quỷ hỏa bên trong không ngừng gia nhập một đống trồng hồn tinh khiến cho người kinh ngạc chính là những n à y hồn tinh hắn là từ nơi nào làm ra vụ đột nhiên một tiếng long long từ quỷ hỏa bên trong chuyển đến khiến cho diệp thần vẻ mặt hơi chấn động một cái hắn vung tay lên dâm một thoáng lại một đống hồn tinh từ lòng bàn tay d â n trào ra đảo mắt tan vào trước mắt một đoàn quỷ hỏa bên trong may là ta thu có không ít hồn tinh diệp thần sắc mặt vui mừng nỉ non một câu nỉ non nói rằng cái kia một viên thần bí lệnh bài nhưng lại không biết làm món đồ gì lại có thể chứa đựng sự vật điều này làm cho ta đạt được món hời lớn nguyên lai、like, lúc trước hắn lúc tu luyện trong lúc vô tình cầm lấy một viên hồn tinh tu luyện mà lại đột nhiên phát hiện cái kia hồn tinh biến mất rồi điều này làm cho diệp thần rất là g i ậ n mình không ngừng tra tìm thử nghiệm sau rốt cục phát hiện vấn đề ngay khi thần bí lệnh bài bên trong cho tới nay một viên thần bí lệnh bài làm ó n đồ gì hắn không chút nào biết giờ khác này Cũng c hắn ỉ là hiểu đến, này một viên thần bí lệnh này bài hiểu thần thể chứa đựng sự vật, còn có thể h viên giúp rõ trợ đến, đựng còn một vật, bí có có sự áp cười h phong lớn tu vi. Đây chính là hắn hai ế biết đến lớn dụng. Bất quá, cái kêu một cái tác dụng vẫn là tu tác Bất một tác quá, kêu vi, đại cái cái đây c là khổ nỉ non một câu diệp thần nói một chút cái kia một cái tác dụng kỳ thực chính là hấp dẫn địa tâm vô cùng quỷ khí đến tu luyện nhưng hắn hoàn toàn không n ằ m d ư ớ i tình huống như vậy tu luyện c h e n lenken đột nhiên một trận nhỏ bé lenken truyền đến âm thanh càng ngày càng mạnh đinh thai nhức ó c diệp thần thu hồi tâm tư hết sức chuyên chú nhìn kỹ trước mắt cái kia một đoàn trôi nổi quỷ hỏa quỷ hỏa đang lan lộn ở một trận áp xúc cùng b á n h trướng không ngừng truyền ra một loại lanh lảnh sắt thép va chạm thanh âm khiến cho người giật mình không thôi Ngưng. thân đỗng nhiên một tiếng uống, một luồng khủng thân phung liền bên trong. Nay một luồng quỷ lực trào mánh liệt, phủ một gia nhập trong đó, liền đoàn lên, như gia trước Diệp sôi liệt, sôi phía phủ một một từ thể trào, mắt vọt một trào một trào hỏa hỏa đảo đó, làm quỷ quỷ quỷ quỷ bố lực lực cả vào này hai loại khí tức không ngừng qua lại luân phiên khiến cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt hỗn loạn một hồi rừng rực rừng như núi lửa một hồi lại lạnh giá tự cái kia s ô n g băng khen vu một tiếng len ken truyền đến nương theo một loại hoang long truyền ra cái kia một đoàn quỷ h ỏ a trong nháy mắt nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng biến mất không còn t â m hơi mà có như thế sự vật nhưng bày ra ở trước mắt toàn thân đen kịt trong suốt mà ó n g ánh hoàn mỹ không lưng có một tia tia quỷ khí đang c h ẳ n ngập mà dây cung bên trên có từng sợi từng sợi quỷ họa ở nhảy lên đây là một cái đen kịt chiến cung rốt cục xong rồi diệp thần sắc mặt cảm thán hắn nhìn kỹ trước mắt này một cái chiến cung đường con g hoàn mỹ k h ắ c dấu có tinh mỹ hoa văn từng sợi từng sợi thần bí khí tức đang tràn ngập này nhưng là diệp thần gia nhập một tia thần bí lệnh b à i khí tức mới hình thành như vậy một cái g i á n g dấp vụ hắn rỗi tay một cái nắm này một cái đen kịt chiến cung vụ nhẹ nhàng chấn động tựa hồ phát sinh vui thích vòng long có một loại huyết thống liên kết cảm giác từ chiến cung chuyển đến khiến cho diệp thần sắc mặt vui sướng không ngừng gật đầu hiển nhiên rất hài lòng đây là hắn rèn đúc một cái chiến cung thuộc về mình một cái rất đặc biệt chiến cung diệp thần rèn đúc thời điểm nảy sinh ý nghĩ bất chợt đem một tia thần bí lệnh bài khí tức hòa vào tiếp theo không lưng nổ thành một đoàn một phấn sau đó đang không ngừng gia nhập càng nhiều hồn tinh nung nấu mới có thể ở không lưng bên trên dung hợp như thế một tia nho nhỏ khí tức thần bí long ngũ khẳng định chờ thiếu kiên n h ấ t chứ h a diệp thần vừa thu lại chiến cung đứng lên đến cười nỉ non một câu như vậy mới hướng mê vụ đi ra ngoài phủ đạp xuống ra lớp lớp sương ngủ liền nhìn thấy long ngũ ở bên ngoài sốt u ruột đi tới đi lui sắc mặt một trận biến ảo một hồi lại vòng tới vòng lui tựa hồ rất nóng lòng long ngũ một cái thanh âm bình tĩnh chuyển đến khiến cho long ngũ vẻ mặt chấn động kinh hỉ xoay người nhìn lại hắn lúc này mới phát hiện diệp thần không biết lúc nào đã tới đến trước mặt chính mỉm cười nhìn hắn diệp thần khẽ gật đầu nói rằng long ngũ bọn họ đều hoàn thành vũ khí rèn đúc sao một vạn người đã toàn bộ hoàn thành rồi long ngũ sắc mặt rất kích động ý niệm lan ra nói diệp thần cái kia mười ngàn chiến cung thủ đã chuẩn bị hoàn thành có thể tiến vào huấn luyện giai đoạn ngươi có muốn hay không đi xem xem được ta cũng rất muốn nhìn xem diệp thần khẽ vất cảm trước tiên hướng về một phương hướng đi đến nơi đó là một mảnh cách ly đi ra phế tích mà phía sau long ngũ nhìn như ở bên cạnh hắn đồng hành nhìn kỹ thì lại phát hiện hắn là duy trì cùng diệp thần hơi hơi thấp một điểm khoảng cách tham kiến thủ lĩnh ở trong một vùng phế tích một khối bằng phẳng sân bãi trên đang có mười ngàn tên chiến nô đứng vững ở đây bọn họ người người hát giáp phê t h ầ n tay cầm một cái đen k ị c h i ế n cung có hắc khí từng sợi lờ lờ khí tức rất mãnh liệt những người này vừa thấy được diệp thần hai người đến nhất thời thần sắc kích động hô to một tiếng bọn họ thấp nhất đều có quỷ tốt tu vi khiến cho đi tới diệp thần rất là thỏa mãn rất tốt diệp thần đi tới trước mặt vẻ mặt một trận tán thưởng nói rằng các ngươi nhưng là khác với tất cả mọi người chiến cung thủ là dành cho kẻ địch tấn công từ xa đáng sợ đội ngũ các ngươi có thể tiến bộ như vậy thần tốc khiến cho ta rất vui mừng phung tường Ở diệp thần một lệnh một đạo kiên cường bóng người đi ra âm thanh rất vang dội hắn một thân đen kịt q u ỷ giáp một cái to lớn chiến cung màu đen kịt có từng sợi kinh người khí tức đang tràn ngập đây là một lần nữa rèn đúc quá một cái chiến cung diệp thần sắc mặt thỏa mãn nói rằng phung tường đã là sơ cấp quỷ giả không có phí ta dùng đi nhiều như uổng dùng có ta đi vâng ậ bậc y hy hồn tinh, thể thêm thướng hơn chỉ thể chính vọng ngươi có thể đón thêm lại lực, cấp bậc cao hơn tiến ngươi. lại vào v có lực, cấp cao có đó dựa bộ, sau đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vâng, thủ lĩnh phung tương sắc mặt trở nên kích động trả lời nội tâm hắn rất cảm động không ngờ diệp thần lại làm ra nhiều như vậy hồ n tinh để bọn họ từng cái từng cái tu luyện mà lại còn có rèn đúc vũ khí của chính mình chính là mọi người trong tay cái kia một cái chiến cung đây chính là bọn họ sau đó dựa vào vũ khí các vị huynh đệ diệp thần đột nhiên hét một tiếng nói rằng để chúng ta đến xem thử trong tay chúng ta chiến cung có hay không có thể đạt đến chúng ta nội tâm khát vọng trình độ vu mọi người vẻ mặt đ n g nhiên cả kinh chỉ thấy diệp thần tiếng nói vừa dứt một cái đen kịt chiến cung xuất hiện ở tay có hóng long truyền đến mang theo một loại đà kích cường liệt cấp cho mọi người một màn vô cùng rung động ẩm diệp thân bước chân đặt xuống chiến cung lôi kéo r ắ t một tiếng trăng tròn hình thành tiếp theo một luồng manh liệt quỷ lực từ lòng bàn tay dân g trào đảo mắt ở cung cùng huyền trong lúc đó đang l ă n d ệ t cuối cùng hình thành một nhánh sắc bén mũi tên khí khí mũi tên đen kịt có quỷ hỏa tê tê dít đ o chuyến ra đột nhiên khi tức. l g ngũ một luồng rung động dữ dội chuyển đến cái kêu một khối cứng rắn nham thạch bỗng nhiên nổ tung một luồng sóng khí nương theo quần quận bụi mù hướng mọi người bao phủ tới ký lúc này đôi mù tàn đi phía sau nhưng chuyển đến một trận hút vào hơi lạnh thanh âm p h n g tương chờ mười ngàn tên chiến cung thủ sắc mặt chấn động nội tâm rung động không nớt nhìn thấy ngay phía trước nguyên bổn nhất khối nặng mười mấy tấn đại nham thạch sớm mất bóng m à tối mọi người chấn động chính là nguyên bản nham thạch vị trí nhưng xuất hiện một cái trăm mét to lớn h ô sâu này diệp t h ầ n sắc mặt cũng là ngạc nhiên không nớt không ngờ đòn đánh này sẽ mạnh mẽ như thế m ạ n liền sức mạnh liền ngay cả hắn đều cảm thấy hoảng sợ hắn cuối cùng nhìn kỹ trong tay chiến cung nhìn chằm chằm mặt trên cái k i a một k i a thần bí khí tức vẻ mặt một trận suy tư thật mạnh lúc này vừa long ngũ sắc mặt giật mình nỉ non một câu như vậy hắn quả thật bị sợ rồi chính mình toàn lực tuy rằng cũng có thể dễ dàng làm ra như thế một cái tình cảnh thế nhưng diệp thần dùng bất quá là tùy ý một mũi tên mà thôi được rồi các vị diệp thần đem chiến cung thu hồi xoay người nói rằng tương lai sẽ có vô số đại chiến chờ chúng ta nguy cơ mãi mãi cũng không có rời đi chúng ta nhất định phải dành thời gian tu luyện huấn luyện ra một loại bảo mệnh bản lĩnh do phùng tường phụ trách thống linh chiến c u n g doanh tất cả sự vật hắn trực tiếp thẳng thắn rơi xuống một cái mệnh lệnh tuân lệnh mười ngàn chiến nô thần sắc nghiêm túc chỉnh tê đáp lại khiến cho diệp thần thỏa mãn mang theo long ngũ rời đi phung tương chờ người vẫn nhìn kỹ diệp thần rời đi mãi đến tận biến mất ở mê vụ bên trong mọi người mới bắt đầu tiến vào lần thứ nhất huấn luyện ở trong long ngũ ngươi bên kia mười ngàn chiến cung thủ hoàn thành thành lập sao trên đường diệp thần đột nhiên hỏi ra một câu như vậy long ngũ có chút suy nghĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói khi ta tới đã thành lập xong xuôi hiện tại hẳn là bắt đầu huấn luyện bất quá nhưng không có người bên này được có một tên đại tướng có thể dẫn dắt cái này không sao cả diệp thân bước chân ngừng lại bóng người l ó e lên mà lên ngạo nghệ đứng ở một tòa sụp xuống doanh trại đ ỉ n h long ngũ cũng theo bóng người l ó e lên mà đến hai người liền yên tĩnh như vậy nhìn tứ phương một vùng phế tích có một lồn u hoang vũ khí đang tràn ngập b ắ t phương chiến cung đại tướng có phùng tường một người đủ để diệp thân thần sắc bình tĩnh nói một câu nhìn phương xa mơ hồ có thể thấy được tưởng thành hắn nói rằng tương lai chúng ta sẽ cùng cái kia một tên quỷ tướng đối đầu nếu ta chết ngươi nhất định phải dẫn dắt thủ hạ huynh đệ giết ra một cái tự do quang minh con đường thủ lĩnh ngươi sẽ không chết long ngũ vẻ mặt vừa nghe lời này nội tâm lóe qua như vậy một câu sắc mặt phi thường kiên định hắn nhưng không chút nào lên tiếng liền như thế yên lặng đứng ở chỗ này nhìn chiến nô doanh bên trong vô số bận rộn bóng người có thể chúng ta sau đó đều không có như thế thanh nhàn thời khắc rồi diệp thần vẻ mặt khe khẽ thở dài nỉ non một câu nói ta linh cảm đến không lâu sẽ có thu hồn chiều đến hơn nữa vẫn là liên miên không dứt giết, giết chóc liên miên không dứt giết, giết chóc long ngũ ở phía sau nỉ non một câu như vậy Nội tâm quay của một hồi, có một luồng dâng một một hồi, tâm trào khí tức quay của có khí đại a mưa doanh, xa n nổi lên. Trương 77, chiến vân mật bố. Diệp thân linh cảm đến, có một luồng mưa gió nổi lên, lần này vội vàng như thế thành lập chiến cung doanh, nhưng cũng là không Hắn nhóm người mình thực sự quá ngắn g gió gì. Diệp vội biết phải lập là làm mật một thế thể cường cảm có thực có nhất một bố. bản, bảo quá rõ, sự Đúng, Đúng. Đại doanh phía đông khắp nơi là tàn tạ doanh trại mà giờ khắp này đã bị thu thập gần như n ỗ minh chờ người sớm đem nơi này thu dọn ra một mảnh bằng thẳng tràng lúc này sân bãi trên đang có từng bảy từng bảy chiến nô ở thật lòng huấn luyện giết giết giết phía trước trên đất bằng một đám lại một đám chiến nô đạp lên chỉnh tê bước tiến khiến cho tứ phương đại địa chân chiến bọn họ vẻ mặt nghiêm cẩn chiến đao cùng nhau dơ lên cao lạnh leo đáng sợ có hống tiếng g i ế t chuyển đến kinh thiên động đ ị a đại chiến sắp xảy ra tất cả mọi người đều chết cho ta mệnh huấn luyện ngay phía trước nô minh ngẩng đầu đỡ ngực chùng trước mắt chỉnh tề đội ngũ rít gào một câu như vậy hắn một thân hát giáp kháng to lớn chiến đao một thân khí tức rất cường đại khiến cho mọi người nội tâm rất là ngột ngạt hắn liền như thế đứng vững ở đây nhìn trước mắt đội ngũ đầy đủ hơn bốn vạn tên chiến nô mà nguyên bản là bị điều năm ngàn tên quỷ nô rời đi thế nhưng cuối cùng nhưng điều mười ngàn tên quỷ nô chính là chiến c u n g doanh thành lập la huy mạc cốc nô minh đột nhiên hét một tiếng nói hai người ngươi dẫn dắt mọi người ở đây huấn luyện không thể thất lễ nhất định phải thật lòng huấn luyện được bằng không đại chiến đến bọn họ những n à y mới tới sẽ tử vong q u ả bán cái kia không phải thủ lĩnh muốn nhìn đến phải rõ ràng lúc này ở đội ngũ phía trước la huy cùng mạc cốc hai người cùng nhau đáp lời bọn họ vẻ mặt rất nghiêm túc đều rõ ràng sự t ì n h trọng yếu nội tâm đều có một luồng không tên một ngạn tựa hồ cũng cảm giác được có một luồng b á o t ắ p một tới nỗ minh vừa nói xong một câu như vậy trực tiếp xoay người hướng một phương hướng đi đến nơi đó chính là chiến c u n g doanh vị trí huấn luyện hắn tới nơi này là muốn nhìn vừa nhìn chiến c u n g doanh mười ngàn chiến sĩ có hay không có thể thật sự ra chiến trường n à y không phải là đùa g i ỡ n gào thét nỗ minh phủ vừa đến này một mảnh bằng p h ẳ n g sân bãi nhất thời có một luồng gào thét chuyển đến sắc bén trói t a i hắn đưa mắt vừa nhìn nhất thời sắc mặt trăng nhật nhìn thấy phía trước một mảnh mây đen hoành không mà lên hướng phương xa bao phủ mà đi vèo vèo vèo mạng thiên tiến vũ xẹt qua hư không đan d ệ t thành một mảnh khổng lồ mây đen che ngập bầu trời hướng phương xa hoàn toàn hoang lương chiến trường dễ đi tiến vũ phá không xé rách vô biên quỷ khí khiến cho tứ phương hư không một trận d u n g chuyển chuyển ra một luồng sắc bén gào thét ẩm ẩm vê anh mây đen ngập đầu tối h o m h o m hướng hoang vu chiến trường lao xuống đón lấy một luồng khủng bố chấn động chuyển đến có bùi mù quần quận vừa bãi tàn phá bắt phương cái kêu m ạ n thiên vũ phản phất vô cùng vô tận bình thường chút xuống khiến cho phương xa hoàn toàn hoang lương chiến trường sôi sùng sục một luồng lại một luồng khủng bố nổ tung chuyển đến kinh thiên động điện khí hồi lâu làm bụi mù tàn đi nô minh vận roi mắt lực vừa nhìn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy cái kia hoàn toàn hoang lương trên đất khắp nơi là loang loang lộ lộ cửa động không có một mảnh là hoàn chỉnh nay toàn bộ là bị một làn sóng tiến vũ bắn cho đi ra có thể thấy được những n à y chiến cung thủ tấn công từ xa sức mạnh là cỡ nào cưỡng hãn thật là khủng khiếp nô minh hơi một vệ cái chán không có mồ hôi lạnh sắp mặt một trận lúng túng phát hiện mình chờ người quả thật có chút kiêu nào h ắ ngô vốn nhóm n cho là ư ờ i diện đối điểm mình chính những này cung tránh nẽ địch, thủ chỉ có thể tránh né ở phía sau cho h ở ở có sau trợ rút, k n ngờ như g gặp được như thế minh ộ t c á t ì c ả ngươi h chấn nội n ộ tâm rất đ Ngô Minh, n g đến rồi lúc này một bóng người vừa đi đến vừa cười chào hỏi hắn một thân g i ả dạn d ắ p nhẹ một cái đen kịp chiến cung nụ cười rất tự nhiên cũng rất tự tin khiến cho ngô minh thu hồi trong lòng nguyên bản xem thường phung tương ngươi thật là lợi hại ngô minh nói ra một câu xuất từ nội tâm thán thở ha ha phung tương sang sảng nợ nụ cười nói ngô minh à ngươi có thể nói sai rồi không phải ta lợi hại mà là thủ lĩnh lợi hại không có thủ lĩnh ở đây chúng ta những người này bất quá là một đám nhỏ yếu quỷ nô ngươi nói rất đúng nô minh đối với một câu như vậy rất là tán thành cười nói bất quá ngươi cũng rất tốt có thể nhanh như vậy liền huấn luyện ra này mười ngàn tên cường hãn chiến cung thủ phi thường ghê gớm ta trước đây nhưng là học tập bán tên phùng tương khép cười lắc đầu không thể không biết cái gì đại ý hắn nói rằng ngươi xem một chút những thứ này đều là chúng ta tương lai mạnh mẽ chiến cung thủ nhưng lại không biết cuối cùng có thể có mấy người có thể sinh tồn được ai nô minh nhìn trước mắt mười ngàn túc trình đội ngũ khe khẽ thở dài nói rằng đi thôi những n à y không phải chúng ta muốn cân nhắc trước tiên đi tìm thủ lĩnh ta luôn cảm giác dường như có đại sự gì muốn phát sinh ta cũng là luôn cảm giác một lồn u g nặng nề khí tức rất không thoải mái phùng tường hơi nhĩ mày nói một câu các ngươi kế tục huấn luyện duy trì cái này nhận biết không muốn nhìn ta giáo sư đồ vật phùng tường theo chùm phía trước đội ngũ giống lên một câu mới xoay người theo nô minh hai người đồng loạt đi đến đảo mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người mà những n à y mười ngàn chiến cung thủ tuy rằng hiện tại phùng tường không ở có thể như thế rất nỗ lực huấn luyện diệp thần bên này đội ngũ mỗi một người đều ở chăm chú tích cực huấn luyện mà ở long ngũ phía bên kia như thế rất điên cuồng huấn luyện bọn họ nhìn thấy diệp thần bên này rất nỗ lực từng người đều không muốn bị làm hạ thấp đi tiếp theo liền trở thành hai tương phản so với không ai ngừng ai các ngươi nhìn đối diện đều có thể cố gắng như vậy cùng điên cuồng các ngươi lẽ nào đều là loại nhát gan sao ở long ngũ bên này chín mươi ngàn chiến nô chính đang thật lòng huấn luyện ngay phía trước một tên quỷ giả hung áp rít gào liên tục thân xác hắn đoán hận trứng mắt đang huấn luyện đội ngũ tựa hồ rất không vừa ý bọn họ tiến độ sắc mặt hắn rất phẫn nộ quắp nhìn các ngươi từng cái từng cái phờ phạt làm sao trở thành một tên mạnh mẽ chiến sĩ long ngũ thủ lĩnh không ở các ngươi đều cho ta lên tinh thần đến chết cho ta mệnh huấn luyện tên này quỷ giả gầm thét lên một câu như vậy chính mình trước tiên đi đầu bắt đầu huấn luyện v u ố n g giết giết giết hơn chín vạn tên chiến nô đồng loạt chấn động đại địa chiến đao sáng loáng phong mang u n g tùm sát khí bức người cái kêu một khí thế bằng bạc bao phủ bất phương người người sắc mặt một mảnh túc xác khiến cho người khó có thể tin bọn họ b ư ớ tiến trình tề cùng diệp thần phía bên kia đội ngũ gần như nhưng là trực tiếp đem phương pháp kia cho học lại đây còn có mô có dạng ngu xuẩn lúc này ở một bên chỗ không xa cũng có một đám mười ngàn tên chiến nô tồn tại mà bọn họ chính từng cái từng cái cúi đầu ở ngay phía trước đang có một tên quỷ già sắc mặt phẫn nộ gầm thét lên với trước mắt này một đám chiến nô rất là p h ẫ n hận ngươi xem một chút các ngươi mỗi một người đều là ngu xuẩn hắn một thân h ấ t giáp tay cầm một cái đen k i ệ chiến cung t r ù n g phía trước quát lên có các ngươi như thế bắn tên sau cũng không biết phối hợp phối hợp biết không trong lòng hắn cái kia một cái khi a vừa mới này mười ngàn chiến cung thủ ở huấn luyện nhưng là một mực chính là không hiểu được làm sao phối hợp t i ệ n vũ thưa thớt dường như có một thoáng không một thoáng hoàn toàn hình thành không được một cái mãnh liệt đà kích cho ta kế tục huấn luyện nếu là huấn luyện không được các ngươi ai cũng đừng nghĩ dừng lại cho ta hắn v ẫ n nộ g i í t gào liên tục nội tâm một luồng ngất ức bị long ngũ tạm thời nhận lệnh trở thành một tên thống lĩnh có thể hiện tại hắn không có chút nào muốn làm cái này thống lĩnh quá hoan hưởng những n à y chiến cung thủ từng cái từng cái sắc mặt ve mùa đông hết sức chăm chú kế tục huấn luyện không có một cái dám cãi lời một thoáng dù sao cãi lời đều không có kết quả tốt không phải nói sẽ chết mà là bị treo lên để mọi người nắm tiễn nhắm ngay hắn mười ngàn chi sắc bén tiễn vũ nhắm ngay hắn ai cũng không cách nào bình tĩnh hạ xuống vì lẽ đó không người dám h r ă n g một câu bọn họ mỗi một người đều ở liều mạng huấn luyện tuy rằng rất khổ cực thế nhưng người nào không biết nhỏ yêu chính là tử vong đại danh tử thủ lĩnh lúc này ở phế tích một góc bên trong đang có một đám người tụ tập ở đây bọn họ mỗi một người đều hướng về phía trước một đạo ngạo nghệ bóng người hành lễ không chút nào thiếu kiên nhẫn t ự đại ngưu rồi rồi. rất trực tiếp nói một câu lần này không giống nhau mà diệp thần nhưng là nhữ mày lại nói rằng ta cảm giác lần này muốn tới mãnh liệt nhiều lắm chúng ta khả năng không cách nào từ chính diện g i ế t ra ngoài lẽ nào lần này thú hồn triều muốn so với lần trước mạnh hơn nhiều ngô minh rất là không hiểu hỏi ai diệp thần hơi thở dài một tiếng xoay người nhìn phương xa hoang vu đại địa nói rằng ta cũng không rõ ràng chỉ cảm thấy một loại trầm trọng khí tức tự hồ ở không lâu sẽ có một hồi khủng bố thú hồn triều đến ta cũng cảm giác được một luồng bất an lúc này một đạo ý niệm đột nhiên tản ra chuyển ra một câu nói như vậy long ngũ hơi tiến lên hai bước nhìn phương xa hoang vu đại địa cả người hắn đều tràn ngập một loại buồn bực khí tức rất là táo bạo hắn liếc mắt nhìn diệp thần chuyển g a ý niệm nói ta cảm giác lần này sẽ rất không đơn giản nhất định vượt qua chúng ta tưởng tượng có thể chúng ta đều sẽ chết ở lần này ở trong ta luôn cảm giác một l u ồ n g không còn đâu sao đậu tử lúc này phía sau ngô minh dịch thủy lý lão lý phi bốn người thay đổi sắc mặt vẻ mặt rất là giật mình bọn họ không ngờ quá long ngũ lại nói lên như vậy một câu nói rất trực tiếp chấn động lòng người lần này chúng ta khả năng không cách nào từ chính diện g i ế t ra ngoài diệp thần hơi trầm ngâm nói ra một câu sau khi lại nói từ khi cái k i a mười vạn quỷ nô đến sau ta thì có một loại cảm giác sau một khác sẽ có một luồng vô biên vô hạn làn sóng hướng chúng ta mãnh liệt mà tới long ngũ lần này mặc kệ cái kia quỷ tướng như thế nào trước tiên liên hợp cùng nhau lại nói hắn quay đầu cùng v ớ i long ngũ còn nói ra một câu như vậy ta cũng là như thế nghĩ tới long ngũ phi thường thẳng thắn gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói rằng mưa gió nổi lên lần này có thể sống sót mới thật sự là tinh nhuệ tương lai mới có thể kiên trì cuối cùng thu được tự do chiến vân mật bộ a một bên chuyên đến dịch thủy hơi cảm thán một câu tựa hồ đối với nhóm người mình tương lai hy vọng rất xa vời mọi người mang theo tâm tình nặng nề liền như thế đứng ở chỗ này nhìn phương xa hoang vu chiến trường thật lâu bất động chương bảy mươi tám hắc v â n ép thành một vòng tử dương ở trên hư không treo cao tung xuống một luồng yêu dị tử quang một ngày mới đến rồi diệp thần chờ người ngay khi huấn luyện cùng trong tu luyện vượt qua một ngày lại một ngày liền như vậy một tuần liền quá khứ nay một tuần hắc diệp thần chờ người càng đến càng cảm giác ngột ngạt tất cả mọi người đều rất trầm mặc từng người đều đang yên lặng huấn luyện đều cảm giác được trong hư không chuyển đến một luồng n g t ngạt khiến cho người nội tâm rất nặng nề ầm ầm hư không truyền đến một cái rung động dữ dội đại địa cũng vì đó khé run toàn bộ chiến nô doanh bên trong hết thẻ chiến nô trước tiên ngừng tay bên trong sự vật từng cái từng cái biến sắc mặt nhìn phương xa hư không đến rồi lúc này đang tu luyện diệp thần bỗng nhiên thức tỉnh bóng người l ó i lên liền đến đến một tòa doanh trại trên đỉnh hắn thân thể ngạo nghễ mà đứng liền như thế đứng ở chỗ này lẳng lặng nhìn phương xa bên kia chính là bao la b á t ngát hoang vu đông long phương xa một luồng chấn động truyền đến như sấm rền cuộn cuộn hướng bên này bao phủ mạ qua một luồng đậm quỷ khí ở trên hư không l a lộn có quỷ người, người từng cái từng cái u hòa đột nhiên một câu nói lạnh lùng từ phía sau hư không chuyển đến ở mọi người bên thai qua lại chuyển vang diệp thần trước tiên xoay người nhìn phương xa đen kỵ tường thành cái tiết như ẩn như hiện bóng người chính là cái kia một tên quỷ tướng đáng ghét n ỗ minh đám người sắc mặt biến đổi từng cái từng cái vô cùng tức giận tựa hồ bị một câu nói này cho kích thích đến bọn họ nguyên bản liền không nghĩ ra đi ninh địch muốn dựa vào nơi này liền ở ngay đây hình thành một cái phòng ngự đáng tiếc cái kia một tên quỷ tướng một câu nói đánh nát trong lòng mọi người h ảo tưởng diệp thân sắc mặt lạnh lẽo một đôi quỷ n h ã n lung tồn nhìn chằm chằm phương xa cái kia một đạo ngông quồng tự đại bóng người nội tâm hắn một l u ồ n mánh liệt sát cơ đang tràn ngập dường như một cái núi lửa giống như vậy muốn phun trào mà ra cuối cùng vẫn là bị c h ấ n áp mà xuống tất cả mọi người tập hợp hắn quát lạnh một câu như vậy xoay người nhảy một cái mà đi bóng người nhanh chóng hướng chiến nô doanh ở ngoài p h ó n g đi hắn như thế vừa đi nô minh mấy người cũng r ồ n r ậ p tùy tùng mà đến từng cái từng cái nội tâm tức giận nữa thế nhưng cũng sẽ không chờ chết ở đây ở một mặt khác long ngũ cũng rất phẫn nộ nhưng lại nhưng cũng không thể làm gì hắn chỉ có đem này một luồng vô biên hận ẩn sâu đáy lòng yên lặng l ấp ủ chờ đợi triệt để bạo phát một ngày hắn vẫn tin chắc bọn họ nhất định có thể phá tan cái này lao tù giết chết cái kia một tên quỷ tướng ẩm ẩm chấn n u được tự động ngũ niệm chuyển đến càng ngày càng mãnh liệt khiến cho chiến nô doanh bên trong phe thứ ba thế lực đã kinh động bọn họ từng cái từng cái không rõ vì sao sắc mặt rất khiếp sợ rồi lại một trận không hiểu ra sao cũng không ai biết phát sinh cái gì từng cái từng cái ngươi nhìn ta một chút ta nhìn người một chút cũng không biết nên làm gì chuyện gì xảy ra có quỷ nô sắc mặt giật mình hỏi hắn nhìn bên này xem lại nhìn chung quanh một chút phát hiện tất cả mọi người là một mặt mờ mịt mà trên mặt đất chấn động truyền đến càng mãnh liệt liền không ít bùn thạch đều ở chấn động nhẹ nhẹ khiến cho người giật mình các ngươi xem cái kia một tên quỷ nô thay đổi sắc mặt chỉ tay phía trước vẻ mặt sợ hai hô to m ộ t câu mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn nhất thời sắc mặt theo biến đổi tỏ rõ vẻ giật mình cũng khó mà tin nổi bọn họ muốn làm gì muốn đi chịu chết sao còn lại quỷ nô môn dồn dập giật mình phát hiện diệp thần chờ đội ngũ chính nhanh chóng hướng chiến nô doanh ở ngoài phòng đi bọn họ này một cái đáng sợ cách làm khiến cho không ít quỷ nô sắc mặt sợ hãi tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng bọn họ lại không có chuyện gì một tên quỷ nô rít gào hống ra một câu chỉ thấy diệp thần chờ khổng lồ đội ngũ đảo mắt lao ra chiến nô doanh thế nhưng từng cái từng cái nhưng không chút nào dừng lại bọn họ đều bị cái này hiện tượng cho kinh ngạc đến ngây người tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông những người này vì sao không có chuyện gì bọn họ đây là đang làm gì thế một tên q u ỷ sĩ sắc mặt một trận âm trầm nhìn diệp thần chờ người đội ngũ phóng đi đảo mắt liền biến mất ở mọi người trong mắt hắn vẫn muốn không hiểu những người này muốn làm cái gì vì sao một thoáng liền lao ra chiến nô doanh lẽ nào là vừa nãy cái tiêm một thanh âm hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt đột nhiên rít gào một tiếng nói chúng ta đi mau lao ra chiến nô doanh bằng không lưu lại người toàn bộ đều phải chết theo ta lao ra hắn tiếng nói vừa dứt trước tiên vọt một cái mà đi khiến cho mọi người một trận ngạc nhiên không nớt nhưng là luôn có người thông minh trước tiên phản ứng lại từng cái từng cái thay đổi sắc mặt sông ra ngoài bọn họ đều muốn lên câu nói kia không hiểu ra sao đối với những người này diệp thần chờ người không chút nào để ý tới bọn họ giờ khắc này đã tới đến một mảnh hoang vu trên mặt đất tứ phương mê vụ c u ộ n c u ộ n quỷ khí mãnh liệt t h ư không trên có một luồng quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt thủ lĩnh chúng ta nên làm gì lúc này ở một bên mô minh sắc mặt rất khó nhìn tiến lên hỏi một câu như vậy hắn nhìn tứ phương một mảnh trống trải hoang vu đại địa không hề một tia sinh cơ căn bản cũng không có một tia ngăn cản long ngũ bọn họ cũng tới rồi đột nhiên dịch thủy nói ra một câu như vậy khiến cho mọi người r ồ n dập đưa mắt vừa nhìn chỉ thấy từ chiến nô doanh địa phương hướng về vọt tới một đạo nhanh trong bóng đen chính là một thất quỷ mã long ngũ chính ngồi cao trong đó ở sau người hắn tuy t u n g chính là mười vạn chiến nô tôi ho m o m một mảnh hướng nơi này vọt tới một luồng túc sắt trước tiên nhào tới trước mặt thí long ngũ lôi kéo quỷ mã thí dài một tiếng mới một cái tung người xuống ngựa hai bước liền đến đến diệp thần bên người mà phía sau hắn cái kia mười vạn chiến nô tuy rằng không hiểu thế nhưng ai cũng chưa từng nói một câu cũng không có người dám nói tứ p ư ơ n g hoàn toàn yên tĩnh diệp thần bây giờ chúng ta nên làm gì hắn vừa đến đã hỏi ra một câu như vậy diệp thần khẽ gật đầu nhìn phương xa nói rằng chúng ta tổ tiên hợp lại cùng nhau phía bên kia là tới gần liên miên sơn mạch địa phương chúng ta liền đi nơi đó chờ ở chỗ này chính là chờ chết cái k i a quỷ tướng mọi người tuy rằng rất động lòng thế nhưng đều rất lo lắng cái k i a một tên quỷ tướng dù sao mọi người sinh tử nhưng là trường không ở trong tay hắn thế nhưng diệp thần nhưng khẽ lắc đầu nói rằng cái k i a quỷ tướng không cần để ý tới biết chờ thú hồn triệu tiếp cận thời điểm chúng ta đồng loạt hướng phía bên kia dễ tới ở nơi lóng t hành h n bên bên ngũ trực tiếp đáp ứng ý niệm một tán nói rằng đội ngũ của ta liền giao cho ngươi phân phối ai nếu là không tuân mệnh lệnh ta sẽ đích thân chém rết sạch sẽ sẽ không ảnh hưởng đến mệnh lệnh của ngươi truyền đạt ký lóng ngũ tiếng nói vừa rơi xuống phía sau nhất thời truyền đến một trận hít khí lạnh âm thanh mười vạn chiến nô biến sắc mặt từng cái từng cái vẻ mặt khó mà tin nổi bọn họ nhìn ngay phía trước diệp thần cùng long ngũ ai cũng không ngờ tới long ngũ lại đem bọn họ giao cho diệp thần xuất lĩnh này bao nhiêu làm người nội tâm rất phẫn nộ đáng tiếc coi như bọn họ tức giận nữa cũng không dám đi ra hàng một tiếng long ngũ cái kia một thân sát khí không phải là nói dỡn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên giết tuyệt những kia không nghe hiệu lệnh quan hệ này đến mọi người sống còn được diệp thần khẽ gật đầu quay người lại mệnh lệnh thứ nhất truyền đạt nói hết thể chiến cung thủ toàn bộ do phùng tường dẫn dắt nếu có không nghe hiệu lệnh giả nhưng là chém giết t u ẩm ẩm nhưng Phùng t thần h n sắc g vào lúc này một luồng cực kỳ mãnh liệt chấn động chuyển đến đại điệu run g run dày khiến cho mọi người thân thể cùng nhau chấn động diệp thần biến sắc mặt xoay người nhìn lại mới phát hiện phương xa đang có một luồng vô biên hắc khí đang l a n lộn sôi trào ầm ầm ầm hắc khí l a n lộn quỷ hỏa sôi trào đem phương xa hư không hoàn toàn bao phủ tử dương bị triệt để che đ ậ y lên theo sát diệp thần chờ người chấn động phát hiện toàn bộ hư không đều đang l a n lộn dâng trào phảng phất là một mảnh v ô ngần đại dương hướng bên này c u ộ n c u ộ n mà tới đó là cái gì nỗ minh sắc mặt khiếp sợ một gọi sắc mặt một trận trăng xám nội tâm rất là chấn động mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn thấy cái kia tình cảnh từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi tựa hồ nhìn thấy gì chuyện cực kỳ kinh khủng cái kia đó là la huy sắc mặt khó coi gian nan nói ra một chữ như thế tựa hồ rất khó mà tin nổi diệp thần chờ nhân thần sắc rất giật mình nhìn phương xa c u ầ n c u ộ n mà đến một mảnh mây đen che ngợp bầu trời vô biên vô ngẩn phảng phất này một mảnh trời đang chầm chậm đẻ xuống làm sao sẽ mặc cốc chừng hai mắt một cái tựa hồ muốn tuân ra viền mắt như thế rất là chấn động cùng giật mình hắn nhìn phương xa bao phủ tới mây đen đó là từng bảy từng bảy khổng lồ thú hồn tạo thành một mảnh vô biên mây đen phảng phất hắc vân ép thành ẩm đột nhiên một luồng mãnh liệt khí tức bao phủ tới đầy dẫy một loại vô biên bạo ngược hung khí kinh người diệp thần thần sắc cứng lại con ngươi hơi co r ụ t lại quỷ nhãn bên trong nhìn thấy cái kia mây đen đầy trời là món đồ gì chết tiệt sắc mặt hắn khó coi mắng ra một câu như vậy cái kia mây đen đầy trời dường như sôi trào khắp trốn như đại dương mênh ngông chính hướng mọi người vị trí bao phủ tới cái kia một mảnh vô biên khủng bố mây đen mang theo một luồng quyết trí tiến lên khí thế chấn động t ứ phương khiến cho hết thể chiến nô biến sắc mặt lại biến chương bảy mươi chín phi hành thú hồn diệp thần chờ người trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn một thân một mình ngang nhiên đứng ở nơi đó đón gái kia một lồn bao phủ tới khí thế khủng bố phía sau ngô minh long ngũ các phân hoàng trường cũng nghiêm túc nhìn phương xa cái kia quần quận mà đến mây đen đó là điều loài chim một tên quỷ sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi lúc này mới nhìn rõ ràng cái kia quần quận mà đến mây đen là cái gì đó là từng bầy từng bầy khổng lồ loài chim tạo thành mây đen một đám lại một đám phi hành thú hồn gào thét mà đến sóng gió bao phủ kinh thiên động điện ưng ục có quỷ tốt gian nan nuốt xuống một cái nước b ọ t lại phát hiện chính mình hiện tại không có nước b ọ t vật này rất là giật mình mọi người cũng như thế bị kinh sợ đến mức sắc mặt trên chiến từng cái từng cái vẻ mặt khó mà tin nổi chừng lớn con ngươi đó là phi hành thú hồn long ngũ sắc mặt rất khó nhìn chỉ thấy cái k i a m ộ t mảnh mây đen bên trong một con lại một con khổng lồ phi hành loài chim chúng nó hình thể to lớn cánh run dày bay lượn mà đến lông chim đen kịt lập lòe kinh người ánh sáng lộng lẫy đáng sợ nhất chính là một thân còn t i ê u đốt hừng hực quỷ hỏa một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị lập lòe một luồng hương quang d ác đ i ể u h u n g ly những này ác đ i ể u thân thể liên đối cánh dương ra đầy đủ hơn hai mươi mét độ dài một đôi móng vuốt sắc bén lập lòe kinh người hàn mang miệng sắc bén thỉnh thoảng phát sinh một trận đoa và tiếng vang len keng từng bầy từng bầy phi hành ngắc đ i ể u che ngập bầu trời bao phủ tới cánh vây trong lúc đó tung tóe khởi điểm lân quang len k e n không dứt một thân lông chim càng là lập lòe kim loại ánh sáng lộng lây tựa hồ so với kim loại còn cứng rắn hơn khiến cho người nội tâm đột nhiên một trận trầm trọng chiến cung chuẩn bị vu diệp thần đ ố n g nhiên h é t một tiếng vụ một tiếng trước tiên lấy ra chính mình một cái chiến cung bước chân hắn tầng tầng đạp xuống tay phải lôi kéo lạp một tiếng c u n g thành trăng tròn theo từ phía sau chuyển đến một trận dây cung cường kéo thanh âm phùng t ư ờ n g chờ chiến cung thủ từng cái từng cái chỉnh tề dương cung một thân quỷ lực sôi trào đang dệt thành một nhánh chi sắc bén mũi tên đ d một con hơn ba mươi mét loài chim gào thét mà đến mạnh lệ một tiếng hung uy hiền hách chấn động tư phương nó cánh dương ra xét qua hư không hướng diệp thần trước tiên dò ra h a i trào sắc bén quang ở thiểm một luồng mánh liệt sức gió từ trên c h â n áp mà xuống uống diệp thần gầm lên một tiếng trên cung vừa nhấc một nhánh từ lâu chuẩn bị kỹ càng tiễn vũ xuyên thủng mà ra mũi tên đen kịp từng sợi quỷ hòa thiếu đốt vẹo một tiếng một đường liệt không mà lên đảo mắt rét tới cái kia đập tới ác điều trước mặt ẩm một nhánh đen kịt mũi tên phá không giết trí phịch một tiếng đánh nát mạn thiên hắc khí liên đối hung cầm một thân quỷ h ỏ a đều bị từng cái cắn nát theo len ken một tiếng tinh h ỏ a điểm điểm tung tóe nhưng là bị một con móng nuốt sắc bén bắt lại vèo đột nhiên lại một nhánh đen kịt mũi tên liệt không mà đến phong mang lưu chuyển đảo mắt liền giết trí này một con hung cầm trước mặt sau đó nhào một tiếng rất trực tiếp liền xuyên thủng ác đ i ể u lồng ngực trung tâm tạm vị trí d ác điệu thê thảm một trận gào thét thân thể kèn kẹt bắt đầu giãn nứt cuối cùng phịch một tiếng nổ tung một luồng nặc quỷ khí vào tới đảo mắt hòa vào diệp thần thân thể khiến cho sắc mặt hắn hơi chấn động một cái g i ế t nương theo một tiếng nộ tiếng g i ế t chuyển đến phía sau đột nhiên vọt lên một mảnh mây đen hướng về bao phủ tới mạn thiên mây đen đ ụ n g vào đây là một mảnh tiễn vũ mạn thiên tiễn vũ tạo thành mây đen một đường gào thét mà lên cuối cùng đâm vào Nào. Nào. Nào. c mạn thiên mây đen bên trong sau một trận tiếng vang trầm nặng t h u y ể n đến tiếp theo có ác điệu thê thảm gào thét nhưng lại bị một làn sóng tiễn vũ cho xuyên thùng thân thể c từng đạo, từng đạo á đoàn đoàn mây đen đời trời vào đúng lúc này xuất hiện từng tia một dối loạn bất quá cuối cùng vẫn là khôi phục lại yên lặng vừa mới cái tia một làn sóng t i ế n vũ chết đi ác điệu có tới khoảng một nghìn chỉ nhưng đáng tiếc cũng bất quá là mối bỏ biển căn bản không đáng nhắc tới l y có ác điều h u n g l y cánh một phiến một luồng sóng gió bao phủ mà xuống bất qua bóng người lại một lần s ẹ t qua đỉnh đầu của mọi người biến mất ở mọi người phía sau gào thét một luồng đáng sợ sóng gió bao phủ mà qua chuyến ra một trận khủng bố gào thét thanh âm trên đỉnh đầu mây đen n ầ m ầm s ẹ t qua hư không cái kêu một loại vô biên vô hạn hung manh không chặn cảm giác khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều lau một vệ t mồ hôi hô may là chúng nó mục tiêu không phải chúng ta nô minh sắc mặt một trận vui mừng hơi nói thầm một câu như vậy đúng là ra phủ đỉnh cái kia vô biên mây đen cho dọa sợ cái kia một con lại một con khổng lồ ác đ i ể u một đám lại một đám gào thét mà qua quả thực chính là đang khảo nghiệm mọi người thần kinh đ d lúc này h ư không trên thỉnh thoảng có một con khổng lồ ác đ i ể u vạch một cái mà tới một đôi un g tù móng ư ớ t hướng về mọi người tìm tòi tựa hồ muốn chảo một người đến nếm thử vỡ diệp thần chiến cung đ u n g l ỏ n g một đạo đen kịt múi tên vỡ một xạ mà ra phong man g không chặn liệt không giết tới ác điệu trước mặt đ ó lấy ở mọi người giật mình dưới ánh mắt xì một tiếng trực tiếp xuyên thủ ác điệu đầu lâu、Ấm. lúc này cái kêu một con khổng lồ ác đ i ể u đầu lâu trước tiên nổ tung sau thân thể bịch một cái nổ thành một đoàn quỷ khí cái kêu một đoàn quỷ khí ở trên hư không một cái xoay tròn đảo mắt liền vọt vào diệp thần thân thể bị hắn nuốt trừng sạch sẽ những này đa số đều là quỷ tốt cảnh giới ác đ i ể u diệp thần sắc mặt rất nghiêm túc nhỉ non một câu như vậy hắn bóng người ngạo nghẽ mà đứng liền như thế ngước nhìn đỉnh đầu ầm ầm mà qua mây đen nội tâm một trận trầm trọng diệp thần có thể nghĩ đến tương lai nhất định còn có thể càng nhiều càng mạnh hơn kẻ địch những này cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi chiến cung thủ t đào săn g mắt nhanh chóng bao phủ mà qua mây đen dòng lũ trên lại là một trận hơi nhỏ tiểu nhân hỗn loạn không ít khổng lồ ác điệu từng cái hoa lạc cuối cùng nổ thành một đoàn quỷ khí những n à y một đoàn đoàn quỷ khí ở trên hư không tung xuống toàn bộ đều dung hợp tiến vào hai mươi ngàn chiến cung thủ trong thân thể trong đó số ít người có thể được nhiều nhất phần lớn người được chút ít quỷ khí cũng có người chưa từng được những bị này khí rất tinh khiết hoàn toàn không cần ở luyện hóa là có thể tiến vào quỷ tâm trở thành chính mình một loại quỷ lực đây chính là giết chóc chỗ tốt như thế có thể nhanh chóng làm bản thân mạnh lên giết thu hồn càng nhiều mạnh mẽ liền càng nhanh đáng tiếc ca nỗ minh sắc mặt một trận đưa cao tiếp theo lại là lắc đầu tiết hận nhưng là đúng chính mình sẽ không tấn công từ xa ở tiết hận hắn nhìn hư không trên cái kia mãnh liệt m à qua mây đen một con lại một con khổng lồ loài chim t h ú hồn bị tiễn vũ d i ế t bạo trở thành một cỗ nồng nặc quỷ khí chúng ta liền làm nhìn sao vừa la huy sắc mặt xứng sờ hỏi ra một câu như vậy hắn vừa thấy những n à y phi hành chim v g ô n g hồn liền đỉnh một thoáng đều liên tục vọt thẳng hướng về tường thành phương hướng nội tâm thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là không còn gì để nói lẽ nào liền ở ngay đây nhìn người k h á c giết cái này chúng ta có phải là trở thành khán giả mặc cốc ngạc nhiên nói ra một câu làm sao không tới ta còn muốn giết tới mấy cái đây đại như gãi đầu một cái nói ra một câu nói như vậy nhưng là rất phiền muộn hắn kháng to lớn trên đao nhìn một chút lại ngẩng đầu nhìn một chút cái kia mãnh liệt mà qua mây đen cuối cùng bất đắc di từ bỏ thủ lĩnh lẽ nào lần này liền những thứ này loài chim thú hồn lúc này dịch thủy ở phía sau hỏi ra một câu như vậy lông mày chăm chú túc cùng nhau hắn luôn cảm thấy tựa hồ không đơn giản như vậy nhất định còn có kinh khủng hơn đồ vật bởi vì nội tâm luôn có một luồng bất an sao động ta xem không hẳn vừa lý lao không đồng ý vẻ mặt rất nghiêm túc nói rằng ta xem đây mới là bắt đầu mà thôi trên mặt đất nhất định còn có cái khác thu hồn có thể là những này phi hành khá là nhanh mà thôi diệp thần ta cảm giác được một luồng rất nặng nề nguy cơ đột nhiên một đạo ý niệm ở xung quanh tàn ra truyền ra như vậy một câu nói long ngũ cao kỵ quỷ mã một mặt nghiêm túc thẳng tắp nhìn chằm chằm phương xa hoang vu đại địa mê vụ bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một luồng nguy hiểm to lớn người nói không sai diệp thần vẻ mặt rất nghiêm túc quỷ nhãn c h ả y dòng dòng tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm phía trước nói rằng này một luồng nguy cơ vừa mới bắt đầu chúng ta nhất định phải tăng cao cảnh giác không thể có chút nào thư giãn bởi vì ta luôn cảm giác lần này sẽ rất khốc liệt khốc liệt n ộ minh đám người sắc mặt nhất thời biến đổi từng cái từng cái giật mình không thôi dùng khốc liệt để hình dung không phải là bình thường tình cảnh bọn họ tự nhiên rõ ràng cái gì mới gọi khốc liệt cấp độ kia với nói lần này sẽ chết rất nhiều người khiến cho mọi người nội tâm một trận trầm trọng ầm ầm đột nhiên phương xa truyền đến một luồng chấn động từ xa đến gần giống như sấm rền quần quận mà tới nay một luồng chấn động truyền đến khiến cho đại địa khe run tiếp theo từ phương xa có một luồng đùi b ằ n ngập trời mà lên đến rồi diệp t h ầ n thần sắc cứng lại nhìn phương xa nói rằng các vị chú ý chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu không c h u n g tuy rằng không có chúng ta chuyện gì thế nhưng trên mặt đất nhưng là khắc rồi đông long đông long phương s a một luồng tiếng vang trầm nặng giống như sấm rền c u ộ n c u ộ n chuyển đến khiến cho đại địa lạnh rung rung r ơ y mọi người sắc mặt rồn rập biến đổi từng cái từng cái nắm chặt chiến đao biểu hiện rất là căng thẳng đặc biệt mới gia nhập chiến đô không ít người còn hơi sợ hãi g à o hống ngay phía trước bụi mù cuộn cuộn sát khí trung tiên cái kia lăn lộn mê vụ bên trong chuyến đến một tiếng lại một tiếng đáng sợ rích đạo tiếng gầm c u ầ n c u ộ n mà đến khiến cho người nội tâm một trận lạnh giá mặt đất chấn động càng ngày càng mạnh bùi bằng n g ậ p trời triệt để che đậy cao tiên h cùng cái kia một luồng mây đen hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một luồng càng mãnh liệt hơn mây khói đến rồi sao diệp thần chờ nhân thần sắc cực kỳ nghiêm túc từng cái từng cái thân thể khẽ chấn động một luồng lại một nguồn sức mạnh đang c u ộ n trào mãnh liệt có khí thế bảng bạc bao phủ bạc phương bọn họ chính đang trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi đón lấy khốc liệt đại chiến nội tâm một loại trầm trọng tự bầu không khí vẫn rất khiến cho người khó có thể thở dốc t r ư ơ n g tám mươi giết chóc phương xa đ ụ i mù quần quận s á t khí trung tiên g à o đại đ ị a c h â n chiến có đáng sợ thú hống chuyển đến hung khí ngọc trời diệp t h ầ n sắc mặt bỗng nhiên biến đổi quỷ nhãn bên trong nhìn thấy cái kia một luồn quần quận mà đến dòng lũ mê vụ quần quận bên trong một con đang sợ manh thú nhảy một cái mà r a thân thể khổng lồ tráng kiện tứ chi cả người đen kịt bộ lông đang múa may phản phất cháy hừng hực hòa diễm ẩm một con quái vật khổng lồ ầm ầm đập xuống ầm một tiếng đại đ i ệ một trận run l ú y có đen kịt nham thạch một trận dạng nước nát tan một lồn u g đụi mù nương theo một cơn gió lãng bao phủ tới v ù v ù thổi qua mọi người mặt giáp chuyển đến từng k i a một đâm nhói đây là l á o hổ khí lúc này phía sau chuyển đến một trận hít khí lạnh thanh â m mọi người sắc mặt rất khiếp sợ đặc biệt những kia vừa gia nhập chiến nô từng cái từng cái với trước mắt này quái vật khổng lồ rất là sợ hãi t ỏ rõ vẻ khó mà tin nổi khá lắm nô minh sắc mặt cả kinh chỉ thấy ngay phía trước một con hình thể khổng lồ l ã hổ ngang nhiên mà đứng có thể có cao năm mét thân thể đen kịt bộ đông có màu xanh lam v ằ n sáng lên lớp lóa, tráng kiện tứ chi móng đ u ố t sắc bén lấy ra từng đạo từng đạo sâu sắc vết tích hống hồ khiếu kinh thiên cái kia một con hổ hồn ngẩng đầu r í t gào một tiếng tiếng gầm cuộn cuộn chấn động bắt phương nó cái kia một cái dữ tợn răng n a n h vô cùng sắc bén một đôi mắt hổ như đèn lồng ở treo cao trứng mắt mọi người chiếu ra một luồng thảm người sắc cơ ngâm đột nhiên một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang truyền đến một đạo kiếm khí phóng lên trời mọi người dồn dập vừa nhìn chỉ thấy diệp thần dơ lên cao quỷ kiếm một luồng nồng nặc quỷ lực đang đan sen hình thành một đạo đáng sợ kiếm khí chém một tiếng gầm lên nương theo kiếm khí một chạm mà xuống ẩm ẩm kiếm khí trung thiên mang theo một luồng l ấ m l ấ m như thế một đường hướng cái kia một con to lớn l a o hổ mánh bổ xuống tiếp theo anh một tiếng bùng nổ ra một luồng bánh liệt sóng trung kích khiến cho tứ phương bụi mù c ủ n quận quét ngang bắt phương q u ỷ bộ diệp thân nhẹ nhàng hét một tiếng bóng người soạt một thoáng biến mất không còn t â m hơi sau phía trước chuyển đến một trận len kèn không dứt mọi người giật mình phát hiện bụi mù bên trong có tảng lớn tinh hỏa tung vẽ mà ra quỷ hòa un tùm điểm, điểm tán loạn biến mất len k e n diệp thân bóng người l ó e lên liên tiếp manh đánh xuống ba kiếm có từng điểm từng điểm ủy hỏa tung t u e len k e n không d ư ớ c đón lấy xoắt một thoáng bóng người lại là l ó e lên biến mất lại xuất hiện thì đã đến hổ hồn đỉnh đầu xì、si. gào có ánh kiếm l ó e lên xì、si、một tiếng cái k i a một con t h u bạo ngông cùng tự đại lao hổ đỉnh đầu bị chém nứt nó phát sinh một trận thê thảm kêu trên thân thể kèn kẹt dạn nước mà mở cuối cùng bịch một cái nổ thành một đoàn quỷ khí đùm diệp thân bóng người ở trên hư không một cái bổ nhào vững vàng rơi trên mặt đất một cái liền đem phía trước một luồng nồng nặc quỷ khí nuốt trừng hắn nhìn phía trước quần c u ộ n mà đến thu hôn triều quỷ kiếm chỉ tay tỏa ra một khí thế bằng bạc có sát khí n g ú t trời giết theo diệp thần gầm lên giận dữ mười lăm vạn chiến nô chuyển động chỉnh tề hướng phía trước đạp bước mà đi bọn họ lấy diệp thần long ngũ hai người này dẫn đầu hình thành một cái mạnh mẽ trận hình p h o n g ngự đem hai mươi ngàn chiến cung thủ vững vàng canh giữ ở sau lưng ngay phía trước quan xạ đột nhiên phía sau truyền đến p ù n g tường trầm ổn mà lạnh lùng nghiêm nghị lời nói tiếp theo một luồng gào thét phóng lên trời m ngay thiên tiễn vũ từ t phía n vũ sau r o nháy lên, trên hư không hư mắt vọt vẽ ở r từng đạo từng đạo rực rỡ độ con, tạo thành một cong, mảnh liên miên đạo đạo độ rực rỡ m â đen, giết tiến giết vào phía trước cuộn cuộn minh à đến thú hồn thú u b ê trong. Nào! Nào! Nào! Ẩm. Ngay Ẩm Ẩm! p í a trước, mông ê n h bắt ngát thú hồn bao phủ tới nhưng đáng tiếc một luồng đáng sợ tiễn vũ c h ú t xuống xì、si、vô số lanh lảnh đâm thùng thanh âm chuyển đến có manh thú hồn trước tiên thân thể l a n l ộ t đập ra một đoạn khoảng cách rất xa càng nhiều thú hồn nhưng là một trận thê thảm gầm hét lên nhưng đáng tiếc đảo mắt liền bị thân thủ vô biên thú hồn cho đạp lên nhâm chìm gạo ngang vạn thu giết đảo d u n g trời động phảng phất trời long đất lở giống như vậy làm người sợ hãi c u â n c u ộ n dòng lũ mang theo vạn cân lôi đỉnh hướng về mọi người vị trí mánh liệt mà đến đảo mắt liền đụng vào nhau zta ẩm ẩm kinh thiên va chạm mạnh một đám chiến nô thay đổi s á t mặt thân thể bịch một cái trước tiên bị đánh bay mà đi bọn họ như thế vừa bay mà sau thì có một đám chiến nô nhanh chóng bổ khuyết một cái chiến đao hung ác vừa bổ ẩm Sì. một loạt lại một loạt chiến nô bị va bay ngang mà đi nhưng đáng tiếc phía sau càng nhiều chiến nô nhanh chóng mánh liệt mà tới bước chân đạp xuống chiến đao hung ác ánh đao loẹ loẹ xì một tiếng có không ít to lớn thú hồn bị đánh thành một đoàn quỷ khí a diệp thân sắc mặt phát lệnh một chiêu kiếm bổ ra phía trước một con to lớn con báo hơi lùi về sau hắn ánh mắt hơi quét qua liền phát hiện một tên chiến nô thân thể bay ngang nhưng đáng tiếc một con lão hổ trực tiếp há mổm chính là một cái chỉ nghe răng rắc hai tiếng liền bị lão hổ hai cái nuốt vào cái bụng chết không thể chết lại giết sắc mặt hắn vô cùng p h ẫ n nộ kiếm khí trung thiên hướng về phía trước cẩm ẩm c h ả n xuống đang tức giận bên dưới diệp thần bùng nổ ra công kích mánh liệt nhất kiếm khí hoành trùng m à qua một đường đem thục mười con to lớn thú hồn chém thành hai nửa khí một mặt khác một tiếng hí d à i chuyển đến có quỷ mã bay ngang qua bầu trời l o n g ngũ dơ lên cao chiến đao một trận hung mánh bổ xuống một đạo đáng sợ đao khí hướng phía trước đánh rết chém xuống ẩm ẩm đại đ ị a c h â n chiến bụi mù c u ộ n cuộn có mấy chục đầu thú hồn liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền biến thành cho bụi thế nhưng chết đi mấy chục con còn có vô cùng thú hồn hướng bên này mánh liệt mà đến đảo mắt lại sẽ phía trước cho lớp kín dết. Dết. Dết. nô minh sát khí n g ú t trời bóng người một bước lại một bước đặt đi chiến đao nhanh chóng mà mãnh liệt ánh đao l o ẹ loẹ cùng bốn phía chiến nô đồng thời phối hợp từng điểm từng điểm g i ế t vọt tới thu hồn bắt đầu trở thành một tên chân chính tướng lĩnh len k e n trên chiến trường mười mấy vạn chiến nô bên trong người mới từ bắt đầu hoảng loạn sợ hãi cho tới bây giờ yên tĩnh trầm ổn bọn họ trải qua một loại tàn khốc cầu rửa chính đang từ từ lột xác trở thành một tên chân chính chiến sĩ tinh nhuệ a ẩm ở một bên một con khổng lồ châu hoang ngang nhiên vào tới móng trước đặt xuống p h ì n một tiếng đặt ở một tên chiến nô trên người hắn mới tới kịp kêu thảm một tiếng sau thân thể bịch một cái nổ tung trở thành một đoàn đèn kịt quỷ khí giết đại chiến bên trong có tử vong cũng có điên cuồng có chiến nô điên cuồng mà chiến chiến đao ung tùm hung ác cực kỳ trực giết điên cuồng mà khiếu bọn họ mỗi một người đều bị trước mắt vô cùng dòng lũ cho kích thích nội tâm một luồng điên cuồng đang cuộn trào máy liệt giết tới quên sợ hãi ầm ầm khủng bố dòng lũ quân quận mà đến không có giới hạn phảng phất một mảnh vô ngần đại dương mọi người lại như là đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm bất quá ai cũng không muốn chính mình diệt vậy thì chỉ có giết giết chóc ở chính diễn không có máu thanh nhưng còn xa so với máu thanh muốn tới khốc liệt vừa chết thì lại hồn phi p h á c h tán cũng không còn tưởng niệm vì sống tiếp mọi người triển khai một hồi cực kỳ dài ràng rạc giết chóc giết vì sinh tồn ngay phía trước diệp thần điên c u ồ n g mạ khiếu một cái quỷ kiếm vũ tư phương kiếm khí ung tùm anh kiếm soàn soạn đem tất cả v ọ t tới thú hồn từng cái cắn giết hắn như thế hống một tiếng tiếng gầm quần quận mà mở khiến cho phía sau hết thẻ chiến nô dồn dập phân chấn chiến đao càng thêm mánh liệt một l u ồ n g sát khí ngút trời chấn động bát phương không thể bung tha nô minh bỗng nhiên rít gào một câu như vậy chiến đao hung ác vừa bổ bịnh một cái đem một con to lớn miêu hồn cho đánh nát bóng người của hắn không chút nào động phảng phất một cái núi lớn liền như thế cắm dê ở đây chống đối phía trước mánh liệt làn sóng không thể bung tha dũng sĩ thắng hắn theo lại rít gào một câu như vậy sau một câu là tứ phương chiến nô từng cái từng cái chỉnh tề rít gào bọn họ bóng người như cắm rễ đại địa chiến đao hung ác cực kỳ rít gào chính là vừa bổ hủy khí sôi trào trực g i ế t tới điên cuồng a đột nhiên một tiếng k h à n giọng i í t gào c u ầ n c u ậ n chuyển đến như sấm r ề n ở nổ vang mọi người tuy rằng không có thời gian quan sát lại biết đó là lòng ngũ âm thanh ở một mặt khác lòng ngũ g i í t gào liên tục chiến đao vung g ẩ y g i ế t tứ phương trăm mét phạm vi hoàn toàn yên tĩnh ẩm một đao đánh xuống ẩm một tiếng một con khổng lồ thú hồn thẳng thắn bay ngược mà đi còn chưa từng đứng lên đến l i ề n bị mãnh liệt mà đến thú hồn bao phủ lại một trận đạp lên mà qua cuối cùng thê thảm bị đặt chết ẩm ẩm đại địa hơi rung động không ít chiến nô phát hiện phía trước có ba con thú hồn bay ngang mà đi chỉ thấy lý lao tay cầm màu đen đại gậy vũ tứ phương gió thổi không lọn trực đập cho rất nhiều hồn thú đầu từng đoá từng đoán ở hoa a a Giết lý lao người tuy rằng tuy o vào trong khoảng đao loay Thế nhưng là một mặt dũng ánh, Một đường giết tiến vào phía trước quần thú trình tề tới trường triển giết nhưng mánh phía hồn phía chiến nhanh chóng tới, ở sau người hắn khoảng trường, Hiểu đường quần cuộn bên quần nô là lên Mà rũ ánh đổi người khai vệ sau sau Có chóc Hắc một hồn thú thê thảm kêu rên kinh tiên động điện giết đại ngưu hai mắt đỏ ngầu một trận điên quần gầm rú thân thể vọt một cái liền giết tiến vào quần quần thú chiều bên trong phía sau hắn tương tự có một đám khí tức d ũ n g manh chiến đô chính phối hợp hiệu ngầm đi tới từng điểm từng điểm vì là phía sau mọi người tranh thủ không gian ngay phía trước s ạ giờ k h ắ c này ở phía sau phùng tường cái kia hai mươi ngàn chiến cung thủ rốt cục phát huy một luồng lại một luồng khủng bố mây đen phóng lên trời đảo mắt liền hướng phía trước quần quần thú hồn quần bên trong chút xuống m ạ n thiên tiến vũ hoa lạc tung xuống một mảnh hào quang rực rỡ xì gào nào nào nào theo như thế một làn sóng rồi lại một làn sóng khủng bố tiễn vũ c h ú t xuống mà đến phía trước vô số t h ú hồn trước tiên bị tuân h sát càng nhiều t h ú hồn nhưng là bị đâm thành trọng thương nhưng đang tiếp tốc độ một chậm liền bị phía sau m á n h liệt mà đến bảy thú cho đạp lên nhẫn chìm ầm ầm t h ú hồn triều lần thứ nhất xuất hiện hơi hơi hối loạn phía trước ngã xuống vô số t h ú hồn bị mặt sau m á n h liệt mà đến nhẫn chìm tiễn vũ một mảnh lại một mảnh phóng lên trời tiếp theo một con đâm vào quần quận thu hồn triều bên trong bạo phát lên vô số mãnh liệt nổ tung lần này có hai mươi ngàn cường hãn chiến cung thủ tồn tại ở phía trước mọi người rốt cục có một k i a cơ hội thở lấy hơi bọn họ mỗi một người đều cực kỳ vui mừng phía sau có như thế một đám chiến cung thủ trợ rút và không vẫn đúng là rất khó làm huynh đệ phía trước huynh đệ đang vì chúng ta p h â n đấu đều cho ta oán hận dễ về phung tương chiến cung lôi kéo trăng tròn hình thành tiếp theo điên cuồng rít gào lên hắn một câu rít gào khiến cho hết t h ể chiến cung thủ dồn dập phẫn nộ rít gào từng cái từng cái chiến cung kéo mãn hủy khí mãnh liệt ở mệnh lệnh ra một l ầ n lại một lần dương cung bán tên bọn họ máy móc bình thường chiến đ nhưng cho phía trước mọi người một loại cường lực trợ giúp vì mọi người thắng được một tia thời gian t h ở dốc Trường Diệt.、Vạn、thu giết bắt thú một thế, tới. tản tư trên trời, mặt đất, toàn bộ là che ngập bầu trời thú từ từng rộng rung rung rầy, ra phương như như hướng phương hướng phương, bờ Vạn chấn động. Quần quần đến hồn vùng biển mênh mông biển khoáng lạnh ngập hồn. này, chiến nô doanh đi ra quỷ nô, gạo, gì? Giờ chiều, Đại bùi bãi cái mới mới đi cái về vừa mạch phủ phá che khắc bầu quỷ bao bộ địa Đó mà mù là là quát lên một trận khủng bố s o n g gió khiến cho không ít quỷ nô trực tiếp hất bay mà lên. Đ. một con khổng lồ ác đ i ể u hùng li một mình cánh dương r a ở trên hư không xẹt qua một đạo khổng lồ bóng tối theo trong nháy mắt hướng phía dưới quỷ nô đắp xuống một đôi móng đuốt sắc bén tìm tòi ca một tiếng đem một tên quỷ nô với lên hư không a cứu mạng cái kêu một tên quỷ nô điên cung dích đ o hư không trên âm thanh càng ngày càng yếu cuối cùng biến mất không còn tăm hơi vào giờ phút này hết thể quỷ nô sắc mặt rốt cục thay đổi sợ hãi vô ngần ở làn tràn hết thể đều bị đáng sợ kia ác điều cho dọa sợ đáng chết đây là quái thú gì một tên quỷ sĩ sắc mặt sợ hãi rít gào lên hắn nhìn hư không cái kia c u ầ n c u ộ n mà qua mây đen nội tâm một trận chiến t ủ n g chỉ thấy hư không trên thỉnh thoảng lược dưới một đạo khổng lồ bóng đen chật lóe lên đem lần lượt từng tên quỷ nô miễn cưỡng vổ nát a mọi người chạy mau a có quỷ nô sợ hãi rít gào xoay người liền chạy nhưng đáng tiếc chính là một ngọn gió lãng bao phủ tới hô một thoáng cả người hắn đều bị với lên hư không ở cao cao hư không trên tiếng kêu rên liên hồi cuối cùng biến mất không còn t ă n hơi không một tên quỷ tốt mạnh mẽ dây g i a nhưng đáng tiếc thân thể bị hai con móng nuốt sắc bén tóm chặt lấy sắc mặt hắn một trận tuyệt vọng phát sinh một trận thê thảm dích đạo cuối cùng vẫn là bị tóm thành một đoàn quỷ khí bị một con ác đ i ể u nuốt trừng sạch sẽ lúc này một đạo lại một đạo khổng lồ bóng tối từ hư không vút qua mà xuống cuốn lên mạn g thiên bụi mủ đen kịt cánh vạch một cái b ì n h một cái mười mấy tên quỷ nô liền phản ứng đều không có liền nổ thành một đoàn quỷ khí bị thôn phệ sạch sẽ cứu mạng hai mươi ngàn quỷ nô trong nháy mắt ngổ ngang bọn họ sắc mặt sợ hãi h o ả n không chọn lộ chạy tán loạn khắp、nơi. t ầm ầm tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống phương xa hoang vu trên mặt đất đột nhiên chuyển đến một luồng ầm ầm chấn động tiếp theo một luồng đùi bặm ngập trời mà lên như lũ quét bạo phát bình thường quần quận mà đến khiến cho tất cả mọi người sắc mặt tự nhiên biến đổi gào hống phương xa bụi mù c u ầ n c u ộ n mà đến khiến cho đại địa trần chiến đáng sợ nhất chính là cái tiêu mạn thiên bụi mù bên trong chuyển đến một trận lại trận đáng sợ giết gào tiếng gào rung trời một luồng sát khí tràn ngập có hung uy hiển hách khiến cho người sợ hãi a một tên quỷ nô hướng phía trước vừa nhìn sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch sợ hại hét dầm l ê m hết thẻ quỷ nô rồn d ậ p vừa nhìn mới phát hiện từng người sắc mặt trắng lại bạch một luồng sợ hại ở làn tràn thân thể lạnh rung run ra thú tới rồi chạy mau a có quỷ nô sợ hại quá độ Dít gạo rít như v gạo g kinh thiên một đạo thân ảnh khổng lồ trước tiên nhảy một cái mà đến năm mét thân thể tráng kiện tứ chi sắc bén lanh vớt chạy á i hết thẻ quỷ nô một cái xoay người liền chạy bọn họ chỉ có một ý nghĩ chính là không ngừng chạy mãi đến tận chạy về nơi đóng quân đáng tiếc chính là những ngày quỷ nô thì lại làm sao chạy quá một tên quỷ sĩ đang điên cuồng chạy trốn nhưng đáng tiếc dòng lũ vọt một cái bao phủ mà qua hắn liên thanh âm đều không phát ra được cả người liền bị dâm thành một đoàn quỷ khí bị mãnh liệt mà qua thú hồn nuốt chừng lấy sạch sẽ một chút không dư thừa ngang đồng long một con lại có đầu trâu hoang ngang nhiên mà đến màu đỏ tươi con mắt điên cuồng thân thể cái kêu cao mười mét thân thể tràn ngập một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt bốn vó lao nhanh đem lạc hậu quỷ nô dồn dập đạp ở móng b ò bên dưới chúng nó một đám trâu hoang phi thường táo bạo phụ cận không có cái khắc m ả n h thu tồn tại tựa hồ cũng hơi rời xa một đám điên cuồng trâu hoang a ta không cam lòng có quỷ sĩ phát sinh không cam lòng giết đ ạ o cuối cùng vẫn là bị vô tình n h â n chìm bị trong nháy mắt nghiền ép nát tan theo bên cạnh hắn càng nhiều quỷ nô điên cuồng dích đảo thê thảm gầm thét lên nhưng đáng tiếc như thế bị vô tình nghiền é hai mươi ngàn quỷ nô một cái đảo mắt sẽ chết hơn một nửa chỉ có một số ít mới trốn vào chiến nô doanh bên trong bọn họ cho rằng tiến vào nơi đóng quân sau liền an toàn nhưng đáng tiếc này bất quá là buồn cười ý n g h ĩ này một luồng quần quận mà đến thu hôn c h i ề u mục tiêu là tưởng thành sau khi ẩ m ẩ m ẩ m đại doanh run rẩy tàn tạ doanh trại trực tiếp sụp đổ tránh né ở đây không ít quỷ nô tuyệt vọng phát hiện bọn họ như thế không cách nào chạy trốn số phận phải chết cái kia quần quận mà đến thu hôn c h i ề u chính vô tình từ toàn bộ chiến nô doanh đạp lên mà qua ầm ầm ầm nguyên bản cũng đã rất tàn tạ chiến nô doanh bị như thế vọt một cái nham thạch bay múa đầy trời hết thảy n ô ra sự vật mặc kệ là nham thạch vẫn là nhà toàn bộ bị một luồng khủng bố lực trùng kích cho trùng chia năm xẻ bảy toàn bộ đại doanh trong nháy mắt bị di vì bình địa cứng rắn đại địa đều hơi nước ra rồi và i đạo lỗ hổng mà tránh né ở bên trong quỷ nô trong nháy mắt sẽ chết không thể lại chết rồi chết ở vô số thú đẻ bên dưới chiến nô doanh không còn phía trước chính là vừa đến cao v ó c tường thành mà giờ khác này chính đại chiến kịch liệt có thể thấy được tường thành hư không trên tôi o m o m một mảnh mây đen không ngừng trùng tập mà xuống một đám lại một đám khủng bố ác đ i ể u xung phong mà tới ẩm tường thành trung tâm một bóng người ngạo nghễ mà đứng hắn một thân khí thế uy thế tứ phương tay cầm một cái to lớn chiến mâu đem đánh tới ác đ i ể u từng cái đập nát hóa làm một luồng lại một luồng nồng nặc quỷ khí chết tiệt này một tên quỷ tướng sắc mặt tâm trầm đen kỵ ị chiến mâu đập cho tứ phương quỷ khí l a n lộn quỷ h ỏ a tán loạn hắn đối với hư không trên cái kia vô cùng mây đen rất căm t ứ c liền một cái đảo mắt mà thôi những này phi hành ác điệu liền đem toàn bộ tường thành cho bao quanh vây n ố t những tia chết tiệt tiến ô tên này quỷ tướng sắc mặt rất phẫn nộ lạnh lùng nói thấp hèn đồ vật liền điểm ấy t h ú hồn đều không chịu đ ổ i thực sự là một đám r ấ t rưởi uổng phí bản tướng vẫn như thế đại lực bồi dưỡng bọn họ ầm ầm giờ khắc này trước tường thành phương một luồng càng mãnh liệt hơn dòng lũ quần quận mà tới tên này quỷ tướng sắc mặt càng âm chầm nhìn bao phủ tới vô cùng t h ú hồn chiến mâu như thế chỉ tay hét lớn như thế một tiếng giết hắn như thế hét một tiếng t ứ phương vô số quỷ binh dồn dập chỉnh tề mà đến chiến đao lạnh lẽo khí tức t r ầ n trọng bọn họ đem trên tường thành chia làm vài đoạn có người chuyên môn đối phó hư không g i ế t dưới phi h à n h á c điệu có chút chuyên môn đối phó quần c u ộ n mà đến mặt đất thú hồn ầm ầm ầm quần c u ộ n thú hồn triều trong nháy mắt sông tới mà đến đại địa c h â n chiến tường thành ở l ạ n h rung rung r u dày một luồng đáng sợ sóng khí bao phủ mà ra đảo mắt quét ngang b ắ t phương không ít quỷ b i n h còn hơi lùi về sau hai bước có thể thấy được khí thế chi mãnh liệt bầu trời bị vô số ác điệu bao quanh vây nốt đại đ ị a bị vô số manh thu hung mánh cọ rửa toàn bộ khoáng mạch đều đang rung d y trên tường thành giết một nhóm lại một nhóm thú hồn triều không chút nào thấy ít đi tựa hồ còn muốn càng、nhiều. lúc này diệp thần mấy người cũng là nằm ở bấp bênh giai đoạn toàn bộ đội ngũ bắt đầu xuất hiện nhiều lần tử vong bọn họ đỉnh ở thú hồn chiều phía trước không có một chút nào thiết kế phòng ngự hoàn toàn chính là thân thể của bọn họ giết cho ta ở phương xa có một đám chiến nô chính là sinh tồn mà chiến bọn họ chiến đao từ bắt đầu vung vẩy đến hiện tại chưa bao giờ từng dừng lại quá một nhóm lại một nhóm tiến lên bắt đầu hoảng loạn đã không gặp còn lại nhưng là vô biên l ử a giận còn có mánh liệt cầu sinh khát vọng mang đi không ít thú hồn sinh m ệ n h những này thú hồn hình thể khổng lồ chỉ có mười người đồng loạt tiến công mới có thể trước tiên tuân h sát bằng không sẽ rất phiền phức giết giết ngay phía trước diệp thần điên c u ồ n g m à khiếu bóng người lõe lõe ở phạm vi năm trăm mét bên trong qua lại lấp lóe tứ phương kiếm khí ung t ù m đem nơi này hoàn toàn bão phủ hình thành một bên chết vực p h à m vọt tới thú hồn trực tiếp bị vô số kiếm khí cắt chém mà chết chính hắn chưa từng vọt vào phía trước bao xa mà là liền như thế đỉnh ở mọi người trước mặt vì là phía sau ngô minh chờ người tranh thủ đến một tia cơ hội thở lấy hơi hơn u trăm ngàn chiến nô điên cuồng giết gạo từng cái từng cái vung vẩy chiến đạo vì là phía sau huynh đệ kiếm được một tia thời gian bọn họ rõ ràng có người sau cái kia hai mươi ngàn tên chiến cung thủ ở bọn họ mới có thể không có như vậy khốc liệt ánh đao lạnh lẽo t i ễ chương tám mươi hai à toàn n h chương kiếm thuật đột phá diệp t h â n trước tiên một người một chiêu kiếm thân như cắm dễ đại địa vững vàng bảo vệ nơi này phía trước quân quận mà đến thu hồn một con lại một con bị ánh kiếm hoa thành hai nửa vô cùng vô tận thu hồn mang theo vạn cân thế lôi đình hướng về diệp thần chờ người mãnh liệt mà đến tựa như lúc nào cũng có thể mang mọi người bao phủ lại ngâm kiếm ngân vang từng trận ngay phía trước nô minh chờ nhân thần sắc kinh ngạc không thôi nhìn thấy diệp thần một người một chiêu kiếm càng giết liền càng nhanh á n h kiếm nói lên x o á t một thoáng thì có một con to lớn thú hồn nứt ra cuối cùng phịch một tiếng nổ thành một đoàn quỷ khí cái gì là kiếm diệp thần sắc mặt một trận mê man thân thể tuy rằng bất động thế nhưng trong tay quỷ kiếm nhưng bản năng một chiêu kiếm đánh ra một tia yếu ớt anh kiếm trợt lói lên phía trước một con to lớn trâu hoang hồn thân thể cứng n ắ c sau phí một tiếng nổ thành một đoàn quỷ khí kiếm thuật là cái gì hắn không hề ý thức nói một câu một chiêu kiếm đánh ra ầm ầm hai tiếng có hai con thú hồn nổ ra ở hắn ý thức bên trong nhưng là hỗn loạn tương bừng vô số kiếm thuật loại qua đối với kiếm lý giải chính đang điên cuồng tăng trưởng có thể giết người chính là hảo kiếm thuật diệp thân ánh mắt hơi sáng lời trong tay quỷ kiếm ánh sáng ẩn giấu một chiêu kiếm hướng phía trước vạch một cái không có kinh thiên động địa ánh sáng chỉ có một tia nhàn nhạt hà mang đ ó lấy soát vài tiếng phía trước hơn mười đầu thú hồn thân thể cứng gắc rào ở phía sau nô minh đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ thấy cái k i a hơn mười đầu thú hồn ẩm nổ thành một luồng nồng nặc quỷ khí nay một luồng quỷ khí đảo mắt liền bị diệp thần hấp thu sạch sẽ mà hắn vẫn là như thế mê man tựa hồ gặp phải cái gì khó có thể giải quyết sự tình khí nô minh chờ không ít người vừa thấy dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh đối với diệp thần cường h ã n rất là giật mình bọn họ không ngờ tới diệp thần một cái phổ thông một chiêu kiếm trực tiếp tuấn sắt hơn mười đầu to lớn thú hồn này muốn nhiều khủng bố ẩm lỗ minh một đ a o đánh nát một con t h ú hồn nói một câu nói thủ lĩnh thật mạnh mẽ tựa hồ so với trước đây còn muốn đáng sợ gấp trăm lần đây là chuyện ra sao thủ lĩnh tựa hồ đột phá mà ở một bên dịch thủy hai kiếm bổ tới đem một con t h ú hồn đánh giết lúc này mới nhìn diệp thần bóng lưng một trận kinh ngạc nói một câu tựa hồ đối với diệp thần kiếm thuật hơi hiểu rõ cho nên mới khẳng định như vậy là hắn đang đột phá vụ một đạo đao khí hoành không chém xuống ầm một tiếng phía trước bị đánh ra một đạo thật dài khe đao khí một đường quá đem một đám mãnh liệt mà đến thu hồn cho chém nát cuối cùng bị một đạo thân ảnh khôi ngô n ố t t r ư ừ n g diệp thần ngươi tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ rồi long ngũ sắc mặt kinh ngạc nội tâm lóe qua như vậy một câu tựa hồ cảm ứng được diệp thần phát sinh biến hóa hắn có thể rõ ràng nhận biết được chính mình tựa hồ là hậu như đối đầu lúc trước diệp thần còn có thể nói năm mươi năm mươi nhưng hôm nay vừa nhìn nội tâm luôn có một loại chầm gai ở lưng cảm giác tựa hồ rất nguy hiểm kiếm chính là g i ế t đột nhiên phía trước diệp thần quát lạnh một câu cả người khí tức đống nhiên cất cao bóng người hơi động biến mất không còn tam hơi theo mọi người vẻ mặt chấn động phát hiện bóng người của hắn đã xuất hiện ở phía trước thú hồn quần bên trong ngâm một đạo mịt mờ á n h kiếm nói lên có yếu tớt kiếm ngân vang chuyển đến mọi người vẻ mặt đại biến giờ k h ắ c này ở diệp thần bốn phía đang có mấy chục con to lớn thú hồn móng luốt tung h tùn răng nanh dữ tợn đáng tiếc chính là á n h kiếm nói lên x o á t một tiếng những ngày thú, từng điểm từng điểm thú hồn đột nhiên một tạc khiến cho tứ phương hết sạch có nồng nặc quỷ khí lăn lộn sôi trào cuối cùng bị diệp thần nuốt trừng sạch sẽ bóng người của hắn tuy rằng ở đậu thế nhưng sắc mặt nhưng khi thì tỉnh táo khi thì mê man tựa hồ chính mê mội ở nào đó dạng sự vật bên trong vì sinh tồn giết ẩm diệp thân nói một câu trong tay quỷ kiếm chậm rãi vạch một cái phình một tiếng xa xa một con thú hồn ngạc nhiên nổ tung cái kêu một loại thẳng thắn dứt khoát tuấn sát khiến cho phía sau ngô minh chờ trong lòng người phát lạnh thật đáng sợ vì tự do giết hắn một trận vô ý thức nói ánh kiếm ưu ám phản phất tan vào tứ phương hư không sau dầm một thoáng bốn phía mấy chục con thú hồn không hiểu ra sao tảng ra trở thành một cỗ nồng nặc quỷ khí đảo mắt bị thôn p h ệ sạch sẽ lúc này diệp thần bóng người vô ý thức bước ra quỷ bộ quỷ kiếm một lần lại một lần tùy ý một k i a ánh sáng t h a m thảm khiến cho người khó có thể nhận biết chỉ có một luồng lạnh leo sắc ý đông lại từ phương ẩm ẩm ẩm diệp thần bóng người hơi động loại lên thì có mấy chục con thú hồn nổ nát quỷ kiếm ưu ám phảng phất mất đi ngày xưa h à o quang nhưng lại nhưng càng lạnh lẽo á n h kiếm không gặp nhưng duy đọc nhìn thấy một con lại một con thú hồn sợ hãi nổ tùng cuối cùng hóa là một luồng quỷ khí vào lúc này giờ khắc này diệp thần trong đầu đ a nhưng là khiến cho diệp thần rất căm tức chính là những này cũng không thể làm hắn thỏa mãn hắn cần không phải những này vô cùng kiếm thuật kiếm thuật ở nhiều làm sao dùng chỉ có giết người chi kiếm mới hữu dụng cái gì kiếm thuật có thể cho ta sinh tồn cái gì kiếm thuật có thể cho ta tự do diệp thần ở tâm thần bên trong rít gào liên tục nhìn trước mắt lập lòe vô cùng kiếm thuật thật sự rất phẫn nộ hắn bây giờ khát vọng nhất chính là tự do chỉ có thu được tự do mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được giết ra một cái tự do hắn phẫn nộ rít gào tâm thần bên trong cả người đều chấn động không ngớt một tia sáng s ẹ t qua tâm thần khiến cho diệp thần cả người cũng vì đó một tỉnh táo hư không run r u dày vô cùng kiếm thuật phán ác kiếm diệp thần bỗng nhiên hét một tiếng trong tay quỷ kiếm đột nhiên tôi sầm lại không hề ánh sáng lộng lẫy phảng phất một thanh phổ thông trường kiếm nhưng là nhưng có một t i u ưu ám phong mang đang l ó i lên vẽ ra một đạo chân không khiến cho tứ phương lăn lộn quỷ khí vì đó m ộ t tĩnh ẩm ẩm đại điệu run lên t ứ phương quỷ khí bỗng nhiên nổ tung hình thành một luồng phản ứng dây chuyền liên đối phạm vi ngàn mét bên trong thú hồn toàn bộ hóa thành một trồng b ụ i mịn ký lỗ minh chờ người hít vào một ngụm khí lạnh từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn diệp thần bóng người một trận kính nể do nhưng mà sinh bọn họ lúc này mới rõ ràng nhóm người mình khoảng cách diệp thần có bao nhiều tranh lệch chỉ cần chiêu kiếm này liền giết chết phạm vi ngàn mét bọn họ không làm được được lắm diệp thần long ngũ sắc mặt chấn động mạnh mẽ ánh mắt chảy dòng dòng tỏa ánh sáng hắn cảm thụ rõ ràng nhất giờ k h ắ c này cái tiêm một chiêu kiếm tình cảnh ngay khi trong đầu của hắn qua lại lấp lóe tựa hồ có một loại khác ý nhị ở trong đó khiến cho hắn dư vị vô cùng thủ lĩnh uy vũ huynh đệ giết cho ta n ỗ minh đột nhiên bạo phát một luồng khí thế đáng sợ chúng phía sau rít gào một câu như vậy tiếng gầm cuộn cuộn chấn động bắt phương hắn một câu nói như vậy chuyển đến khiến cho hết thể chiến nâu cùng nhau chấn động phần lớn tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra thế nhưng là không trở ngại bọn họ ở trong lòng bắt đầu tưởng tượng từng cái từng cái cũng đ ố n g nhiên bạo phát trực g i ế t đất trời tối tăm không có đường vậy thì g i ế t ra một con đường diệp thần đột nhiên g i ế t gào một câu như vậy cả người nhất thời tỉnh lại sau một người một chiêu kiếm liền kiên quyết g i ế t tiến vào phía trước quần quận mà đến thú hồn quần bên trong thủ lĩnh hắn như thế một động tác nhất thời làm phía sau nô m i n h đám người sắc mặt biến đổi r ồ n r ậ p kinh ngạc thốt lên lên đáng tiếc diệp thần phảng phất chưa từng nghe thấy một người một chiêu kiếm g i ế t đi đảo mắt liền biến mất ở quần quận thú hồn thủy triều bên trong kiếm chủ rét diệp thần sắc mặt lạnh lẽo quỷ bộ vừa ra ngự khi ung tùm khiến cho tứ phương cũng vì đó đông lại sau đó có một đạo mịt mờ á n h kiếm t r ợ t l ó e lên x i một tiếng bốn phía c u ầ n c u ộ n mà đến t h ú hồn đột nhiên tàn g ra trở thành một luồng nồng nặc quỷ khí xoắt xoắt bóng người của hắn l ó e lên tiếp theo lại l ó e lên đạo mắt lại biến mất ở đây duy độc còn lại một đám thân thể cứng ngắc t h ú hồn đón lấy những n à y t h ú hồn hướng tứ phương nổ tung cuối cùng trở thành một cỗ nồng nặc quỷ khí bị thôn phệ sạch sẽ đây mới là kiếm diệp thân bóng người dừng lại sắc mặt vui sướng nói một câu chính cảm thụ này một luồng kiếm thuật đột phá mang đến vui sướng mà ở tứ phương ngàn mét bên trong từng bầy từng bầy thân thể cứng n g ắ t thu hồn một con lại một con nứt r a cuối cùng hóa thành một cỗ nồng nặc quỷ khí hắn rốt c ụ c đột phá nguyên lai、like、kiếm thuật cảnh giới nguyên bản cũng chỉ sẽ y theo động tác võ thuật lai、like、sự kiếm mà bây giờ diệp thần thông qua giết chóc tôi luyện thành công đột phá đem những kia g ư ờ n g g i cơ bản kiếm thuật đều dung hợp xong xuôi linh hồn bản năng diệp thần khẽ mỉm cười hắn nhưng là đem cái kia hết thệ cơ bản kiếm thuật đều dung hợp tiến vào thân thể của chính mình cũng chính là giờ khắc này linh hồn trở thành linh hồn một loại bản năng đây là một loại tự mình bản năng rất tự nhiên không có đông cứng động tác võ thuật xì、sí. ánh kiếm sẽ qua một con xung phong mà đến lao hổ thú hồn thân thể cứng đờ ngạc nhiên từ đỉnh đầu nước ra đ ó lấy phình một tiếng cuối cùng nổ thành p h ấ n vụn trở thành diệp thần thực lực một phần tất cả mọi người theo ta giết đột nhiên ở phía sau sốt ruột ngô minh chờ người rốt cục nghe được diệp thần một câu nói như vậy chuyển đến hết thể chiến nô rồn rập kinh hỉ từng cái từng cái tùy tùng ngô minh chờ đầu lĩnh bắt đầu gian nan hướng phía trước giết tiến vào ngay phía trước diệp thần bóng người hầu như biến mất không còn tăm hơi chỉ có từng đạo từng đạo mịt mở quang loại qua một đám lại một đám thú hồn sợ hãi phát hiện thân thể mình không hiểu ra sao liền bị nước ra tiếp theo liền bạo thành một luồng nồng nặc quỷ khí n ô minh long ngũ chờ người xuất lĩnh hơn trăm ngàn chiến nô dết tiến vào phía trước vốn cho là sẽ rất gian nan cũng chưa từng muốn vận đúng là rất dễ dàng cùng ung dung lúc này mới phát hiện phía trước quần quận mà đến thú hồn cũng đang không ngừng giảm thiểu lúc này mới phát hiện diệp thần không biết lúc nào dết tứ phương bắt đầu trống rỗng h u y n đệ thủ lĩnh ngay khi phía trước g i t cho t a n ô minh dơ lên cao chiến đ a o đột nhiên rít gạo một câu như vậy chính mình thì lại trước tiên chém g i ế t vào mà phía sau hết thệ cận chiến người toàn bộ chỉnh tề đẩy mạnh một bước một bước giết một bước vừa bổ phảng phất một luồng đi ngược dòng nước sóng biển mà ở mọi người cuối cùng lại có như thế một đám chiến cung thủ chính đang điên cuồng hướng phía trước chút xuống tiến vũ vừa dương cung vừa đi tới tùy tung phía trước cận chiến đội ngũ từng điểm từng điểm hướng phía trước đi tới thắng lợi là thuộc về chúng ta theo ta rít ra ngoài đột nhiên phía trước truyền đến diệp thần một câu như vậy rít gạo tiếng gầm của cuộn chuyển khắp mỗi người bên、thai. mọi người tâm thần chấn động phản phất nhìn thấy một đạo ngạo nghệ bóng người ở phía trước một thân một mình vì mọi người mở một đường máu giết mọi người đ ỗ n g nhiên bạo phát mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng d ơ lên cao chiến đ ao bước chân đi tới đi tới tiếp tục tiến lên hư không có vô biên hắc vân đang l a n lộn hướng về khoáng mạnh phương hướng c u ầ n c u ộ n đánh tới đột nhiên một đạo bóng đen to lớn dọ ra mạn thiên tầm mây một con to lớn ác điều cánh rừng da lông chim rất sáng rõ có quỷ hỏa hùng hùng tiêu đốt d con này ác điều há mồm chính là một tiếng h u n g l y cánh vạch một cái hướng phía dưới trên mặt đất gào thét mà tới thế nhưng nhưng vào lúc này một đạo mịt mờ ánh kiếm từ phía dưới phóng lên trời hung cầm muốn tránh né nhưng đáng tiếc không kịp chỉ thấy xì một tiếng hung cầm cả người từ trung gian nứt ra tuôn ra một luồng đen kịt quỷ khí D. Diệp thần một chiêu kiếm điều, thời, phía ph thần một thuân sát một tầm một thân thể vọt vào phía trước quần quần thú hồn quần bên trong. Trong lúc nhất thời, ở thân thể, thể như hồn hắn này con quần quần quần bên ác câu lúc qua vào vậy, ở cuối cùng nổ thành quỷ khí biến mất rồi ẩm ẩm hai cỗ hồng lưu một luồng hung mạnh bao phủ tới một luồng nhưng gian nan đi ngược dòng nước diệp thần chờ người chính đang gian nan đi ngược dòng nước dọc theo đường đi không biết giết bao nhiêu t h ú hồn mà phần lớn đều là một ít quỷ tốt cảnh giới t h ú hồn những này t h ú hồn có lớn có nhỏ có mạnh có yếu dường như l á o hổ châu hoang t r ờ i liền hơi hơi cường h ã n một điểm mà những k i ê m y ê u cậu chưa chờ chút t h ú hồn liền nhỏ yếu nhiều đây mới là mọi người có thể kiên trì hạ xuống nguyên nhân phi ở một bên đại như một cái hung mạnh chém giết Nát tan một con thú hồn. Hắn hơi phi một cái, hung hắn nói: chuyện này làm sao sự việc, nơi nào tới đây sao nhiều thú hồn, lẽ nào hết thể g i ã thú chết rồi đều tới đây cái thế giới. Lenken đại ngưu một đ a o bổ r a quỷ hỏa tung tóe, có lenken không dứt. thế nhưng một luồng sức mạnh mạnh mẽ chuyển đến, khiến cho thân thể hắn hơi sau này trà sát lui lại mấy bước. Sắc mặt hắn rất kinh ngạc, nhìn phía trước cái kia một con dâng trào lá hổ, khí tức mạnh mẽ, có vẻ rất là áp ước, tựa hồ rất không tầm thường. Quỳ dạ đại n ư u ánh mắt sáng lên. mới mắt một một tâm trước giới, hiện giả nội phát hổ cảnh kích trở này con con nên là láo quỷ đại ộ n Hắn không nói g hai lời l là một tới, đau bổ tới, cả ngư ờ i càng trực i Đại n thần, khí càng nồng nặng. Lên h khí t sắc khen. Ẩm. Ẩm. nưu tiếp cùng này một con láo hổ cho đối đầu hai người ngươi tới ta đi đánh tứ phương đùi m ù bừa bãi tàn phá bản thân hắn chính là trung cấp quỷ giả cảnh giới trải qua như thế chín giết chóc đã sớm tôi luyện một thân kiên cố mà thâm hậu cơ sở giờ khác này một đôi trên một con đáng sợ láo hổ nhất thời hưng phấn không thôi chiến đao hung áp dễ đi ẩm ẩm ở một mặt khác Đột ngang h i ê n n b ù nổ r một l u ồ khủng bố chấn động, có đao khí hoành không, kỵ chấn hoành phương nham thạch. Chỉ thấy động, nứt Long Ngũ bố có cao đau ra tứ rồi m ã sắp m ặ tượng kinh ngạc nhìn phía t r ớ c c một hồn ngang nhiên một tiếng trang kiện bốn vò mánh đạp mà đến ngọn núi nhỏ kia bình thường thân thể tỏa ra nồng đậm bạo ngược khí tức khiến cho người tràn ngập một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt khen ca ca ca long ngũ một đ a o bộ tới len ken một tiếng quỷ hỏa nát tan tán loạn cả người liên quan quỷ mã đồng thời rào bay ngược mà đi một đường đạp nát không biết bao nhiêu cứng rắn nham thạch đầy đủ gạo trắng mới ngừng lại đế quỷ mã phi thường bất mãn một cái hắt xì phun ra một luồng quỷ hỏa dường như rất phẫn nộ mà long ngũ càng là vui mừng không thôi rốt cuộc tìm được một con đối thủ mà lại vẫn là rất cường han đối thủ h í quỷ mã một trận phẫn nộ hí dày tiếp theo nhanh chóng gọn một cái mà đi ở phía sau không xa chiến nô môn từng cái từng cái sắc mặt giật mình lưu lại rời đi này một cái kịch liệt chiến trường ai cũng sẽ không ngốc đi tới môn ăn đòn uống nghiêm xúc chết đi ở phương xa một tiếng gầm lên chuyển đến chỉ thấy một bóng người nhảy lên thật cao chiến đao hung ác một cái mánh bổ xuống ở phía dưới là một con to lớn con báo móng nuốt s ắ c bén giữ tợn răng nanh màu đỏ tươi con mắt có từng tia từng tia sát khí biểu lộ âm u khủng bố ẩm g à o con báo bị một đau mánh vách phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn một luồng bạo ngược khí tức đang tràn ngập mà lúc này người ở trên hư không nô minh biến sắc mặt đúng như dự đoán nhìn thấy con báo ngoác miệng ra một cái hướng hắn nuốt hết mà tới ùng ục nô minh bóng người đảo mắt bị một cái nuốt mà con báo nhưng là một thân ngang nhiên đầu lâu cao cao ngẩng tựa hồ ăn đi một con nho nhỏ sâu nội tâm một trận thỏa mãn đây là một loại giết chóc giã tính giết chóc ạch gà ô đáng tiếc con báo cao hưng quá sớm chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên một trận cứng gắc sau một trận thống khổ giết gạo đón lấy thân thể ca một tiếng từ cái bụng dưới nứt ra một đạo vết tích cuối cùng manh một thoáng nổ thành p h ấ n vụn phi nỗ minh một thân chật vật q u a n da một mặt xúi quậy chính mình sơ ý một chút liền bị nuốt này làm hắn sắc mặt rất khó nhìn suýt chút nữa liền treo ở nơi này nghĩ sau đó phải cẩn thận chú ý mới được giết cho ta hắn p ẫ n nộ giết gào một câu xoay người liền d ế t tiến vào phía trước quần quận mà đến t h ú hồn chiều bên trong mà phía sau từng bầy từng bầy chỉnh tề cận chiến thành viên dồn dập đ ạ p bước mà tới bọn họ một đường nhấn ép gặp phải t h ú hồn tuyệt đối trước tiên hợp lực chém rết không chút nào một thân một mình chiến đấu dự định ô ô ô lúc này từ phía sau vọt lên một làn sóng rồi lại một làn sóng hung manh tiến v ũ hướng về phía trước nhất vị trí chiếu nghiêng xuống đáng sợ tiến v ũ liên miên không dứt chút xuống phản phất vô cùng vô tận khiến cho phía trước thu hồn quần hỗn loạn lung tung、Gào. ngay phía trước bụi mù quần quận b ầ y thú hỗn loạn lung tung không thể tả có vô số to nhỏ thú hồn trước tiên bị đánh giết tiễn v ụ uy lực thời khắc này mới chính thức hiện hiện ra vì mọi người đi tới phô rơi xuống một cái kiên cố con đường bọn họ càng g i ế t liền càng thuận lợi chiến cung t ử vừa mới bắt đầu liền chưa từng đ ỉ n h quá g i ế t tới hiện tại người người sắc mặt hơi trắng xám thân thể vô cùng suy yếu đây là tiêu hao quá độ nhân tố này hay là bởi vì dọc theo đường đi hấp thu cái kêu mạn g thiên quỷ khí mới có thể kiên trì đến hiện tại thời gian này bằng không thật sự huyền chiến cung thủ phân hai nhóm thứ ở phía sau phùng tường trực tiếp truyền đạt như thế một cái mệnh lệnh nhưng là nhìn ra mọi người suy yếu nếu là tiếp tục như vậy khả năng hết thẻ chiến cung thủ khả năng đều muốn ách phát hỏa này có thể không được vỡ vỡ như thế một cái mệnh lệnh ra rốt cục có mười ngàn chiến cung thủ được nghỉ ngơi có khôi phục thời gian một loạt lại một loạt chiến cung thủ lùi về sau tiếp theo có người tiếp nhận tiến lên chiến cung kéo mạnh t i ệ n vũ vỡ xạ bầu trời bọn họ những người này liên miên không dứt tấn công từ xa để phía trước ngô minh chờ cận chiến nhân tài có thể kiên trì hạ xuống nếu không thì khả năng còn muốn tử càng nhiều người hiện tại tuy rằng thỉnh thoảng có chiến nô tử vong thế nhưng là thiếu nhiều lắm đường sống ngay khi phía trước ở phía trước nhất diệp thần đột nhiên la lên một câu như vậy quát lên tất cả mọi người theo ta đồng thời r ế t ra ngoài một đường r ế t đường sống ngay khi chúng ta phía trước ẩm r ế t r ế t r ế t diệp thần ở trong lòng mọi người rất được lòng người phần lớn chiến nô đều đối với hắn rất là kính nghệ như thế một gọi nhất thời cũng không có mấy trận chiến nô dồn dập hưởng ứng từng cái từng cái bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất tùy tung phía trước cái tiêm ộ t bóng người rét ra một con đường sống chết đi cho ta lúc này nghe được diệp thần âm thanh đại ngưu cũng lên gào thét liên tục hướng trước mặt một con khổng lồ lao hổ mách phách hắn gái kêu một cái to lớn chiến đao mang theo vạn cân cự lực điên cuồng vừa bổ tiếp theo vừa bổ t r ự c g i ế t con hổ kia rít gào liên tục hống hổ khiêu tứ phương nhưng đang tiếp uy thế không đủ này một con lão hổ bị đại ngưu một trận đ ẻ lên đánh chỉ trong chốc lát thời gian phí một tiếng liền bị đại ngưu cho một đao chém thành hai khúc cuối cùng bị hắn nuốt chừng sạch sẽ dết a đại n g u một kết quả tiếp theo bạo phát mà đi cả người như một con phát điên châu hoàng thẳng tắp hướng phía trước phóng đi hắn bên này hoàn thành lòng ngũ phía bên kia cũng không chậm chỉ ở hắn giết chết một khắc đó lòng ngũ cũng đem chính mình trước mắt voi lớn cho đánh giết ngang giá tượng gào thét cuối cùng núi nhỏ bình thường thân thể đập xuống đại địa tứ phương chuyển đến một trận run r u dày đáng tiếc một cái đảo mắt mà thôi giá tượng liền biến mất không còn thăm hơi duy độc một lồn u g n ồ n g nặc cực kỳ quỷ khí bị lòng ngũ nuốt chừng sạch sẽ、Ấm、ẩm ẩm giết diệp thân một người một chiêu kiếm giết tứ phương quỷ khí quần quận một đường quá không hề mất quá một hiệp hắn kiếm kia thuật còn đang tăng trưởng một cách điên cuồng tâm thần bên trong lại xuất hiện vô số kiếm thuật phảng phất đột nhiên xuất hiện như thế khiến cho nội tâm hắn rất là cẩn thận thế nhưng vào lúc này duy độc nhắm mắt giết tới diệp t h ầ n biết hiện tại không phải muốn những thứ này đồ vật thời điểm chỉ có giết ra một con đường sống mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất xem đó là sơn mạch dưới chân đột nhiên nỗ minh vẻ mặt mừng như điên rít gào một câu nhưng là nhìn thấy phương xa một vùng núi cái kia chính là lần trước mọi người đến địa phương cũng chính là duy nhất một cái không có thu hồn vọt qua địa phương nơi đó chính là đường sống、ZA. hơn trăm ngàn chiến n ô đ i ê n cuồng từng cái từng cái buộc phát ra đều phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất hướng phía trước hung manh p h ó n g đi những tia quần quận mà đến thu hồn trái lại bị bọn họ trong nháy mắt nát tan cầu sinh khát vọng có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng giết ra tới rồi diệp thân sắc mặt kinh hỉ một chiêu kiếm đánh nát phía trước ngăn cản tiếp theo lại là khoảng t r ư ờ n g một trận mánh giết cuối cùng ở mở ra một lỗ hổng mọi người vẽ mặt phần chân sông ra ngoài từng cái từng cái nhanh chóng thu dọn đội ngũ bắt đầu đối mặt đón lấy tình cảnh rốt cục lao ra rồi hơn trăm ngàn chiến lô dồn dập vui sướng mà hoan hô mỗi một người đều rất hưng phấn bất quá đáng tiếc cũng có vui quá hóa buồn thời khắc ở mọi người hưng phấn thời khắc phương xa hư không một luồng khổng lồ mây đen gào thét mà đến tiếp theo một trận khủng bố uy thế bao phủ b ắ t phương khiến cho còn chưa phản ứng lại mọi người dồn dập bị ép n g ã xuống ẩm ẩm hơn trăm ngàn chiến nô trong nháy mắt bị ép n g ã xuống từng cái từng cái vẻ mặt đ ạ i biến nội tâm một trận sợ hãi như thế một cái biến cố đột nhiên xuất hiện để mọi người nội tâm sợ hãi tất cả mọi người đều bị kinh đến cái gì diệp thần thay đổi sắc mặt cả người sợ hãi mà kinh quỷ chương tám mươi bốn tướng cấp t h ú hồn mọi người một d é t ra đường sống nhưng vui quá hóa buồn bị đột nhiên tới một luồng đáng sợ áp lực cho chấn động ngã xuống diệp thần là là khiếp sợ nhất một cái một đôi quỷ nhãn chạy dòng dòng tỏa ánh sáng t r ừ n g mắt khó mà tin nổi ánh sáng nhìn phương xa hư không nơi đó quỷ khí c u ồ n c u ộ n như x ô i trào khắp chốn đại dương một luồng khí tức kinh khủng ở trong đó ấp ủ chuyện gì xảy ra gạo nay một luồng khí thế quét ngang bắt phương khiến cho tứ phương vô cùng thú hồn triệt để ngột ngang thú hồn một loại đột i、e、ngại ê lên, n cuồng đang như hồ gầm m thét tựa e thế l u ồ nhiên g k í tức, p h thường táo mánh liệt mà đi. Đột mánh h n bạo mà Ẩm. đi. i hư không sôi sùng sục mây đen tán loạn hóa thành vô số khổng lồ ác đ i ể u mà những này ác đ i ể u nhưng là một trận hoàng không c h ọ lộ một trận điên cuồng bay loạn cánh vấy cuồng phong bừa bãi tàn phá ác đ i ể u triệt để rối loạn tựa hồ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ vật từng con từng con thất kinh bay nhào mà chạy đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nỗ minh trước tiên gian nan bỏ lên sắc mặt một trận khó coi nhìn tứ phương hỗn loạn tình cảnh nội tâm hắn một trận vui mừng may là nhóm người mình đã giết ra đến dường như dường như là lý lao dùng gậy đẩy lên thân thể s á c mặt một trận giật mình trong giọng nói nhưng có không thế nào khẳng định hắn cũng cảm giác rất quen thuộc dường như ở nơi nào gặp như vậy khí tức khiến cho nội tâm hắn rất khiếp sợ phi đại ngưu một trận đứng lên xì một tiếng dù gì nói này món đồ gì lại có thể đem chúng ta đ ẹ p dưới quả thực chính là lẽ nào có lý đó này còn có nhường hay không chúng ta nghỉ ngơi hí lúc này long ngũ sắc mặt rất khó nhìn vừa động viên táo bạo quỷ mã vừa t r ừ n g mắt phương xa quần quận hư không hắn ở bên trong tâm lại có một cái suy đoán một cái làm hắn sắc mặt khó coi suy đoán rất kinh người thủ lĩnh đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra la h uy sắc mặt khó coi đứng lên hỏi phía trước bình tĩnh diệp thần mọi người dồn dập đưa mắt nhìn lại chỉ thấy diệp thần cả người rất giật mình một đôi quỷ nhãn bên trong chiếu ra một đạo khổng lồ cái bóng Ngạo ngập trời. Đó là tướng ngập từng cái từng cái tướng r i Đó t cấp lý lao sắc mặt cứng đờ gian nan phun ra như thế hai chữ một mặt sợ hãi hắn vừa nghe đến tướng cấp hư thú cả người trong lòng cũng vì đó run lên hiển nhiên là bị sợ rồi ưng ục nỗ minh hơi nuốt xuống một cái quỷ khí cả kinh nói làm sao có khả năng nơi này tại sao chạy tới một con tướng cấp hồn thú đến đây là thật sự lúc này một đạo ý niệm chuyển đến nhìn thấy long ngũ sắc mặt nghiêm túc truyền ra một câu như vậy nói ta cảm nhận được có một luồng tướng cấp khí tức ở phương xa dường như thật sự chính là quỷ tướng cấp bậc tồn tại chúng ta phải cẩn thận thủ lĩnh vậy chúng ta nên làm gì nô minh biến sắc mặt hỏi c h ờ diệp thân sắc mặt rất nghiêm túc quỷ nhãn chạy dòng dòng tỏa ánh sáng liền như thế nhìn chằm chằm phương xa lăn lộn quỷ khí theo nơi đen tiếp cận một luồng trầm trọng n g ộ n g ạ càng ngày càng mánh liệt khiến cho mọi người hô hấp một trận khó khăn ẩm ẩm lúc này mạng tiên phi hành ác điều tứ tán bay tán loạn từng con từng con bẫy cánh nhanh chóng trốn hướng về hai bên cùng lúc đó phương xa hư không chuyển đến một luồng chấn động quỷ khí càng mãnh liệt hơn l a n lộn sôi trào một luồng uy thế che ngập bầu trời bao phủ tới đ d một cái hung đề từ trong tầng mây chuyển đến chấn động bắt phương hung uy chấn thiên khiến cho người sợ hãi phương xa một luồng nồng nặc muốn hóa lỏng quỷ khí đang lăn lộn tạo thành một mảnh khổng lồ mây đen hướng bên này quần quẫn mãnh liệt mà tới đó là cái gì chơi ạ đột nhiên có chiến nô sợ hãi d í c h ảo mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn trong nháy mắt sắc mặt hóa thành sợ hãi chỉ thấy phương xa hư không quỷ khí c u ầ n c u ộ n như sôi trào khắp trốn đại dương mà tối mọi người sợ hãi chính là có hai mảnh xanh mượn hồ nước ở treo cao từ quỷ khí bên trong lộ ra một luồng thảm người sắc cơ cái kia đó là mặc cốc sắc mặt sợ hãi gian nan nói rằng cái kia dường như dường như là một đôi mắt to vậy thì là một đôi con mắt diệm thân sắc mặt nghiêm túc nữ khí rất khẳng định nói rằng hơn nữa vậy còn là một con đáng sợ phi hay ngắc điệu đó là một con tướng cấp phi hay ngắt điệu chúng ta tình cảnh không ổn à ầm ầm ầm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống nhất thời có một luồng khủng bố s o n g gió quần c u ộ n mà đến một đường hất bay vô số to lớn nhan thạch đ ó lấy trong nháy mắt liền hướng mọi người gào thét mà qua không ít chiến nô trước tiên bị hất bay mà đi a ầm ầm hơn trăm ngàn chiến nô từng cái từng cái thay đổi sắc mặt thân thể một trận phiêu diêu phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi bay mà lên có không ít chiến nô càng trực tiếp một thoáng liền bị thổi bay mà đi đảo mắt ầm ầm nện ở trên mặt đất phi thường khủng bố、Để không để r u n g trời tiếng gầm cuồn cuộn quét ngang bát phương không ít chiến nô trước tiên bị đánh bay thân thể một trận hư huyễn sắc mặt tái nhuận cực kỳ sợ hãi đây mới là một làn sóng tiếng gầm công kích nếu là chân chính công kích cái kia tình cảnh mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới Rào. trên trên này đạo Một mảnh mặt tâm một nội động. sẹt thần thấy, sẹt bóng đen qua hư không, diệp thần trên mặt kinh hại đến biến hắn chấn không khổng hư hại khắp Chỉ hư giờ sắc, qua qua kỳ diệp cực l quả thực chính là một cái không t r u n g thế lực bá chủ hay hay lớn đại đ i ể u đại n g u trận mắt ngoác mùng nói hắn nhìn thấy hư không trên cái kêu một vị quái vật khổng lồ chính là một con đáng sợ h u n g cầm một thân đen kịt lông chim lập loe ung tùm quỷ hỏa toàn trường ít nhất hai n g h n đến mét một luồng uy thế ngập trời khủng bố càng kinh người hơn chính là dưới thân một đôi khủng bố móng luớt sáng lấp l ó á quỷ hỏa từng sợi k h í tức uy nghiêm đáng sợ khủng bố đây chính là tướng cấp thú hồn dịch thủy vẻ mặt xứng sở không ngờ gặp được khổng lộ như vậy l o à chim so với lúc trước còn muốn đáng sợ gấp trăm lần hơn trăm ngàn chiến nô từng cái từng cái trận mắt n mắt mồm sắp mặt một trận ve mùa đông cơ thể hơi run lên nhưng là bị sợ rồi mọi người bên trong ai từng thấy khổng lồ như vậy loài chim liền ngay cả trước kia đến mười mấy dài hai mươi mét loài chim đều cảm thấy đáng sợ bây giờ này một con hung cầm vừa ra uy thế ngọc trời trước kia quả thực chính là như gặp sư phụ căn bản là không cách nào so sánh được diệp thần hơi hơi trầm tư nói một câu nói nó đi phương hướng tựa hồ chính là chúng ta cái kia một cái khoáng mạch nơi đó xem ra quỷ tướng phải có phiền phức có phiền phức càng tốt hơn nô minh một mặt sảng khoái cười h ắ t h ắ t nói để hắn phiền phức lớn một chút mới được tốt nhất bị cái kia tướng cấp mạnh thu giết chết như vậy chúng ta mới có thể thu được chiếm được do không thiết thực một bên chuyên đến dịch thủy như vậy một câu hắn nói rằng cái kia một tên quỷ tướng như tử trước khi chết nhất định có thể một n i ệ m làm nổ chúng ta linh hồn hắn tuyệt đối sẽ không lòng tốt giữ lại chúng ta mệnh dịch thủy nói không sai diệp thân khẽ vứt cảm nói rằng chúng ta không nên đem hy vọng ký thắc ở trên người, người khác muốn chính mình nỗ lực đi tranh thủ lúc này mới có thể thu được tự do ẩm ẩm chết tiệt đột nhiên phương s a truyền đến một cái chấn động lại một trận tức đến nổ phổi âm thanh truyền đến diệp thần chờ người dồn dập đưa mắt nhìn tới chỉ thấy phương s a tưởng thành phương hướng chính bùng nổ ra một luồng khí thế kinh thiên động địa chính là cái kia một tên quỷ tướng khí tức lại là ngươi con x u ấ t sinh này phương s a một câu nổi giận l ờ i nói chuyển đến khiến cho diệp thần chờ người vô cùng ngạc nhiên từ cái kia quỷ tướng một câu nói bên trong bọn họ nghe ra như thế một tầng ý tứ tựa h ồ cái kia một tên quỷ tướng gặp được khả năng còn chiến quá một hồi sự tình tựa hồ thú vị rồi diệp thần khẽ mỉm cười nói rằng ta nghĩ cái kia quỷ tướng cùng cái kia một con tướng cấp á ắ c đ i ể u tựa hồ đã sớm gặp được khả năng đều rét qua vài lần đây mới là hắn nổi giận địa phương thủ lĩnh vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào nỗ minh rất thẳng thắn hỏi ra một câu diệp thần hơi suy tư nhìn lướt qua phía trước chiến trường cái kia hôn l o ạ n bảy thú chính bắt đầu từ từ khôi phục như cũ nội tâm hắn nhất thời rơi xuống một cái quyết định hướng mọi người xoay người nhìn trước mắt đội ngũ trình tề nội tâm rất là thỏa mãn chúng ta vì là thu được sức mạnh lớn hơn diệp thần ngữ khí châm thấp nhưng một trận len ken mạnh mẽ hắn nói rằng hiện tại chính là chúng ta giết chóc thời cơ tốt đều cho ta lên tinh thần đến chúng ta lại giết tới mục đích là làm hết sức giết chóc những ngày thú hồn giết chết những kêu hoảng loạn thú hồn chúng ta mới có thể càng thêm mạnh mẽ Giết. Diệp thần tiếng nói vừa dứt, quỷ kiếm lên, bóng người Ngô Long Ngũ người tủng, ngàn trong phóng giết trong. Gào Diệp nói kiếm loại cái đi. Minh, chiến nôi đi, lại tiến chiều thần theo vọt một tùy xuất trăm mắt thú dập chờ lính hơn trăm ngàn chiến nôi nhanh trong đi, bọn họ mắt lại giết tiến vào quần quần thú hồn lên, rồn bọn cuộn cuộn bên vừa vào rước, quỷ mà Ấm Ấm. đảo bị diệp thần chờ người như thế v ọ t một cái rất dễ dàng liền sẽ ra một lỗ hổng khổng lồ đảo mắt liền một bước một r ế t đẩy mạnh huynh đệ vì sức mạnh lớn dết t a n ô minh g i í t gào một câu như vậy bóng người kiên quyết s u n g phong mà vào đảo mắt liền biến mất ở nơi này vừa không xa long ngũ càng là thẳng thắn cực kỳ quỷ mã bay ngang qua bầu trời đảo mắt liền r ế t tiến vào hoảng loạn thú hồn quần bên trong ẩm ẩm hơn trăm ngàn chiến nô phối hợp rất h i ể u ngầm tạo thành một luồng u ầ n quần h ư n g lưu một con đâm vào phía trước hoảng loạn thú hồn triều bên trong mà sau l ư n g bọn họ đang có hai mươi ngàn chiến cung thủ ở áp trận s ắ c thực nói đang vì bọn họ phía trước hình thành hung mánh đ ạ kích vì tự do g i ế t diệp t h â n giết chết điên cuồng cả người hóa thành một đ à i khủng bố cối say thịt một đường nghiền ép mà đi bất quá nơi này chiến trường không chút nào máu t a n h cũng không có thi thể thế nhưng là thảm thiết hơn cùng khủng bố g i ế t ta thùng thùng hết thẻ chiến nô đều rõ ràng chết rồi chính là chết rồi một cái hồn phi phách tàn kết quả là lấy bọn họ rất chăm chú phối hợp không có một người dám một mình hành động bởi vì đó là một loại hành động tìm chết diệp thần chờ người điên, điên một bước một giết từng điểm từng điểm giết chết tất cả nhìn thấy thú hồn bọn họ vì tự thân sức mạnh vì tự do vì càng rộng lớn hơn tương lai tất cả mọi người đang l i ề u mạng giết chóc chỉ có giết chóc mới có thể nhìn thấy quang minh diệp thần vừa g i ế t liền vừa nói một thân thực lực đang thong thả tăng trưởng đây là giết chóc thú hồn mang đến chỗ tốt chương tám mươi lăm tướng cấp đại chiến hung cầm hành o không che kín bầu trời đ d một con khổng lồ hung cầm hành o không cánh d ư ơ n g r a xẹt qua h ư không m à tới một thân đen kịt vũ mao thiếu đốt hừng hực quỷ hỏa một thân khí thế ngập trời khủng bố cái kêu một tiếng hung đề k h i ế ẩm một ứ bóng người phóng lên trời bạo ngược cực kỳ nát tan tứ phương mê mủ rốt cục hiện ra một vị quái vật khổng lồ này một con ác điệu hung uy hiền hách một đôi con mắt khác nào hai mảnh xanh mượt hồ nước ở treo cao chiếu ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc cơ len keng một trận quỷ hỏa tung tóe quỷ khí sôi t r à o có len ken không dứt chỉ thấy cái kia một tên quỷ tướng thân thể trôi nổi hư không một cái chiến mâu hướng phía trước mánh bổ xuống bùng nổ ra một luồng khủng bố song khí k h u ấ y lên tứ phương phong vân nghĩa i xúc bả tướng hôm nay liền triệt để chém ngươi cái kia một tên quỷ tướng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị tiếng nói u n g tùm khủng bố khiến cho tứ phương hư không nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hắn thật sự rất phẫn nộ trước mắt này một con tướng cấp hung cầm đã tới mấy lần mỗi một lần đều làm trong lòng hắn giận g ữ không ớt d hung cầm vi mãnh k h ô n gào chút n đem thét r trong ư tướng ớ c mắt mắt, một quỷ n để đôi ở x a mượt con mắt, tựa hồ có chảo phúng qua. Nó mánh đầy một tựa trào tiếng, một con có hách, cánh hơi dưng, già, một cơn loại phúng Nó hùng hiền rưng, lớn qua. hồ hơi h gió già, gào đầy mà lên, phi thường phi đột á n g Gào sợ. thét. đ nhiên một con cánh khổng lồ gào thét mà đến hướng quỷ tướng chính là một cái vỗ mạnh mà xuống có c u ầ n phong gào thét khiến cho tứ phương quỷ khí một trận rung chuyển hừng hực quỷ hỏa trước tiên bao phủ m à qua thiêu đốt nửa bầu trời khung uống c h e n len k e n len k e n quỷ tướng gầm lên một tiếng một cây đen kị chiến mâu đâm thủng hư không quỷ hỏa hừng hực huy n g i ê m đáng ẩm lúc này một luồng sóng khí quét ngang mà đến cái kia từng bảy từng bảy quỷ binh không ngạc nhiên chút nào bị quét bay bọn họ từng cái từng cái lạnh lùng cực kỳ mặc dù là bị quét bay đi ra ngoài sắc mặt một kia đều chưa từng biến hóa dường như vĩnh viễn là lạnh lùng như thế d ẩm ẩm ngay phía trước hư không dung chuyển không nớt có hung để c u ầ n c u ộ n mà đến uy thế chấn áp b ắ t phương cái k i a một con hung cầm móng nuốt tìm tòi hư không tê một tiếng bị nứt ra từng đạo từng đạo bé nhỏ vết tích hai người ngươi tới ta đi đánh nhau càng đánh càng cao đạo mắt liền trực tiếp g i ế t tới vạn mét cao thiên c h e n quỷ hòa sôi trào quay c u ầ n một hồi tán l o ạ n có len ken chuyển đến có thể thấy được một k i a phong mang ung t ù m quỷ tướng một thân thực lực rất khủng bố chiến mâu quét ngang bắc phương khoáy lên vô biên phong vân nội tâm hắn một cơn lửa giận ở hừng hực thiếu đốt ầm ầm một đạo thương mang xuyên thủng hư không đạo mắt quét qua ẩm ẩm vài tiếng có to lớn núi đá sụp đổ nát tan tiếp theo có một đạo màu đen vũ mao hoa lạc hư không ẩm một tiếng có nham thạch nát tan hóa thành một trồng bột mịt d hùng cầm mánh đề cánh vũ một cái một luồng khủng bố quỷ khí dâng trào ra ở trên hư không một trận đang ăn dệt sau đó này một luồng mánh liệt quỷ khí hình thành đen kịt một màu vũ mao một cái lại một cái sắc bén vũ mao tạo thành mạn thiên mũi tên xèo xèo xèo xèo mạn thiên mũi tên liệt không đánh tới hư không vì đó rung chuyển hình thành một mảnh to lớn trên không vũ m a sắc bén lập loe một loại phong mang quỷ y ế tiến t trí lên hướng q u tướng đánh g i ế tuy mà một là này tới. chết, lại i Đáng c h ê Quỷ rằng rất phẫn nộ thế nhưng thủ đoạn không có chút nào hàm hồ chiến mâu một điểm len canh không dứt hắn như thế một cái điểm dết nhìn như rất đơn giản kỳ thực đã sớm không biết điểm ra bao nhiêu thương liệt thiên phá không thương đột nhiên Quỷ tướng quát tướng lạnh liệt ẩm ẩm kinh thiên va chạm mạnh thiên địa vì đó run dày lúc này chính đang phía trước trên chiến trường sẽ giết diệp thần bỗng nhiên dừng lại sắc mặt khiếp sợ nhìn hư không nơi đó chính là quỷ tướng sẽ giết vị trí một luồng khủng bố sóng khí từ hư không bao phủ mà xuống ép bắt phương một trận run dày thật mạnh diệp thần sắc mặt nghiêm túc nói một câu nói đây mới là tướng cấp thực lực sao tương lai ta nhất định có thể đạt đến, thậm định đến, chí có lý à vượt tướng t qua cấp. h lao vẻ mặt rất nghiêm túc vừa đến trước mặt liền nói nói thủ lĩnh chúng ta cần phải làm sao mới có thể càng nhanh hơn thu được thực lực mạnh mẽ giết chóc diệp thần nhàn nhạt nói ra một câu như vậy hắn nói tiếp chỉ có giết chóc mới là nhanh nhất lên cấp ở cái này địa phương quỷ quái muốn mạnh mẽ muốn còn sống nhất định phải giết chóc không sai một đạo khôi ngô bóng người đi tới phía sau theo một thất quỷ mã long ngũ ý niệm chuyển đến nói rằng chúng ta nhất định phải giết chóc mới có thể nhanh chóng lên cấp nhưng đáng tiếc trước đây lên cấp đều không hiểu ra sao chết rồi ẩm ẩm hư không truyền đến đáng sợ chấn động diệp thần chờ người dồn dập đưa mắt vừa nhìn chỉ có mạn thiên lăn lộn quỷ khí mà thỉnh thoảng sẽ lao ra một đạo khủng bố thương mang đảo mắt liền trùng lạc đại địa quay một thoáng tạc ra một cái lại một cái sâu sắc hô to chết tiệt nhiệt súc đột nhiên hư không truyền đến một trận phẫn nộ giết gạo tiếng gầm c u ộ n cuộn nát tan tứ phương hắc khí diệp thần chờ nhân thần sắc cả kinh mới nhìn thấy ở hắc khí nát tan sau khi một vị quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên hư không m à tối là m người ngạc nhiên chính là cái kêu một tên quỷ tướng nhưng một trận bay ngang mà qua ngự có c mấy đạo sâu sắc vết gạo đáng chết quỷ tướng ở trên hư không rít gạo liên tục gạo thét đều hôm nay bà tướng nhất định phải giết chết người con xúc sinh này để một vị quái vật khổng lồ ở hưng đề cánh dương ra che kín bầu trời có thể thấy được vũ mau đen kịt từng chiếc to lớn lập loẹ một luồng ung t ù n quỷ hỏa mà một đôi móng luốt s ắ c bén sang lấp l ó á quỷ khí lở l ờ phảng phất muốn vổ nát này một vùng trời ẩm ẩm nay hai đại tướng cấp cường giả lại r ế t tới đồng thời quỷ khí sôi trào quỷ hỏa mãnh liệt mà dâng trào tứ phương hư không bị hai người đánh lạnh rung rung dày kình khí bao phủ khiến cho sóng do bốn phương tám hướng tận huyết diệt đây mới là cường giả diệp thân sắc mặt bình tích nhìn trong miệm nói một câu như vậy nội tâm âm thầm quyết định nhất định phải nhanh chóng đột phá tướng phải phá cấp, đột giết ra một cái tự do bên đại ngưu thần sắc kích động nói rằng mọi người bên trong không có một cái không muốn mạnh mẽ bọn họ đều khát vọng trở thành cường giả như vậy bay lượn hư không giết tứ phương dung chuyển một tay p h á thiên một cước nát tan đây mới là cường giả gây nên đi vì sức mạnh giết cho ta chỉ riêng này chút thú hồn diệp thần lệnh lệ nói ra một câu như vậy một luồng sát khí ngút trời khiến cho người sợ hãi hắn thật sự rất khát vọng sức mạnh mạnh mẽ Lúc này mới có thể càng tốt hơn sinh tồn chủ yếu nhất vẫn là thoát ly hiện tại thân phận đầy tớ đi thăm dò cái này vô ngần thế giới. g i ế t g i ế t g i ế t Nô minh mấy người cũng điên cuồng từng cái từng cái dơ lên cao chiến đao tùy tùng diệp thần g i ế t tới. Mọi người bước chân càng thêm kiên định chiến đao lạnh leo âm chầm sức mạnh càng thêm hưng mãnh vì là nội tâm một lồn u mánh liệt trở nên mạnh mẽ khát vọng bọn họ triệt để điên cuồng. ẩm, ẩm. Tiến vũ trung thiên mạn thiên xẹt qua hư không đem phía trước vô số thú hồn tạc chia năm xẻ bảy bọn họ một đường quá. hết thệ thú hồn cũng khó khăn trốn sát thủ đều trở thành mọi người một chút thực lực vì mọi người điên cuồng nguyên nhân kiếm khủng càng càng càng càng không kiếm, kiếm chiêu mười người giống cái giết. vết mà tìm、kiếm. một ấm mấy mị, đem Mà thuật thì thú tử trước nhìn thấy thú hồn từng hồn hắn, như phía nhìn hồn đánh ph dấu đầu quỷ càng càng càng càng có có của ngày ngày vong. Bóng bố, ra, ở một cái bóng loay lên x o á t một tiếng thì có một con to lớn thú hồn bị cắt đứt đầu lâu một luồng nồng nặc quỷ khí dâng trào cuối cùng bị một đạo nhàn nhạt cái bóng hấp thu sạch sẽ đây chính là trong bóng tối bóng người bọn họ chính là lý phi xuất l i n h áng bộ vẫn phân tán ở trong mọi người bọn họ bóng người quỷ mị là trong bóng tối thích khách đang đại chiến bên trong quỷ dị thu gặt kẻ địch sinh mệnh Sì. đột nhiên một con khổng lồ lao hổ thân thể cứng đở sau từ đỉnh đầu nứt ra một vết thương cuối cùng bịch một cái nổ tung trở thành một đoàn nồng nặc quỷ khí bị một đạo trong bóng tối bóng người hấp thu ta m u ố ngay c à n mạnh hơn. Lý Phi nói một hơn. nói như vậy, đó lấy, bóng người Phi Lý lấy, l đó câu vậy, o phía trước diệp thần một chiêu kiếm đánh g i ế t một con khổng lồ t h ú hồn tiếp theo vọng trước vừa nhìn chỉ thấy phía trước hoàn toàn hoang lương trên mặt đất quần quận mà đến t h ú hồn rốt cục bắt đầu yếu bớt số lượng bắt đầu từ từ giảm thiểu thủ lĩnh ngươi xem đó là cái gì đột nhiên nô minh sắc mặt giật mình chỉ về đằng trước cũng nói ra một câu như vậy diệp thần chờ nhân thần sắc dồn dập cả kinh còn tưởng rằng là món đồ gì tiếp theo đưa mắt vừa nhìn mới kinh ngạc phát hiện tựa hồ tình huống không giống nhau đó là diệp thần sắc mặt một trận kinh ngạc tiếp theo chính là mừng như điên tựa hồ nhìn thấy gì làm hắn vui sướng sự vật mà ở một bên long ngũ càng là trận mắt ngất m ộ m hoàn toàn không thể tin được chính mình c á i bóng tựa hồ đang hoài nghi mình có hay không đang nằm mơ ta đang nằm mơ long ngũ ý niệm tỏa ra một câu như vậy nội tâm tựa hồ rất không xác định hoài nghi mình nhìn lầm hắn chừng lớn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước nơi đó đang có một đám cao to bóng người chương tám mươi sáu độc giác quỷ mã quẩn diệp thần chờ người trợn mắt mắt mồm từng cái từng cái chừng lớn một đôi mắt nhìn phía trước một đám thân ảnh cao lớn đó là q u ỷ mã nỗ minh sắc mặt chấn động nói ra một câu như vậy mọi người vẻ mặt chấn động không tên trong đó rung động nhất vẫn là long ngũ hắn đối với phía trước một đám hùng tráng bóng người quen thuộc nhất cái k i a chính là một đám hình thể cao to vì máy ngựa nhưng là đây mới là làm người khiếp sợ này tại sao có thể có nhiều như vậy q u ỷ mã long ngũ sắc mặt run rẩy n ữ khí kích động không thôi giờ khác này triệt để ngột ngang hắn đã không biết hình dung như thế nào giờ khắp này tâm tình bị trước mắt này chấn động h á m một màn sợ rồi một mặt khó mà tin nổi quỷ mã quẩn diệp thần sắc mặt đầu tiên là cả kinh tiếp theo chính là mừng như điên tỏ rõ vẻ vui sướng làm sao cũng không giấu được hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước nơi đó đang có một đám hình thể cao to huy mánh ngựa cả người đen kịt thiêu đốt nồng đậm quỷ hỏa từng đôi con mắt cảnh giác chừng mắt diệp thần này một đám đột nhiên đánh tới người hát xì đánh liên tục tựa hồ rất là không hữu hảo đầy đủ hơn ba ngàn thất quỷ m a ở một bên dịch thủy sắc mặt giật mình nói ra một câu nhưng là qua loa một mấy đại khái được một cái khiếp sợ số liệu hắn xưa nay không hề nghĩ rằng đảo mắt liền nhìn thấy nhiều như vậy quỷ mã nếu như có thể trộm tới tạo thành kỵ binh cái kia tình cảnh nhất định phải trộm tới lý lao sắc mặt vô cùng kích động nhỏ giọng nói thủ lĩnh đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua nhất định phải nắm lấy này một đám quỷ mã kỵ binh thì có rồi hí tên hí ở phía trước đột nhiên truyền đến một trận gào thét quỷ mã hí giải tựa hồ dự liệu được mọi người không có ý tốt một đám quỷ mã đang điên cùng hí giải như d ồ n g tự h ổ chấn động tứ phương khiến cho người cực kỳ chấn động nhưng là cái này muốn làm sao bắt đại n g u tuy rằng rất kích động thế nhưng là hỏi ra cái vấn đề này long ngũ diệp thần hơi quay đầu hỏi ngươi quỷ mã lúc trước là làm sao bắt ngươi có thể có biện pháp gì tốt nắm lấy phía trước cái kia một đám quỷ mã vậy cũng là chúng ta kỵ binh không có long ngũ hơi trầm âm lắc đầu bật cười nói rằng cái kia một đám quỷ mã một chạy chúng ta được cái đó đều không đổi u kịp đi ban đầu ta cũng là lặng lẽ chạy đến sau lưng nó đột nhiên xuất kích đưa nó đánh ngã sau mới thu phục n hắn a d i trực h n m tiếp truyền đạt một cái mệnh lệnh nô minh chờ người dồn dập xuất lĩnh mọi người mà đi bắt đầu thanh lý bốn phía không ít khổng lồ thú hồn những ngày thú hồn đã là cuối cùng một nhóm không còn cái khác thú hồn mãnh liệt mà đến chỉ có hai ba con ở phụ cận vượt qua ẩm theo cuối cùng một con thú hồn bị chém giết bốn phía có vẻ rất c h ố n g trải có một luồng hoang vũ khí tức đang tràn ngập mà duy độc có một đám người cùng một đám quỷ mã đang đối đầu tình cảnh rất vi diệu một đám quỷ mã tựa hồ rất táo bạo hí đột nhiên phía trước một con cao to quỷ mã ngửa mặt lên trời hí d à i như dòng tự hồ dích ảo khiến cho mọi người một trận giật mình sau đó phí một tiếng đại địa bị nó móng trước đạp một trận giãn nước một luồng táo bạo khí tức bao phủ tới khá lắm mọi người vẻ mặt một trận kinh ngạc không ngờ nay một đám quỷ mã đầu lĩnh lại đi ra cảnh cáo bọn họ này bao nhiêu lệnh diệp thần chờ người kinh ngạc không thôi nhưng là nội tâm một lồn u mánh liệt hơn khát vọng đang cuộn trào mánh liệt tất cả mọi người muốn tóm lấy này một đám quỷ mã thủ lĩnh ngươi xem cái kia quỷ mã quần muốn chạy làm sao bây giờ la h uy đột nhiên giật mình chỉ về đằng trước nói rằng con bà nó làm sao đảo mắt liền muốn chạy đại ngưu một trận hùng hùng h ổ h ổ tựa hồ rất gấp nội tâm hận không thể một thoáng phóng đi đem những quỷ này mã quần cho ngăn lại tâm tình mọi người nhất thời n h ấ t lên mà lên từng cái từng cái căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước phát hiện quỷ mã quần chính chậm rãi lùi về sau cho ta chậm rãi ép lên đi diệp thần tiếng nói vừa dứt chính mình trước tiên đi lên trước phía sau n g minh chờ người tuy rằng xức sở thế nhưng từng cái từng cái vẫn là theo bước chân của hắn hướng phía trước đi đến ký đ ù n g đ ù n g quỷ mã quần xuất hiện từng tia một rối loạn gào thét chấn động tứ phương móng ngựa đạp chấn động bắt phương thế nhưng diệp thần chờ người thân ảnh không chút nào dừng lại từng bước từng bước hướng phía trước b ư ớ c bách mà đi khiến cho phía trước quỷ mã quần rất là sao động bất an long ngũ đưa n g ư ờ i quỷ mã bỏ qua ngay phía trước diệp thần đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến làm cho tất cả mọi người hơi xức sở long ngũ tuy rằng rất khó hiểu thế nhưng vẫn là một cái vươn mình m à xuống vô vô quỷ mã người sau tựa hồ rất hiểu chuyện thí long ngũ quỷ mã hí dài một tiếng tiếp theo móng ngựa chạy như đ i ê n đảo mắt liền tiếp cận phía trước quỷ mã quần thế nhưng nay một thất quỷ mã phủ một tiếp cận nhất thời đưa tới một thất quỷ mã sự phẫn nộ vậy thì là quỷ mã quần đầu lĩnh thí một bóng người cao lớn vọt một cái mà ra đảo mắt che ở long ngũ cái kia một thất quỷ mã trước mặt mã mắt trận lên giận d ữ nhìn móng trước táo bạo qua lại bảo nó thật sự rất phẫn nộ chính mình thân là một bộ tộc thủ lĩnh lại bị trước mắt này một thất hoang dại đến đây khiêu khích quả thực chính là không thể tha thứ hành vi có hy vọng diệp thân sắc mặt vui vẻ lặng lẽ phân phó nói nô minh ngươi mang một đám người lặng lẽ từ cái kia một phương hướng bọc đánh quá khứ chặn đứng phía bên kia đường lui long ngũ ngươi dẫn người từ bên phải bọc đánh nhất định phải lặng lẽ quá khứ chớ kinh động những kia quỷ mã quần sau đó như thế cho ta chặn đứng bên kia đường lui hắn theo lại hướng long ngũ dặn dò một câu như vậy được tuân lệnh hai người nhanh chóng đáp lại một câu xoay người dẫn người lạc yên rời đi duy độc còn lại diệp thần chờ người ở đây quan sát chỉ thấy ngay phía trước không xa hai con hùng tráng quỷ mã qua lại vây quanh đối phương xoay tròn hắt xì đánh liên tục tựa hồ rất phẫn nộ thủ lĩnh đây là chuyện ra sao lúc này vừa la h uy không rõ vì sao hỏi một câu như vậy quả thật bị tình cảnh trước mắt làm bị hồ đồ rồi với hắn như thế không hiểu còn có rất nhiều người mặc lốc đại ngưu chờ người liền không hiểu mà dịch thủy nhưng là một trận trầm tư tựa hồ nghĩ đến cái gì thủ lĩnh đây là không phải ở tranh cấp mã quần quyền thống trị d ị thủy nhẹ nhàng hỏi ra một câu nói như vậy tranh quyền mọi người vẻ mặt s ữ n g sở nhất thời hiểu được từng cái từng cái bỗng nhiên tỉnh lộ bọn họ nhìn về phía trước lẫn nhau đối lập hai con quỷ mã nội tâm một trận thẹn thùng ngựa này quần cũng phải tranh cướp thủ lĩnh vị t r í a không sai diệp thân khẽ mỉm cười nói rằng ta cũng là thử một chút mà thôi một cái nguyên bản bộ tộc như đột nhiên có một thất ngoại lai mạnh mẽ quỷ mã đến khả năng này chính là một loại khiêu khích muốn tranh cướp quyền lãnh đạo thủ lĩnh nô minh chờ người tựa hồ thành công hình thành vòng vây rồi lúc này vừa lý lao đột nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người vẻ mặt phân chấn k h n g nớt diệp thần hướng phương xa vừa nhìn phát hiện ngô minh chờ người không biết khi nào đã sao đến quỷ mã quần phía sau chính hình thành một cái vòng vây to lớn đi chúng ta vây lên đi một thất đều đừng cho ta thả chạy diệp thần sắc mặt kích động tiến lên phía sau dịch thủy chờ người xuất lĩnh chiến nô một bước một cái vết chân vây lại vào lúc này chính đang đối lập quỷ mã rốt cục phát hiện chúng nó、no、toàn bộ bộ tộc đã bị vây quanh Thí, một tiếng thiên giật tên. phẫn nộ ngựa hí chuyển đến, kinh thiên động địa, khiến cho người giật mình không nộ động người đến, ngựa Này địa, chiến c u n g thủ chuẩn bị diệp thân sắc mặt lạnh lẽo quát lên những quỷ này mã quần như từ đỉnh đầu chúng ta phong qua liền cho ta đều giết chết tình nguyện giết chết cũng không tình nguyện chúng nó chạy trốn đi r i t lạc tiếng nói của hắn vừa rơi xuống tứ phương liền truyền đến một trận c ặ c c ặ c vang lên chiến c u n g thủ đã chuẩn bị sắp xếp bọn họ nhắm ngay buồn bực quỷ mã quần một luồng sát khí lạnh l ẽ o tràn ngập mà mở khiến cho cái k i a một đám quỷ mã càng thêm táo bạo đúng đột nhiên đại đại điệu run lên Nô Minh cùng Long ngũ hai người cùng nhau xuất lĩnh đội ngũ tiến lên trước một bước mọi người chiến đao dơ lên cao một luồng nặng nề túc s á t bao phủ b ắ t phương bọn họ như thế hơi động khiến cho chính cái quỷ mã quần càng thêm táo bạo cùng bất an thí tt tê tê. quỷ mã quần một trận dối loạn may là có một thất đầu lĩnh tồn tại nếu không thì đã sớm loạn tung lên mà nhưng vào lúc này diệp thần đ ộ c thân một người hướng về quỷ mã quần đi đến khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều vẻ mặt kinh ngạc thủ lĩnh tất cả mọi người đều kinh ngạc đối với diệp thần này một động tác rất khó hiểu từng cái từng cái sắc mặt mê man trong bọn họ chỉ có dịch thủy mới là hơi hơi hiểu rõ đ ó lấy long ngũ cũng nghĩ đến cái gì nhưng là lại không xác định thủ lĩnh đây là muốn làm cái gì ngô minh một mặt không rõ nói một câu nói lẽ nào thủ lĩnh muốn một người áp đảo một đám quỷ mã mặc cốc ngươi có biết thủ lĩnh này quá khứ muốn làm cái gì lúc này la huy lặng yên hướng vừa hỏi một câu ta làm sao biết mặc cốc không nói gì lắc đầu một cái nói rằng ta kiến nghị ngươi đi hỏi dịch thủy hắn thông minh nhất nói không chắc hắn biết đây hỏi hắn hay là thôi đi la huy cẩn thận liếc một cái bình thản dịch thủy lập tức yên tĩnh chờ đợi tựa hồ không một chút nào sốt ruột mà ở dịch thủy bên cạnh lý lao liền không nhịn được hắn thực sự là không nghĩ ra diệp thần đây là muốn làm gì dịch thủy người nói thủ linh đây là lý lao hỏi ra một câu như vậy kỳ thực ta cũng không rõ ràng dịch thủy khẽ mỉm cười lắc đầu nói ra một câu như vậy để lý lao sắc mặt một trận cứng gắc hắn lông mày nhảy nhảy cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ hỏi trực tiếp t i ê n tính nhìn tựa hồ nhìn diệp thần muốn làm gì ký diệp thần bởi vậy nhất thời gây nên cái kia một thất đầu lĩnh quỷ mã chú ý phi thường không hữu hảo gào thét một tiếng cái kia hùng tráng thân thể khôi n ô tráng kiện bùn bó đạp lên hừng hực quỷ hỏa một thân khí tức rất hung hăng làm người ta khiếp sợ nhất chính là đỉnh đầu của nó có một cái màu xanh l a m độc rác quỷ hỏa u n g tùm có h ổ quang tê tê lấp lóe keng diệp thần tay nhẹ nhàng bắn ra một viên đen kỵ sự vật xẹt qua hư không lệch cạch một thoáng rơi vào quỷ mã trước mặt hắn một cái động tác như vậy lại đưa tới mọi người một trận ngạc nhiên từng cái từng cái con ngươi nô ra rất khó mà tin nổi quả thế lúc này dịch thủy rốt cục một trận quả thế vẻ mặt khiến cho một bên lý lao sắc mặt tối sầm lại t â m tình thật không tốt rụ rỗ diệp thần như thế một cái m ở ám tung một viên màu đen tinh thể đưa tới tất cả mọi người ngạc nhiên tinh thể đen kịt chỉ có to bằng nắm tay tỏa ra từng sợi từng sợi tinh khiết quỷ khí này chính là khoáng mạch sản xuất hồn tinh đây là hồn tinh n ỗ minh sắc mặt ngạc nhiên không nớt không nở diệp thần lại muốn ra như thế một cái biện pháp hắn đây là muốn dùng hồn tinh đến rụ rỗ những quỷ này mã q u ẩ n thế nhưng này thật có thể thành công sao dùng hồn tinh đến rụ rỗ thật sự có thể không lý lao sắc mặt không xác định hỏi ta xem việc này rất có hy vọng chúng ta liền nhìn là tốt rồi dịch thủy ở một bên thản nhiên nói bọn họ vừa không xa la huy sắc mặt kinh ngạc hỏi mắc cốc thủ lĩnh vẫn đúng là thông minh này đều có thể nghĩ ra được nhưng là cái này h ồ n tình từ đ â u tới đây mắc cốc sắc mặt không nói gì nói rằng muốn biết ta vậy ngươi đi hỏi thủ lĩnh à nói không chắc hắn sẽ nói với ngươi khi ta không nói la huy sắc mặt r u lên lúng túng n ở nụ cười nhưng là nội tâm rất là lúng túng hắn nghĩ chính mình nếu là hỏi lên như vậy không chắc sẽ đưa tới cái gì thị phi hắn mới không như thế ngu ngốc yên tĩnh làm cái đứa ngốc cũng còn tốt、Soạn. tiếng nói của hắn vừa rơi xuống x o á t một thoáng một bóng người lóe lên liền biến mất không còn t ă m hơi này lệnh la h uy trong hai người tâm phát lệnh từng người đối diện một chút đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn động bọn họ cũng không từng phát hiện bên người khi nào có như thế một cái bóng tồn tại này làm bọn họ đối với á m bộ thành viên càng thêm kính nghệ lý phi vẫn là như thế xuất quỷ nhập thần a la h uy cảm thán một câu không nói thêm lời nào mà lúc này ở quỷ mã quân phía sau long ngũ sắc mặt rất giật mình hắn cũng không từng muốn đến diệp thần lại muốn ra như thế một cái biện pháp đến này thật là có có thể sẽ thành công bởi vì những này t h ú hồn mục đích khả năng chính là hồn tinh khí lúc này cái kia một thất quỷ ngựa hí hống một tiếng cảnh giác nhìn trước mắt một viên hồn tinh vào lúc này diệp thần rốt cục phát hiện quỷ mã trong mắt ý động thế nhưng là ở cảnh giác cùng do dự rào diệp thần sắc mặt bất động nội tâm như một trận vui sướng vung tay lên rào một thoáng một đống nhỏ loẹ loẹ tỏa sáng hồn tinh xuất hiện ở trước mắt cái này một động tác nhất thời gây nên quỷ mã còn gây dối t h n g thất rồi từng thất quỷ mã nhìn chằm chằm nơi này xác thực nói là nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia một đống nhỏ hồn tinh、Đế. Cái kêu, kêu m ộ thế t ấ t thủ l nhưng hắn i hát lời cái, này h n vừa ra nhất thời dẫn cái tiêm một thất quỷ mã phẫn nộ gào ghét mong trước mánh liệt bảo tựa hồ rất tức giận dẫn dắt ngươi bộ tộc nương nhờ vào ta mỗi ngày đều có thể cho ngươi cái này ăn hắn vừa nói vừa ở lòng bàn tay quăng ném đi nhưng là một viên hồ n tinh thế nào diệp thân theo t r ư ừ n g lạnh lùng nói nếu ngươi không thần phục vậy ngươi cùng ngươi bộ tộc toàn bộ đều muốn trôn vùi ở đây đúng tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ngô minh chờ người phi thường phối hợp tiến lên trước một bước khiến cho đại địa một trận dung chuyển theo một luồng hơi thở sát phạt bao phủ bát phương chiến đao ung tùm sát khí n g ú t trời khiến cho toàn bộ quỷ ma quần đều loạn cả lên khí tt quỷ ma công tê hôn loạn lung tung dẫm lên một trận bùi mù cuồn cuộn trong đó quỷ mã quần thủ lĩnh táo bạo nhất thế nhưng là vẫn bồi hồi ở cái kia một đống nhỏ hồn tinh b ố n phía tựa hồ đang do dự không dứt. c h í đột nhiên nay một thất thủ lĩnh cấp quỷ mã n g ử a mặt lên trời một trận gào thét như hổ gầm trời xanh nó như thế một gào thét cái kia một đám quỷ mã nhất thời yên t ĩ n h dị thường b ố n phía nỗ minh chờ người từng cái từng cái biểu hiện vô cùng x u ấ t sáng rất chờ mong nhìn nơi này đến diệp thần rối tay một cái nói rằng ngươi như đồng ý liền ăn này một viên hồn tinh đế ở trước mắt cái kêu một thất thủ lĩnh cấp quỷ mã hơi hắt xì hơi một cái quỷ hỏa u n g tùm nó nhìn trước mắt diệp thần mấy độ do dự lại quay đầu lại đang nhìn mình bộ tộc cuối cùng đạp lên bốn vó đi tới Ca. thủ lĩnh cấp quỷ mã miệng một đ i ề u ca một tiếng liền đem diệp thần lòng bàn tay một viên hồn tinh tắn nát một cái nuốt xuống mà một cái động tác như vậy nhất thời để n g ẫ minh trở nhân thần sắc bung lỏng từng cái từng cái sắc mặt mừng như điên thành xong rồi quỷ mã a thật nhiều quỷ mã mọi người là h ư n ấ n bọn họ này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy quỷ mã hưng hực quỷ hỏa xem một trận uy vũ ai không muốn chính mình trở thành mạnh mẽ kỵ binh ai không muốn mình có thể có một thất nhanh chóng v ậ t c ư ớ i bọn họ đều rất muốn ha ha diệp thần vui sướng nở nụ cười nói rằng thật hòa kế ngươi lựa chọn chính xác một con đường sau đó chúng ta liền cùng nhau đối mặt tương lai những mưa gió ngươi chính là bằng hữu của ta huynh đệ của ta Ký. phản phất là nghe ra diệp thần quỷ mã một trận gào thét trong đó mang theo từng kia một sự bất đắc dĩ còn có một kia chờ mong mà nó như thế một thần p ụ phía sau mấy thiên quỷ mã từng cái từng cái hạ thấp xuống đắt đỏ đầu、lâu. dường như một đám đánh đánh bại binh lính dầm diệp t h ầ n lại là vung tay lên dầm một thoáng lại một đống hồn tình tung đi ra ngoài hắn vô vô trước mắt quỷ đầu ngựa lĩnh cười nói h ò a kế đi gọi ngươi tộc nhân ăn cơm ăn được chúng ta liền muốn trở lại sau đó còn có thể có càng nhiều hồn tinh cho các ngươi hí diệp thần tựa hồ kích thích đến này một thất quỷ mã khiến cho hưng ơ phân hí d à i nó hơi thân mật cùng cùng diệp thần mới xoay người trùng quỷ mã quần gào thét một tiếng như là ở mệnh lệnh chúng nó này một đám nguyên bản bệnh nguyên mông quỷ mã lập tức tinh thần gấp trăm lần t h ư n g thất rồi từng thất ngang nhiên đi tới bắt đầu ăn lên mặt đất giải rác hồn tinh này cũng quá cái gì chứ nô minh triệt để n g ồ i ngang hắn không ngờ quá những quỷ này mã vẫn đúng là có thể trang lúc trước còn một bộ bệnh mênh mông dáng vẻ hiện tại một cái c h ư ớ c mắt ấy liền hùng dũng oai vệ lên từng cái từng cái hùng tuấn cực kỳ phảng phất rất là kiêu ngạo được lắm diệp thần ở một bên long ngũ sắc mặt dị thường kích động nhìn này một đám mấy thiên quỷ mã nội tâm một trận run run y hắn nghĩ tới rồi nếu như có thể có mấy ngàn kỵ binh đây là một kẻ cỡ nào chuyện đáng sợ ngẫm từng cái, từng cái là là lúc ạ i i l ề này diệp thần đột nhiên hét một tiếng nói rằng đại new ta cho ngươi còn lại hết thẻ quỷ mã ngươi cần phải ở chiến sĩ ở trong chọn lựa ra một nhóm cường đại nhất chiến sĩ thành lập chúng ta mạnh mẽ nhất quỷ kỵ tuân lệ Đại lúc ạ i hơi rồi trai, khi khiến người liền sát mặt rất thể trước mắt vừa thấy này mấy ngàn quỷ mã, từng thất rồi từng thất, tráng thế trào, thích. mấy mã, run là lĩnh, l à, này ngàn kích không kích không không cơ được cho được Hắn hùng nhịn Thủ động, động đẹp dâng quỷ dậy. vừa này ở một bên dịch thủy đột nhiên đi tới nói rằng chúng ta phải cẩn thận c á i k h ê m một tên quỷ tướng bên người dường như còn không có gì kỵ binh tồn tại chúng ta như thế một tổ kiến có thể sẽ đưa tới to lớn phiền phước Hả?、Diệp、thần lông nếu là bởi vì sợ sệt mà không thành lập chúng ta kỵ binh vậy tương lai tử sẽ phải là chúng ta chính mình sợ cái gì l ô minh nhanh chân đi tới cười nói quá mức chính là cùng cái kia quỷ tướng l i ề u mạng chúng ta có gì đáng sợ chứ chính là một bên la huy cùng mặc cốc hai người dồn dập gật đầu biểu thị chính mình không chút nào sợ mặc dù là chết rồi cũng bất quá là lại t ử một lần mà thôi không có gì ghê gớm d i ệ p thần ngươi lo lắng dư thừa rồi lúc này một đạo ý niệm chuyển đến một câu nói như vậy long ngũ theo đi tới trước mặt h ắ k ẽ mỉm cười ý niệm một chuyển giao nói ta quỷ mã nhưng là bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi đến các ngươi tới nhìn ký diệp thần chờ nhân thần sắc cả kinh chỉ thấy l o n g ngũ hướng bên cạnh quỷ mã vung lên tê một tiếng t r ư n g hống tiếp theo thân thể hóa thành một đoạn xương mù lóe lên tan vào l o n g ngũ cánh tay nhìn thấy không l o n g ngũ c ư ờ i giơ cánh tay lên nói rằng đây chính là quỷ mã kỳ thực quỷ mã một khi thần p h ụ ngươi chỉ cần đem chính mình linh hồn ý niệm câu thông chung nó sau đó sẽ hình thành một loại đặc biệt quan hệ có thể để cho nó bám vào thân thể của ngươi thật thân kỳ lộ minh đám người sắc mặt rất kinh ngạc từng cái từng cái thán phục không nớt nội tâm một trận độc lòng bọn họ đều nhất nhất nhanh chóng xoay người đi chọn chính mình vật c ư ớ i đi tới cấp thiết muốn nắm giữ chính mình vật c ư ớ i như vậy ta liền yên tâm rồi diệp thân khẽ gật đầu nói rằng dịch thủy người đến chợ cấp đại ngưu thành lập đội kỵ binh ngũ hắn dù sao cái gì cũng không hiểu trở thành lập sau khi hoàn thành liền giao cho hắn xuất lính đi vâng thủ lĩnh dịch thủy hơi lĩnh mệnh hắn cũng rõ ràng hiện tại là then chốt thời kỳ cái gì cũng không thể qua loa bất cần vì lẽ đó rất tự nhiên liền tiếp nhận cái này hoạt vì bọn họ cũng vì chính mình đi nỗ lực kỵ binh xuất hiện đều sẽ cho mọi người mang đến càng mạnh mẽ hơn vũ lực bảo vệ ầm ầm lúc này hư không trên chấn động nhiều lần một luồng lại một luồng đáng sợ sóng khí bao phủ bạc phương diệp thần sắc mặt hơi ngưng lại nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa hư không trên cái kia như b i ể n rộng như thế lăn lộn quỷ vụ có một luồng khí tức kinh khủng ở trong đó ấp ủ cái kia một tên quỷ tướng tựa hồ vẫn không có bắt cái kia một con tướng cấp vung cầm đây hắn nhìn hư không nói một câu như vậy thủ lĩnh chúng ta nên về rồi hồi lâu dịch thủy kéo về diệp thần tâm tư h ắ n khẽ vất cảm nói rằng vậy chúng ta liền trở về đi nơi này dù sao đã vô sự có thể làm mà cái kia một mảnh rừng rậm ta luôn cảm giác hiện tại hay là không vào đi cho thỏa đáng diệp thân sắc mặt một trận t r í n h trọng nhìn mình chằm chằm chờ người trước mắt đen kịt một màu rừng tây tựa hồ có một luồng trầm trọng ngột ngạt đang tràn ngập mọi người trong đầu cao vóc cây cối đen kịt thân tây có thể có năm người ôm hết cành lá p h u n thịnh nhưng hoàn toàn là màu đen cũng không có thiếu xuất hiện màu xám có từng sợi từng sợi hắc khí đang tràn ngập khí tức um tùm mà kinh người đi khí hắn xoay người một cái v ư ơ mình xài bước cái k i a m ộ t thất thủ lĩnh cấp quỷ mã gào thét kinh thiên sau quỷ mã móng trước đ ặ t xuống hướng về tường thành phương hướng gọt một cái mà đi phía sau đại ngưu chờ đầy đủ bốn ngàn kỵ binh nhầm ầm và qua những người này mặc dù là vừa bắt đầu ít nhất lại có một loại rất quen thuộc cảm giác đây chính là quỷ mã thần kỳ chương tám mươi tám khủng bố diệp thần chờ người rốt cuộc thắng lợi trở về từng cái từng cái cơi hùng tuấn quỷ mã đạp lên hừng hực quỷ hỏa hướng tường thành phương hướng chậm rãi bước đi bọn họ chưa từng giục ngựa lao nhanh bởi vì phía sau còn theo mười vạn tên chiến nô từng cái từng cái thở sớm biết ta thì càng nỗ lực tu luyện rồi một tên chiến nô sắc mặt thất vọng rất ước ao nhìn phía trước đầu lĩnh một đám kỵ binh hắn đối với mình là tuyển cảm thấy rất mất mát bởi vì thực lực của hắn chưa từng đạt đến tiêu chuẩn chọn người đều là quỷ sĩ trở lên cấp bậc ta nhất định phải càng nỗ lực tu luyện lần sau nhất định sẽ có ta một phần một tên quỷ sĩ sắc mặt trịnh trọng nói ra một câu như vậy trong bọn họ rất nhiều quỷ sĩ đồng dạng chưa từng được bởi vì nhân số có hạn vì lẽ đó dịch thủy chỉ có thể chọn trong đó mạnh nhất một đám chiến nô như vậy thành lập đi ra kỵ binh mới có thể nắm giữ sức mạnh mạnh、mẽ. Thủ lĩnh, n g ư ơ ẩm ẩm đại địa trân chiến tứ phương đùi mù quần q u ộ n vừa bãi tàn phá bắc phương mọi người thấy thấy trên tường thành mọc đầy đủ loại hồn thú một con lại một con điên cùng sông lên tường thành mà trên bầu trời càng là bảy chi mãnh l i t cánh vây cùng phong gào thét một con lại một lại ác điều đáp xuống chúng ta có muốn hay không giết tới nô minh sắc mặt quái dị hỏi một câu la h uy sắc mặt một trận kỳ quái hắn nói rằng chúng ta vì sao phải giết tới cái kia không phải đang giúp trụ bọn họ sao thủ lĩnh những k i a quỷ binh dường như tổn thất nặng nề a lúc này vừa dịch thủy đột nhiên nói rồi một câu như vậy khiến cho mọi người r ồ n r ậ p đưa mắt nhìn lại diệp thần quỷ nhãn vừa mở nhìn thấy phương xa trên tường thành cái kia từng bảy từng bảy lạnh lùng quỷ binh rốt c u c xuất hiện hoảng loạn、Ấm、ẩm ẩm có vài tên quỷ binh một đao chém bay vài con thú hồn nhưng là vào lúc này hư không trên có vài đạo khổng lồ bóng đen đáp xuống một luồng sóng gió gào thét mà đến đ ó lấy phần phật một thoáng vài tên quỷ binh bị với lên hư không đ d ở trên hư không trên tôi o m n g o o một mảnh ác điều ở xoay quanh những n à y quỷ binh mới bị với lên đến kết quả là bị quần công mà chết thật khó lấy tưởng tượng trong hư không nồng nặc kia không ra cái gì mây đen đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đáng sợ ác điều ẩm ẩm hống đột nhiên đại địa truyền đến một luồng rung động dữ dội theo một tiếng kinh thiên rít gạo từ phương xa truyền đến diệp thần chờ người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi từng cái từng cái giật mình trừng mắt phương xa nơi đó đang có một luồng khí thế kinh khủng bào phụ bắc phương bên kia là l ô minh chờ người chấn động không tên từng cái từng cái không rõ vì sao thế nhưng là rất rõ ràng cái kia một luồng khí thế rất đáng sợ cũng chỉ có diệp thần mới chính thức rõ ràng đó là một luồng tướng cấp khí thức nói cách khác có cái khác tướng cấp manh thu đến đó là tướng cấp khí t ứ c nơi đó là khoáng mạch một mặt khác diệp thần lời nói rất nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm phương xa cái k i a một phương hướng chính là khoáng m ạ n h phía tây mà từ cái k i a một luồng trùng thiên khí thế bên trong hắn cảm nhận được một loại vương giả phong độ một luồng thô bạo dân trào mình ta vô địch hống hồ khiếu kinh thiên biến d í t lên một tiếng quần quận mà đến nát tan bắt phương quỷ khí khiến cho hư không cũng vì đó rung động không n ứ t như thế một tiếng hống kinh sợ đến mức diệp thần đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái giật mình không thôi tựa hồ đang nội tâm đoán được là chuyện gì vật tồn tại cái kia sẽ không là lão hồ chứ đại n g u có chút không xác định hỏi ra một câu cái kia rít lên một tiếng chính là hồ khiếu ngô minh sắc mặt rất nói khẳng định nói tiếp chúng ta lúc trước gặp phải lão hổ hồn chính là như vậy ta nghĩ bên kia hẳn là có một con tướng cấp lão hổ đánh tới ùng ủng. la huy sắc mặt khó coi gian nan nuốt xuống một cái quỷ khí nói rằng lại chạy đến một con tướng cấp t h ú hồn mấy cái khác phương hướng sẽ không cũng tồn tại cái khác tướng cấp manh thú chứ ngang tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một loại cao vút như minh thanh âm từ phía nam chuyển đến như sấm sét cuồn cuộn chấn động b ắ t phương diệp thân đám người sắc mặt biến đổi ở biến tựa hồ không ngờ tới toàn bộ khoáng mạch đều bị thu hồn cho vây công a tình huống rất không ổn chết xuất sinh. tiền xuất Đột nhiên, một nhiên, giít bên trong ẩm ẩm phương xa khoáng mạch phía nam trước tiên t r u y ề n đến một cái chấn động đại địa cũng vì đó run dày tiếp theo phía tây cũng theo t r u y ề n đến một cái to lớn chấn động toàn bộ khoáng mạch đều hơi run run dọa sợ vô số khoáng nô hô một luồng sóng khí quần quận mà mở đảo mắt quét ngang bắt phương l i ê n diệp thần chờ người vị trí đều có thể cảm nhận được một luồng đá kích c ư ờ n g liệt mọi người khó có thể tưởng tượng như ở trung tâm vị trí sẽ là một cái thế nào tình cảnh nhất định là kinh thiên động địa tình cảnh tê g ạ o đột nhiên lại một tiếng tự xà không phải xà tự long phi long rít g ạ o quần quận mà đến bao phủ bát phương diệp thần đám người sắc mặt đã mất cảm giác bị này một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng cho kinh sợ đến mức mất cảm giác dường như liền hẳn là tồn tại như thế một con tướng cấp manh thú cái này lại là món đồ gì lỗ minh sắc mặt co giật hỏi một câu dường như long năm chứ la huy vẻ mặt không xác định nói rằng vừa m ặ c cốc vừa nghe mắt trận trắng lên nói rằng còn long âm ngươi gặp long không có long tại sao gọi chúng ta có ai có từng nghe chưa ta xem tuyệt đối là một cái khổng lồ khủng bố xả thật là có khả năng là đại xả dịch thủy k h ẽ gật đầu sắc mặt giật mình nhìn khoáng mạnh phương hướng nơi đó đông tây nam bắc bốn cái phương hướng đều phát sinh kinh thiên đại chiến có t ư ớ n g cấp manh thu đánh tới cùng quỷ tướng giết ở cùng nhau đại chiến kinh thiên khuấy lên sóng gió bốn phương tám hướng cái thêm ấ y cái phương hướng dường như quỷ tướng rất nhiều a cái này không cần lo lắm rồi đột nhiên vẫn trầm mặc lý lao nói một câu nói như vậy khiến cho tất cả mọi người hơi sững sờ bọn họ lúc này mới nhớ tới đến tựa hồ đang cái khác vài tên quỷ tướng bên người đang có không ít quỷ tướng tồn tại đây h o a quỷ hoàng sơn diệp thần sắc mặt khôi phục lại yên lặng nói một câu như vậy nói rằng còn có cái kia quỷ ngọc lâu hai đại quỷ tướng thần bí quỷ ngọc lâu chủ này tựa hồ cũng ở khoáng mạch mấy cái phương hướng đây thủ lĩnh ngươi nói cái này khoáng mạch đến cùng có món đồ gì lại có thể đem nhiều như vậy tướng cấp manh thú hấp dẫn đến vừa dịch thủy lại đột nhiên hỏi một câu hôn tinh mọi người nội tâm lóe qua một câu như vậy thế nhưng rất nhanh lại bắt đầu nghi vấn cái này hồn tình tuy rằng rất quý giá thế nhưng vẫn chưa thể đem nhiều như vậy tướng cấp hấp dẫn đến đây đi hoặc là ở trong mỏ c ạ n g ẩn giấu đi món đồ gì tồn tại cố gắng đó mới là tướng cấp hung thú mục tiêu có thể là hồn tinh diệp t h â n hơi c h ấ m tư cuối cùng nói ra một câu nói như vậy thế nhưng nội tâm nhưng là nghĩ đến chính mình được thần bí lệnh bài ở khoáng mạch nơi sâu xa hay là vẫn đúng là ẩn giấu bảo bối gì cũng khó nói n à y có thể làm hắn nội tâm có một lồn dục già dục dịch xúc sinh ngôn chết cho bản tướng giết đột nhiên phương xa lại truyền tới một câu như vậy dích đạo quần quận rung động m à tới diệp thần chờ nhân thần sắc đông nhiên cả kinh dồn dập đưa mắt vừa nhìn loang thoáng nhìn thấy vài đạo mạnh mẽ bóng người vọt lên đó là h ỏ a quỷ n ô minh vẻ mặt cả kinh nhưng là nhìn thấy một đạo hỏa hồng bóng người chính hướng phía trước quần quận hắc khí phóng đi đạo mắt liền biến mất không còn tam hơi n à y một cái phát hiện nhất thời làm mọi người vẻ mặt giật mình từng cái từng cái vẻ mặt đều rất nghiêm túc xem đó là tam quỷ môn chủ hoàng sơn lý lao đột nhiên nói ra một câu như vậy quả thực mọi người vẻ mặt giật mình mới phát hiện đại điệu trân chiến một làn sóng rồi lại một làn sóng chấn động truyền đến liền bùn đất đều cho l a n lộn lại đây phía đông đột nhiên vọt lên hai đạo mạnh mẽ bóng người bọn họ một thân đen kịt khí tức cưng hãn nhưng chính là quỷ ngọc lâu hai viên quỷ tướng quả nhiên là quỷ ngọc lâu diệp thân sắc mặt rất nghiêm túc đối mặt cái tia thần bí quỷ ngọc lâu hắn luôn cảm giác cảm giác nguy hiểm mãnh liệt Này lùi à m hắn vẫn đ diệp thân biến sắc mặt thẳng thắn xuất lĩnh mọi người lùi về sau mà đi rất nhanh sẽ rất xa rời đi khoáng mạnh phạm vi bọn họ liền yên tĩnh như vậy nhìn trước đó phương lăn lộn dâng trào hư không phản phất chính là một phương xôi trào đại dương ẩm ẩm ẩm len k e n hư không run rẩy quỷ khí lăn lộn dâng trào càng có quỷ hơn hỏa một trận tán loạn biến mất từ lăn lộn trong tầng mây chuyển ra một trận sắt thép va chạm thanh âm có len k e n không dứt khiến cho sóng gió bốn phương tám hướng tận huyện diện dết đột nhiên một tiếng nổ rết từ hư không trên chuyển đến quần quận như lôi ở trong tiên địa qua lại chuyển vang diệp thần đám người sắc mặt rất nghiêm túc từng cái từng cái nghiêm túc cực kỳ đối với hư không rết khủng bố chiến đấu duy trì một cái cảnh giác thái độ ẩm một đạo đao khí vừa bổ đảo mắt lao xuống đại địa ẩm một tiếng tứ phương lăn lộn một cái trăm mét to lớn hố sâu xuất hiện ở trước mắt cái k i a một luồng s ó n g khí c u ố n lấy mạn thiên bụi mù hướng tứ phương gào thét mà mở trong nháy mắt quét ngang mà qua thật là khủng khiếp lỗ minh chờ người mồ hôi lạnh chạy ròng ròng ngay cả hôm nay quỷ hồn thân thể đều bị sợ hai đến chạy ra một thân mồ hôi lạnh khó có thể tưởng tượng thư không trên đại chiến đến cùng có cỡ nào máy liệt cái tia tướng cấp đến cùng khủng bố cỡ nào g à o rít gạo quần quận phá vỡ bầu trời sau một luồng khủng bố hắc quang ầm ầm nện xuống ầm ầm nổ vang truyền đến diệp thân đám người sắc mặt biến đổi lại biến nhìn tường thành phương hướng chương tám mươi chín đại chiến kết thúc lần này đại chiến dị thường kịch liệt có mấy con tướng cấp manh thu đánh tới khiến cho toàn bộ khoáng mạch đều đang chấn động cái kêu một loại hủy thiên diệt đ ị a tình cảnh khiến cho diệp thần chờ người đối với tướng cấp khát vọng đặt đến trước nay chưa từng có cuồng nhiệt trình độ bọn họ đều ở bên trong tâm âm thầm bất chấp nhất định phải đột phá tướng cấp v ằ n g không nhóm người mình mãi mãi cũng không cách nào ra mặt chúng ta chỉ có lên cấp tướng cấp mới có thể thu được chiếm được do diệp thần vẻ mặt nghiêm túc nói ra một câu như vậy để bên người mọi người rất tán thành mỗi một người đều phi thường khát vọng đặc biệt một bên long ngũ hắn đã sớm đến quỷ g i ả đỉnh cao nhưng không thể lên cấp bởi vì lên cấp chính là một cái chết thủ lĩnh thành t ư ờ n g kêu phá nát một đoạn lớn chúng ta muốn g i ế t tới sao lúc này nô minh hỏi ra một câu như vậy hắn vừa nói như thế mọi người đúng là nhờ tới cái kia một đoạn tường thành bị oanh sụp đổ hơn một nửa lúc này đang có vô số thú hồn điên cuồng hướng nơi đó mãnh liệt mà đi khiến cho trên tường thành quỷ binh nhất thời khó có thể chống đỡ các ngươi quá khứ g i ế t tới một g i ế t không nên tiến nhập tường thành bên trong ở bên ngoài g i ế t là tốt rồi diệp thần trong nháy mắt rơi xuống như thế một cái quyết định nói tiếp ta liền ở ngay đ â y nhìn ta nghĩ nhìn một chút những tia tướng cấp đến cùng đánh tới cái gì trình độ phải nô minh chờ người dồn dập lĩnh mệnh mà đi long ngũ thì lại khé vớt c ằ m lôi kéo quỷ mã xoay người liền dẫn dắt chiến nô hướng phía trước thú hồn dễ đi bọn họ đây là bị kích thích đến mỗi một người đều nghĩ tới đi dết lục thật mau chóng làm bản thân mạnh lên ầm ầm đại niu hưng phấn nhất cả người c ư ờ i ở quỷ lập tức xuất lĩnh phía sau bốn ngàn kỵ binh cái thứ nhất dết tiến vào thú hồn quần bên trong mấy ngàn kỵ binh ầm ầm mà đến quỷ mã hoành không thiêu đốt hừng hực quỷ hỏa ở đây nhìn lại một mảnh đ ổ sộ thực sự là đại niu có thể xuất lĩnh kỵ binh chính là sảng khoai a ở phía sau nô minh liền phi muộn tuy rằng hắn cũng cưỡ thế nhưng hắn nhưng muốn dẫn dắt phía sau đội ngũ không chút nào có thể một thân một mình xung phong mà đi trừ phi hắn không làm cái này thống lĩnh bằng không cũng đừng muốn chính mình một người giết cái sảng khoái với hắn như thế la h uy mặc cốc càng thêm phiền muộn bởi vì bọn họ cũng giống như vậy hai người thân là ngô minh khoảng t r ư ờ n g trợ thủ tự nhiên không thể tùy ý thoát ly đội ngũ chuyện này quả thật chính là một loại g i à n vặt ở mọi người bên trong duy độc chỉ có dịch thủy cùng lý lao hai người nhất là an ổn hai người này đều sẽ không cảm thấy cái gì không thích hợp chỉ là yên lặng làm chuyện của chính mình giết ầm ầm Nỗ Minh chờ người vừa đến chờ vừa trong h hồn phía ú quần sau, t nháy mắt bùng nổ mắt một ra lúc u hung ồ n đáng toàn ngũ chỉnh mánh tiến g đội sợ sắc khí, phía h tề giết trước t vào mà bộ hồn quần bên trong. Trong l ú nhất thời đại địa trân chiến bụi mù của quận vừa bãi tàn phá thư phương nhưng đáng tiếc nhưng không có đại ngưu chờ kỵ binh như vậy m á n h liệt nhìn cái k i a bốn ngàn kỵ binh chính ầm ầm nghiền ép mà đi huynh đệ cho ta mạnh mẽ g i ế t đại ngưu rất thô bạo rít gào một câu giơ lên cao chiến ao mượn quỷ mã một luồng khủng bố lực trúng kích vây một đao bổ ra phía trước mấy con thú hồn theo phía sau bốn ngàn kỵ binh điên quần vào tới đảo mắt liền va tiến vào phía trước thú hồn q u â n bên trong này va chạm đó là kinh thiên động đ ị a tất cả mọi người đang trưởng thành lúc này duy đ ộ c diệp thần một người ngạo nghễ mà đứng liền như thế ngồi ở quỷ lập tức nhìn mọi người d i ế t chóc sắc mặt hắn một trận cảm thán tựa hồ đang hồi ức nhóm người mình trước kia cái tia nhỏ yếu dáng vẻ giờ khác này tuy rằng vẫn là chiến đô thế nhưng một thân thực lực nhưng mạnh mẽ vô số lần còn nhiều ta nhất định phải thu được tự do diệp thần như thế cho mình cái kế tiếp lời thề lạnh lùng nhìn run dày hư không cái tia lăn lộn dâng trào mây đen nơi đó chính nhận dấu này vài tên mạnh mẽ t ư ơ n g cấp tồn tại t hư không trên đại chiến so với trên mặt đất còn đáng sợ hơn khốc liệt nhiều lắm đáng tiếc diệp thần nhưng không cách nào quan sát trong đó tình cảnh bởi vì luôn có một luồng mê vụ ở ngăn cản ầm ầm thiên địa chấn động có đáng sợ mây mù ở tán loạn đ ó lấy phình một tiếng một bóng người từ trong mây mù bay ngang mà ra diệp t h ầ n vẻ mặt đ ỗ n g nhiên cả kinh lúc này mới nhìn rõ ràng cái kia một bóng người chính là không chế bọn họ cái kia một tên quỷ tướng bị thương diệp thân sắc mặt chấn động quỷ nhãn chảy dòng dòng tòa ánh sáng chỉ thấy cái kia một tên quỷ tướng một thân h ắ c giáp phá nát không thể tả sắc mặt không cách nào nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được nhất định rất chật vật chủ yếu nhất chính là h ắ n ngực có hai đạo sâu sắc với cào vừa nhìn liền biết là bị móng đ u ố t sắc bén lưu lại hôn trướng cái kia quỷ tướng nổi giận đùng đùng gầm hét lên chết tiệt x u ấ t sinh bản tướng hôm nay nhất định phải giết n g ư ơ i ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bóng người vọt một cái ẩm một tiếng va chạm mạnh mạn t i ê n mây đen nát tan tán loạn lộ ra hư không trên cái kia một vị quái vật khổng lồ đen kịt vũ mao nhiều chỗ nát tan một thân hừng hực quỷ hỏa có chút lở một, len ken len ken. Một, một tia ô quang tử hư không tung xuống hướng về đại địa một trận gào thét mà đến đảo mắt một đâm vào đại địa bên trong sau đó ầm ầm một tiếng kịch liệt tiếng vang đại đ ị a cũng vì đó rút u n dày một luồng đáng sợ sóng gió bao phủ tới k ý quỷ mã một trận hí d à i dường như rất phẫn nộ thế nhưng là hơi lùi lại mấy bước mới đình chỉ mà diệp thần nhưng là nhìn cái k i a nổ tung phương hướng sắc mặt lạnh lẽo nhưng là nhìn thấy một cái to lớn trăm mét hố to xuất hiện cộng sự ngươi yên tâm tương lai ngươi nhất định có thể trở thành giống như bọn họ cường giả diệp thần hơi một xoa xoa quỷ mã đầu lâu an ủi một câu như vậy đế quỷ mã vừa nghe một câu như vậy vui vẻ hắt xì hơi một cái phun ra một luồng quỷ hòa u n g tùm nó một trận dâng trào đặc đề tung tóe lên bụi mù điểm điểm để diệp thần hơi buồn cười này quỷ mã vẫn đúng là hưng phân quá mức gào thét nhưng vào lúc này một trận gào thét từ hư không chuyển đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm lệnh diệp thần thay đổi sắc mặt hắn ngẩng đầu nhìn lên nhất thời sắc mặt cả kinh nhìn thấy một đạo lạnh lẽo phong mang từ hư không lao xuống hướng hắn bên này liệt không mà tới khí quỷ mã cả kinh khí dài hống một tiếng bốn võ một trận mánh đạp thân thể hô chạy như bay tốc độ của nó nhanh như chấp giật t r ớ c mắt liền lao ra ngàn mét ở ngoài theo diệp thần cảm giác phía sau chuyển đến một luồng khủng bố sóng khí ầm ầm đại đ ị a c h â n chiến t ứ phương vì đó run dậy một luồng sóng khí c u ầ n c u ộ n mà đến suýt chút nữa đem diệp thần liên quan quỷ mã cấp hiên phi đi ra ngoài quỷ mã một trận phẫn nộ gào thét chuyển biến dừng lại không ngừng đánh hắt xì phun ra một luồng lại một luồng nồng nặc quỷ hỏa tựa hồ rất tức giận được lắm quỷ tướng diệp thần sắc mặt một trận âm lãnh n à y nhưng là nhìn ra rồi cái t i ê một tên quỷ tướng là muốn thuận lợi giết chết hắn nay làm hắn nội tâm đầy g i y một luồng vô biên lựa giận phảng phất một cái to lớn núi lửa liền muốn mánh li giao hư không phong vân biến có quỷ khí l a n lộn quỷ hỏa thiêu đốt nửa bầu trời ngay cả bầu trời từ sắc đại nhật đều bị triệt để che đậy cái kia một tên quỷ tướng cùng cái kia một con tướng cấp h á c đều giết long trời lở đất giết ra chân hỏa càng đánh liền càng kịch liệt một ngày nào đó ta sẽ đích thân đưa người t r ô n vùi diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo nhìn lăn lộn hư không nói một câu nói như vậy h ắ n đ ố i với cái kia một tên quỷ tướng đã động tuyệt sát tâm tư chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ đem triệt để chấm giết lần này đại chiến muốn kết thúc nô minh mấy người cũng mau đem những kia thú hồn cho giết sạch rồi diệp t h â n nhìn phương xa dưới thành t ư ờ n g cái kia càng ngày càng ít t h ú hồn biết đại chiến muốn kết thúc đ d không để r u n g trời diệp t h â n vẻ mặt đ ỗ n g nhiên cả kinh nâng g đầu vừa nhìn mới phát hiện hư không quỷ khí đột nhiên nổ tung tiếp theo có một bóng người bay ngang mà ra xét qua một đạo rực rỡ độ cong cuối cùng nện ở đại đ ị a bên trên ẩm ẩm mặt đất r u n g chuyển phương xa bụi mù quần quận có đá vụn tung toe tư tán diệp t h â n sắc mặt giật mình cực kỳ hắn nhìn thấy phía trước bị đập ra một cái hơn trăm mét to lớn hô sâu ẩm đột nhiên một bóng người bịch một cái từ trong hầm phóng lên trời người này chính là cái kia một tên quỷ tướng chỉ thấy hắn trôi nổi hư không sắc mặt một trận lâm chầm một thân hắc giáp phán át vô cùng c h ấ t vật khí tức rất ngột ngang chết tiệt biển mao x u ấ t sinh cái kia quỷ tướng v ẫ n nộ d í t h ảo chiến mâu chỉ tay q u á t lên n g h i ệ t xuất, hôm nay bản tướng nhất định phải giết n g ư ơ i đ d lúc này diệp thần sắc mặt hơi kinh hãi nhìn thấy hư không trên một vị quái vật khổng lồ xuất hiện thân thể to lớn cả người quỷ hỏa hừng hực tiêu đốt nhưng đáng tiếc khí tức suy yếu rất nhiều mà cái kia một đôi đen k ị cánh che kín bầu trời bất quá giờ khắp này vũ mao nhưng phá nát nhiều chỗ ánh sáng l ờ mở phảng phất chịu đến không ít thương tích hô diệp thân ngạc nhiên phát hiện cái kia một con tướng cấp ác điệu cánh vỗ một cái bóng người từ hư không vút qua mà qua hướng phương xa chạy trốn như thế một chạy nhất thời kích thích đến cái kia một tên quỷ tướng trong lòng hắn cái kia một cái nộ à. x u ấ t sinh muốn tới thì tới muốn đi thì đi bản tướng hôm nay nhất định phải giết ngươi quỷ tướng đang tức giận rít gào liên tục bóng người lóe lên liền vọt qua hướng cái kia ác điệu nhanh chóng đuổi theo hai hồ tranh chấp tất có một người bị thương diệp thần vẻ mặt nghiêm túc nói một câu như vậy nội tâm nhanh chóng cân nhắc đối với lần này cơ hội rất động lòng hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chính đang giết chóc nô m ì n h chờ người sắc mặt nghiêm nghị cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi mạo này một cái hiểm hôm nay ngươi không chết chính là ta diệp thần trôn thấy ngày sắc mặt hắn lạnh lẽo phun ra một câu như vậy hí diệp thần hai chân hơi đ ộ n g quỷ mã nhất thời ngửa mặt lên trời hí dài móng trước một trận hung mạnh đạp xuống bóng người nhanh như tia chớp sông ra ngoài hắn đây là muốn đuổi theo tìm cơ hội giết chết cái tia một tên quỷ tướng đây là một cái rất nguy hiểm sự tình dầm quỷ mã tốc độ phi thường mãnh liệt nhanh như chấp giật c h ư ớ c mắt liền vọt tới đen kịt một màu rừng dầm trước diệp thần nhưng không chút nào dừng lại bóng người tùy tùng quỷ mã vọt một cái mà vào dầm một thoáng đảo mắt liền chưa uy tiến vào r ầ m rạp bên trong rừng r ầ m thủ l i n h đây chuyện gì xảy ra lúc này giết chóc hoàn thành ngô minh đám người sắc mặt biến đổi mới phát hiện diệp thần không gặp n à y một cái phát hiện nhất thời làm tất cả mọi người sắc mặt phát lạnh t r u n g quanh vừa nhìn không có thứ gì chỉ có hoàn toàn hoang l ư ơ n cảnh tượng lẽ nào ở hoảng loạn mọi người bên trong chỉ có dịch thủy sắc mặt hơi hơi bình tĩnh hắn nhìn phương xa hoàn toàn hoang lương nội tâm một trận suy tư chương 90, quỷ lâm sắc cơ tham thiên cổ lâm nội âm khí âm u cây cối cao vót thân cây tráng kiện có thể có năm sáu người ôm hết một thân đen kịt vỏ cây cành lá sung xuê nhưng hoàn toàn là đen kịt một màu sắc thái càng làm cho người ta kinh ngạc chính là lá cây tiêm m à t r ư ờ n g có từng sợi từng sợi hắc khí đang tràn ngập có từng điểm từng điểm quỷ h ỏ a t h a m thảm loại lên thân cây bên trên có gốc cây đan sen trắng t r ị h ữ u hình tự mang xả to như thùng nước hiện ra màu sàm trắng cành lá t h ư ớ thớt thỉnh thoảng tràn ra một tia đen kịt khí thể khiến cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ thấp、Soạn. đột nhiên một vệ t bóng đen chợt lóe lên chấn động tới từng sợi từng sợi dâm mát gió nhẹ ôn lấy từng mảng từng mảng h ắ t d i ệ p qua lại bồng bềnh cái kia một cái bóng nhanh như chấp giật giống như ưu hồn khiến cho mắt thường khó có thể bắt giữ d i ệ p thân sắc mặt nghiêm túc quỷ kiếm nằm ngang ở trước ngực một trận cảnh giác đ ể phòng b ộ t phía hắn liền như thế cơi ở quỷ mã bên trên tuy ý quỷ mã chính mình nhanh chóng ở quỷ trong rừng do rỗi không để ý chút nào nó có hay không đi nhầm lộ cái kia quỷ tướng khí tức ngay khi phía trước hắn vừa chú ý bốn phía vừa nội tâm suy tư một câu như vậy nội tâm một trận kích thích cùng căng thẳng này dù sao cũng là một lần sinh tử đánh bạc thắng tự nhiên vạn sự l ạ i cát nếu là thua này sẽ là một cái hồn phi phách tán kết cục diệp thân một đường quan sát phát hiện có không ít to lớn cây cối sụp đổ cái k i a gãy vỡ bộ dễ còn có thể nhìn thấy một luồng nồng nặc quỷ khí đang phun trào cái này hiện tượng khiến cho hắn một trận kinh ngạc xưa nay đều chưa từng thấy thần kỳ như vậy cây cối cái này coi âm thế giới hết thệ đều là không biết ta cần càng thêm cẩn thận hắn nhìn bốn phía quỷ dị tất cả nhẹ nhàng nói một câu như vậy nhân loại đối với xa lạ tất cả đều ôm một loại cảnh giác trong lòng diệp thần giờ khắp này cũng giống như vậy với cái thế giới này tất cả tràn đầy bất ngờ để hắn có một loại rất cảm giác không thoải mái đây là hắn một loại tâm lý đế lúc này quỷ mã hơi hắt xì hơi một cái tựa hồ cảm nhận được diệp thần nội tâm bất an nó nhưng là hơi ngầm đầu phun ra một luồng nồng nặc quỷ hỏa tựa hồ đang nói cho diệp thần không cần sợ h ã i cùng bất an a diệp thần đột nhiên khép cười một tiếng vỗ vỗ quỷ mã đầu lâu nói một câu nói cộng sự cảm tạ ngươi còn biết vì ta khuyên khúc mắc ta biết chính mình nên làm như thế nào yên tâm cái này cho ngươi ăn hắn nói xong như là h ảo thuật như thế lấy ra hai viên to bằng nắm tay hồn tinh nay hồn tinh vừa ra quỷ mã nhất thời tinh thần gấp trăm lần không chút do dự chính là một cái gầm dưới kèn kẹt mấy lần liền bị nó cho nuốt ăn xong xuôi đế t quỷ mã một trận hưng phấn tựa hồ còn ý vưu chưa hết bất quá dường như rõ ràng diệp thần sẽ không lại cho nó rất là tự giác ngẩng đầu mà đi một đường xuyên qua tươi tốt quỷ lâm ở đen kịt trong thế giới lóe qua như thế một đạo nhàn nhạt, nhạt cái bóng khá lắm không lâu diệp thần liền vẻ mặt giật mình phát hiện trước mắt vô số cổ m ộ t sụp đổ liền ngay cả mười người ôm hết đại thụ đều sụp đổ không ít đen kịt trên mặt đất đâu đâu cũng có một trận hỗn loạn vết chân cái kia từng cái từng cái to lớn vết chân chứng minh trước đây có vô số khổng lồ thú hồn đi qua nơi này cộng sự phía trước khí tức rất nồng nặc chú ý ẩn giấu diệp thần đột nhiên nhỏ dọn g dặn dò một câu như vậy mà quỷ mã hơi dừng lại một chút tiếp theo bốn või từng sợi quỷ khí lan tràn ra như đạp viên mà đi nó như thế một cái thần kỳ biểu hiện nhất thời làm diệp thần sắc mặt kinh ngạc cực kỳ không ngờ này quỷ mã vẫn đúng là h i ể u chuyện ầm ầm đột nhiên một luồng chấn động từ phía trước chuyển đến đ ó lấy liền nhìn thấy không ít cổ thụ che trời ầm ầm sụp đổ cái k i a m ộ t phương hướng có quần quận đùi bằng ngập trời mà lên đen kịt mê vụ bao phủ tảng lớn rừng rậm là cái k i a m ộ t tên quỷ tướng diệp thần vẻ mặt đột nhiên cả kinh tiếp theo chính là một trận lạnh lẽo từ trong không khí chuyển đến khí tức phán đoán chính là cái t i ê một tên quỷ tướng này làm hắn nội tâm trở nên kích động lại có một luồng dâng trào sát cơ đang nổi lên lại b phương ắ n miễn cho c đẻ xa một cây cổ thụ chọc trời ẩm ẩm sụp đổ toàn bộ to lớn thân cây bị hoành chia năm xẻ bảy có đáng sợ sóng khí quần quận mà mở quét sạch tứ phương khiến cho trong rừng cây chuyển đến một trận gì rào run run, run lá cây bay tán loạn mà rơi bụi mù bên trong mơ hồ nhìn thấy một vị thân ảnh khổng lồ cánh vỗ một cái cắt bay đá chạy có cây t ố i sụp đổ b a ngang kinh khủng hơn chính là cái kia một thân hừng hực quỷ h ỏ a càng thêm m á n h liệt một đôi to lớn móng n u ố t vạch một cái bệnh một cái có cổ thụ chọc trời trực tiếp chia năm xẻ bảy ẩm diệp thân phát hiện một bóng người bay ngược mà ra p h ì một tiếng đập cho một khối to lớn núi đá nát tan tung tóe mơ hồ có thể thấy được cái kia một tên quỷ tướng hắc giáp từng mảnh từng mảnh nát tan một thân mê vụ tán loạn biến mất rốt cục nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn chết tiền xuất sinh cái kia một tên quỷ tướng sắc mặt âm trầm tích thủy rít gào một câu như vậy trong đó tràn đầy phẫn nộ ý tứ trong lòng hắn một luồng hừng hực l ử a giận đang thiêu đốt ánh mắt lạnh lẽo có một luồng sát cơ muốn đông lại từ phương ẩm ẩm quỷ tướng bóng người vọt một cái mà đi chiến mâu hung ác đập một cái ẩm một tiếng lại cùng cái kia một con tướng cấp ác điệu đánh nhau hai người thực lực sắp xỉ thỉnh thoảng ở thân thể đối phương trên lưu lại vết tích đặc biệt cái kia một con ác điệu bị đánh vũ m a u t u n g tóe len k e n lúc này diệm thần tránh né ở một cây to lớn cổ mục trên lạc yên nhìn đối diện đại chiến thảm liệt nhìn thấy đối diện đùi mù cuộn vừa bãi tàn phá bắt phương có len ken chuyển đến không dứt bên t h a i càng khiếp sợ hơn chính là có to lớn vũ mau phá nát tung tóe lập loe đen kịt màu sắc quỷ hỏa hung tùm khí tức áp bức đ d đột nhiên b ù i mù bên trong chuyển đến một tiếng ác điều h u n g ly uy thế ngập trời khủng bố diệp thân giật mình phát hiện một con cánh khổng lồ v ô một cái sắc bén vũ mau dường như cắt chém kỳ giống như vậy hướng tứ phương quét ngang mà qua phát p h á t vài tiếng chu vi trong phạm vi ngàn mét hết thể cổ thụ chọc trời rồn rập bị chặn ngang chặt đứt hướng tứ phương sụp đổ mà xuống chết đi diệp thân sắc mặt ngưng lại nghe được một tiếng gầm lên chuyển đến đón lấy nhìn thấy phương xa một cây to lớn chiến mâu màu đen hoành không mà lên có thể thấy được một luồng nồng nặc quỷ hỏa đang thiêu đốt tỏa ra một luồng mánh liệt hủy diệt khí tức sau đó ẩm ẩm hướng phía trước đập một cái mà xuống ẩm ẩm đại đ ị a run dày cây cối sụp đổ có nửa bên núi nhỏ bị h o à n h thành một m i ệ n g cái kêu một cây to lớn chiến mâu một đường đánh xuống đem phía trước ba ngàn m bên trong đổ vẫn oanh thành một phấn hai bên vô số cổ mộc rồn dập bị một luồng mánh liệt khí xé chia năm xẻ bảy k ngay phía trước ba ngàn m ở ngoài một cây mười lăm người ôm hết của một ca một tiếng đột nhiên từ trung gian phân liệt sau đó ẩm ẩm hướng hai bên nước ra khiến cho ở đây quan sát diệp thần biến sắc mặt nội tâm rất chấn động Đề. á c điều h u n g ly nhưng t r u y ề n ra một loại thê thảm cảm giác khiến cho diệp thần vẻ mặt hơi kinh hãi hắn nhìn thấy phương s a cuồn cuộn đùi mù bên trong cái k i ê u một vị quái vật khổng lồ bị thương một cái cánh bị miễn cưỡng đánh xuống một đại tiết vũ m a u tứ tán bay tán loạn nó ở thê thảm gào thét càng có một luồng điên cuồng ý vị ở trong đó tựa hồ bị thương thế kích thích đến khiếu áp điều điên cuồng không kiên rẽ chút nào hướng phía trước phóng đi một cặp móng một cái cánh sắc bén m ỏ nhọn như giọt mưa bình thường hướng quỷ tướng điên cuồng công tới ầm ầm len k e n len k e n c h e n như thế một điên cuồng đại chiến đồng thời thì càng vì là kịch liệt hai người trực đánh thành một đoàn diệp thân giật mình phát hiện có móng nuốt vạch một cái quỷ khí âm t r ầ m khiến cho tứ phương đại địa giãn nước cây cối nham thạch nát tan tung tóe kinh khủng hơn chính là từng đạo từng đạo đáng sợ phong mang thỉnh thoảng giết ra vây một đường nát tan nhấc lên một đạo to lớn khe hai người điên cuồng mà chiến càng giết càng mạnh mẽ liệt đều muốn chi đối phương vào chỗ chết mới giảng hòa đại chiến bên trong hai người tại chiều một phương hướng chậm rãi di động dọc theo đường đi không biết nát tan bao nhiêu cổ thụ chọc trời ầm ầm ầm diệp thân sắc mặt rất nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm phương xa c á i k i a một loạt bài sụp đổ cổ thụ chọc trời nơi đó trở thành một việt địa nham thạch đều bị v a n h thành một m ị t đại đ ị a c h ấ n chiến hướng tứ phương rạn nước mà mở càng có to lớn hố sâu bị nổ đi ra đại chiến lan đến khiến cho bốn phía hoàn toàn lộn x ộ khí tức kinh khủng liền mười dặm ở ngoài đều có thể rõ ràng cảm ứ n g được phát phát phát phương xa đại chiến khí tức cuốn một cái nhất thời chấn động tới vô số loài chim chim ngông tứ tán mà kinh những này chim ngông rất khổng lồ thế nhưng cùng ngày tướng cấp h á c điệu là không pháp tướng so với đều bị này một luồng khí thế kinh khủng sợ hai đến bay ra mà chạy ẩm đột nhiên diệp thần vẻ mặt hơi kinh hãi nhìn thấy một bóng người bay ngang mà ra ầm ầm một đường đánh ngã bốn cây đại thụ che trời mãi đến tận ngàn mét ở ngoài mới miễn cưỡng dừng lại này chính là cái kêu một tên quỷ tướng đáng chết súc sinh quỷ tướng một trận hung mắng nhưng đang tiếp ngự khí có chút suy yếu tựa hồ chịu đựng to lớn tương tích diệp thần còn phát hiện ở nơi ngực của hắn đang có từng đạo từng đạo kinh người v ế t c à o sâu sắc vết thương có thể thấy được quỷ c ố t vang lên con cong bị thương sao diệp thần sắc mặt lạnh lẽo nội tâm nói một câu như vậy rất cẩn thận ẩn giấu đi thân thể l i ê n ngay cả dưới thân quỷ mã cũng đều phi thường yên tĩnh chưa từng phát sinh một tia tiếng vang liền yên tĩnh như vậy đứng ở chỗ này nghĩa xúc bản tướng l i ề u mạng trọng thương cũng phải giết người cái tia quỷ tướng gào thét một câu như vậy thân thể vọt một cái cùng ác điều kế tục giết ở cùng nhau hai người điên cùng đại chiến chiến mâu um tùm quét ngang bắt hoang muốn xuyên thủng đối phương trái tim mà hai con móng vuốt sắc bén vẽ ra từng đạo từng đạo ung tùm vết tích trực giết tứ phương dung chuyển như thế muốn đưa đối phương vào chỗ chết chết đi cho ta đột nhiên quỷ tướng rít gào một câu như vậy chiến mâu ung tùm sầm quang trong nháy mắt lóe lên hướng ác điều trái tim xuyên tới bất quá ở quỷ tướng v ọ t tới một nửa thời điểm một cái móng vuốt bành đến bình một cái hung ác vỗ vào trên người hắn p h á t mà cái tiêm ộ t tên quỷ tướng thân thể loáng một cái một luồng đen kịt quỷ khí tán loạn nhưng không chút nào dừng lại về chiến mâu xuyên thủng mà qua cuối cùng phát một tiếng Cuối cùng ác từ đột i tim ể u xuyên qua, bùng b thủng toàn trí mạ vị chiến ác điểu bùng mâu đều đâm đều vào i m Ha ha ha ha. Đột nhiên cái kêu một tên quỷ tướng điên cuồng cười to lên hắn thật sự rất vui sướng r ố t cuộc giết chết này một con tướng cấp ác đ i ể u này làm hắn phi thường hưng phấn không nhịn được cười to đi ra Ảch. đáng tiếc hắn cao hưng quá sớm một k i ê u mịt mờ quang đột nhiên l ó i lên phong mang lạnh lẽo khiến cho hắn quỷ tâm rụt lại một hồi cái kia vui sướng tiếng cười yên lặng rồi dừng Soạn. một tiếng vang g i ò n truyền đến quỷ tướng ngạc nhiên cúi đầu phát hiện mình buồng tìm có một đoạn lạnh leo m ũ i kiếm xuyên ra đen kịt thân kiếm b ó n g ánh long lanh khiến cho hắn sợ h ã i chính là đang có một giọt nhỏ x ề n x xế sệch ấ t lỏng màu đen lướt xuống ngươi là ai sắc mặt hắn một trận ngạc nhiên không ngờ quá dưới tình huống như vậy lại còn có người từ phía sau lưng ám hại hắn vào giờ phút này hắn cảm giác quỷ tâm nội truyền đến một luồng mánh liệt cầm cố tựa hồ đang ràng buộc hắn quỷ tâm hừ diệp thân sắc mặt lạnh lẽo một l u ồ n sát cơ từ nội tâm b ư c lên giống như là núi lửa phun trào hướng tứ phương m á n h liệt mà đi hắn giờ khắc này cũng không tiếp tục đi áp chế nội tâm sắc cơ hoàn toàn thả ra tâm thần của chính mình ẩm một luồng sát khí n g ú t trời diệp thân sắc mặt một trận lạnh giá muốn đông lại tứ phương hắn lạnh lùng nói ta là ai ngươi chết rồi liền biết rồi là ngươi cái kêu một tên quỷ tướng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi sợ hai rít gào một câu như vậy nhưng là nghe được là diệp thần nội tâm hắn một trận phẫn nộ một tên thấp hèn chiến ô lại dám ám hại cho hắn chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ thấp hèn đồ vật Bản tê rồi một tiếng quỷ tướng nửa bên trên người đều bị hắn hung ác xé ra có một lùn sền sện chất lỏng màu đen dâng trào ra khiến cho diệp thần vẽ mặt xứng sở hắn tuy rằng hơi xứng sở nhưng chưa từng để ý tới nhiều như vậy mà là nhanh chóng đem cái kia bay lên cánh tay n ắ m lấy liên quan cái kia một quả cầu ánh sáng cũng đến trong tay hắn liên tiếp động tác hoàn thành lúc này mới để cái kia một tên quỷ tướng phản ứng lại a không thể quỷ tướng thê thảm rít gào lên thân thể mất đi cân bằng ẩm nện xuống đất hắn hung hăng lăn lộn rít gào tựa hồ muốn đứng thẳng lên nhưng đáng tiếc bị trọng thương hắn hơn nữa hết sức suy yếu cuối cùng không thể toàn nguyện không thể cái kia một tên quỷ tướng sắc mặt một trận dữ tợn hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình bởi vì diệm thần chính cười gần nhìn hắn nguyên bản dưới cái nhìn của hắn này một tên thấp hèn chiến đô nhất định ở ý niệm của hắn dưới hồn phi p h á c h tán nhưng đáng tiếc hắn lại thất vọng rồi hắn một trận không tin quắp ngươi tại sao không có chết tại sao bản tướng không tin ngươi có thể thoát ly hồn cầu không chế đây tuyệt đối không thể không có cái gì không thể diệp thần lòng bàn tay l ó e lên đem toàn bộ quả cầu ánh sáng đều thu vào mi tâm thần bí lệnh bài bên trong mới hoàn toàn thở phào một hơi cái kêu một quả cầu ánh sáng bên trong nhưng là nắm giữ ngô minh chờ người hơn trăm ngàn sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể bị này quỷ tướng một n i ệ m hóa thành cho tàn sắc mặt hắn một trận dữ thợn nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt quỷ tướng nói ngươi làm bậy quá nhiều hiện tại ngươi phí lời cũng quá nhiều ngươi có thể đi chết rồi ký diệp thân tiếng nói vừa dứt chút nào cũng không cho này một tên quỷ tướng một điểm cơ hội hướng phía trước bổ ra hung manh nhất một chiêu kiếm ánh kiếm u ám nứt ra hư không x o á t một tiếng tung tóe lên một vệ t đen kịn chất lỏng yêu diễm mà lạnh l é o chờ mình diệp thân rất thẳng thắn một chiêu kiếm đánh ra x o á t một tiếng một cái đầu lâu bay ngang mà lên chờ mình lăn xuống trên đất một bộ tàn tạ thi thể không đầu ở co giận từ mặt vỡ bên trong râng trào ra một luồng chất l ỏ n g s ề n h s ệ n h hiện ra màu đen có vẻ rất yêu dị c h e n hắn không ngừng chút nào quỷ bộ loay lên k e n một tiếng quỷ kiếm hung ác đóng ở cái kia một cái đầu lâu mi t â m cái kia một cái đầu lâu rất là c ứ n g rắn quỷ kiếm sắp bén vẫn cứ truyền ra một trận len ken không dứt cuối cùng vẫn là đem đóng ở mặt đất a cái kia một tên quỷ tướng mặc dù còn lại đầu lâu vẫn như cũ rít gào liên tục cái kia một luồng điên cùng cùng dữ thợn rít gào bên trong còn tàn dư từng tia từng tia không cam lòng cùng tuyệt vọng a không bàn tướng không cam lòng a dạo đột nhiên diệp thần vẻ mặt cả kinh chỉ thấy từ mi tâm của hắn bên trong có một đạo thần bí quang lao ra hào quang rực rỡ dầm một thoáng đem trước mắt quỷ tướng đầu lâu liên quan thân thể đồng thời bao phủ nay còn chưa từng xong xuôi diệp thần cuối cùng sợ h ã i phát hiện liền ngay cả nằm ở một bên khổng lồ ác đ i ể u cũng bị này một luồng ánh sáng bao phủ ẩm một luồng càng hung manh quang từ mi tâm mãnh liệt mà ra diệp thần cả người thân thể cứng đở không chút nào có thể nhúc đ í c h sắc mặt hắn một trận sợ hãi không thể ra sức nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này quỷ dị biến hóa khiến cho hắn đáy lòng hàn khí hừng hực chuyện gì thế này diệp thần tâm thần dích đạo nhưng đang tiếp thân thể không có chút nào có thể nhúc ních phản phất bị cầm cố sau đó hắn sợ h ã i phát hiện cái kia một tên quỷ tướng hoàn toàn bị cái kia một luồng thần bí chỉ cho hòa tan cuối cùng theo cái kia một ánh hào quang g ọ t vào mi tâm của hắn ẩm ẩm lúc này diệp thần sắc mặt sợ hãi nhìn thấy phía trước cái kia một ngọn núi nhỏ bình thường ác điệu cả người đang nhanh chóng hòa tan mà hòa tan đi ra nhưng là một luồng sền sệt cực kỳ chất lỏng chất lỏng màu đen lóe điểm điểm óng ánh có quỷ họa đang lóe lên hô đột nhiên cái k i a một luồng thần bí quang hô một thoáng cuốn n g ư ợ c mà quay về mang theo một luồng bàng bạc chất lỏng đào mắt tiến vào mi tâm biến mất không còn t â m hơi diệp thần phát hiện thân thể của chính mình vẫn là không cách nào nhúc đích tựa h ồ càng ngày càng cứng ngắc này làm hắn nội tâm sợ hãi một hồi song diệp thần bi ai phát hiện thân thể của chính mình đang từ từ cứng ngắc bắt đầu xuất hiện từng tia một p h n g ánh sau đó khiến cho hắn càng sợ hãi chính là ngón tay bắt đầu xuất hiện biến hóa một cùng ngón lút ca một tiếng ngưng kết thành màu đen tinh thể Ca. Ca. đột nhiên diệp thần cả người bắt đầu ngưng tụ hình thành một loại hóng ánh vật thể cả người từ ngón tay tới tay cánh tay đảo mắt liền hoàn thành như vậy quỷ dị chuyển biến cuối cùng liên đối thân thể cũng trở thành một khối đen kỵ tinh thể không n ạ n a ta không căm lòng vào giờ phút này diệp thần tâm thần đang điên cuồng diết đ ạ o muốn dây rủa mà ra nhưng đáng tiếc nhưng là một hồi p h í công cả người hắn đều điên cuồng hơn thật vất vả nhân cơ hội mới đưa cái t i ê một tên quỷ tướng giết chết nhưng không nghĩ sẽ xuất hiện như thế một cái biến cố hô một luồng âm phong gào thét mà qua thổi bay mạn thiên bụi mù mới phát hiện ở này một mảnh loang loang lổ lổ địa phương xuất hiện một vị hình người tinh thể nay một vị hình người tinh thể chính là diệp thần cái kia sinh động vẻ mặt còn hiện hiện ra một loại sợ h ã i cùng tuyệt vọng tứ phương hoàn toàn yên tĩnh diệp thần thân thể phảng phất trở thành vĩnh h ẳ n g trở thành một tôn ó n g ánh pho tượng mà lúc này ở tâm thần của hắn trong óc nhưng không có bên ngoài bình tĩnh như vậy mà làm ặ t khác một phen cảnh tượng、Ấm、ẩm ẩm vỡ g ầ n biển ý thức m ê n ngông mà m ã n liệt có hôn đ ộ n khí đang lăn lộn g i í t gạo toàn bộ biển ý thức đều đang run dày khắp nơi làm m n h liệt hôn đ ộ n khí lưu phảng phất hôn đ ộ n đối mặt tận thế hạo kiếp mà ở biển ý thức ở trung tâm nhất nhưng không có tứ phương lăn lộn tình cảnh cũng không có hôn đ ộ n g i í t gạo khủng bố nơi này chính là hoàn toàn yên tĩnh hư vô một mảnh phảng phất vĩnh hằng thời gian trong xưa nay chưa từng biến hoa quá đây là diệp thân vẻ mặt chấn động hãn tâm thần không tên đi tới biển ý thức ở trung tâm nhất nhìn thấy một màn khủng bố hình ảnh ở trước mắt của hắn đang có một phương to lớn lệnh bài tỏa ra một luồng hàng cổ khí tức chấn áp bắt phương thiên địa là lệnh bài kia d ở trò quỷ diệp thân sắc mặt một trận khó coi giờ mới hiểu được lại đây lúc trước tất cả đều là này một viên thần bí lệnh bài làm ra đến sự phát hiện này nhất thời làm nội tâm hắn một trận p h ẫ n nộ theo chính là một trận bất đắc dĩ chính mình dường như đã bị vật quỷ này đã k h ô n g chế ta nói ngươi đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy diệp thân bất đắc dĩ trong lúc đó nói ra một câu nói như vậy tựa hồ biểu thị chính mình từ bỏ hắn s ắ c thực rất vô lực đối với này một viên thần bí lệnh bài không biết chút nào hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt、Soạn. một tia quang từ lệnh bài bên trong trán ra đảo mắt đi vào diệp thần tâm thần bên trong khiến cho hắn toàn bộ tâm thần đều sửng sốt này một kia quan cũng không phải là món đồ gì chỉ có điều là một đạo tin tức thần bí tin tức khó có thể nôn tố thôn vệ diệp thần sắc mặt tối xâm lại từ này một đạo trong tin tức hắn biết rồi này một viên lệnh bài muốn làm gì vậy thì là thôn vệ thôn vệ quỷ tướng tất cả năng lượng bao quát linh hồn liền ngay cả cái kia một vị tướng cấp h á c điều cũng không ngoại lệ người thôn liền ư ớ c có thể này liên quan gì tới ta ta có ích lợi gì diệp thần bỗng nhiên trùng phía trước rít gào quần quận tựa hồ phi thường phất nộ hắn không phẫn nộ mới là lạ thật vất vả mới bắt lấy một cơ hội đem quỷ tướng giết chết mà lại còn có một con tướng cấp ác đều i chờ đợi hắn đi hấp thu nay khỏe một thoáng liền bị này một viên lệnh bài cho cướp đọc o xong chuyện này quả thật chính là cướp giật hắn thành quả ngươi để trong lòng hắn làm sao có thể không giận ta thu hoạch ra diệp thân ngửa mặt lên trời rít gào liên tục âm thanh quần cuộn cuộn chuyến khắp toàn bộ biển ý thức phảng phất khai thiên c h i lôi rùng khắp b ắ t phương hắn ở đây rít gào liên tục nhưng đang tiếp nội tâm như một trận dọn nhỏ máu đây chính là hai tên tướng cấp ác một thân năng lượng nhưng là mênh bằng bạc đầy đủ để hắn xông lên quỷ tướng cảnh giới khiến người ta đang tiếp chính là bị này một viên lệnh bài bởi vậy hắn tất cả thu hoạch đều trở thành bọn nước nay còn không là khổ sở nhất để hắn khóc không ra nước mắt chính là thân thể của chính mình bị đông cứng kết liễu trở thành một tòa tinh thạch thân một tòa pho tượng n g ư ơ i đây là c ấ p đoạn cường đạo a diệp t h â n đây là càng nghĩ càng nộ một trận diết đạo nói rằng ngươi cho ta trả về đến ta năng lượng a ít nhất cho ta lưu một điểm a ngươi cái cường đạo ta lòng tốt đưa ngươi mang ra đến ngươi liền như thế đối với ta a ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ầm ầm một tiếng b i ể n ý thức chấn động mạnh giờ khắc này tựa hồ cảm nhận được diệp thần sự phẫn nộ cái k i a một viên lệnh bài rốt cục xuất hiện biến hóa nó đang run rẩy nhẹ nhẹ v ụ o n g oong diệp thần sắc mặt cả kinh lăng lăng nhìn phía trước chỉ thấy cái k i a một viên thần bí lệnh bài đang chấn động một luồng thần bí sóng gợn hướng bắt phương dập dờn mà mở lan lộn b i ể n ý thức trong nháy mắt bình phục rít gào hỗn độn một thoáng liền bình tĩnh lại đây là diệp thần sắc mặt chấn động nhìn thấy một luồng bàng bạc chất lỏng màu đen từ lệnh bài bên trong mánh liệt mà ra đảo mắt liền đem hắn toàn bộ tâm thần bao phủ lại hắn chỉ kịp phiên một cái lên mắt liền rất quang vinh m ấ t đi nội tâm tàn dư một trận tức giận lệnh bài kia là muốn đuổi chết hắn à. chương chín mươi hai ta là quỷ tướng diệp thần như thế ngất nhưng không chút nào biết thân thể của hắn chính đang phát sinh kinh người thay đổi len k e n lúc này tràn đầy bừa bãi trong rừng rậm một tòa tinh thạch pho tượng chính hơi rút run dày chuyển ra một trận lanh lành tiếng vang mà n à y một tòa pho tượng chính là diệp thần thân thể tinh hóa thân thể lập l o ạ hào quang màu đen có một tia thần bí khí tức đang lợn lờ nay một loại màu đen tinh thể phản p h t chính là trong mỏ quản hột tinh hắc khí tường sợn có quỷ h ỏ a nhảy lên nhưng là khiến cho người kinh ngạc chính là ở diệp thần trái tim vị trí chính đang hơi cổ động tựa hồ còn tồn tại nhịp tim đông long hồi lâu một loại yếu ớt tiếng trống từ trong thân thể của hắn chuyển ra phảng phất là một vị tiểu cổ ở gõ mà nay một loại tiếng trống do nhược cùng mạnh càng lúc càng lớn cuối cùng chấn động lòng người đừng diệp thần trái tim đang kịch liệt cổ động có mánh liệt chấn động chuyển đến như đ ạ i cổ ở minh mà là m người kinh ngạc chính là tiếng trống nhưng hạn chế ở ba m trong pha vi không chút nào chuyển ra ba m pha vi dường như có một luồng sức mạnh thần bí ở g i a n g buộc tên hí đột nhiên từng sợi từng sợi kỳ dị hồ quang từ mặt ngoài thân thể hiện hiện ở bốn phía qua lại đang ăn dệt chuyển ra một trận tê tê vang đen kịt hồ quang từng k i a từng sợi như châm bình thường bé nhỏ đang tới hồi lấp lõe cùng đang ăn dệt trong quá trình này nếu có thể nhìn xuyên liền phát hiện trong cơ thể hắn chính phát sinh biến h ó a kinh người ở tim vị trí một viên đen kịt đại trái tim chính đang hung mánh cổ động có một nguồn sức mạnh m ê n ngông đang nổi lên mà kinh ngạc chính là từ tứ phương đang có một luồng dâng trào chất lỏng hướng trái tim mãnh liệt mà đến t Nay một, một, điểm điểm một luồng thần tim t bị chất lỏng chính là từ trong óc lệnh bài bên trong mánh liệt mà ra toàn bộ đều tràn vào quỷ trong lòng. Nay một cái biến hóa diệp thần là chút nào cũng không biết hẳn toàn bộ tâm thần đều chìm đắm ở trong bóng tối vô biên không thể tỉnh táo ầm ầm diệp thần bên trong thân thể có một luồng đen kịt chất lỏng từ mi tâm biện ý thức điên cuồng mánh liệt mà đến đảo mắt liền bao phủ toàn bộ thân thể mà những n à y chất lỏng màu đen lại hướng về quỷ tâm nội mánh liệt đi c h ư ớ c mắt liền hoàn toàn bị quỷ tâm nuốt mất đen kịt chất lỏng sền sệt như máu mang theo một loại tia sáng kỳ dị mà làm người ta ngạc nhiên nhất vẫn là quỷ tâm một viên màu đen to lớn trái tim phảng phất một cái vực sâu không đáy đem mánh liệt mà đến chất lỏng màu đen từng cái nuốt hết、soạn. đột nhiên màu đen quỷ tâm nội có một tia điện lóe lên mà ra quay chung q a n h quỷ tâm một trận xoay tròn sau đó soạt một tiếng một đạo lại một tia điện lóe lên mà hiện toàn bộ đều quay trúng quanh quỷ tâm xoay tròn qua lại điên cuồng đang dệt đúng thùng thùng quỷ tâm cổ động một phường lên liền thôn phệ vô biên chất lỏng màu đen mà ép một chút xúc thì có một luồng bảng bạc khí tức đang nổi lên phảng phất ở quỷ tâm nội chính t hai n g é n chuyện d ì vật chuyển ra khí tức khiến cho người nội tâm một trận ngột ngạt ở quỷ tâm bốn phía từng đạo từng đạo bé nhỏ hồ quang đang lóe lên chính quay chung quanh quỷ tâm điên cuồng đang dệt sau đó đang dệt ra một tấm to lớn võng sợi tơ trên có ánh tím long lánh quỷ hòa t h ă n t h ẳ n này một chiếc v o n g vừa xuất hiện trong nháy mắt liền đem quỷ tâm cho khẩn thu một trận hung mánh co rút lại cũng vững vàng cố định xuống sau đó này một tấm tử sắc v o n g hơi loại lên tiếp theo chậm rãi làm nhạc cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi thùng thùng đột nhiên quỷ tâm nội chuyển đến một trận văng c h ậ m tiếp theo có một lồn u khủng bố sức hút chuyển đến sau tứ phương vô biên chất lỏng màu đen trong nháy mắt ra tốc hướng quỷ tâm cho mánh liệt mà vào dạo lúc này ở trong mi tâm cái kêu một lồn mánh liền mà ra chất lỏng màu đen rốt cục đình chỉ mà quỷ tâm trong nháy mắt liền thôn vệ sạch sẽ hết thể chất lỏng màu đen tiếp theo liền rơi vào trong bình tĩnh diệp thần thân thể lần thứ hai rơi vào bình tĩnh phảng phất vừa mới hết thể đều bất quá là ảo giác rất kỳ diệu thế nhưng ở quỷ tâm nội nhưng truyền ra một tia trầm trọng khí t ứ c khiến cho người có vẻ rất là ngột ngạt toàn bộ quỷ tâm tuy rằng bất động nhưng là nhưng có một luồng nặng nề khí tức dao động ra làm cho bốn phía một trận trầm trọng khiến người ta nội tâm không thể không hoài nghi cái tia quỷ tâm bên trong có hay không ở thai n é n vật gì đáng sợ ẩm ẩm nhưng vào lúc này quỷ tâm b ỗ n nhiên chấn động sau điên cuồng căng phồng lên đ ế n đ ó lấy chính là một trận mãnh liệt co rút lại sau khi lại một lần điên c u ồ n g bành trướng co rút lại như vậy nhiều lần biến hóa hồi lâu quỷ tâm rốt cục không ở bành trướng mà là ở hung mạnh áp xúc một trận áp xúc lại áp xúc từ nguyên bùn to bằng nắm tay áp xúc tới ngón tay to nhỏ vảnh đột nhiên quỷ tâm mãnh liệt một t ạ c phình một tiếng một luồng bàng bạc chất lỏng từ quỷ tâm nội dâng trào ra nay một luồng chất lỏng dường như núi lửa dung nham như thế phun trào trong n g á y mắt bao phủ toàn thân đem thân thể này đều cho gói lại kèn kẹt lúc này theo chất lỏng màu đen vọt một cái diệp thần bên trong thân thể một thân đen kịt khung xương rốt cục g i ã nước n sau đó đen kịt quỷ cốt một nước thì có một luồng chất lỏng màu đen từ vết rách bên trong mánh liệt mà vào tan vào một thân quỷ cốt bên trong diệp thần một thân khung xương từng cây từng cây nước ra tiếp theo lại bị chất lỏng màu đen cho chữa trị l i ê n như vậy nước ra chữa trị như vậy vòng đi vòng lại mãi đến tận một thân quỷ cốt lập lòe tham thảm l à n g quang mới không có lại nước ra mà lúc này biến hóa còn chưa từng xong xuôi nhìn thấy cái kia một luồng mánh liệt chất lỏng bắt đầu bám vào một thân quỷ cốt bên trên nay chất lỏng màu đen cực kỳ xen x ệ c phản phất chính là dòng máu màu đen ở cốt cách bên trên qua lại nhúc nhích cuối cùng dừng lại đ ô n g l o n g quỷ tâm nhảy một cái diệp thần thân thể hãy cùng chấn động ở bên ngoài kết tinh thân thể ca n ư ớ c ra đạo đạo bé nhỏ vết tích theo những này vết rách ở quỷ tâm cổ động dưới kế tục dạn nứt cuối cùng càng lúc càng lớn ẩm diệp thần nguyên bản tinh thể hóa thân thể sản sinh dạn nứt cuối cùng t h ị c h một tiếng tạc chia năm xẻ bảy mà làm người kinh ngạc chính là nguyên bản tinh thể hóa thân khu không gặp thay thế được chính là hắn nguyên bản cái kia một thân thể này một thân thể phi thường chân thực r a thịt ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa sáng sủa không có trước đây lờ mờ không có cái k i a m ộ t loại cảm giác hư hảo rất chân thực hô chính là lúc này diệp thần rốt cục chậm rãi tỉnh lại phản g phất ngủ một cái an ổn rác hắn như thế một tỉnh táo chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có khoát khoái cả người một trận sàng khoái khiến cho hắn mê mội trong đó đây là nơi nào diệp thần nói một câu như vậy đ ó lấy nói rằng bản tướng là diệp thần diệp thần chính là bản tướng không đúng không đúng diệp thần sắc mặt một trận dữ tợn dù gì nói ta là diệp thần không phải ta là quỷ tướng ta là mạnh mẽ quỷ tướng a hắn như thế nói tự nói sắc mặt một trận giấy ruộng lại đột nhiên ôm đầu kêu thảm một tiếng diệp thần thân thể ầm ngã xuống đất hai tay ôm đầu qua lại l a n lộn còn phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn a ta là quỷ tướng không diệp thần một trận hung manh dích đạo cuối cùng gào thét nói ta là diệp thần ta chính là ta ngươi mất quá là một ít ký ức không trọn vẹn đều cho ta nát tan ta mới là ta ta chính là diệp thần nát tan hắn n ử a mặt lên trời một trận dích đ ạ tiếng gầm cuồn chấn đ ộ qỷ tướng ký ức không trọn vẹn diệp t h ầ n một trận nói nhưng là nhớ tới trong đầu của chính mình đột nhiên thêm ra một luồng ký ức mà nay một luồng ký ức không trọn vẹn nhưng là lúc trước chết đi cái kia một tên quỷ tướng ký ức lại bị diệp thần cắn nuốt mất rồi là cái kia một viên lệnh bài sắc mặt hắn một trận nghiêm túc đối với mình trong mi tâm thần bí lệnh bài rất là kiến kỵ lại có thể thôn phệ một tên quỷ tướng thêm một con mạnh mẽ tướng cấp á c điệu hơn nữa đáng sợ nhất chính là còn có thể đem cái kia một tên quỷ tướng ký ức cho cướp đ o ạ n trở thành diệp thần một luồng ký ức kinh khủng phi thường người rốt cuộc là thứ gì diệp thần đối với này một viên lệnh bài rất là coi trọng hiện tại càng là cảnh giác không nớt bất quá cũng không từng quá nhiều suy nghĩ dù sao đối với chính mình không có bao lớn chỗ hỏng duy độc chính là bá đạo điểm chưa từng với hắn thương lượng qua ta rốt cục thành công thăng cấp quỷ tướng rồi sắc mặt hắn hưng phấn nói một câu diệp thân nội tâm một luồng hưng phấn từ bên trong thân thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt mà n à y một nguồn sức mạnh chính là quỷ tâm nội cái kia một mảnh mãnh liệt chất lỏng màu đen này chính là quỷ tướng sức mạnh nguyên lai、like、đây chính là quỷ tướng sắc mặt hắn một trận bỗng nhiên tỉnh lộ nhưng là rõ ràng cái gì là quỷ tướng giờ khác này mới chính thức cảm nhận được kỳ thực quỷ tướng thật sự rất khó lên gấp mỗi một tên quỷ giả quỷ tâm nội hết hệ quỷ lực gáp súc rèn luyện sau hình thành cô động một loại chất lỏng đây chính là trạng thái lỏng quỷ lực một thân quỷ lực hóa lỏng mới khả năng rèn đúc ra một thân tướng cốt mới có thể chân chính lên cấp tướng cấp chính là cái gọi là quỷ tướng diệp thần giờ khắp này chính là cấp bậc này là sơ cấp quỷ tướng tuy là sơ cấp thế nhưng là so với lúc trước cái kia một tên quỷ tướng ngang t à n g hơn rất nhiều đúng diệp thần hơi dậm chân một cái bình một tiếng đại địa trân chiến đảo mắt một trận dạn g n ư ớ cả c người hắn sắc mặt giật mình không thôi chỉ là hơi hơi một điểm lực liền có thể nắm giữ uy lực kinh khủng như thế đây mới là tướng cấp sức mạnh đây chính là tướng cấp sức mạnh diệp thần sắc mặt cực kỳ kích động tất cả nỗ lực đều không có bổ phí giờ khắp này rốt cục có một chút bảo mệnh tiền vốn đây là một kẻ cỡ nào là người kích động sự tỉnh từ vừa đến thế giới này liền trở thành một tên thấp hèn nô lệ này làm hắn nội tâm tràn ngập một luồng cảm giác cực kỳ không cam l ò n g nên về rồi diệp thần nói một câu như vậy xoay người đi rồi hai bước đột nhiên hơi dừng lại một chút chầm tư chốc lát cuối cùng chỉ thấy thân thể của hắn hơi rung động một luồng nồng nặc quỷ khí dâng trào mê vụ bước lên đảo mắt liền đem cả người hắn bao phủ ở bên trong hô diệp thần thân thể nhất phi t r ù n g tiên ở trên hư không vẽ ra một đạo rực r ỡ độ con g đảo mắt liền biến mất ở phương xa chương chín mươi ba thủ lĩnh chết rồi ở diệp thần truy kích quỷ tướng thời điểm trước tường thành phương trải qua ngô minh chờ người hung ác giết chóc cuối cùng diệt sạch đột kích cái cái tức chóc được diệt giết hồn. Bọn họ từng cái từng cái khí tức mạnh mẽ, giết chóc bên trong, đột thú họ khí mẽ, lúc ợ i người giả rồi. ích cực có cục cao cấp phá. Haha, phá kỳ lớn, l từng đột ta rốt đột đều quỷ này một cái vui sướng cười to chuyển đến để không ít chiến nô dồn dập đ ư a mắt chỉ thấy đại ngưu một mặt kinh hỷ cao kỵ một thất thần vấn quỷ mã đạp lên quỷ h ỏ a quần quận mà tới hắn một thân khí tức rất mạnh mẽ hoàn toàn chính là một tên cao cấp quỷ giả khiến cho phụ cận không ít chiến nô vẻ mặt tước ao lại có một luồng kính phục đông long đại ngưu phía sau tùy tùng bốn thiên quỷ kỵ đạp lên mãnh liệt quỷ hỏa mà đến khiến cho mặt đất dung chuyển hắn vừa đến ngô minh chờ người trước mặt không xa mới đình chỉ quỷ mã tốc độ một thân một mình g ụ c ngựa mà tới đại nghiêu chúc mừng ngươi thăng cấp cao cấp quỷ giả ngô minh cười nói ra một câu như vậy chúc ha ha ngô minh ngươi không cũng thăng cấp cao cấp quỷ giả sao đại nghiêu cười ha ha đi tới hướng ngô minh nói rồi một câu như vậy nhưng là nhìn ra hắn cũng là lên cấp đẳng cấp từng cái từng cái sắc mặt hơi vui sướng tựa hồ rất hưng phấn một bên la uy sắc mặt hơi đáng tiếc nói r ằ cấp cấp sau sau ha ha. lý lao hơi một người nói rằng chúng ta có thể lên cấp cao cấp quỷ giả cũng đã rất tốt không muốn thật là cao xa hô chúng ta muốn đánh thật cơ sở mới là thật lý lao nói rất đúng lúc này dịch thủy bình thản nói ra một câu hắn nói rằng thủ lĩnh đã từng nói cơ sở không vững chắc đảng cấp cao đến đâu luôn có đổ nát một ngày vì lẽ đó chúng ta muốn đánh thật cơ sở vững chắc、Soạn. một vệ bóng đen lóe lên mà hiện lý phi xuất quỷ nhập thân bóng người khiến cho mọi người sắc mặt một trận khó chịu bọn họ mỗi một người đều chưa từng phát hiện này lý phi là khi nào xuất hiện lúc này mới phát hiện thực lực của bọn họ tựa hồ không có mạnh mẽ bao nhiêu à. diệp thần đây đột nhiên một đạo ý niệm chuyển đến khiến cho ngô minh chờ mọi người vẻ mặt dồn dập s ư ơ n g s ờ chỉ thấy long ngũ cao kỵ quỷ mã mà đến vừa đến liền hỏi một câu như vậy mà câu này lại làm cho mọi người sắc mặt hơi đổi Diệp Thần không gặp thủ lĩnh đây nô minh biến sắc mặt hướng bốn phía nhìn lướt qua chưa từng phát hiện diệp thần bóng người mà lý lao chờ người từng cái từng cái sắc mặt cũng thay đổi dồn dập đưa mắt bốn xem nhưng không có phát hiện diệp thần một tia c á i bóng mọi người nội tâm chìm xuống thủ lĩnh không gặp rồi mọi người sắc mặt nhất thời chìm xuống diệp thần không gặp sự phát hiện này lệnh tất cả mọi người nội tâm một l u ố n g không tốt bọn họ hướng tứ phương đưa mắt nhìn một phía hồi lâu cũng không từng phát hiện diệp thần bóng người tựa hồ biến mất rồi la huy sắc mặt khó coi nói rằng thủ lĩnh đi đâu làm sao mới chỉ c h ư ớ c mắt đã không thấy tăm hơi mặc cốc vẻ mặt hơi q u ý lên nói rằng vừa mới thủ lĩnh rõ ràng liền ở ngay đây nhìn làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi lẽ nào thủ lĩnh xảy ra vấn đề rồi đại ngưu sững sờ nói ra một câu như vậy nhất thời đưa tới lúc thì trắng mắt bọn họ ai cũng không muốn diệp thần có việc vậy cũng là mọi người nội tâm duy nhất tán thành một là thủ lĩnh như xảy ra vấn đề rồi bọn họ liền trở thành con r ồ i không đầu lý lao người thấy thế nào lúc này dịch thủy lông mày chực túc hướng lý lao hỏi ra một câu như vậy lời của hắn vừa ra mọi người dồn dập đưa mắt xem ra nhìn thấy lý lão một mặt trầm tư tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chúng ta tạm thời không biết có thể thủ lĩnh là có chuyện gì muốn đi làm chúng ta không cần phải lo lắng lý lao trầm tư hồi lâu mới nói ra một câu như vậy vừa mới ta thấy thủ lĩnh hướng về bên kia rừng cây đi tới đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt chuyển đến mọi người vừa nhìn mới biết là lý phi hắn cái kia một thân đen kịp cả người ngay cả mặt mũi rung đều chăn cụ c h ặ n lại rồi chút nào không nhìn thấy hắn lúc này vẻ mặt cái gì thủ lĩnh hướng về rừng cây bên kia đi tới nô minh chờ nhân thần sắc cả kinh mỗi một người đều bị sợ rồi này không phải là đùa giỡn hiện tại tính mạng của bọn họ còn trưởng khống ở cái kia một tên quỷ tướng trên tay vừa rời đi nơi này tuyệt đối là một con đường chết chúng ta làm sao bây giờ nô minh sắc mặt biến đổi nói rằng nếu không chúng ta quá khứ tìm kiếm thủ lĩnh trở về không thích hợp dịch thủy hơi trầm ngâm đột nhiên lắc đầu nói rằng thủ lĩnh đi nơi nào chúng ta cũng không biết h u ố n hồ chúng ta nếu thật sự đi tới có thể sẽ đưa tới to lớn phiền phước vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ đại ngưu đám người sắc mặt nhất thời cũng lên bọn họ đều muốn đi tìm diệp thần nhưng là dịch thủy nhưng không đồng ý hắn dù sao cũng là ngày thế lực bên trong cao tầm nhất chỉ ở diệp thần bên dưới mọi người không thể không nghe diệp thần không có việc gì lúc này long ngũ ý niệm truyền đến mọi người mới bông nhiên tỉnh lại trong bọn họ tâm vừa nghĩ mới phát hiện mình lo lắng là dư thừa diệp thần dưới cái nhìn của bọn họ là mọi người bên trong cường đại nhất đương nhiên sẽ không có chuyện gì bọn chúng ta chờ đi lý lao khẽ vuốt cằm nói rằng ẩm đột nhiên phương xa truyền đến một luồng chấn động theo một khí thế bảng bạc bao phủ tới khiến cho mọi người sắc mặt rồn rập biến đổi bọn họ một mặt giật mình trận mắt lên từ khí tức bên trong bọn họ biết người tới là ai từng cái từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi là cái kia quỷ tướng lý lao sắc mặt nghiêm túc nói rằng cái kia quỷ tướng trở về thủ lĩnh nhưng không ở chúng ta nên làm gì chúng ta xem trước một chút lại nói vừa long ngũ rất thẳng thắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói rằng nếu là hắn dám b ư ớ c bách ta trực tiếp phá tan diệm thần phong ấn cùng cái kia quỷ tướng hiểu mạng ầm ầm lúc này theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống mọi người liền phát hiện một cái bóng lược không mà đến theo một luồng khí thế kinh khủng chấn áp mà xuống mọi người biến sắc mặt ở biến sắc khí chuyện gì xảy ra nô minh đám người sắc mặt rốt cục thay đổi từng cái từng cái nội tâm lạnh lẽo từ cái kia một luồng khí tức bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một luồng kinh người sắc khí hơn nữa sắc khí là hướng về phía mọi người mà đến nói cách khác này một tên quỷ tướng muốn giết bọn họ hắn muốn giết chúng ta long ngũ sắc mặt ngưng lại nô nói thứ đang chết này muốn giết chúng ta vậy ta liền muốn hắn vỡ đi một cái hầm răng thấp hèn đồ vật. đột ồ vật. đ nhiên một cái thanh âm lạnh như băng từ hư không chuyển đến một bóng người soạn xuất hiện ở mọi người bầu trời hắn liền như thế trôi nổi ở trên hư không bên trên một thân quỷ khí bao phủ mê vụ bước lên khiến cho người hoàn toàn liền không nhìn thấy dung mạo của hắn lại dám ám hại bản tướng các ngươi những n à y thấp hèn đồ vật thật đáng chết này một tên đột nhiên xuất hiện quỷ tướng v ẫ n nộ gầm thét lên một cơn l ử a giận hừng hực tiếp theo một đạo l ạ n h leo sát cơ khóa chặt tất cả mọi người tại chỗ cái gì ám hại lộ minh đám người sắc mặt biến đổi từng cái từng cái giật mình không thôi nội tâm đều có một luồng cảm giác xấu Bọn họ từ cái kia q một, người. Người một, một tên r quỷ tướng sát cơ lẫm lâm nói rằng thủ lĩnh chết rồi tất cả mọi người vừa nghe đến một câu như vậy như sét đánh ngang thai cả người tâm thần đều đổ nát ngô minh chờ nhân thần sắc ngơ ngác không chút nào dám tin tưởng lỗ thai của chính mình mỗi một người đều đang hoài nghi chính mình có hay không nằm mơ thủ lĩnh chết rồi Nô minh sắc mặt ngơ ngác nói đón lấy nội tâm một cơn lửa g i ậ n m á n h liệt mà lên như núi lửa phun trào hắn trong nháy mắt ngầm đầu một luồng phẫn nộ sát cơ phóng lên trời thẳng tắp nhắm ngay cái kia một đạo trôi nổi bóng người n g ư ơ i g i ế t chúng ta thủ lĩnh vụ nô minh lời nói rất lạnh lẽo chiến đao dơ lên cao quắp ngươi lại g i ế t chúng ta thủ lĩnh ta coi như chết rồi dù cho hồn phi p h á c h tán cũng phải mạnh mẽ khảm ngươi một đao g i ế t một tiếng nộ rét từ phía sau lưng chuyển đến quần quận trung thiên một luồng sát khí tràn ngập bắc phương lúc này hơn trăm ngàn chiến nô p ẫ n nộ rồi bọn họ tối kính phục thủ lĩnh bị giết này có thể trong nháy mắt điểm bạo một cái to lớn thùng thuốc súng đại chiến khí tức rất nồng nặc bình tĩnh đột nhiên dịch thủy mạnh mẽ kéo lại sát khí n g ú t trời nô minh quát lên các ngươi đều dừng lại cho ta nô minh các ngươi đây là ở cãi lời thủ lĩnh mệnh lệnh a nô minh rít gào c u ộ n c u ộ n hai mắt đỏ ngầu thẳng tắp chừng mắt trôi nổi hư không bóng người nội tâm hắn thật sự rất phẫn nộ một luồng vô biên sát khí suýt chút nữa liền đem hắn tâm thần bao phụ lại nếu không là nội tâm còn nhớ diệt thần khả năng đều muốn sống lên hư một đám thấp hèn đồ vật cái kêu một tên quỷ tướng h ừ lạnh một câu như vậy nói rằng nguyên bản bản tướng là phải đem ngươi chợt đều giết tuyệt nếu không là gần nhất thu hồn chiều quá quá mạnh liệt các ngươi còn có tác dụng bản tướng thật muốn từng cái từng cái bóp chết các ngươi hừ cái kêu một tên quỷ tướng hơi hừ lạnh một tiếng bóng người hô và qua xét qua đỉnh đầu của mọi người cuối cùng biến mất không còn t â m hơi hắn như thế vừa đi duy độc còn lại một đám vẻ mặt phẫn nộ đằng đằng sát khí mọi người từng cái từng cái nắm đấm nắm khanh khách vang lên đáng ghét nô minh bỗng nhiên rít gào một câu như vậy chiến đao xoay ngang quát lên dịch thủy ngươi tốt nhất cho ta nói rõ vì sao ngăn cản ta dẫn đầu linh báo thủ bằng không đ a u của ta có thể không quen biết ngươi hơn trăm ngàn chiến nô từng cái từng cái tức giận không thôi long ngũ chờ người dồn dập đưa mắt xem ra đều muốn biết hắn vì sao phải ngăn cản mọi người thế nhưng dịch thủy nhưng là bất đắc dĩ thở dài từng cái nhìn mọi người tựa hồ rất bất đắc dĩ các ngươi làm sao báo k i ử u dịch thủy ngữ khí nhăn nhạt, nhạt nói rằng liều mạng chính là báo thủ hy sinh chính là báo thủ nếu các ngươi đều thử hết mà cái kia quỷ tướng không chết vậy ai đến dẫn đầu lĩnh cho các n g ư ờ i báo thủ hắn như thế liên tiếp vấn đề vừa ra mọi người dồn dập trầm mặc từng cái từng cái túi đầu không nói mọi người sắc mặt tâm trầm chăm chú n ắ m trong tay chiến đao khớp xương trắng bệnh phát sinh khanh khách tiếng vang chúng ta cần chính là tích lũy a dịch thủy cả người chán trường má xuống phản phất một thoáng giàn u a rồi mấy chục tuổi dù gì nói chúng ta không có thực lực đi báo thủ a để ta tối lo lắng chính là thủ lĩnh có ở các ngươi có phải hay không còn có thể như trước ai dám phản bội thủ lĩnh ta cái thứ nhất giết chết hắn đột nhiên một cái hét lớn chuyển đến mọi người vẻ mặt cả kinh phía trước đại n ư u xuất lĩnh bốn thiên quỷ kỵ đạp lên mạn thiên quỷ hỏa khí thế mạnh liệt một loạt bài chiến đao dơ lên cao khí tức lạnh lẽo có một luồng hơi thở sát phạt bao phủ tới tựa hồ đang tiến hệ ai phản bội liền dễ hay ai dám phản bội thủ lĩnh ta đại niu cái thứ nhất dễ h a n đại niu một thân dũng manh khí tức lời nói rất kiên định len ken mạnh mẽ sắc khí ngốc trời hắn một mặt lạnh lẽo chừng mắt mọi người cái kêu một luồng đằng đằng sát khí răng dấp để không ít người nội tâm phát lạnh quả thật bị sợ rồi được rồi đ ạ i n h u lúc này trầm mặc lý lao mở miệng hắn nói rằng chúng ta hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm trước hết nghĩ nghĩ sau đó nên làm gì dù sao không có thủ lĩnh tồn tại chúng ta liền dường như một đám không nhà để về hải tử đ ạ i n h u được rồi đừng một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ giờ k h ắ c này n ô minh đã bình tĩnh lại nói rằng chúng ta sẽ không phản bội ai dám hỏi trước một chút trong tay ta chiến đao lý lao nói rất đúng hiện tại còn không là đàm luận cái này thời điểm trước hết nghĩ nhớ chúng ta tương lai làm sao bây giờ nhất định phải vi thủ lĩnh báo thủ la h uy sắc mặt lạnh leo nói ra một câu đúng mặc cốc một mặt phẫn nộ nói rằng mối thủ này nhất định phải báo v à n g không ta mặc cốc khó có thể báo đáp thủ l ĩ n h ơn tài bồi soạn đột nhiên một vệ t bóng đen lóe lên mà đến mọi người nhất thời cảnh giác mới phát hiện là lý phi xuất hiện hắn một đôi mắt rất bình tĩnh quét mọi người một chút hai bước liền đến đến dịch thủy trước mặt ghé vào lỗ t a i h ắ n lặng yên nói một câu hả dịch thủy sắc mặt cả kinh Tiếp theo khôi phủ dịch thủy, nhưng là muốn đến cái gì? lúc này vừa lý lao nhữ lại lông mày hỏi một câu lời này chính là mọi người muốn biết nhất nhưng là ngô minh bọn người rõ ràng nay dịch thủy nếu là không muốn nói người hỏi cũng là hỏi không bọn họ cũng không muốn bị dịch thủy cho ghi nhớ lên đáng tiếc dịch thủy nhưng cái gì cũng không từng nhiều lời mà là khẽ lắc đầu để mọi người một trận thất vọng hắn hơi trầm ngâm nói rằng hiện tại hàng đầu vấn đề là trở nên mạnh mẽ các vị huấn luyện nhất định phải nắm c h ặ t long ngũ phía bên kia đội ngũ có thể sắp nhập cùng nhau chúng ta không cần thiết kiên kỵ những này ta đang có ý này long ngũ ý niệm chuyển đến gật đầu nói từ lúc diệp thần ở thời điểm ta liền dự định sắp nhập bất quá khi đó chính là hắn không đồng ý hiện tại là có thể sắp nhập thời điểm còn đội ngũ liền do các ngươi tới dẫn dắt đi n ữ khí của hắn rất nhạt Tựa toàn hồ hoàn toàn không đ e mọi c người vừa nghe nhất thời bị lôi không nhẹ không ngờ dịch thủy lại nói lên một câu nói như vậy đến mà vừa lý lão nhưng là sắc mặt khéo động nhìn dịch thủy một trận suy tư tựa hồ nghĩ tới điều gì ngay khi ngô minh chờ người ở đây đàm luận thời điểm diệp thần bóng người đi tới trên thành tường trôi nổi hư không nhìn xuống phía dưới tàn tạ tường thành hắn vẫn là lần đầu tiên tới trên tường thành mới phát hiện toàn bộ tường thành có vẻ rất h ù n g vĩ hai bên xây dựa lưng vào núi có một luồng trầm bồn khí tức dậy nặng đang tràn ngập đây chính là tường thành bên trong sao diệp thần sắc mặt rất t r i n h trọng hắn giờ khắc này trôi nổi ở trên hư không trên người có một luồng nồng nặc khói đen ở báo phủ hắn liền như vậy giả dạng làm cái kia một tên quỷ tướng đem ngô minh chờ tất cả mọi người đều lừa dối quá hiện tại lo lắng duy nhất chính là những tia cái khắc quỷ tướng Rào. Rào. lúc này ở trên tường thành nhiều đội chỉnh t ề quỷ binh chính đang tuần tra bọn họ sắc mặt lạnh lùng phảng phất thật không cảm tình chính là một đám lạnh lẽo cơ khí thế nhưng diệp thần nhưng cảm giác được rõ rệt kỳ thực bọn họ là có cảm tình bất quá là bị người hút ra linh hồn ý thức bị cáo hạn chế mà thôi thì ra là như vậy diệp thần nội tâm một trận bừng tỉnh từ cái kêu một tên quỷ tướng không trọn vẹn trong ký ức rốt cục rõ ràng những n à y quỷ binh lai lịch bọn họ nguyên bản cùng diệp thần chờ người như thế bất quá là bị hút ra một thân linh hồn ý thức trở thành một quần trung thành cỗ máy giết chóc hắn vừa phát hiện những thứ đồ này nội tâm nhất thời bị một cơn lửa dẫn lấp kín quả thực chính là một loại tán khốc thủ đoạn hắn còn phát hiện từ hư không xem dưới có thể thấy được tường thành bên trong không ít kiến trúc toàn thân đen kịt đều là do một loại đen kịt nham thạch rèn đ ú c mà từ trong ký ức biết được đây là một loại rất kiên cố nham thạch có thể dùng để kiến trúc tác dụng hắn còn phát hiện ở bên ngoài phòng ốc vây quanh dưới có một tòa to lớn chạch viện chính là cái kia một tên quỷ tướng chỗ ở địa phương tham kiến tướng quân diệm thần vừa hạ xuống ở trên tường thành nhất thời đưa tới một đám quỷ binh chỉnh tề hành lễ từng cái từng cái sắc mặt l ệ n h ạ t bọn họ cúi đầu không chút nào biết trước mắt đã không phải tướng quân của bọn họ mà là diệp thần giả trang quỷ tướng tường thành bị hao tổn làm sao diệp thần ngữ khí lãnh đạm dùng cái kia một tên quỷ tướng tiếng nói hỏi một câu phản phất chính là cái kia quỷ tướng bản thân hắn nhìn tứ phương tàn tạ tường thành ở chính giữa một đoạn dĩ nhiên đổ nát nát tan là bị cái kia một con tướng cấp h á c đều đổ nát hồi tướng quân một tên đội trưởng đi ra vẻ mặt rất lạnh lùng nói rằng tường thành tổn hại nghiêm trọng không cách nào ở chịu đ ư ợ c lần sau mãnh liệt tiến công nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n lần sau đều sẽ đổ nát hoàn toàn tổn thất làm sao hắn khẽ vất cảm lại hỏi ra một câu như vậy nhưng là từ trong ký ức không cách nào biết được những n à y quỷ binh đến cùng có bao nhiêu vì lẽ đó mới sẽ hỏi ra một câu như vậy là ở thăm dò nhìn đến cùng nơi này tồn tại bao nhiêu quỷ binh hồi tướng quân lần chiến đấu này dị thường khốc liệt nhân viên chết trận q u á bán cái kia một tên đội trưởng nói ra như vậy một câu sau đó hắn nói tiếp tướng quân chúng ta thứ bảy trung đoàn 35,000 chiến sĩ tử vong 17,000 còn lại 18,000 tên chiến sĩ trong đó tổng đội trưởng chết t r u n tính xin tướng quân gián g tội dầm này một tên đội trưởng vừa nói xong một thoáng liền một chân quỳ xuống phía sau cái kia một đội quỷ b i n h chỉnh t ề quỳ xuống bọn họ từng cái từng cái túi đầu t h ỉ n h tội này một cái hiện tượng khiến cho diệp thần nội tâm hơi kinh ngạc không ngờ sẽ là ít như vậy quỷ binh lên diệp thần nhàn nhạt một câu nói tiếp đi đem những kia chiến nô toàn bộ kéo tới đều cho ta đem tường thành cho chữa trị còn có sau đó liền để bọn họ đỉnh ở trước tường thành một bên ta không muốn thủ hạ tổn thất quá to lớn t ạ tướng quân cái kêu một tên đội trưởng sắc mặt hơi gọn sóng tựa hồ còn có một tia tia tình cảm gọn sóng những này diệp thần tạm thời là không muốn để ý tới hắn như thế sắp xếp cũng là vì giảm thiểu chính mình đội ngũ tổn thất có tường thành vì là dựa vào giết chóc càng thuận lợi thất sát như xử lý xong mau chóng đến đây hội hợp đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phương xa chuyển đến chỉ cần ở bên t a i của hắn qua lại văn vọng diệp thần sắc mặt đột nhiên biến đổi tâm thần chấn động này một thanh ấm gọi chính là diệp thần giả trang cái k i a m ộ t tên quỷ tướng tên là thất s á t hắn chính là thứ bảy quỷ tướng cũng là bảy đại quỷ tướng bên trong nhỏ yếu nhất một tên không bị cái khác quỷ tướng tiết đãi thứ bảy quỷ tướng vừa muốn phòng ngự này một phương tường thành vừa còn muốn quản lý toàn bộ khoáng mạch là tối được bắt nạt một cái thứ bảy quỷ tướng thất s á t diệp thần nội tâm một trận cười gằn thất s á t đã chết rồi bị hắn nuốt chửng lấy sạch sẽ giờ khác này chỉ có điều là hắn đóng vai cái tiêm ộ t tên quỷ tướng mà thôi vừa nghe đến cái t i ê một thanh âm hắn liền từ ký ức không trọn vẹn bên trong biết là ai đến rất đúng lúc ta còn muốn đi tìm hiểu một ít ta không biết sự tình hắn một thân một mình đang châm tư nhìn tứ phương chỉnh tể quỷ binh đội ngũ hắn có thể rõ ràng nhận biết được chính mình có thể dễ dàng chúa tể sự sống chết của bọn họ này chính là cái k i a m ộ t viên thần bí lệnh bài mang đến thôn vệ cái k i a m ộ t tên quỷ tướng liên đối những này quỷ binh hết thệ đều bị hắn bản thân quản lý hoàn toàn chính là cùng cái k i a m ộ t tên quỷ tướng không khác nhau duy nhất khác nhau chính là hắn là diệp thần mà không phải nguyên bản cái t i ê một tên quỷ tướng này làm hắn nội tâm hơi hơi một an chính mình rốt cục vẫn là nắm chắc cơ hội thành công đoạt được như thế một cái thật cục diện tương lai nhất định có thể thành công thu được tự do đi đem những kia chiến nô đều chiêu lại đây để bọn họ cho bản tướng khỏe mạnh sửa chữa tương thành nếu không thể lần tiếp theo đại chiến trước sửa chữa được vậy bọn họ liền không cần sống thêm diệp t h â n nhàn nhạt nói ra một câu như vậy s á t khí lấm lấm vâng thướng quân cái kêu một tên quỷ binh đội trưởng lạnh lùng trả lời tiếp theo dẫn dắt thủ hạ một đám quỷ binh rời đi còn lại diệp thần một người một mình trầm tư hắn hiện tại muốn suy nghĩ là làm sao không bị người khác phát hiện như thế một vấn đề chính mình nhất định phải ẩn dấu tốt diệp thần nội tâm suy tư thầm nghĩ ta cần càng thêm cẩn thận làm việc không thể lộ ra chút nào sơ sót bằng không tất cả liền kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ hắn có thể tưởng tượng nếu là mình bị phát hiện thân phận thực sự cái kia nhất định sẽ đưa tới sáu đại quỷ tướng vây công hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến còn có hỏa quỷ hoàng sơn quỷ ngọc lâu tam đại quỷ tướng cũng nhất định sẽ hợp nhau tấn công diệp thân sắc mặt một trận cảm thán nói một câu như vậy nói ta trước tiên đi xem một chút hiểu rõ một ít trong ký ức không có dù sao ta với cái thế giới này hiểu rõ thực sự là quá ít hắn không thể không thở dài bởi vì đi tới nơi này lâu như vậy với cái thế giới này hiểu biết vẫn là đã ít lại càng ít thậm chí có thể nói hắn chút nào đều không biết liền nơi này là nơi nào tên gì cũng không biết hai mắt tối thui v ẹ o diệp thần bóng người nhất phi trung tiên mang theo một luồng m á n h liệt khí lưu hướng khoáng mạch một mặt khác phóng đi nơi đó chính là vừa mới âm thanh truyền đến địa phương hơn nữa hắn cũng nhận biết được cái khác v à i cố mạnh mẽ khí tước chính hướng về nơi đó tụ thập mà diệp thần như thế vừa đi phương xa ngô minh chờ người liền ngạc nhiên bởi vì bọn họ nhận được một cái mệnh lệnh chương í n bọn h họ chữa là gọi bọn họ đi trị t Thành. Mệnh lệnh này một Mệnh này lệnh chín y mươi lăm tu bổ tường thành nô minh chờ người nhận được một cái mệnh lệnh tu bổ tường thành bằng không những người này đều muốn hồn phi pha tán nay một cái mệnh lệnh vừa đến mọi người nội tâm phẫn nộ thời gian Có đắc là một trận bất đắc dĩ, k hắn ô n nào phản kháng. Muốn chúng ta đi tu tường thành. Nỗ g cách Minh tu ta đi bổ s c mặt g ạ c cực cái nhiên nhìn rời đi cái kia kỳ, m ộ theo tên n l lùng làm làm binh trưởng, không còn gì để nói. Hắn nghĩ, nhóm người mình có thể hay không tu tường thành, cái kia tường thành muốn làm sao đi tu, cái này cũng không biết. Cái này, chúng ta có ai từng làm kiến gì quỷ tu tu, bổ biết. đội cái kia đi cái Cái ai thể hay Hắn h để ta trúc t có có sao sao? hướng bên người mọi người hỏi một câu la huy trước tiên lắc đầu cười khổ nói ta liền một cái đập đá khai sơn nã pháo vẫn được ngươi muốn ta đi kiến trúc cái này vẫn là không nên nghĩ ta ta nuôi cá liền biết nuôi trồng thủy ngư Cái khác đều sẽ không. mặc cốc không, đều sẽ trận một lý ắ c Cái cái, cây cái cái chưa đầu Đại đỏ đầu đào Đừng hầm, Nhu quả, nói rằng. Cái này. Đại Niu hơi đỏ mặt, đầu một cái, nói rằng ta ở nhà thì, liền vẫn sơn ăn này nhà liền từng người. hơi gãi khai loại giết gì làm. xây thì, mặt, một xem ta ta, ta ở ở l sẽ sẽ phi lạnh nhạt trở về một câu như vậy hắn một thân đen kịt giáp nhẹ liền gương mặt đều ở mặt nạ bên dưới hoàn toàn không nhìn thấy giờ khắc này vẻ mặt duy độc một đôi tinh tế tay chính linh x ả o chuyển động một thanh xoắn ốc quỳ thứ sắc bén ánh sáng muốn đông lại linh hồn lý lao vừa thấy mọi người nhìn lại nhất thời mắt trợn trắng lên nói rằng ta liền một cái vô học lao bất tử chỉ biết là kiếm tiền cái khác đều chưa từng làm xem ta cũng vô dụng vừa dịch thủy vừa nghe r a mặt hơi vừa kéo cười n h ạ t nói ta liền một cái con mọc sách kiến trúc học đến là tự học qua mấy ngày nhìn có hay không dùng mới được long ngũ n g ư ờ i đây nô minh hỏi ra một câu như vậy mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện long ngũ vẫn trầm mặc ở một bên sắc mặt hắn rất lạnh lùng tựa hồ người sống chớ gần khiến người ta cảm thấy rất khó tiếp xúc lại dường như một khối sông băng tỏa ra một luồng hơi lạnh hắn hơi quét qua mọi người k h ô Nô g gì người giỡn ngược người tường chúng nói niệm chuyện nói, liền chân, nhà thành này, nên cái bãi lại biết, gì? mở một một làm xem xem làm ra ra tay, ta ta tay ta ta sao. ta thật tu vậy ý cho các Cái dạo, bổ sẽ minh sắc mặt bất đắc dĩ đúng là không triệt chúng ta nơi này mười vạn chiến n ô trong đó nhất định có không ít người sẽ tìm mấy người đi ra lại đi trên tường thành nhìn một chút rồi quyết định làm sao tu bổ dịch thủy nhàn nhạt nói ra một câu như vậy được cứ như vậy đi nô minh trước tiên đồng ý những người khác cũng không có ý kiến gì mọi người tâm tình vào giờ khắc này đều rất hạn chưa từng lưu ý những thứ này mà duy đ ọ c dịch thủy lý phi hai người là nhất là bình tĩnh sau khi lý lao nhưng là thỉnh thoảng liếc nhìn một chút dịch thủy dường như trong lòng đoán được cái gì bọn họ đồng thời ở mười vạn chiến nô bên trong tìm kiếm vẫn đúng là tìm ra chừng trăm người sẽ kiến trúc người lần này liền ung dung hơn nhiều n ô minh chờ người tuy rằng đều không hiểu cái k i a quỷ tướng đến cùng muốn làm gì thế nhưng là từng cái từng cái không tình nguyện đi tới dưới thành t ư ợ n g này mọi người vừa đến tưởng thành nơi này nhất thời há hớp ổm từng cái từng cái trợn mắt ngất ổm nhìn thấy phía trước một tòa cao vấp mà hùng vĩ tường thành đen kịp nham n thạch có thể trước mắt nhưng đổ nát hơn một nửa này muốn tu bổ tới khi nào cái này muốn làm sao t u a đại ngưu ha hốc mồm hỏi một câu hắn chỉ về đằng trước đổ nát hơn một nửa tường thành cái kia nát tan nham n thạch tan ra bốn phía mọi người như thế nhìn lên nhìn liền một trận q u o n mắt cảm giác so với đánh trận còn muốn phiền phức cái này muốn làm sao bắt tay chúng ta lấy cái gì đến thế la h uy sắc mặt trầm t r ọ m hỏi mặc cốc sắc mặt rất đen cười gượng hai tiếng nói rằng nếu là có xí mằng là tốt rồi tốt nhất có thép dù sao thép hôn bùn đất vẫn là rất kiên cố thép xì mẳng mọi người vừa nghe r ồ n dập phiên một cái l ư ớ c mắt hiện tại trên đi đâu tìm thép xì mẳng này tứ phương một mảnh xa lạ đen t ù i thế giới âm trầm tất cả ngươi bảo bọn hắn làm sao đi kiếm thép xì mẳng đơn giản như vậy cũng không hiểu lúc này dịch thủy sắc mặt không nói gì nói rằng tìm tới đây chút màu đen đại nam h thạch từng khối từng khối thế lên sau đó lại dùng quỷ hỏa thiêu đốt liên tiếp khẩu làm cho hai khối nam thạch hợp thành một khối này không là tốt rồi cái này cũng được n ô minh chờ nhân thần sắc ngạc nhiên đ ó lấy ánh mắt sáng ngời từng cái từng cái hưng phấn không thôi bất quá bọn họ không hưng phấn bao lâu liền từng cái từng cái túi đầu đủ rũ tựa hầu nghĩ đến cái gì không vui sự tỉnh bắt đầu đi dịch thủy nói xong một câu như vậy trước tiên hướng phía trước đổ nát tường thành đi đến mọi người cũng r ồ n dập tùy tùng đảo mắt từng cái bỏ lên trên cái kia một đoạn sụp đổ trên t ư ờ n g thành ẩm ẩm mọi người nhanh một chút lúc này ở trên t ư ờ n g thành có hơn trăm ngàn chiến nô đang cực khổ bận rộn bọn họ từng cái từng cái kháng to lớn nhang thạch ở một bên có một đội chiến nô đang phụ trách cắt chém mà cắt c h é một sau khi, liền kế tục kháng lên thành liền tiếp lên trên tục tường, trực tiếp để ở m bên, chuyên nơi này giữ lại hai cái cho mặt ô nô n tường chiến từng cái thế lên. Cẩn thận đừng hỏng thế thế một chút, một cháy cái đội, rồi. Mà m khác lại có chuẩn môn đội ngũ đang phụ trách thiếu đốt bọn họ một thân quỷ hỏa h ứ n g hực từ trên tay lan tràn đem cái k i a một luồng quỷ hỏa ở hai khối nham thạch khe hở trong lúc đó thiếu đốt bắt đầu d u n g hợp được bọn họ đều là rèn đúc quá vũ khí mình người tự nhiên biết làm sao sử dụng quỷ hỏa rất dễ dàng liền có thể hoàn thành mà ngô minh đều là qua lại chạy từng cái từng cái chỉ huy đốc xúc mọi người cẩn thận Tăng nhanh tốc nhanh đột chữa r ị c ò nhiên bà nó. phía sau một thanh i muộn, nhâm t chuyển cùng màu đến chỉ thấy la uy cũng kháng một khối to lớn nam h thạch đi tới hắn vừa đến đại ngưu bên người nhìn cái kia cùng xe tải gần như nham thạch hơi nuốt xuống một ngụm nước bọn cuối cùng lắc đầu một cái đi rồi chính hàng tháng hãy cùng một chiếc xe hơi nhỏ bình thường to nhỏ cùng đại ngưu so ra thật sự không ra sao mà đại ngưu một mặt xối quẩy, nói thầm một câu nói sớm biết ta liền không chọn lớn như vậy tuyển cái nhỏ hơn nhiều tốt mọi người bên trong không có một cái là thanh nhàn đa số đều là đi vận chuyển nham thạch như thế một bắt đầu bận bối bụi mọi người đều tạm thời quên diệp thần tồn tại tựa hồ không nhớ do hắn tử sự tình mỗi một người đều còn chỉ nhớ rõ diệp thần ngay khi bên người diệp thần ngươi đến cùng l à chết hay s ố n g đây lúc này long ngũ vừa kháng to lớn nham thạch đi tới vừa trong lòng nói một câu như vậy hắn hơi một phủ trong lòng cảm giác được rõ rệt diệp thần dưới cái k i a m ộ t luồng phong ấn còn tồn tại điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi diệp thần không chết dịch thủy ta nghĩ biết trần tướng mà ở tường thành một góc bên trong lý lao sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm dịch thủy không chút nào buông tha hắn một tia biến hóa hắn đã như thế nhìn chằm chằm dịch thủy rất lâu mãi cho đến hiện tại mới rốt cục mở miệng này lý lao rất nghiêm túc nói rằng d ị thủy ngươi nếu là muốn có ý đồ gì ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi chúng ta duy nhất thủ lĩnh cũng chỉ có diệp thần a dịch thủy vừa nghe lời này cười khổ một tiếng nói lý lão ngài xem ngài nói lời này để ta nội tâm thật sự rất không nói gì ta lúc nào đã nói phải làm gì thủ lĩnh ngài trước tiên không vội giáo huấn dịch thủy nhanh chóng xua tay cười khổ nói lao ra ngài thực sự làm mèo già h o a cáo thế nhưng ta thật không nghĩ tới vấn đề như vậy thủ lĩnh chỉ có một cái cũng chỉ có một cái cái này trong lòng ta tán thành ngươi nên rõ ràng vậy ngươi cùng lý phi nói thầm cái gì lý lao không chút nào nể tình ác liệt hỏi ra một câu như vậy ai dịch thủy bất đắc dĩ thở dài nói rằng ngài nếu thật muốn biết liền đem bàn tay dội ra đến x o ạ t lý lao không chút nào do dự tay phải x o ạ t dỗi một cái ánh mắt rất ác liệt tựa hồ muốn nói ngươi nếu như không thể để cho ta thỏa mãn có ngươi nếm mùi đau khổ cái này vẻ mặt khiến cho dịch thủy sắc mặt không còn gì để nói khinh thường liên tục một phen quả thực là không nói gì cực độ cái gì dịch thủy ở lý lao lòng bàn tay viết xuống hai chữ mà chính là hai chữ này lệnh lý lao thay đổi sắc mặt kinh sợ đến mức kêu một tiếng hắn hoa dâm tóc một trận run rẩy sắc mặt rất kích động nhìn chằm chằm dịch thủy tựa hồ đang xác nhận có chính xác không thật sự dịch thủy khe vớt c ằ m nhỏ giọng nói lao ra ngài biết là tốt rồi có thể đừng hỏng rồi ta cái gì cũng không biết lý lao một trận vô tội nháy mắt mấy cái nói rằng ngươi cái dịch thủy gọi lao phu lao nơi này liền nghe ngươi một trận phí lời thực sự là lãng phí thời gian của ta hừ, hừ. hắn ừ h vừa nói xong trực tiếp xoay người rời đi còn lại hơi ngạc nhiên d ị thủy hắn nhìn đi xa lý lão cảm thán một câu nói gừng càng già càng tay a xem ra ta còn có chờ tăng cao tương lai khả năng gặp phải vô số ngàn năm v ạ năm n lao quái vật cái này không thể thua hắn vừa nói t h ầ m vừa hướng trong đám người đi đến ở hai người sau khi rời đi một bóng người soạt lóe lên mà hiện lý phi v ẻ mặt một trận không tên nhìn rời đi hai người quay người lại liền làm nhạt biến mất rồi mà lúc này chính đi tới dịch thủy khé động hướng phía sau liếc mắt một cái cuối cùng suy tư đi rồi mấy người này đều không phải kẻ tầm thường bất quá duy nhất một điểm tương đồng chính là nội tâm đều rất tán thành diệp thần chỉ có hắn mới có thể điều khiển những người này mọi người ở hừng hực hướng lên trời tu bổ tường thành từng cái từng cái bận bịu i phi thường ra sức bởi vì có tin tức truyền ra nói là sau đó mọi người liền muốn ở trên tường thành chống đỡ thú hồn triều tin tức này vừa ra tất cả mọi người nhất thời đều có nhiệt tình bọn họ cũng không muốn mình mới như thế một kiến bị thú hồn như thế vọt một cái liền đổ đậu hủ nát công trình có thể không được lộ minh chờ người đang cực khổ tu bổ tường thành mà giờ khác này diệp thần chính chạy tới khoáng mạch một mặt khác nơi đó chính là muốn hắn chạy đi hội hợp địa phương tựa hồ không ít quỷ tướng đã tới diệp thần bóng người ở trên hư không vút qua mà qua Lần thứ nhất thứ chương ả m t ụ bay l chín mươi sáu lục tướng hội ngộ diệp thân bóng người từ hư không gào thét mà qua cuốn lấy nồng đậm vị khí lần thứ nhất phi hành cảm giác rất đặc biệt hắn vừa trải nghiệm phi hành cảm giác vừa ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ k h o á n g mạch phương hướng bốn cái phương hướng chỉ có hai cái phương hướng có một đạo tường thành nói cách khác diệp thân vị trí cùng phía nam vị trí từng người có một tòa tường thành Mà、mặt à m khác hai bên nhưng không có tường thành phía nam thuộc về người nào quỷ tướng phụ trách diệp thần nội tâm nói một câu như vậy từ nơi này nhìn lại có thể thấy được phía nam tường thành cũng đổ nát không ít hiện tại đang có từng bảy từng bảy quỷ binh đang bận điệu bọn họ chính đang tu bổ tường thành mà lại nhân số tựa hồ so với diệp thần phía bên kia nhiều lắm bên kia cái kia một luồng tướng cấp khí tức hẳn là chính là hoàng sân rồi hắn nói thầm một câu nói như vậy ở phía nam một cái chiến nô doanh bên trong có một luồng mãnh liệt khí tức tồn tại đó là tướng cấp khí tức diệp thần hơi hơi một cảm ứng liền rõ ràng lại đây đó là hoàng sơn khí tức nói cách khác tam quỷ môn ở phía nam đóng dữ diệp thần theo quay đầu phía tây là một mảnh liên miên sân mạch chỉ có một cái cửa vào khổng lồ ở vào miệng lối vào hai bên từng người có ngồi xuống đại doanh ở đứng vững trong đó một tòa đại doanh hùng vĩ nhất có thể thấy được cao v ấ t phòng úc một loạt bài chỉnh tề tọa lạc ở chân núi mà lại đang có một đội lại một đội quỷ b i n h đang đi tuần đây là mặt khác quỷ tướng nơi đóng quân bên kia trong doanh địa khí tức hẳn là bọn họ tướng cấp bên trong trong đó một vị quỷ tướng hán từ khí tức bên trong nhưng khó có thể nhận biết là người nào hô diệp thần bóng người vút qua m à qua phía trước chính là khoáng mạch phương bắc hắn từ nơi này mơ hồ có thể thấy phía bên kia cường h ã n nhất quỷ binh số lượng so với cái khác mấy cái phương hướng đều muốn nhiều hai tòa đại doanh phi thường h ù n g vĩ có thể thấy được này hai tên quỷ tướng thực lực rất cường hãn so với những người khác liền có vẻ nhỏ yếu rất nhiều vậy thì là đệ nhị quỷ tướng cùng đệ tam quỷ tướng vị trí diệp thần nói một câu như vậy hắn nhìn thấy bên kia hai tòa đại doanh nhưng là bảy quỷ tướng bên trong mạnh mẽ nhất hai tên quỷ tướng đệ nhị quỷ tướng cùng đệ tam quỷ tướng này hai đại quỷ tướng vẫn ở lẫn nhau k h ô n g phục đều muốn đem đối phương làm hạ t h ấ p đi mỗi người bọn họ thực lực xê xích không nhiều đến rồi diệp thần sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hạ xuống nhìn phía dưới một tòa cao vót kiến trúc s á c thực đến chỗ cần đến hắn phát hiện kiến trúc này cao vót thẳng tới trăm mét chiếm diện tích lít nhất có hai ba km sự hùng vi trình độ làm người giật mình đệ nhất quỷ tướng nơi ở hắn tử ký ức không trọn vẹn bên trong tìm tới liên quan với nơi này tin tức thật là đệ nhất quỷ tướng vị trí mà tối làm hắn giật mình chính là trong ký ức đối với đệ nhất quỷ tướng tin tức ít đến mức đáng thương chỉ biết là hắn xưng số một quỷ tướng ở nơi này cái khác hoàn toàn không biết có thể không quá cửa hải này liền xem lần này hội ngộ rồi diệp thần nội tâm suy tư tiếp theo đem cái kia một tên quỷ tướng ký ức qua lại lật xem cuối cùng quen thuộc hoàn toàn sau thân thể h ư ỡ n một cái theo trực tiếp lóe lên mà xuống hô hắn t ử hư không hoa lạc một thân quỷ khí bao phủ liên đối khuôn mặt đều là mang theo một tấm mặt nạ diệp thần đối với những khác mấy đại quỷ tướng rất cảnh giác không chút nào dám bất cần q u a loa nghiêm ngặt dựa theo cái kia thất sát khi còn sống tính cách cùng quen thuộc đến đóng vai dầm diệp thân bóng người vừa rơi xuống thủ vệ cửa hai tên quỷ binh trong nháy mắt hành lễ mà hắn nhưng không để ý chút nào mà là ngẩng đầu mà bước đi vào cửa lớn liền hanh đều không hừ một tiếng đảo mắt liền tiến vào cửa lớn bên trong phía trước là một cái to lớn hành lang xuyên qua như thế một cái hành lang sau đi tới một phương cực kỳ rộng rãi không gian diệp thân vừa đến nhất thời tâm thần hơi động từ mặt đất cái kia một cái cửa vào khổng lồ nhìn ra nơi này chính là toàn bộ khoán mạch đệ nhất xuất nhập cảng hắn chưa từng chút nào dừng lại bóng người bay thẳng đến phía trước đi đến rất nhanh sẽ xuyên qua một loạt bài c h ỉ n h tề nhà đi tới một tòa hùng vĩ đại điện trước vừa mới ở trên hư không trên cảm ứng được có năm đạo hơi thở mạnh mẽ liền tụ tập ở đây thất s á t ngươi mỗi lần đều như thế chậm lẽ nào là bị thú hồn đánh không l ú c đ í c h diệp thần mới một tiếp cận cửa đại điện liền nghe đến một câu như vậy vừa bãi tàn phá cười nạo h truyền đến rất là trói thai bất quá ở trong ký ức hắn ngoại trừ biết đây là thứ sáu quỷ tướng ở ngoài cái khác vẫn đúng là không biết lao thất đều là đến muộn xem ra ngươi phải tiếp tục nỗ lực tu luyện mới được a một thanh âm chuyển đến để bước vào đại điện diệp thần k h ẽ động đảo mắt đảo qua toàn bộ trong đại điện hắn phát hiện nói chuyện chính là bên phải một tên quỷ tướng đang ngồi ở một tấm hoa lệ trên ghế mê vụ bao phủ bên trong chút nào không nhìn thấy hắn vẻ mặt diệp thần trước tiên liền chú ý tới bên phải cuối cùng nhất có một cái hơi nhỏ một chút vị trí trở nên t r ố n g không hắn chưa từng do dự chút nào phản phất rất quen thuộc đi đến một cái xoay người liền bình yên mà ngồi không chút nào trả lời lời mới rồi đột nhiên diệp thần phát hiện đối diện một cái cao nhất vị trí có một tên khi tức mạnh mẽ quỷ tướng từ ký ức không trọn vẹn bên trong biết được cái kia chính là đệ nhị quỷ tướng là ngoại trừ cái kia thần bí đệ nhất quỷ tướng ở ngoài cường đại nhất một cái mà ở đệ nhị quỷ tướng đối diện diện ngồi một vị nhưng là đệ tam quỷ tướng hắn cũng là một thân mê vụ bao phủ người ngoài không có cách nào phát hiện hắn đến cùng dung mạo ra sao diệp thần cũng không dám đi nhóm nó diệp thần còn phát hiện một vấn đề chính là đệ nhị quỷ tướng phía bên kia ở hắn phía dưới vị trí có hai vị từ trong ký ức rõ ràng cái kia hai tên quỷ tướng phân biệt là đệ tứ quỷ tướng Hắn. Hắn từ c lúc này đối diện truyền đến một câu như vậy vừa bãi tàn phá lời nói diệp thân vừa nhìn mới phát hiện lại là cái tiêm một tên thứ sáu quỷ tướng hắn cả người mê vụ bao phủ như thế không nhìn thấy chân thực dáng vẻ duy được biết hắn thích nhất bắt nạt cuối cùng nhất thất sát mà thất sát đã sớm chết hiện tại nhưng là diệp thần ở đ ó n g vai nơi này năm đại quỷ tướng đều còn chưa từng biết nay thứ sáu quỷ tướng vừa nói nhất thời gây nên bên cạnh đệ tứ quỷ tướng k h ả k h ả cười gằn tựa hồ đang xem kịch vui mà diệp thần bên này đệ tam quỷ tướng hơi nhìn sang một chút khẽ vuốt cầm liền không ở nhiều để ý tới quỷ lục ngươi nói lời này liền quá lao thất nhưng là trong chúng ta nhỏ yếu nhất một cái ngươi nói như vậy rõ ràng chính là muốn biểu hiện chính mình mạnh mẽ ngươi có muốn hay không theo ta chiến quá một hồi lúc này bên cạnh đệ ngũ quỷ tướng ngữ khí âm trầm nói ra một câu hắn cùng thất s á t nhưng là vừa tự nhiên rất rõ ràng thất s á t thực lực nhỏ yếu nhất thế nhưng điều này cũng không có thể bị đối diện cho làm hạ thấp đi không phải là lấy mới trở về một câu nói như vậy đến cũng chưa từng nghĩ nhưng đưa tới một cái khác phiền phức hừ lúc này hư l ệ n h một tiếng chuyển đến diệp thần nhìn thấy đối diện đệ tứ quỷ tướng hơi ngồi thẳng người hắn liền như thế đối mặt đệ ngũ quỷ tướng một luồng khí tức lạnh như băng đang tràn ngập tựa hồ đối với đệ ngũ quỷ tướng rất tức giận hắn lạnh nhạt truyền ra một câu nói rằng lão ngũ ngươi là đang bắt nạt lão l ụ c sao vậy ngươi có muốn hay không đánh với ta quá một hồi tới thì tới ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? đệ ngũ quỷ tướng vừa nghe gầm lên một câu như vậy khà khà đệ tứ quỷ tướng cười gần một câu nói rằng lão ngũ ngươi có thể cần nghĩ kỹ ta gần nhất có tiến bộ không ít ta xem ngươi vẫn là kịp lúc từ bỏ tốt miễn cho bị ta đánh kêu cha gọi mẹ vậy coi như không tốt rào đệ ngũ quỷ tướng rộng mở đứng lên quắt lên quỷ lao tứ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi có bản lính theo ta ra ngoài rét qua một hồi nhìn nguyên là thật sự tiến bộ vẫn là ở tự biên tự diễn diệp t h â n ở một bên rất t i ế n tĩnh nội tâm suy tư quan sát phát hiện này năm đại quỷ tướng trong lúc đó đều rất không hợp sự phát hiện này liền làm nội tâm hắn rất mê hoặc từng người vì sao không hợp khả năng này là ý kiến phân kỳ cũng khả năng là nguyên bản liền không hợp lao ngũ ngồi xuống không cần kích động như thế lúc này diệp t h â n chú ý tới vẫn yên t ĩ n h đệ tam quỷ tướng rốt cục lên tiếng hắn bình thản ngữ khí để đệ ngũ quỷ tướng một thân tức giận chậm rãi thu hồi đảo mắt lại yên tĩnh ngồi ở châu ngồi của mình đệ tam quỷ tướng nhàn nhạt quay đầu quay về phía trước nói rằng lao nhị ngươi c a i quản ngươi cái kia hai con tiểu cầu đừng cả ngày nhảy ra luận vệ hôn trướng hắn lời này vừa ra diệp thần nhất thời phát hiện cái kia đệ tứ quỷ tướng nộ chạm mà lên cả người hắn tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm đệ tứ quỷ tướng đối với một câu nói này thật sự rất phẫn nộ vẫn chừng mắt đối diện đệ tam quỷ tướng dường như muốn giết qua một hồi lao tam đừng tưởng rằng ngươi xếp hạng thứ ba là có thể ước hiếp ta ngươi thật đem ta nhạc cúng lên ngươi biết hậu quả đệ tứ quỷ tướng lạnh lùng nghiêm nghị nói ra một câu được rồi đột nhiên lại một tiếng lãnh đạm lời nói chuyển đến diệp thần nội tâm phát lệnh có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ở trong lòng tràn ngập hắn như thế một cái phát hiện trong n g á y mắt l ấ m liệt cả người rất cảnh giác lúc này mới phát hiện cái kia nay giờ không nói gì đệ nhị quỷ tướng rốt cục lên tiếng chỉ thấy thân thể hắn hơi một h u y n h nói rằng hôm nay hội ngộ nhưng là đến thương lượng đại sự chớ nói nữa những thứ vô dụng này như nói thêm nữa một câu ta trực tiếp ra tay trấn áp các ngươi hừ đệ tam quỷ tướng hừ lạnh một câu nói lão nhị thực lực ngươi tiến bộ mạnh miệng cũng theo tiến bộ không ít lại tuyên bố muốn toàn bộ chấn áp chúng ta ta cũng hỏi một câu ngươi thật sự có cái này năng lực sao lão tam tính tình của ngươi nên sửa lại một chút đại ca đang bế quan nếu ngươi thật muốn ta mời ra đại ca vậy ngươi có thể muốn cân nhắc thật muốn trả giá cao rồi đệ nhị quỷ tướng ngữ khí lãnh đạo không nhúc nhích chút nào nói rằng ngươi rất tốt đệ tam quỷ tướng một thân nổi giận đùng đùng nhưng cũng thành thật ngồi xuống tựa hồ rất kiên kỵ cái kia một cái đại ca mà diệp thần ở một bên yên tính nghe vừa quan sát liền vừa suy tư từ trong lời nói của bọn họ nghe ra không ít tin tức hữu dụng Diệp chương ầ n nhị đối đệ với quỷ t chín mươi bảy hoa nguyên n g đệ nhị quỷ tướng một câu nói khiến cho hắn bốn tên quỷ tướng trong nháy mắt tiến t ĩ n h lại từng cái từng cái trầm mặc không nói không khí của hiện trường một lần một ngạt hạ xuống khiến cho diệp thần nội tâm hơi cảnh giác không thể không để cao mình đề phòng diệp thần bây giờ nhưng là giả mạo thứ bảy quỷ tướng tới nơi này nhưng là đang ở năm đại quỷ tướng bên trong hắn tuy rằng lên cấp quỷ tướng cấp bậc thế nhưng một thân khí tức nhưng như thế đạt đến trung cấp quỷ tướng đây là thôn phệ hai đại tướng cấp năng lượng duyên cớ thế nhưng dù vậy hắn như thế không dám xem thường nơi này thứ sáu đệ ngũ đệ tứ quỷ tướng ba người thực lực có thể đều là cao cấp quỷ tướng diệp thần cùng bọn họ một trong số đó đối đầu có thể tự vệ mà không cách nào thủ thắng càng không cần phải nói cái kia đệ tam đệ nhị quỷ tướng hai vị này nhân vật cường hãn cái kia một thân khí tức nguy hiểm khiến cho diệp thần nội tâm báo động liên tục huống hồ nơi này khả năng còn ẩn giấu đi một là nhân vật khủng bố nhất cái kia một cái thần bí đệ nhất quỷ tướng cái này liền làm diệp thần nội tâm cảnh giác nhắc tới cao nhất chư vị đột nhiên đệ nhị quỷ tướng nhàn nhạt lời nói chuyển đến hắn nói rằng chúng ta bây giờ chính diện lâm áp lực cực lớn không đơn thuần là t h ú hồn chiều so với chức càng mãnh liệt hơn còn có ngoại bộ đến áp lực lão nhị ngươi nói ta đều rất rõ ràng lần này liền đến mấy con tướng cấp t h ú hồn lần sau không chắc lại tới nhiều mấy con vậy chúng ta tổn thất nhừng lớn rồi đệ tam quỷ tướng ngữ khí nghiêm túc nói nhị ca nói rất đúng lúc này hư đột, đột nhiên diệp thần bên người đệ ngũ quỷ tướng hư lạnh một câu nói ngươi nói đúng là nhẹ vậy ngươi nói nói chuyện đi nơi nào bổ sung từng người người thủ hạ viên diệp thần nội tâm k h é động một thân một mình chầm tư tiếp theo lại nghe hắn nói rằng hiện tại chúng ta liền từng người chiến nô đều tổn thất to lớn mà lại chủ yếu nhất chính là hiện tại quỷ nô rất khó cho tới quỷ nô diệp thần tâm thần căng thẳng hắn t ừ cái k i a đệ ngũ quỷ tướng trong giọng nói nghe ra một tầng ý tứ ý của hắn tựa hồ muốn nói hiện tại quỷ nô rất khó cho tới lẽ nào bọn họ là từ mặt khác địa phương làm ra l a o ngũ ngươi nói lẽ nào ta không hiểu lúc này cái k i a đệ tứ quỷ tướng khó chịu hắn nói rằng người nào không biết quỷ nô vẫn luôn rất khó cho tới nếu không là đại ca có chính mình con đường chúng ta cũng đừng nghĩ ở này một mảnh trong cánh đồng hoang vu của thời đúng một thanh âm chuyển đến diệp thần phát hiện chính là cái kia một tên thứ sáu quỷ tướng nói chuyện hắn hơi mắt liếc diệp thần mới nói nói nếu không có đại ca thần thông q u ả n g đại chúng ta làm sao có thể ở này một mảnh trong cánh đồng hoang vu chiếm lĩnh đến như thế một tòa to lớn khoáng mạch thất s á t ngươi có thể phải đem khoáng mạch quản lý tốt lạc bằng không đại ca xuất q u a n có thể có ngươi dễ chịu hắn tiếp theo cười g ầ n trùng diệp thần nói ra một câu như vậy hừ diệp thần hơi hừ lạnh cả giận nói lão lục ngươi bắt nạt ta xếp hạng thấp nhất thật sao ta chính là bắt nạt ngươi làm sao nhỏ cái kia thứ sáu quỷ tướng khinh thường nói k thân thân hắn n cuối cùng rít gào một câu như vậy một luồng quỷ hỏa hừng hực thiếu đốt tựa hồ muốn tới một người ngọc đá cùng vỡ hắn như thế một cái rít gào dẫn cái khác quỷ tướng một trận liếp mắt liền ngay cả cái kiêm một tên thứ sáu quỷ tướng đều hơi x ư n g sở tiếp theo yên lặng một hồi được rồi một cái bình thản âm thanh truyền đến đánh gãy mọi người tâm tư đệ nhị quỷ tướng hơi nhìn lướt qua diệp thần hắn rất kỳ quái trùng diệp thần k h ẽ vớt cảm khiến cho hắn vài tên quỷ tướng đều vừa sửng sốt không ngờ hắn lại sẽ đối với diệp thần gật đầu này có ý gì đệ nhị quỷ tướng ngữ khí nhàn nhạt nói rằng lao thất đ ừ n g nóng giận chúng ta đều biết thủ hạ ngươi không có một tên quỷ tướng cấp chiến đô mà lại lần trước không phân đến tướng cấp chiến đô cái này cũng là chúng ta khuyết điểm sau này có liền cho người trước tiên chọn đà tạ nhị ca diệp thần ngữ khí một, trận cảm kích, hướng đệ nhị quỷ tướng một cái cuốc cung tựa hồ rất chân thành hắn như thế một cái biểu hiện nhất thời dẫn người sau một trận thỏa mãn liên tiếp gật đầu tựa hồ đối với hắn rất là tàn thưởng mà lúc này đệ tam quỷ tướng không cao hứng ngươi đệ nhị quỷ tướng đây là đang đào hắn góc tường a lão nhị ngươi nói nhẹ không bằng ta đem thủ hạ một tên tướng cấp chiến nô phân cho hắn làm sao đệ tam quỷ tướng lạnh lùng nói ra một câu như vậy ngươi như đồng ý ta tự nhiên không có ý kiến gì đệ nhị quỷ tướng không tỏ rõ ý kiến nói rằng tam ca diệp thân một thân quỷ khí l a n lộn dường như rất kích động nói rằng đa tạ tam ca hào ý bất quá tam ca vẫn là giữ lại dù sao ngươi phía bên kêu tình hình trận chiến rất k ị liệt phía ta bên này liền nhỏ rất nhiều còn có thể đứng vững thời gian rất lâu lao thất t a tam ca cũng làm u ố n giúp một chút ngươi a đệ tam quỷ tướng vừa nghe diệp thần n g ư ỡ khí một trận vui mừng nói rằng lao thất ngươi kiên trì nữa đoạn thời gian tam ca sẽ mau chóng giúp ngươi là một m tên tướng cấp chiến nô đi ra đến lúc đó ngươi là có thể ung d u n g một điểm đa tạ tam ca diệp t h ầ n một trận cảm kích nói rằng đ ó lấy liền yên tĩnh ngồi ở vị trí của chính mình hắn trầm m ặ t lại chưa từng nhiều lời nữa nửa câu này đã là đầy đủ thông qua như thế mấy câu nói diễn luyện hắn rốt c u c kiểm tra ra này mấy đại quỷ tướng cũng không từng phát hiện hắn là giả mạo này liền làm hắn ă n lòng hừ hừ lúc này cái kia thứ sáu quỷ tướng khí hanh hanh ở hung t ậ n trừng mắt diệp thần tựa hồ có thâm cựu đại hận như thế đáng tiếc chính là nội tâm hắn kỳ thực cũng rất sợ sệt diệp thần câu nói kia ngọc đá cùng vỡ dọa đến hắn nhị ca vậy chúng ta làm sao bây giờ đối diện đệ tứ quỷ tướng hỏi ra một câu a cái kia đệ nhị quỷ tướng hơi trầm âm mới nói nói chúng ta từng người thủ hạ nhất định phải bổ sung thế nhưng cái này nhưng có chút phiền p h ư c bởi vì gần nhất phong tỏa phi thường nghiêm ngặt quỷ nô khởi nguồn khởi đệ ề u ít đi r ấ nhị quỷ tướng trầm ngâm chốc lát lắc đầu từ chối hắn nói rằng này một mảnh trong cánh đồng hoang vu to nhỏ thế lực mấy trăm ra hơn nữa chúng ta được cái này khoáng mạch còn chưa từng có cái khác thế lực biết này nếu là tùy tiện chiếm đoạt sẽ đưa tới những thế lực khác n h m nó huống hồ ở phụ cận cái kia một cái thế lực trong đó có năm tên quỷ tướng cao cấp hai tên tuy rằng so với chúng ta nhỏ yếu thế nhưng trận chiến này hạ xuống khả năng chúng ta tổn thất sẽ lớn hơn một chút cái được không đủ bù đắp cái mất hắn theo nói ra lý do này nhị ca nói rất đúng đệ tứ quỷ tướng trực tiếp tán thành nói rằng ở toàn bộ hoa nguyên n g thế lực bên trong chúng ta cũng chỉ xếp hạng đệ ngũ cái khác bốn vị trí đầu cái thế lực có thể đều không phải tương tốt h u ố hồ cái kia một cái sau lưng chúng ta thế lực nhưng là tha thiết mong chờ nhìn đây hừ đệ tam quỷ tướng sắc mặt thật không tốt hừ l ệ n h một câu nói rằng lao nhị vậy ngươi tới nói nên làm sao bây giờ hiện tại quỷ nô rất khó cho tới chúng ta ngoại trừ chiếm đoạt ở ngoài còn có cái khác lộ có thể đi sao thà cho ta ngẫm lại đệ nhị quỷ tướng hơi trầm ngâm hãng kỳ thực cũng đang suy tư cái vấn đề này rất nghiêm trọng một vấn đề dù sao toàn bộ trong cánh đồng hoang vu bọn họ chỉ xếp hạng cao mà thôi cái khác thế lực lớn không phải là dễ chọc thế nhưng hiện tại một vấn đề đến rồi q đệ ngũ ô k h n cách nào quỷ tướng biểu thị hoài nghi nói rằng những kia chiến nô có thể đều là từng cái từng cái không an phận chủ nếu là bồi dưỡng lên tương lai nhưng là sẽ rất phiền phức ngươi xem một chút cái kia mấy cái tướng cấp chiến nô từng cái từng cái kiêu ngạo vô cùng Tiêu đ ạ o Đệ tứ quỷ tướng ngữ khí rất xem thường nói rằng lão ngũ ngươi có phải là chân mềm n ũ ú n một tên đầy tớ mà thôi ta nghĩ rết liền liền rết ngươi còn không chỉ nổi một cái thấp hèn nô lệ đúng cái kia thứ sáu quỷ tướng cũng theo n ào cười nói lão ngũ ngươi sẽ không là bị đầy tớ kia cho ráo hơn chứ đáng chết đệ ngũ quỷ tướng giận dữ n ắ m đâm n ắ m khanh khách hưởng một thân quỷ khí lăn lộn dân g trào khí tức rất áp bức hắn vơi trước mắt cái kia hai tên quỷ tướng hận hàm răng ngỡ đáng tiếc chính mình một người không thể là hai người bọn họ đối thủ hừ lúc này diệp thần hơi hừ lạnh một câu v ù một tiếng một cây đen kịt chiến mâu xuất hiện ở tay quanh người hắn khí tức hừng hực mà lên một luồng sát khí ép thẳng tới thứ sáu quỷ tướng khiến cho ở đây vài tên quỷ tướng vẻ mặt rồn rập ngạc nhiên lão lục diệp thần gầm lên một câu nói ngươi còn dám nói năng lô mãng một câu ta định cùng ngươi bính một cái một mất một còn đáng chết cái kia thứ sáu quỷ tướng nhất thời nổi giận vừa nhìn diệp thần cái kia một thân sát khí ngất trời sắt mặt một trận màu đỏ tím may mà có một tầng mê vụ ngăn cản bằng không vẫn đúng là mất mặt ném đến nhà có thể điều này cũng làm hắn p ẫ n hận không ớt được rồi đột nhiên bên cạnh truyền đến đệ tam quỷ tướng một câu nói nói rằng các ngươi đều yên t ĩ n h một thoáng luôn ở bên trong nháo mâu thuẫn các ngươi ngẫm lại xem bên ngoài nhưng là có rất nhiều thế lực đang nhỏng ngó chúng ta cũng không thể chính mình đấu tranh nội bộ ta xem lão nhị biện pháp vẫn có thể xem là một biện pháp hay hắn trực tiếp gật đầu tán thành đệ nhị quỷ tướng đệ nhị quỷ tướng khẽ gật đầu hỏi nếu lao tam đều đồng ý cái kia mọi người còn có, có ý kiến gì sao không có chống đỡ nhị ca mọi người dồn dập lắc đầu biểu thị chính mình không có ý kiến diệp thần cũng một cái thu hồi chính mình chiến mâu t i ê n tĩnh ngồi xuống hắn này một cây chiến mâu kỳ thực chính là cái kêu một tên thứ bảy quỷ tướng giờ khác này giả mạo tự nhiên không thể dùng kiếm tốt lắm đệ nhị quỷ tướng dường như rất hài lòng nói rằng chư vị vậy chúng ta liền từng người trở lại chuẩn bị đi dù sao muốn ở này một mảnh trong cánh đồng hoang vu sinh tồn còn phải dựa vào thực lực mạnh mẽ sáu đại quỷ tướng hội ngộ cuối cùng thương lượng ra như thế một chuyện đón lấy mỗi một người đều rời đi diệp thần vừa thấy như thế theo cái khác quỷ tướng đứng lên đến cùng mọi người cùng rời đi cung điện này hắn phải đi về chưa u ẩ n bị bồi d ỡ n g thủ hạ ủ c chính mình. từng r tái n xem thêm bóng người nhất phi trùng thiên đảo mắt liền biến mất ở nơi này hắn quấn lấy một luồng nồng nặc quỷ khí từ hư không nhanh chóng xa qua nội tâm nhưng là đang suy tư lần này nghe được một ít tin tức diệp thần ở trên hư không vừa chậm rãi phi hành vừa luyện tập liền vừa suy tư suy nghĩ tương lai phương hướng dù sao hắn bây giờ có như thế một cái thân phận thứ bảy quỷ tướng này một cái thân phận có thể vì hắn mang đến vô cùng c h ỗ t ố t thế nhưng trong đó như thế ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn khiến cho hắn không thể không cẩn thận làm việc ẩm lúc này một luồng chấn động từ phía dưới chuyển đến để hư không trên diệp thần khẽ động hắn túi đầu nhìn xuống mà xuống mới phát hiện chính mình bất chi bất giác liền bay đến khoáng mạch một tòa chiến nô doanh trên đất không ha ha diệp thần phát hiện ở chiến nô doanh bên trong chuyển đến một trận cản rỡ tiếng cười lớn đón lấy liền phát hiện có một đám chiến nô chính vây quanh một tên chiến nô mà này một đám chiến nô vừa vận là hỏa quỷ bang thành viên nguyên bản diệp thần muốn xoay người bay đi nhưng là một câu nói chuyển đến làm hắn bóng người hơi dừng lại một chút tiếp theo ngừng lại man phi hôm nay chính là giờ chết của ngươi một câu nói lạnh lùng từ phía dưới chuyển đến khiến cho diệp thần tâm thần chấn động sắc mặt khẽ nhúc nhích hắn vừa nghe đến danh tự này đã nghĩ lên ở khoán g mạch thời điểm cái kia một cái đã cứu hắn một mạng người người kia tự x ừ n g cứ gọi man p i man phi diệp thần phù phiếm hư không nhìn xuống phía dưới chiến nô danh ủy nhãn bên trong thấy rõ ràng nơi đó tình cảnh một đám trên người mặc hỏa h ồ n g khôi giáp chiến đô chính vây quanh một tên ngã xuống đất chiến đô từng cái từng cái bừa bãi tàn phá nhìn hắn chỉ thấy hắn tay cầm một cái màu đen đại thương biểu hiện c ư n g nghị ánh mắt một trận lạnh lùng nghiêm nghị đáng tiếc giờ khác này thân thể của hắn ở run run rầy rầy sắc mặt rất trắng bệnh hiển nhiên là chịu đến trọng thương người này chính là man phi man phi ngươi chết đến nơi rồi rồi lúc này ở trong đám người một tên cường hãn q u già đi ra cười gần nói một câu hắn nhìn chằm chằm trước mắt man p i cười nói man p i ngươi cũng có hôm nay à ngươi không phải rất trâu sao cả ngày theo chúng ta hỏa quỷ bang không qua được hiện tại nên ngươi từ thời điểm phi không ngờ man phi phun mạnh một cái cả giận nói có bản lĩnh theo ta đơn đả độc đấu mười sáu tên quỷ giả đến vây giết ta cũng chỉ có các ngươi hỏa quỷ bang mới làm được để ta rất xem thưởng thử cái kêu một tên hỏa quỷ bang quỷ giả sắc mặt lạnh lẽo hơi nhìn xuống thử nói man phi không ngờ ngươi chết đến nơi rồi lại còn có sức lực mạnh miệng ngươi giải dòng cái gì trực tiếp giết xong việc ta còn muốn trở lại tu lượt đây lúc này bên cạnh một tên quỷ giả thiếu kiên nhẫn nói một câu man f i ngươi có thể đi chết rồi cái kêu một tên quỷ giả lạnh giọng nói xong một câu trong tay chiến đao giơ lên hung ác vừa bổ mà xuống sắc bén á n h đao lạnh leo sắc cơ khiến cho trên đất man f i một trận tuyệt vọng hắn cuối cùng nhưng vô lực đi phản kháng ẩm thế ngàn cân treo sợi tóc có một luồng khí thế cường hãn từ hư không chấn áp mà xuống lệnh tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi sau đó ẩm một tiếng cái kêu một tên đỉnh cấp quỷ giả liền phản ứng đều không có trong nháy mắt liền bị đánh bay mà đi cái gì ở đây hết thể hỏa quỷ bang chiến n ô thay đổi sắc mặt từng cái từng cái giật mình n g n g đầu tiếp theo tâm thần một trận run dày bọn họ rốt cục phát hiện hư không trên một bóng người khí thế ngập trời một thân mê vụ bao phủ làm cho mọi người không cách nào thấy rõ dung mạo quỷ tướng hỏa quỷ bang mọi người sắc mặt khó coi từng cái từng cái hơi sợ hãi lùi về sau tựa hồ rất e ngại hư không trên bóng người bọn họ tuy rằng không nhìn thấy người đến dung mạo nhưng có thể từ khí thế bên trong phân biệt ra được người đến rất mạnh mẽ là một tên quỷ tướng quỷ tướng lúc này ngã trên mặt đất man phi cũng giật mình theo chính là một trận mê hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, trước mắt tướng tâm rất khó hiểu. Bà tướng, coi trọng tài năng hoa, có thể nguyện làm bà tướng thủ chính hoặc. Hắn không nghĩ phải hắn, nhiêu hắn khó hiểu. hoa, hạ. sao bao coi cứu có này nội ngươi năng nguyện là làm làm Bà mê ra, sự quỷ vì bà đột nhiên từ hư không trên truyền đến một câu như vậy lạnh nhạt lời nói khiến cho ở đây hết thể chiến nô s ắ c mặt cả kinh đ ó lấy bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt ước ao nhìn trên đất man vi một luồng đấu kỵ c ù n g cửu hận đang tràn ngập thu ta làm thủ h ạ man vi vừa nghe cả người nhất thời há hốc mồm chưa bao giờ từng gặp một tên quỷ tướng sẽ chọn chiến nô làm thủ h ạ mà trước mắt quỷ tướng nói ra làm hắn cảm thấy rất ngờ vực rất là mờ mịt căn bản là không nghĩ ra đa tạ tướng quân man phi tuy rằng nghĩ hoặc thế nhưng vẫn là d â y r ù a đứng lên đến hướng diệp thần nói cảm ơn hắn cũng không muốn chính mình ghi nợ người khác h ư ớ n g hồ vẫn là cái này khoáng mạch mạnh mẽ quỳ tướng nhưng là ân cứu mạng làm không được giả này làm hắn nội tâm rất bất đắc dĩ tướng quân man phi sắc mặt hóa thành nghiêm túc hướng n ư không trên diệp thần thi lễ nói rằng man phi nhận được tướng quân cứu rút không cần báo đáp đồng ý làm tướng quân ra x ư c được diệp thần nhàn nhạt gật đầu nói một câu nói sau này ngươi liền làm gốc đem sông pha chiến đấu tương lai sẽ không bạc đãi ngươi theo bản tướng đến hắn tiếng nói vừa dứt tay như thế vung lên một luồng nồng nặc quỷ khí dâng trào đem man phi cả người bao phủ lên sau đó diệp thần không nhìn ở đây hết thệ chiến n ô mang theo man phi v ọ t một cái mà đi đảo mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người khắc khắc chết tiệt lúc này mọi người mới phát hiện cái kêu một tên bị đánh bay q u ỷ giả gian nan từ một cái hố to bên trong bỏ ra sau đó bốn phía truyền đến một trận hút vào hơi lạnh thanh âm bọn họ phát hiện cái chân chính trước còn có thể tái sinh mọc ra. Bất quá, này nhưng muốn chịu được cái có mọc chân cứu thuộc tái quá, tránh tái kia giả hai linh sinh loại biên khỏi, sinh đôi sai. phải khổ, khó không hoanh May ra. ra sao một một mà mắt muốn một mà một tên thành thân thể, thể Bất thống trên thể Thướng phấn. hồn này nhưng này quân, quỷ bị là, là đã hạ? vô vì ở trên đường man phi hiếu kỳ hỏi ra một câu như vậy nội tâm hắn đã xem chính mình cái mạng này bán cho trước mắt quỷ tướng đây chính là man phi tính cách có ân báo ân có thủ báo thù một loại trực lai trực vãng chưa bao giờ che giấu chính mình người thương pháp không sai diệp thân khẽ b ư ớ c cảm n ữ khí rất tán thưởng nói rằng bản tướng chính là dùng mâu cùng thương không r ấ t gì phân biệt sau này ngươi nếu vì bản tướng lực dưới công lao có thể học tập bản tướng bản lĩnh sở trường đa tạ tướng quân man phi vẻ mặt nhất thời kích động giờ khác này nếu không có thân thể bị một luồng quỷ khí cho cầm cố mang theo phi hành khả năng hắn đều kích động muốn biểu thị cái gì trung thành loại hình đây chính là quỷ tướng học tập thương pháp à tuyệt đối rất tốt rất cường đại cho tới man phi vì sao kích động như thế đó chính là hắn chính mình quá yêu thích thương pháp hắn từ nhỏ đã rất yêu thích múa thương vẫn ở tự học thương pháp mãi đến tận đi tới nơi này cái thế giới mới có một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội v ẹ o diệp thần mang theo man phi từ hư không gào thét mà qua đảo mắt liền vượt qua toàn bộ khoáng mạch đi tới thuộc về chính hắn quản lý hạt trên tường thành lúc này tường thành đã được chữa trị gần như còn thừa lại một đoạn ngắn địa phương chưa từng tu bổ bất quá cái này cũng là rất nhanh sẽ làm thật sự tỉnh hắn phát hiện ở trên tường thành dịch thủy chờ người trước tiên phát hiện bóng người của hắn bọn họ từng cái từng cái sắc mặt cả kinh đ ó lấy chính là một trận không tên tựa hồ muốn nhìn thấu trên người hắn mê vụ hết thẻ chiến nô tập hợp diệp thần đem man phi hướng ngô minh chờ người ném đi lạnh nhạt nói ra một câu nói như vậy đến hắn lời này vừa ra hết thẻ chiến nô dồn dập chạy tới long ngũ càng là nhanh chóng đến đứng ở ngô minh bên người lẳng lặng nhìn hư không trên bóng người chào mọi người tà tên man phi man phi bị ném đến vẫn chưa từng để ý nhiều mà là rất chăm chú cùng ngô minh chờ người tự giới thiệu mình bất quá hắn vừa nói xong liền trực tiếp t i ê n tĩnh đứng ở một bên để ngô minh chờ người từng cái từng cái kinh ngạc không thôi dịch thủy người này làm sao cảm giác rất quen thuộc nô minh nhỏ giọng hỏi vừa dịch thủy dịch thủy k h ẽ gật đầu nhìn man phi lạng yên nói rằng hắn à chính là trước đây thủ lĩnh từng nói đã cứu hắn một mạng cái k i a m ộ t tên quỷ giả nha lý lao trở vừa mọi người từng cái từng cái kinh ngạc dồn dập đưa mắt vừa nhìn hướng trước mặt man phi trên dưới một trận mách nhìn n à y một luồng ánh mắt lệnh người sau hơi thẹn thùng nghĩ trên người mình có hay không có cái gì không thích hợp này ánh mắt q u á sợ người bản tướng quyết định đột nhiên hư không trên truyền đến một câu lãnh đạo lời nói khiến cho tất cả mọi người dồn dập đưa mắt chỉ thấy diệp thần ngữ khí lạy nhạc nói rằng Bản tướng quyết đội ị n nay, hết thể chiến nô đều sắp xếp thứ binh h hôm hết thể thứ kể từ bảy xếp đại đều đ quỷ sắp p h ò nhiên g tường vệ t à này là n chính n h g ư ơ trở s a à y thân h p dịch nhiệm. thủy n lời hơi tiến lên hai bước thi lệ xong xuôi mới nói nói đa tạ tướng quân bồi dưỡng chúng ta tự sẽ không phụ lòng tướng quân kỳ vọng chắc chắn thủ vệ thật tường thành tuyệt không để bất cứ kẻ địch nào bước vào tường thành một bước đa tạ tướng quân chúng ta thể sống chết thủ vệ tường thành dịch thủy vừa nói như thế phía sau ngô minh chờ người tuy rằng không hiểu thế nhưng mỗi một người đều rất thẳng thắn hành lễ nói tạ bọn họ đều rất rõ ràng dịch thủy như thế làm nhất định có nguyên nhân gì hắn nhưng là mọi người bên trong đầu góc bọn họ những ngày đầu lĩnh đều từng cái từng cái hành lễ nói cảm tạ phía sau hơn trăm ngàn chiến nô càng thêm không cần phải nói trong đó long ngũ ngô minh đại n g u la h uy mặc cốc trở nhân thần sắc rất nghĩ hoặc bất quá vừa thấy được dịch thủy lý lao cái k i ê u bình tĩnh vẻ mặt trong lòng mọi người nhất thời yên tâm rất nhiều rất tốt diệp t h ầ n khẽ vất c ằ m nói rằng người này tên là man phi ngươi chờ tìm một thớt quỷ mã cho hắn sau này hắn đem gia nhập quỷ kỵ đội ngũ này bản tướng liền không nhiều hơn hỏi nhìn ngươi chờ không nên lệnh bản tướng thất vọng mới là tuân lệnh dịch thủy sắc mặt đ ỗ n g nhiên mừng như đ i ê n một trận cao r ộ n g hô to khiến cho bốn phía ngô minh chờ người từng cái từng cái sắc mặt giật mình lý lao tiếp theo phản ứng lại một mặt mừng như liên đ ó lấy Nô Minh mấy người mấy chương ũ n rồn g dập p ả n ứng mừng n lại, đều h đ i chín mươi chín bí mật hội kiến gần đoạn thời gian nô minh chờ người tinh thần đắt đỏ rất nhiều từng cái từng cái long tinh hổ đột nhiên huấn luyện trên mặt bọn họ tràn trề một luồng kinh hỷ tựa h ồ gặp phải chuyện tốt đẹp gì để hơn trăm ngàn chiến nô từng cái từng cái không hiểu ra sao nhưng cũng bị ảnh hưởng tăng cao sĩ khí ngày nay nô minh dịch thủy chờ người nhận được một cái thông báo thứ bảy quỷ tướng triệu kiến như thế một cái thông báo hạ xuống khiến cho bọn họ sắc mặt càng kích động từng cái từng cái khó có thể bình tĩnh cuối cùng đ à n g hoàng hướng hướng thứ bảy quỷ tướng vị trí đi đến tướng quân người đã mang tới lúc này ở tường thành bên trong thứ bảy quỷ tướng trụ to lớn chạch việt trước một tên quỷ binh đội trưởng cung kính nói mà ở sau người hắn nhưng là đứng một đám người những người này chính là n g ô minh chờ người bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt hơi kích động vào đi các ngươi lui ra một cái lạnh n h ạ tâm thanh truyền đến cái kêu một tên quỷ binh đội trưởng thi lệ xong xuôi xoay người bước nhanh rời đi còn lại ngô minh chờ người từng cái từng cái vô cùng kích động bọn họ liếc mắt nhìn nhau hơi thấp thỏm đi vào cửa lớn phù vừa tiến đến liền nhìn thấy phía trước một cái rộng rãi đại điện địa vị cao nhất trí ngồi một vị cả người bao phủ ở mê vụ bên trong bóng người ngô minh chờ người vừa nhìn liền biết đây là thứ bảy quỷ tướng từng cái từng cái vẻ mặt rất cung kính hướng hắn hành lễ thuộc hạ gặp tướng quân ngô minh chờ người cung kính hành lễ cũng nói rằng tọa diệp thân nhàn nhạt nói ra một câu liền như thế nhìn mọi người nhìn thấy bọn họ từng cái từng cái phân một bên ngồi đối diện bên trái đầu một vị là dịch thủy xuống một vị là lý lão sau khi chính là lý phi la huy mặc cốc ba người mà bên phải nô minh trước tiên ngồi xuống long ngũ ở người thứ hai trí ngồi xuống theo chính là đại niu cuối cùng mới là man phi man phi là nghi ngờ nhất một cái cái này nhìn cái kia nhìn làm sao cảm giác bọn họ từng cái từng cái sắc mặt hương phấn cực kỳ sự phát hiện này nhất thời làm nội tâm hắn nghi hoặc không rõ làm sao đều muốn không hiểu này nô minh chờ người kích động cái gì hô đột nhiên mọi người phát hiện ở ngồi cao chủ vị diệp thần vung tay lên một lùm nồng nặc quỷ khí đem toàn bộ đại điện bao phủ n ô minh chờ nhân thần sắc dùng mình từng cái từng cái nhất thời tỉnh táo nơi này hết thể đều ẩn giấu đi nguy hiểm không thể không cẩn thận được rồi chư vị khỏe không diệp thần mỉm cười đem cả người mê vụ tàn đi lộ ở nguyên bản diện mạo khiến cho n ô minh chờ người trợn mắt mất mồm sắc mặt cực kỳ kích động bọn họ từng cái từng cái kích động sắc mặt đỏ chót cơ thể hơi run dày trên mặt vui sướng khó có thể che giấu cái gì trong đó giật mình nhất vẫn là đại nghiêu mặc ốc la h uy ba người bọn họ con mắt chừng lớn một bộ vẻ mặt khó mà tin được thế nhưng nhất là ngạc nhiên vẫn là man p i Hắn quả thứ ự c được con mắt của chính mình. Người trước mắt chính c không thể mình, hắn tin người mắt mắt là u quá chuyện quá một lần dịp thần, lần là nhưng này cũng dịp bảy ấ t Thứ hợp chứ. lý b quỷ tướng thất sát đã bị ta chém giết giờ khác này ta vừa vặn thay thế thân phận của hắn cùng vị trí diệp thần hướng mọi người nói ra một câu nói như vậy cái gì thứ bảy quỷ tướng đã chết n ỗ minh chờ người cứ việc sớm có dự liệu thế nhưng vẫn bị một câu nói này cho chấn động tâm thần d u n g chuyển thật lâu chưa từng dẹp loạn nơi này duy độc dịch thủy hơi hơi tỉnh táo một chút hắn kích động qua đi rất nhanh sẽ bình tĩnh lại chúc mừng thủ lĩnh dịch thủy trước tiên đi ra vị trí bay thẳng đến diệp thần không người hành lễ hắn một cái động tác như vậy dẫn ngô minh chờ người dồn dập tỉnh táo bọn họ từng cái từng cái đứng lên đến đi tới trung gian hướng diệp thần không người hành lễ chúc mừng một câu như vậy chúc mừng thủ lĩnh lên cấp quỷ tướng diệp thần khẽ mỉm cười vung vung tay để bọn họ ngồi xuống mới nói, nói những ó i n này liền không cần nhiều lời lần này ta bí mật triệu kiến n g ư ơ i môn là có một số việc muốn dặn dò dạo hắn lời này vừa ra ngô minh chờ nhân thần sắc hóa thành nghiêm túc từng cái từng cái rất chăm chú nghe liền ngay cả vừa đến ma phi mặc dù biết quỷ tướng là diệp thần sau thế nhưng nội tâm không những không có thất vọng trái lại nhưng càng kính nghệ hắn nhưng là rõ ràng nhất lúc trước cái kêu một tên quỷ sĩ cảnh giới diệp thần giờ khác này đã thành vì hắn ngước nhìn tồn tại hơn nữa đã cứu hắn một mạng xem như là một thủ trả một thủ giờ khác này hắn không có cái khác tâm tư chỉ có nghĩ liền cống hiến cho cái này thần bí thanh niên cũng rất tốt theo ma phi trước mắt diệp thần thật sự rất thần bí một quãng thời gian không gặp không những thế lực tăng vọn liền ngay cả bản thân thực lực càng đạt đến quỷ tướng trình độ khó có thể tưởng tượng trước mắt diệp thần đến cùng là làm thế nào đến đây chính là hắn cảm thấy thần bí nguyên nhân、soạn. lúc này diệp thần lòng bàn tay một phen xoắn một tiếng một viên đen kịt quả cầu ánh sáng xuất hiện mọi người vừa thấy quang cầu này sắc mặt nhất thời thay đổi liền ngay cả man phi sắc mặt đều thay đổi bọn họ đương nhiên rõ ràng cái này là món đồ gì hôm nay ta liền đem các ngươi bị thu lấy mảnh vụ n linh hồn từng cái trả lại các ngươi diệp thần sắc mặt rất nghiêm túc từng cái đảo qua mọi người nói rằng thế nhưng vẹn vẹn là các ngươi ở đây mấy người cái khác tạm thời không được bởi vì cái này muốn cân nhắc đến tiết lộ vấn đề đa tạ thủ lĩnh mọi người r ồ n dập đứng lên t h ầ n s ắ c kích động cảm tạng này không kích động không được g ngẫm lại xem bọn họ từng cái từng cái bị cào chế trở thành sinh tử không thể tự chủ nô lệ cảm giác như vậy ai cũng sẽ không thoải mái tên hí n ỗ minh chờ người giật mình phát hiện diệp thần từ cái kia một viên đen kịt quả cầu ánh sáng bên trong lấy ra từng sợi từng sợi thần bí khí tức đ ó lấy bọn họ liền nhìn thấy từng đạo từng đạo bé nhỏ hồ quang ở hắc cầu mặt ngoài qua lại đang d ệ t phát sinh tê tê tiếng vang、Đi. diệp thần đột nhiên hét một tiếng vài đạo mịt mờ ánh sáng lóe lên từng cái tiến vào mọi người mi tâm n à y một ánh hào quang một hồi quy nô minh đám người nhất thời từng cái từng cái cả người k h o a n khoái một trận vô cùng dễ dàng phản phất linh hồn của chính mình một thoáng hoàn chính mọi người bên trong duy độc man phi không có bất quá diệp thần đồng dạng chưa từng quên hắn nhìn hơi thất vọng man phi trầm ngâm chốc lát ở bên trong tâm tư tắc không lâu liền nói ra một câu lệnh man phi kinh hỉ đến hắn nói như vậy man phi ta có thể giúp n g ư ơ i nát tan linh hồn ngươi bên trong cầm cố để ngươi thu được tự do thế nhưng này muốn lấy quyết cùng sự tin tưởng của ngươi thủ lĩnh không cần lo lắng man phi hơi thần sắc kích động trả lời một câu hắn nói rằng thủ lĩnh mạng của ta là ngươi cứu ta man phi đã nói cống hiến cho ngươi vậy thì sẽ không có chút hoài nghi thủ lĩnh muốn ta làm sao ta liền làm sao đi làm không nghiêm trọng như thế diệp thần cười nhạt nói rằng chúng ta càng nhiều vẫn là bằng hữu vẫn là huynh đệ liền như cùng ta cùng ngô minh bọn họ như thế còn nữa nói ngươi đã cứu ta một mạng cái này ân cứu mạng liền lẫn nhau trung hòa đa tạ thủ lĩnh man phi nội tâm hơi cảm động trước mắt diệp thần có thể nói ra lời như vậy cũng đã rất tốt dưới cái nhìn của hắn người nào thủ lĩnh không phải rất cao ngạo đáng tiếc diệp thần sẽ không có hắn chỉ có nghĩ làm sao đi thu được tự do cái khác vẫn đúng là không thèm để ý、Soạn. lúc này tỉnh lại ngô minh chờ người vẻ mặt giật mình phát hiện diệp thần chỉ điểm một chút ở man phi mi tâm đem một đạo âm hàn khí tức từng điểm từng điểm lôi ra cùng sử dụng một luồng mạnh mẽ quỷ lực bao vây cuối cùng thần bí biến mất ở trong tay hắn được rồi hồi lâu diệp thần hơi thở phào nhẹ nhõm nói rằng ta đã xem trong thức hải hết thệ c ẩ m cố đều kéo đi ra cũng còn tốt ta có thể đem những này khí tức quái dị tiêu diệt bằng không vẫn đúng là rất p h i ề n phước đều ngồi xong diệp thân một trở về chủ vị nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xong mới nói nói hôm nay có một số việc muốn dặn dò các ngươi đi làm cái này quan hệ đến chúng ta tương lai lối thoát lần trước ta đi khoáng mạch ở trung tâm nhất khu vực cùng nơi này năm đại quỷ tướng hội ngộ hiểu rõ đến không ít tin tức kinh ngợi đối với chúng ta tương lai sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn hắn hướng mọi người chậm rãi nói ra một câu như vậy diệp thân hơi dừng lại tiếp tục nói căn cứ ta hiểu rõ cái này khoáng mạch tồn tại bảy đại quỷ tướng trong đó ta giả trang chính là thứ bảy quỷ tướng lúc à t này dịch thủy sắc mặt khéo động nói rằng này bảy đại quỷ tướng trong lúc đó có tồn tại hay không bất hỏa diệp thân vẻ mặt tán thưởng nói rằng dịch thủy ngươi nghĩ tới không sai bảy đại quỷ tướng bên trong đệ tam quỷ tướng cùng đệ nhị quỷ tướng bất hòa lẫn nhau đều ở tranh cướp đệ nhị vị trí ai cũng không chịu thua mà đệ tứ quỷ tướng thứ sáu quỷ tướng thì lại tùy t u n g đệ nhị quỷ tướng đệ ngũ quỷ tướng theo ta giả trang thứ bảy chính là theo đệ tam quỷ tướng thì ra là như vậy mọi người v ẻ mặt một trận bừng tỉnh lúc này mới làm rõ cái này khoáng mạch một ít chuyện diệp t h â n hơi xua tay khiến cho mọi người yên tĩnh mới nói nói còn có ta nghe được một tin tức nơi này thuộc về một người tên là hoang nguyên địa vực mà này một mảnh trong cánh đồng hoang vu có to nhỏ thế lực mấy trăm ra mà nơi này chỉ là đứng hàng thứ đệ ngũ thế lực phía trước còn có cái khác tứ đại thế lực phía sau càng là rất bao lớn to nhỏ tiểu nhân thế lực hoa nguyên n g mấy trăm thế lực dịch thủy ánh mắt bùng lên hung hăng nói hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh bao là thế giới thông qua như thế một tin tức hắn rốt cục ở chính mình nội tâm vẽ ra một cái cơ bản thế giới nội tâm một trận sung sướng cùng thỏa mãn các vị chúng ta nhất định phải tăng nhanh tu luyện tiến độ diệp thân sắc mặt rất nghiêm túc từng cái đảo qua mọi người nói rằng tương lai có thể sẽ có đại chiến càng thắng thiết chúng ta vẫn là quá mức nhỏ yếu các người nhất định phải tăng nhanh tu luyện nhanh chóng thăng cấp quỷ tướng cấp bậc mới có thể sinh tồn hô phong ấn đột nhiên diệp thần đánh ra một luồng thần b í ánh sáng đem mọi người quỷ tâm cho bao phủ lên tuy rằng hắn ra tay đột nhiên thế nhưng mọi người bên trong nhưng không người chống lại bởi vì tín nhiệm vì lẽ đó biết diệp thần sẽ không hại bọn họ bây giờ ta đã ở trên người các ngươi rơi xuống một cái phong ấn không cần lo lắng cái khác đều chết cho ta mệnh tu luyện bắt đầu lại từ đầu cô động các ngươi một thân thực、lực. hắn ngự khí rất nghiêm túc nói ra một câu như vậy t u lệnh Ngô Minh chương một trăm người người đi từng cái, từng cái hồn dịch ở ngô minh chờ người hưng phấn sau khi rời đi diệp thân thì lại một thân một mình ở trong đại điện trầm tư hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay một viên thần bí hắc cầu sắc mặt một trận suy tư vừa mới hắn cảm giác được h ấ c cầu bên trong tồn tại một luồng năng lượng kinh người nay một viên khống hồn cầu Đến đi cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Diệp bí mật t hắn ầ n nói một câu như vậy, từ cái kia quỷ tướng không trọn vẹn trong ký ức, lại không tìm tới bao nhiêu liên quan với cái này tin、tức. Nghĩ đến là trong quá trình thôn vệ, mất đi không ít ký ức, cái này cũng là không cách nào tránh cái kia lại tới với cái đi cái khỏi. một tìm mất từ tức. ít câu ức, ức, cách quỷ quá h vậy, vệ, ký ký bao là là đối với này một viên thần bí hắc cầu thật tò mò rất muốn biết trong này đến cùng ẩn hàm cái gì hú hồ hắn cũng rất muốn biết rõ ràng này quả cầu ánh sáng màu đen là thế nào k h ô n g chế quỷ nô những này đều rất tất yếu biết rõ、Soạn. diệp thần tâm thần hơi động một tia ý niệm ngưng tụ mà ra chúng mi tâm l o i lên liền chui tiến vào lòng bàn tay khống hồn cầu bên trong hắn giờ khắc này đối với này một viên khống hồn cầu không lại kiên kỵ bởi vì có trong óc thần bí lệnh bài bảo vệ linh hồn của hắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì giờ khắc này lòng bàn tay khống hồn cầu hơi r u lên lập tức khôi phục kiên tĩnh duy đ ộ có c một tia một tia hắc khí đang tràn ngập đảo mắt liền bao phủ diệp thần b ộ t phía đem phạm vi năm mét bên trong hết thệ đều che đậy lên nơi này là diệp thần tâm thần chấn động nhìn thấy trước mắt là một phương đen kịp thế giới thế nhưng hắn nhưng thấy rất rõ ràng tình cảnh nơi này hết thệ trước mắt khiến cho hắn tâm thần chấn động khó có thể tin tưởng được này sẽ là một viên nho nhỏ hình cầu bên trong hắn giật mình phát hiện ở một vùng tăm tối bên trong có từng đạo từng đạo sởi tơ ở đàn sen hình thành một tấm cực kỳ to lớn v ó n g những n à y sởi tơ lập loệ hào quang màu xanh lam có thậm chí tỏa ra tím nhạt ánh sáng khí tức thần bí khiến cho người khó có thể dự đoán đây chính là hết thể chiến nô mảnh vụ n linh hồn diệp thân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lúc này mới hiểu rõ đến trước mắt vô số sởi tơ rõ ràng chính là vô số chiến nô mảnh vụ linh hồn mà những mảnh vỡ này bên trong có không ít đã p h á nát sợi tơ vừa đ ứ t chứng minh này một tên chiến n ô đã chết đó là đột nhiên diệp thần sắc mặt chấn động nhìn thấy ở vô số sợi tơ đan dệp thành mạng lưới ở trung tâm nhất có đen kịt một màu chất lỏng đang sôi trào cột vượt nay một mảnh chất lỏng màu đen như máu bình thường s ề n sệt tự dung nham như thế là lộn tỏa ra một luồng đặc biệt khí tức từ n à y một luồng đen kịt chất lỏng trên diệp thần cảm nhận được một loại vô thượng mỹ vị khí tức để sắc mặt hắn biến đổi lại biến sau đó từ cái kia ký ức không trọn vẹn bên trong rốt cục phát hiện có quan hệ cái này chất lỏng màu đen tin tức khiến cho sắc mặt hắn âm trầm diệp thần sắc mặt tâm trầm một luồng lạnh leo sát cơ đang nổi lên muốn đông lại b ắ t phương hán tử trong ký ức h i ể u rõ đến loại chất lỏng này là một loại h ồ n dịch cái gọi là h ồ n dịch kỳ thực chính là linh hồn luyện hóa thành một loại chất lỏng hán tâm thần bên trong một luồng sát cơ lăn lộn dâng trào dù gì nói các ngươi thật đáng chết lại đem vô số linh hồn luyện hóa hình thành này một loại h ồ n dịch nắm vô số linh hồn đến tu luyện rất tốt rất tốt diệp thần nhìn trước mắt này một vùng biển mênh mông bình thường chất lỏng màu đen nội tâm một luồng sát cơ hừng hực mà lên quả thật bị trước mắt tàn nhận sự thực cho chấn động tới mạng thiên sát cơ một tên quỷ giả cảnh giới chiến nô như bị luyện hóa chỉ có thể được một d ọ a h ồ n luyện dịch mà trước mắt này một vùng biển mênh mông bình thường h ồ n luyện dịch cần luyện hóa bao nhiêu quỷ giả cảnh giới chiến nô hắn có thể nghĩ đến long ngũ lúc trước nói tới cái kia một chuyện cái gọi là lên cấp quỷ tướng cũng sẽ bị chết trước mắt hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây cái gọi là chết đi bất quá là bị cái kia quỷ tướng luyện hóa mà thôi đều trở thành trước mắt h ồ n luyện dịch diệp thân một thân hơi lạnh nói một câu nói những này quỷ tướng không nên tồn tại một ngày nào đó ta sẽ đem bọn ngươi từng cái từng cái luyện thành huấn luyện mỗi một tên quỷ tướng đều có một quả như vậy không hồn cầu hiển nhiên bọn họ như thế ở luyện hóa chiến ô mà này liền triệt để kích phát diệp thần đối với bọn họ cựu hận hắn không phải thanh nhân thế nhưng gặp phải hắn liền muốn q u ả n trên m ộ i ống ồ đột nhiên diệp thần vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhưng là từ cái kia một luồng trong ký ức lấy ra ra một đạo tin tức hữu dụng hắn ở này một luồng trong tin tức biết rồi cái kia một tên thứ bảy quỷ tướng dự định còn có một chút kinh người sự thực thì ra là như vậy diệp thần đột nhiên cười lạnh một tiếng dù gì nói ngươi đúng là dã tâm thật lớn đáng e m c h h n tiếc hạn h c trung tướng trở t giai hắn hơi nhỏ cởi n n h ư gần t r nói một câu nghĩ cái kêu một tên thứ bảy quỷ tướng thật sự rất đáng tiếc chính mình khổ cực tích góp đồ vật nhưng tiện nghi giờ khắc này diệp thần nghĩ đến cái kia một tên quỷ tướng trước khi chết nhất định rất không cam tâm chính mình nhận dấu hồi lâu chuẩn bị hồi lâu nhưng một khi hóa thành hư không liền chính hắn đều trở thành diệp thần g ạ o ý đ g h ĩ những này bàng bạc hôn dịch giờ khác này tiện nghi ta rồi diệp thần sắc mặt hơi kích động nói hắn nhìn trước mắt lăn lộn hôn dịch có thể tưởng tượng nếu là mình thốn p h ệ đều sẽ được chỗ tốt lớn bao nhiêu hắn vừa nghĩ tới cái này nội tâm liền kích động không thôi cứ việc những thứ này đều là linh hồn luyện hóa mà thành thế nhưng hắn cần sinh tồn không có loại kia ngu hội tâm tư ta sẽ không đi làm như thế thế nhưng gặp phải không có nghĩa là ta không hấp thu ta nếu không lấy thiên tất hiển hắn một thân một mình ở đây nam tự nói d i ệ p thần cũng sẽ không đi học mấy đại quỷ tướng đến luyện hóa người khác thế nhưng gặp phải những ngày h ồ n dịch tuyệt đối sẽ không chút do dự thôn vệ đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt bỏ qua liền ngay cả ông trời đều không vừa mắt rầm rầm long hắn chưa từng chút nào do dự há mồm chính là hút một cái ầm ầm ầm thôn vệ trước mắt này một mảnh vô biên h ồ n dịch màu đen hôn dịch lập lòe kinh người hào quang thỉnh thoảng lập lòe từng tia một lam quang đây là một loại linh hồn hào quang diệp thần há mồm chính là một trận điên cuồng thôn vệ đem phía trước một mảnh lăn lộn hồn dịch cho một thôn mà xuống liền một tia một tia đều chưa từng để lại hắn cũng không có giữ lại dự định chỉ có hóa thành bản thân mình sức mạnh mới có thể thuộc về chính hắn l i ê n dường như cái kia một tên quỷ tướng khổ cực bận việc lâu như vậy quay đầu lại còn không là tiện nghi diệp thần hắn cũng không muốn làm như vậy trước tiên thôn vệ xong xuôi lại nói cái khác sau đó tự nhiên còn có thể gặp phải diệp thần thôn vệ xong xuôi sau hơi trầm âm dù gì nói cái kia cái khác vài tên quỷ tướng trong tay nhất định còn có như vậy hồn、dịch. cái này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn nghĩ tới cái khác vài tên quỷ tướng trong tay nhất định còn có như vậy hồn dịch thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều sự phát hiện này khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh ở bên trong tâm quyết định đem những quỷ tướng đó đều nhất nhất giải quyết cướp đoạt vận mệnh của bọn họ bất quá những thứ này đều là chuyện sau này hiện tại xem trước một chút ta lần này có thể không lên cấp đẳng cấp cao hơn diệp thần hơi hưng phấn nói ra một câu như vậy cùng lúc đó ở bên ngoài diệp thần thân thể phát sinh biến hóa kinh người ở hắn thôn phệ cái kêu một luồng hồn dịch thời điểm mi tâm thần bí lệnh bài lại nhảy ra trực tiếp thẳng thắn đem này một luồng bàng bạc hồn dịch cho một cái n u ố t vào x o á t x o á t diệp thần mi tâm hơi nhảy lên tỏa ra từng tia từng sợi kinh người tia điện tựa hồ đang kể ra chính mình chưa từng ăn no nó một cái động tác như vậy nhất thời thức tỉnh diệp thần tâm thần vừa về tới thân thể mới phát hiện cái kia hồn dịch bị lệnh bài ăn sạch n g ư ờ i này chết tiệt cường đạo sắc mặt hắn giận dữ một cơn lửa g i ậ n cháy hương thực quả thực chính là bị tức chết rồi trước mắt cái kia một viên thần bí lệnh bài đem hết thẻ hồn dịch đều cho cất đoạt hoàn toàn một tia đều chưa từng để lại khiến cho nội tâm hắn có thể nào không giận diệp thân một trận nghiến răng n g h i ế n lợi cả giận nói không nạn à ngươi mỗi lần đều đem ta đổ vật đoạn thật sự coi ta dễ bắt nạt lắm phải không là ngươi có tin ta hay không đưa ngươi ném để ngươi uống tây bắc phong đi Vụ, ông ông. Trong óc, cái kia một viên vừa ống ống Trong thần bí lệnh bài đột nhiên chấn động lên tự hồ cảm nhận thân phẫn nộ Nó chính đang lạnh rung rung, rung rây, phát sinh một loại nhẹ nhàng ống ống thân một đột Tự Phát một thấy, rơi loại óc, cái cảm được bài Diệp Diệp kêu hồ bí sự s ít nhất lưu một điểm cho ta đi diệp thần hơi khó chịu nói rằng vụ đột nhiên cái kêu một viên thần bí lệnh bài chấn động đảo mắt có một luồng bàng bạc chất lỏng mãnh liệt mà ra đây là một luồng màu lam nhạt chất lỏng tỏa ra thăm thẳm lam quang phản phất chính là một luồng xanh t h ẳ m nước biển đảo mắt liền đem diệp thần bao phủ lại con bà nó lại là như vậy diệp thần t h ầ m mắng một câu nội tâm nhưng là kinh hỷ phi thường từ này một luồng chất lỏng màu xanh lam bên trong hắn cảm nhận được một loại cảng nồng nặc linh hồn khí tức nay liên nói rõ nay một viên thần bí lệnh bài bản thân một cái kinh người công năng có thể ngưng luyện ra càng t i n h kết h hơn càng nồng nặc h ồ n dịch ẩm ẩm lúc này chịu đến này một luồng khủng bố h ồ n dịch bao phủ diệp thần thân thể bỗng nhiên nổ tung sau đó trong nháy mắt lại d u n g hợp lại cùng nhau tiếp theo lại nổ tung lại d u n g hợp lại cùng nhau mãi đến tận thân thể không ở nổ tung mới hơi đình chỉ trong quá trình này diệp thần sắc mặt vẫn ngạc nhiên cực kỳ hắn cảm nhận được thực lực của chính mình cảnh giới đang tăng trưởng một cách điên cuồng từ ban đầu sơ cấp quỷ tướng một thoáng phá tan trung cấp sau lại một đường sông lên cao cấp cuối cùng ở cao cấp đỉnh điểm miễn cấp rừng cái này cũng quá nhanh chứ diệp thân sắc mặt một trận khó mà tin nổi cảm giác thấy hơi quỷ dị cái này lên cấp dường như quá nhanh một điểm hắn mới thăng cấp sơ cấp quỷ tướng không lâu mà thôi n à y đảo mắt liền thành cao cấp đỉnh điểm quỷ tướng này dường như không chân thực hắn khẽ động thân thể cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông đang cuộn trào m á h liệt quỷ t â m nội bên trong thân thể đều tràn ngập một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh đúng diệp thân bước chân khẽ động bình một tiếng toàn bộ đại điện đều k ẽ r u lên mặt đất ca nước ra và đạo vết rách một luồng sức mạnh kinh khủng s u ý chút nữa b ộ c phát ra may mà hắn đúng lúc ngăn lại bằng không cung điện này phòng t r ừ n g cũng bị hắn cho hủy đi rốt cục có một cái quật khởi từ bản rồi sắc mặt hắn vui sướng nói một câu như vậy thất sát cho bản tướng lăn ra đây đột nhiên một cái phẫn nộ g i í t gạo từ bên ngoài quần quận mà đến khiến cho diệp thần đ ỗ n g nhiên cả kinh Trước tướng đến rồi. một câu g i í t gạo quần quận mà đến khiến cho tứ phương đại địa đều k h ẽ r u n có một khí thế bảng bạc quét ra chuyện gì xảy ra lúc này chính đang trên tường thành ngô minh đám người sắc mặt biến đổi lẫn nhau lẫn nhau vừa đối mắt đều có vẻ rất giật mình bọn họ đều cảm nhận được này một luồng khí thế chính là quỷ tướng cấp bậc khí thế đáng sợ mà câu nói đó tựa hồ trùng diệp thần đến có quỷ tướng tìm đến phiền phức dịch thủy sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa hư không cái k i ê u một luồng quần quận mà đến hắc khí ở trong đó có một luồng khí tức đáng sợ đang ẩn nút nội tâm suy đoán nhất định là một gã khác quỷ t ư ớ n g đến rồi thất sát lan ra đây cho ta đột nhiên từ quần quận hắc khí bên trong chuyển đến một câu như vậy phẫn nộ dích đạo một luồng sát cơ ầm ầm bao phủ tới khiến cho d ị thủy đám người sắc mặt biến đổi từng cái từng cái bước chân liên tiếp lui về phía sau khiếp sợ nhìn hư không trên một bóng người đệ lục quỷ tướng lúc này trong đại điện diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo s ắ c thực biết rồi người đến là ai hắn đ ó n lấy hơi cười g ầ n một câu nói ngươi tới thật đúng lúc ta thiếu hụt một cái bồi luyện liền bắt ngươi đến tôi luyện chính ta ẩm bên ngoài khiếp sợ một dịch t ủ y chờ người phát hiện một đạo khí thế kinh khủng từ một tòa trong đại điện vọt lên sau đó ẩm đánh vào trôi nổi cái kia một bóng người trên người khiến cho người sau sắc mặt khó coi hơi lùi về sau mấy phần、Soạn. một bóng người lóe lên mà hiện liền như thế trôi nổi ở trên hư không l ặ n g lặng nhìn trước mắt đệ lục quỷ tướng người đến chính là diệp thần h á n giả trang thứ bảy quỷ tướng để dịch thủy chờ người nội tâm bung lỏng mấy người nhìn nhau nở nụ cười nhìn ra lẫn nhau ung dung đáng chết cái kia đệ lục quỷ tướng sắc mặt rất phẫn nộ quát lên thất sát ngươi tốt nhất cho ta một câu trả lời bằng không ta không ngại cùng ngươi đánh qua một hồi hừ diệp thần sắc mặt lạnh lẽo mê vụ bên trong truyền ra một câu hừ lạnh nói rằng lao lục ngươi quá làm cản nơi này là địa bàn của ta ngươi vô duyên vô cớ chạy tới một trận t ê loạn còn nói cái gì cho ngươi một câu trả lời n g ư ơ i muốn cái gì bàn giao hắn bỗng nhiên một tiếng gầm lên tiếng gầm cuồn cuộn khí thế ngập trời khiến cho phía dưới vô số chiến nô sắc mặt giật mình bọn họ đều chưa từng hiểu rõ trước mắt thứ bảy quỷ tướng chính là diệp thần bản thân vì lẽ đó đối với cái này quỷ tướng rất là giật mình thất s á t cái kia đệ lục quỷ tướng nổi giận quát lên n g ư ơ i dám đem ta thủ hạ đả thường còn đem một tên chiến nô cướp đi ngươi có ý gì nếu không cho ta một câu trả lời hôm nay ta liền đánh ngươi quỷ xuống đất xin tha hôn trướng diệp thần gào thét một câu vụ một tiếng hiện ra một cây đen kịt c h i n mâu một luồng sát khí c u ố n thẳng mà đi hắn chiến mâu lạnh leo chỉ tay phía trước quát lên lão lục ngươi tốt nhất khỏi nói việc này ngươi này nhấc lên liền để ta nghĩ tới ngươi đối với ta ức hiếp mỗi một lần ngươi đều sẽ còn lại hiếu chiến nhất nô đều cho toàn bộ cướp đi ngươi nhưng muốn ta cho ngươi bằng g dao ta còn muốn ngươi cho ta một câu trả lời ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống thân thể vọt lên một luồng sát khí, khí hướng phía trước bao phủ mà đi nay một luồng sóng khí chi bằng bạc sát khí ngốc trời khiến cho đối diện đại lục quỷ tướng thay đổi sắc mặt một trận khó mà tin nổi không thể đệ lục quỷ tướng giết gào một câu phí một tiếng đem bao phủ tới sát khí cho đập vỡ tan sắc mặt hắn cực kỳ giật mình bất quá mê vụ bao phủ không cách nào nhìn thấy vẻ mặt hắn chỉ có trong giọng nói tràn ngập không tin cùng giật mình cheng thân thể hắn hơi lùi lại k e n một tiếng một thanh chiến đao xoay ngang ở ngực hắn nhìn trước mắt diệp thần cái k i a một luồng dâng trào khí tức hiện nhiên là một luồng cao cấp quỷ tướng khí tức chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi đệ lục quỷ tướng rất giật mình quát lên thất sát ngươi làm sao sẽ lên cấp cao cấp quỷ tướng chuyện này căn bản là không thể hoang d i diệp t h â n lạnh lùng n ở nụ cười nói lão lục liền chấp thuận ngươi là cao cấp quỷ tướng mà ta liền không thể thăng cấp cao cấp quỷ tướng ngươi này lại là đạo lý gì ngươi đệ lục quỷ tướng một trận tức giận công tâm nội tâm một trận lửa dẫn b ú c lên xưa nay đều là hắn đến bắt nạt thất s á t trước mắt lại còn dám với hắn chống đối trong tay hắn chiến đao h o n g nóng chấn động quát lên thất s á t ngươi thật sự không cho ta một câu trả lời ẩm diệp t h â n phi thường thẳng thắn một lùng sát khí vọ thẳng đi quát lên ngươi cho ta ít nói nhảm muốn đánh liền đến ta tiếp tới cùng nhìn ngươi một thân bản lĩnh có hay không tiến bộ a ngươi đang chết đệ lục ủy tướng l ử a giận ngập trời một luồng dâng trào quỷ khí mãnh liệt mà đến khiến cho tứ phương một trận ngột ngạt đáng tiếc diệp thần nhưng không nhìn này một luồng trầm trọng khí thức không chút nào cho đối phương mặt mũi lão lục diệp thần ngữ khí nổi giận quát lên ta trước đây khắp nơi đối với ngươi nhường nhịn không phải ta sợ ngươi mà là ta không muốn ở bên trong tranh đấu cái gì có thể n g ư nhưng khi ta dễ ức hiếp khắp nơi cho ta lúng túng khắp nơi gây sự với ta ngươi nói ngươi còn mặt mũi nào diện đi đối mặt đại ca hắn v ẫ n nộ h é t một tiếng chấn động tứ phương diệp thần một câu nói như vậy chuyển ra khiến cho tứ phương chính nhận dấu ở hư không mấy đạo nhân ả n h thân thể một trận bọn họ đều bị một câu nói này cho xúc động lao thất rất tốt ở phía tây một chỗ mê vụ bốc lên địa phương có một câu như vậy than thở chuyển ra đây là đệ tam quỷ tướng vị trí hắn từ lúc đệ lục quỷ tướng xuất hiện thời điểm cũng đã biết rồi giờ khác này nhưng là bị diệp thần cho cảm hóa lao thất không hổ là huynh đệ của chúng ta ở một bên đệ ngũ quỷ tướng rất hưng phấn nói ra một câu hắn cũng là ở một bên nhìn chưa từng đi ra ngoài bởi vì lẫn nhau đều rõ ràng đối phương không cần hỗ trợ cũng sẽ không thật sự sản sinh cái gì khốc liệt sẽ giết ai cũng biết như phía bên mình vừa ra đối diện như thế sẽ ra tới đến cuối cùng còn không là muốn m từng người rút đi nay còn không bằng không đi lao thất ta lao thất ngươi lời này nói quá tốt rồi chúng ta không nên lẫn nhau n ộ i đầu a ở một mặt khác thư không quỷ khí m á n h liệt từ trong đó truyền ra một câu như vậy cảm thán đệ nhị quỷ tướng cũng như thế bị diệp thần một câu nói này cho xúc động hắn hơi nhìn lướt qua đệ tam quỷ tướng phương hướng hai người tựa hồ cũng nhìn thấy đối phương hư lúc này đệ tứ quỷ tướng liền khó chịu thư lạnh một câu nói này lao thất mạnh miệng thật sẽ nói cũng không nhìn một chút hắn này điểm thực lực cũng nói không muốn nội đấu ta xem là không dám không thực lực sẽ nói mạnh miệng đáng ghét đệ lục quỷ tướng vô cùng phẫn nộ cả giận nói thất s á t ngươi này chết tiệt ngươi cho rằng nói như ngươi vậy ta sẽ buông tha ngươi n g ngươi đây là đang nằm mơ hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất hừ diệp t h ầ n sắc mặt phát lệnh nói rằng ít nói nhảm có bản lĩnh ngươi hay cùng ta đến ta ngược lại muốn xem xem ngươi những năm này bản lĩnh tiến bộ hay chưa ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống cả người nhất phi trùng tiên h đảo mắt vọt vào c u ầ n c u ộ n trong tầng mây còn lại cái k i a đệ lục quỷ tướng một trận nổi giận đùng đùng nội tâm bị t ứ c cả người một trận run rẩy tựa hồ bị diệp thần triệt để làm tức giận ta muốn giết n g ư ơ i ẩm hắn rít gào một câu như vậy xoay người vọt lên bịch một cái nát tan mây đen đ ầ y trời đệ lục quỷ tướng thân thể vọt một cái đảo mắt liền đến đến diệp thần trước mặt hai người không nói hai lời chính là một đòn len k e n diệp thần một cái chiến mâu đập nát tứ phương t ầ n mây cùng chiến đao chạm vào nhau c hắn u y n trận len ken không ra một dứt. h cùng đột ố i diện đệ lục quỷ tướng chiến tài, dù đệ tướng cùng nhau, mặc dù là lần thứ nhất cùng tướng cấp tranh tài, thế nhưng n lục là mặc cấp quỷ thứ thế ở i â m nhiên ư hương n phấn Vúng. Hắn n g h cực kỳ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng đen kỵ chiến mâu một cái hoành tạp khanh một thoáng quỷ hỏa tung tóe một luồng sóng khí quần quận mà mở k h u ấ y lên tứ phương p h o n g vân khiến cho trên mặt đất không ít chiến nô rồn d ậ p ngầm đầu từng cái từng cái vẻ mặt rất giật mình thủ lĩnh rất mạnh lúc này ở trên tường thành dịch thủy chờ người nội tâm lóe qua như vậy một đạo ý nghĩ bọn họ sắc mặt rất giật mình đối với diệp thần tiến bộ sự vui vẻ đến rất chấn động không ngờ hắn một cái đảo mắt liền trở thành nhân vật như vậy lý lao tương lai của chúng ta có hy vọng ở một bên dịch thủy nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy sắc mặt chờ mong nhìn hư không hắn đối với mình chờ người tương lai lần thứ nhất nói ra tràn ngập khẳng định lời nói này vẫn là một lần duy nhất đúng đấy lý lao sắc mặt trần an dù gì nói chúng ta rốt cuộc lựa chọn đúng rồi ở vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng không từng nghĩ tới chính mình vẫn đúng là có thể sống đến ngày đó thủ lĩnh trưởng thành thật sự rất nhanh sắp tới ta có một loại hoa cả mắt cảm giác ầm ầm lúc này mọi người sắc mặt giật mình từng cái từng cái phát hiện đỉnh đầu chuyển đến một luồng chấn động hư không trên quỷ khí l a t lộn sắc khí ngút trời có kịch liệt sắt thép va chạm thanh â m chuyển đến len k e n không dứt. c h ế t tiệt thất s á t đột nhiên d í t lên một tiếng từ tầng mây trên quần quận chuyển đến khiến cho người nội tâm chấn động không n ứ t dịch thủy chờ người rất nhanh phát hiện có một bóng người ở bay ngang một đường va nát mạn thiên mây đen trượt ra ngàn mét xa mới miễn cưỡng dừng lại đệ lục ủy tướng vô cùng phẫn nộ gầm hét lên thất xác ta muốn giết ngươi nhất định phải giết ngươi hư lạnh một tiếng nổ vang khiến cho mạng thiên mây đen nát tan một bóng người bước chậm hư không mà tới đen kịt chiến giáp cả người mê vụ bao phủ thấy không rõ lắm dung mạo của hắn một thân khí tức mạnh mẽ cực kỳ khiến cho bốn phía hư không một trận sóng gợn d ậ p d ờ n khí thế đáng sợ bao phủ b á t phương quẩn quẩn vô biên diệp thần trong tay chiến mâu chỉ tay lạnh lùng nói quỷ lão lục ngươi mạnh miệng nói quá mức rồi ta chưa từng có cùng ngươi tính toán quá có thể ngươi nhưng lần lượt tức hiếp cho ta hôm nay lại tuyên bố nói muốn giết chết ta ẩm ngươi coi là thật ta thất sát dễ ức hiếp diệp thần khí thế bằng bạc gầm lên một câu như vậy một luồng sát khí xông lên tận chín tầng trời hắn một câu nói như vậy chấn động tứ phương khiến cho không ít chiến nô thay đổi sắc mặt tựa hồ bị này một luồng khí thế cho kinh sợ đến giết hắn bóng người vọt qua trước mắt liền đến, đến đệ ế n đ lục quỷ tướng trước mặt chiến mâu giơ lên hung á c nệ n xuống hắn g á i kêu một luồng quyết trí tiến lên khí thế khiến cho đệ lục quỷ tướng thay đổi sắc mặt chiến đao xoay ngang che ở trước mặt len keng ẩm diệp thần như thế đập một cái len k e n không dứt có quỷ hỏa nát tan tung tóe sau đó phi một tiếng đem đệ lục quỷ tướng đập bay đi ra ngoài b ư ớ chương c â n xuống đạp h k h một trăm linh hai hoàn ngược diệp thần hưng phấn vào giờ phút này rốt cục có tư bản cùng các đại quỷ tướng tranh tài ẩm hư không chấn động mạn tiên mây đen nát tan tán loạn có quỷ khí quần quận bao phủ bạc phương một cái đen kịt chiến mâu xoay ngang q u a y một thoáng quét ngang mạng thiên quỷ khí tán loạn có quỷ hỏa tứ tán biến mất diệp thần càng đánh liền càng hung mãnh chiến mâu một cái xuyên thủng b ị c h một cái đánh bay một thanh chiến đao hắn này một thân mâu thuật đều đến từ ký ức không trọn vẹn này một sử dụng bắt đầu rất trúc trác nhưng lại nhung ở h u n g manh trưởng thành thật là đáng sợ lệnh bài thân thể hắn hơi dừng lại một chút nội tâm chấn động cực kỳ quả thật bị mi tâm cái kia một viên thần bí lệnh bài bị d o ạ cho phát sợ vừa mới hắn mới một sử dụng cái kia quỷ tướng sử dụng mâu thuật ai biết mi tâm lệnh bài không nói hai lời một cái liền đem những ký ức ấy tắn nuốt mất rồi hơn nữa diệp thần còn giật mình phát hiện thôn vệ mâu thuật chính đang nhanh chóng hoàn thiện sau đó từng điểm từng điểm hòa vào tâm thần của hắn bên trong khiến cho hắn sử dụng chiến mâu thời điểm như vung cánh tay sứ quả thực lại như ăn cơm như thế đơn giản len k e n quỷ hòa tung tóe diệp thần nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt đệ lục quỷ tướng c ư ờ i lạnh nói quỷ lão lục ngươi không nói muốn giết ta sao làm sao còn không giết ta có phải là không khí lực còn tuyên bố muốn giết ta ngươi có như thế bản lĩnh sao hôn trướng đệ lục quỷ tướng lựa giận chúng quan chết tiệt thất s á t ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi ẩm diệp thần đỗng nhiên dùng sức chấn động phi một tiếng thân thể hai người đồng thời bay ngược mà đi sắc mặt hắn lạnh lẽo nội tâm nhưng cực kỳ h ứ n g cực bởi vì mi tâm cái kia một viên lệnh bài rốt cục thổ s o n g Xoạn. một luồng bàng bạc tin tức từ mi tâm lệnh bài bao phủ mà ra đảo mắt liền tan vào diệp thần tâm thần trở thành hắn tất cả nay một dung hợp c h i t để đem nguyên bản cái kia thứ bảy quỷ tướng mâu thuật thay đổi hình thành một loại cường đại hơn mâu thuật hoàn thiện tăng lên công pháp diệp thần tâm thần run dậy một trận giật mình này một viên thần bí lệnh bài công dụng lại cường hắn như thế đáng sợ mà trước mắt hắn từ cái kêu một luồng trong tin tức hiểu rõ đến nguyên bản mâu thuật bất quá là rất cấp thấp một loại mà bây giờ là đẳng cấp nào hắn nhưng lại không biết có muốn hay không thử một chút ta quỷ kiếm thuật xem có hay không có thể tăng lên hắn đột nhiên bước lên như thế một cái ý nghĩ diệp t h â n nhìn n ố i diện đánh tới đại lục quỷ tướng ở nhìn trong tay chiến mâu nội tâm một thoáng quyết định hắn hiện tại tạm thời là không thể dùng kiếm chỉ có kế tục sử dụng chiến mâu mới là thứ bảy quỷ tướng bản lĩnh sở trường người muốn thôn vậy ngươi cũng sắp thôn đi lúc này ở bên trong tâm quyết định ra đến diệp thần tâm thần rít gào một câu như vậy sau đó đem chính mình ý thức bên trong có liên quan với quỷ kiếm thuật hết thẻ tri thức một mạch toàn bộ quán tiến vào mi tâm cái k i a một viên thần bí lệnh bài bên trong vụ này một luồng bàng bạc tin tức vọt một cái thần bí lệnh bài đột nhiên chấn động oong oong một trận run r à y nó phát sinh kinh người oong oong một luồng sóng gợn d ậ p d ờ n mà mở đảo mắt quét ngang toàn bộ biển ý thức chấn áp vô biên hỗn độn ngâm nhưng vào lúc này một luồng kinh thiên kiếm ngân vang chuyển đến sau một đạo đen thui quang l o ạ lên từ sâu trong ý thức liệt không mà tới đây là một thanh đen kịt bào kiếm ánh sáng lờ mờ c h ậ t l ó e lên trong nháy mắt liền vọt vào thần bí lệnh bài bên trong này diệp thân thay đổi sắc mặt mới đảo mắt liền gặp phải như thế một cái biến hóa khiến cho hắn thật sự không biết làm sao mà lúc này một luồng sát khí bức ép tới để hắn không thể không tạm thời quên đi tất cả chuyên tâm đối chiến keng hắn một cái xảo quyệt tám sát chiến mâu đinh một tiếng điểm ở chiến đao lưới dao có vài sợi quỷ hỏa tung toẽ mà ra diệp thân sắc mặt một trận phẫn nộ đem này toàn bộ đổ cho đối diện q u tướng dường như đang tức giận hắn quấy dối chính mình quỷ lão lục diệp thần gào thét một câu quát lên ta khắp nơi nhường nhịn ngươi mà ngươi thật sự cho rằng ta rất khỏe bắt nạt thật sao vậy ngươi liền đi chết ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống thân thể bùng nổ ra một luồng khủng bố kiêu ngạo từng đạo từng đạo đáng sợ hòa diễm như rồng tự mãng vởn quanh thân thể xoay tròn quỷ hòa trung thiên n i t n i t mà động phảng phất một luồng đến từ địa ngục khủng bố hòa diễm khiến cho tứ phương r u n động cái gì đệ lục q u tướng thay đổi sắc mặt trong nháy mắt g i lên cao chiến ao một cái mánh bổ xuống len ken một tiếng đao khí vừa ra nhưng đ a n g tiếc chỉ có thể bổ ra một mảnh tinh h ỏ a cuối cùng ca một thoáng nát t ă n g lăn ra a sắc mặt hắn sợ hãi kêu thảm một tiếng sau một đạo đáng sợ thương mang phá không giết trí vây một thoáng trong nháy mắt đánh vào hắn lồng ngực theo một luồng sức mạnh kinh khủng bạo phát bóng người ẩm trong nháy mắt bị đánh bay chết đi diệp thần g ầ m lên một câu như vậy bước chân đặt xuống bóng người trong nháy mắt xuất hiện đuổi theo bay ngược đệ lục quỷ tướng cái kêu một cái đen kịt chiến â u tỏa ra lạnh leo quỷ hỏa một cái hung ác lộ phách tiêu ngạo ngập trời ầm ầm chiến mâu một cái nộp h á c h hư không dung chuyển tứ phương mây đen nát tan có một bóng người bay ngang mà xuống thẳng tắp phá tan rồi mạn thiên tầm mây xuất hiện ở trước mắt mọi người mà lúc này diệp thần bóng người truy sát mà trí lóe lên một cái liền đến đến đệ lục quỷ tướng phía dưới vị trí lên cho ta đi diệp thần gào thét một câu như vậy chiến mâu lại là một cái hung ác manh đánh phi một tiếng cái kia đệ lục quỷ tướng trực tiếp bị đánh lên tao tiên h sau đó tất cả mọi người phát hiện bóng người của hắn vọt một cái c h i n mâu g ơ lên cao một cái lại một cái hung tàn đập mạnh ẩm ẩm a Ta không. ẩm ẩm trên mặt đất vô số chiến nô sắc mặt sợ hãi thân thể một trận run cầm cập nhìn thấy cái tiêu một tên đệ lục quỷ tướng thê thảm gào thét lại bị miễn cưỡng đập cho không nói ra được hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy diệp thân một lần so với một lần đập cho hung tàn chứ quanh đệ lục quỷ tướng liền ư n ê u thảm thiết đều không thể hô lên lao tam chúng ta không đi ngăn cản sao lúc này ở một bên quan sát đệ nhị quỷ tướng ngồi không yên không nhịn được hướng vừa một bóng người hỏi hắn nhìn thấy đệ lục quỷ tướng bị đánh chung quanh bay loạn bóng người còn chưa từng dừng lại lại bị một thoáng cho quất bay mà ra chuyện này quả thật chính là ở hành hạ đến chết ta lão nhị ta xem cũng không sao đệ tam quỷ tướng hơi vui sướng cười nói ta nghĩ lao thất là cái có chừng một người biết nên làm như thế nào dù sao hắn đều chưa từng hạ tử từ thủ vừa bắt đầu ngay khi khắp nơi nhường nhịn liền để hắn phát tiết một ít tức giận đi người nói cũng là đệ nhị quỷ tướng vẻ mặt không tên bất quá mê vụ bên trong nhưng không có cách nào nhìn thấy hắn nhìn hư không trên cái kêu một đạo hung tàn bóng người một mâu lại một mâu hoành tạc manh phách trực đánh đệ lục quỷ tướng một thân quỷ khí tiêu tan quỷ hỏa biến mất không còn t ă n hơi được lắm lao thất lúc này thật cho chúng ta mặt dài rồi ở một mặt khác đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt sung sướng nói ra một câu đối với diệp thần hành vi rất là than thở hắn không hề chú ý cùng một bên sắc mặt kia âm trầm đệ tứ quỷ tướng phản phất khi hắn không tồn tại như thế tự mình tự nói đáng chết đệ tứ quỷ tướng một mặt â m trầm lạnh lùng nói thật ngươi cái lao thất ngươi tốt nhất đừng lạc trong tay ta bằng không muốn ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể h ừ vừa đệ ngũ quỷ tướng hử lạnh một câu nói lao tứ ngươi muốn bắt nạt lao thất vậy ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng ta với hắn liên thủ đưa ngươi đánh mất hết mặt mũi đến lúc đó ngươi có thể đứng khóc mới tốt hôn trướng đệ tứ quỷ tướng giận dữ quát lên l o ngũ ngươi hiện tại muốn cùng ta đánh qua một hồi sao ẩm ẩm lúc này hư không đột nhiên truyền đến một luồng chấn động hai người lập tức nâng mục vừa nhìn đốn một trận ngạc nhiên chỉ thấy hư không trên một bóng người ở qua lại la lột mà diệp thần nhưng là phi thường hung tàn một trận đập mạnh ẩm chiến mâu đập một cái b ì n h một cái bổ vào đệ lục quỷ tướng trên mặt sau đó bóng người xoay một cái đi tới một mặt khác lại là một cái hung ác mánh phách bịnh một cái lại đánh ở mặt mũi của hắn ta không ẩm ta muốn giết ẩm đáng thương đệ lục quỷ tướng mới g i í t gào một câu như vậy liền bị diệp thần hung tàn một mâu nện xuống chiến mâu mạnh mẽ đánh ở trên mặt của hắn t r ự c đập cho hắn đỉnh đầu vong long vang lên một cái lại một cái cuối cùng đập cho hắn liền tí kẹo khí lực đều không có ngươi không phải muốn giết ta sao ẩm diệp thần lời này vừa rơi xuống lại là một mâu tàn nhẫn tạp mà xuống ẩm một tiếng đem đệ lục quỷ tướng đánh xuống hư không bóng người của hắn như lưu tinh bình thường rơi dụng ầm ầm một thoáng tập lên một luồng bụi mủ khiến cho đại địa khẽ run lên ngươi lên giết ta xem một chút đột nhiên diệp thần từ hư không vọt mạnh mà xuống chiến mâu d ơ lên cao gầm lên một câu như vậy đ ả m mắt bóng người đi tới đệ lục quỷ tướng trước mặt ở hắn thần sắc sợ hai dưới chiến mâu hung ác quanh một cái mà tới a ẩm ẩm đệ lục quỷ tướng chỉ kịp kêu t h ả m một tiếng liền bị tạp đến lồng ngực một luồng sức mạnh của bão quất ra ẩm ẩm một tiếng đại địa run rẩy hướng bắt phương rạn nước mà mở một luồng đùi mù quần quận quét sạch từ phương ừ lúc này bụi mù bên trong diệp thần chậm rãi đi ra t hắn i hừ l h một thân n đen kịt chiến giáp đã hoàn toàn nát tan kinh khủng nhất vẫn là cái kia toàn bộ mặt đều sụp đổ mà lồng ngực vị trí càng bị đập ra một cái to lớn vết sâu hiển nhiên là bị diệp thần vừa mới cái kia một thoáng cho đập ra đến quỷ lão lục sau này không muốn khẩu khẩu miễn cưỡng nói v ế t ta diệp thần sắc mặt rất lạnh nhìn chằm chằm trong hầm đệ lục quỷ tướng nói rằng ta không so đo với ngươi nhưng không có nghĩa là ta không có tính khí nếu không có ngươi là quỷ lão lục bằng không hôm nay ngươi chết sớm m ư ờ i hồi bách trở về hô hắn tiếng nói vừa dứt bóng người hô vọt một cái mà đi đảo mắt liền biến mất ở nơi này duy độc còn lại thê thảm đệ lục quỷ tướng người tàn tật kia dạng thân thể khiến người ta vừa nhìn nội tâm liền mánh mạo hơi lạnh diệp thần chưa từng giết chết này một tên quỷ tướng một cái là phụ cận cái kia vài tên quỷ tướng ở xem một cái chính là hắn hiện tại còn không nghĩ nội tâm hắn rất rõ ràng hiện tại không phải là thời điểm chỉ có tạm thời nhẫn lại mới có thể thu được đến lợi ích lớn hơn nữa khí cùng lúc đó ở trên tường thành ngô minh chờ người từng cái từng cái hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ biết diệp thần rất c ư ờ n g đại thế nhưng này một vị cao cấp quỷ tướng đảo mắt liền bị hắn ngược người tàn tật dạng cái này liền làm người giật mình thủ lĩnh tựa hồ vượt qua cao cấp quỷ tướng rồi dịch thủy chờ người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau giật mình nội tâm đều lóe qua một ý nghĩ như vậy mà trong đó long ngũ man phi hai người này giật mình nhất từng cái từng cái trận mắt lên một trận khó mà tin nổi Chuyến thụ. đại ệ Diệp lục bước kích, cùng quỷ tướng thần hung manh đ chiến một Một trận, tiếc trận. nhưng đáng tiếc cuối cùng trận. Một hồi đại chiến liền như hồi là là đại cuối bại vừa kết thúc diệp thần liền trực tiếp trở lại chính mình đại điện không lo lắng chút nào cái khác quỷ tướng đến đây gây phiền phức hắn nhưng là liệu định cái tia cái khác mấy vị quỷ tướng là không gặp qua đến nhiều lời chỉ cần hắn không xuống sát thủ hắn liền như thế an tâm tu luyện đi tới mà này vừa tu luyện thời gian rất nhanh đảo mắt một tuần liền quá khứ ngày đó dịch thủy chờ người dồn dập nhận được một tin tức diệp thần sai người gọi đến bọn họ đến mà dịch thủy bọn người rất nghĩ hoặc bất quá chưa từng chút nào chần chờ từng cái từng cái dồn dập nhanh chóng đến đi tới diệp thần ở đại điện trước tất cả vào đi một câu thanh âm đạm mạc từ trong đại điện chuyên g a dịch thủy nô minh chờ người từng cái từng cái sắc mặt nghiêm nghị dồn dập bước vào trong đại điện bọn họ vừa t i ế n đến liền phát hiện ngồi cao chủ vị diệp thần bị một luồng mê vụ bao phủ khí tức càng nồng nặc t o n diệp thần hướng mọi người khẽ vứt c ằ m vung tay lên một luồng bàng bạc quỷ khí dâng trào ra đảo mắt này một luồng bàng bạc quỷ khí liền đem toàn bộ đại điện cho bao phủ hình thành một cái kiên cố phòng ngự càng có thể ngăn cản bên ngoài nhỏ nó tham kiến thủ lĩnh Nô minh chờ người vừa thấy dồn dập đứng dậy hành lễ đây là xuất từ nội tâm một l u ồ n kính n g diệp thần vào thời khắc này tuy rằng hay là bọn hắn thủ lĩnh thế nhưng một thân thực lực c ù n lý lao cởi khổ một câu như vậy đúng vậy la huy sắc mặt phiên muộn nói rằng thủ lĩnh ngươi hiện tại nhưng là liền cao cấp quỷ tướng cũng có thể dễ dàng giết chết này một thân thực lực chúng ta nơi nào có thể cùng ngươi so với nha mặc cốc mắt trợn trắng lên nói rằng ta liền một cái không trên không dưới người vẫn là cùng la h uy so một lần là tốt rồi còn thủ lĩnh ngươi mà ta liền không dám đi phản so với rồi kha kha lúc này đại niu sờ đầu một cái kha kha cười khúc khích nói thủ lĩnh ta đại niu cũng không có bản lãnh này ngươi vẫn là kế tục xông lên đi đại niu liền sau lưng ngươi nỗ lực đi theo theo chính là vẫn là đại niu nói thực sự giờ khác này long ngũ ý niệm tàn ra sắc mặt cảm thán nói thủ lĩnh ta long ngũ đ ộ i phục nhất vẫn là ngươi từ này vừa thấy mặt ngươi liền cho ta rất lớn ấn tượng đ ó lấy một đường cho ta rất nhiều chấn động ta nghĩ ban đầu ta lựa chọn là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác này một bên man phi đột nhiên vô vô bả vai hắn nói rằng long ngũ huynh đệ ngươi cũng đừng ở này cảm thắn sau này à chúng ta còn phải tiếp tục nô ở được đây nếu không bị thủ lĩnh rất xa bỏ qua rồi chúng ta còn giúp thế nào trợ thủ lĩnh man phi nói rất đúng dịch thủy vào lúc này nói chuyện hắn cười nói thủ lĩnh chúng ta đều là lấy ngươi dẫn đầu ngươi vẫn luôn là chúng ta một phương hướng là chúng ta một đạo h y vọng ta thấy tương lai q u a n minh không sai n ỗ minh đột nhiên đứng lên đến nói rằng thủ lĩnh chính là chúng ta hy vọng chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng về q u a n minh chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng về tự do các ngươi à. diệp thân bất đắc dĩ n ở nụ cười nói rằng càng ngày càng không ra hình thù gì mỗi một người đều sẽ lính hót ta có thể không mắc bẫy này à các ngươi vẫn là tỉnh lại đi ha ha ha mọi người vừa nghe nhất thời vui vẻ cười to lên bầu không khí vọt một cái liền hóa thành một cô ung dung kỳ thực bọn họ nguyên bản nội tâm cũng rất thấp thỏm bởi vì thân phận không giống nhau thực lực cũng vượt qua rất nhiều đều rất lo lắng diệp thần sẽ thay đổi hiện tại trong lòng mọi người đều ung dung diệp thần không có biến hay là bọn hắn nguyên lai thủ lĩnh hắn chút nào chưa từng quên bọn họ cũng không có cái kia một loại kiêu ngạo khí tức vẫn là như trước đây như thế khiến cho bọn họ thấp thỏm tâm r ố t c ủ ộ c yên ổn được rồi diệp thần nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng các ngươi à nhìn nhân ra lý phi hay cùng các ngươi không giống nhau cũng không có như các ngươi như vậy đính hót nhìn hắn nhiều yên tĩnh cái này lý phi bị mọi người vừa nhìn có vẻ hơi xấu hổ nói rằng thủ lĩnh ta kỳ thực cũng muốn định hóc tới nhưng là ta chưa từng có đã nói lời nói như vậy à thật sự không hiểu nói thế nào cuối cùng vẫn là trầm mặc ha ha diệp thần vui sướng cười to mọi người từng cái từng cái cười trước phù ngựa ra sau đều bị lý phi một câu như vậy chọc cười nợ đủ cười trong đám người bọn hắn man phi cùng lòng ngũ là mới tiến vào không lâu cũng rất vui mừng như vậy một đoàn thể không có bao nhiêu hư vọng được rồi chuyện cười đã nói là tốt rồi diệp thần khôi phục yên tĩnh lời của hắn mọi người dồn dập ngồi ngay ngắn từng cái từng cái vẻ mặt rất nghiêm túc rất chăm chú bọn họ cũng đều biết chuyện cười quy chuyện cười chính sự vừa đến tuyệt đối không thể qua loa bất cẩn hắn khẽ vất c ằ m đảo qua mọi người nói rằng ta hôm nay gọi các người đến kỳ thực là có một việc muốn tuyên bố d i ệ p thần sau khi nói xong hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói ta phát hiện các ngươi công pháp tu luyện có chút cấp thấp cũng là thời điểm đổi một cái công pháp như vậy ở các ngươi trong khoảng thời gian này đem cơ sở đánh càng vững chắc tích lũy to lớn hơn nữa một điểm thân công pháp mọi người vừa nghe sắc mặt nhất thời kích động từng cái từng cái vẻ mặt chờ mong nhìn hắn bọn họ nhìn thấy diệp thân khẽ vất cảm xem như là thừa nhận như thế một tin tức này làm bọn họ nội tâm kích động như vậy ta hiện tại liền đem nguyên bản này thứ bảy quỷ tướng công pháp chuyển cho các ngươi hắn hơi trầm ngâm nói ra một câu Quỷ tướng công pháp dịch thủy chờ mọi người nghe biến sắc mặt hắn giật mình nhất nói rằng thủ lĩnh này có thể hay không rất không thích hợp làm bởi vì quỷ tướng công pháp nếu là xuất hiện ở trên người chúng ta nhất định đưa tới vô số phiến thức đúng lý lao cũng phản ứng lại nói rằng thủ lĩnh môn công pháp này ta xem vẫn là không muốn chuyển giao dù sao hiện tại cái kia vài tên quỷ tướng đều rất đáng sợ đặc biệt chúng ta vẫn là đối với nơi này không hề hiểu rõ không thể qua loa thủ lĩnh chúng ta vẫn là không học mọi người dồn dập phản ứng lại không còn một tia kinh hỷ mỗi một người đều từ chối bọn họ có thể rất rõ ràng quỷ tướng công pháp không phải chuyện nhỏ này một học tuyệt đối sẽ đưa tới vô số phiền phước không cần lo lắng diệp thân nội tâm một trận trấn an cười nói ta này một bộ công pháp nhưng là có khác biệt với những công pháp khác là bị ta sửa chữa quá ta dám khẳng định đây tuyệt đối so với quỷ tướng trước k i a c ô n g pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều sửa chữa công pháp tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên từng cái từng cái trận mắt lên một trận khó mà tin nổi bọn họ lại nghe được diệp thần nói mình ở sửa chữa công pháp mà lại sửa chữa vẫn là quỷ tướng công pháp cái này làm người chấn động tiếp được rồi diệp thần chưa từng nhiều lời đột nhiên h é t một tiếng dỗi tay một cái soạt soạt vài tiếng có mấy đạo thần bí quan g xuất hiện hắn như thế h é t một tiếng nhất thời thức t ỉ n h mọi người chỉ thấy nói một vệ ánh sáng nói lên t r ớ c mắt liền chui tiến vào từng người trong mi tâm cố gắng hấp thu diệp thân dặn dò một câu như vậy cơ thể hơi chấn động đại địa r u n dậy sau một luồng khủng bố quỷ khí từ đại địa vọt lên dịch thủy đám người sắc mặt biến đổi từng cái từng cái giật mình không thôi bất quá đảo mắt liền bị bàng bạc quỷ khí bao phủ lại các ngươi liền ở ngay đây tu luyện một thoáng không nên lãng phí ta khổ cực đưa tới đại địa quỷ khí mọi người giật mình trong lúc đó chuyến đến một câu nói như vậy từng cái từng cái càng chấn động không ngờ tới diệp thân lại có thể đem đại địa quỷ khí dẫn lên đến đây là một kẻ cỡ nào chuyện đáng sợ tu luyện n g ẫ minh chờ mọi người dồn dập lóe lên ý nghĩ này trong ừ n g cái đại điện một luồng quỷ khí cuồn cuộn t h u y ể n ra một trận gạo hét nồng nặc muốn hóa thành chất lỏng đây là một loại đại địa quỷ khí cái gọi là đại địa quỷ khí kỳ thực chính là đại địa nơi sâu xa ẩn giấu một luồng quỷ khí rất nặng nề rất tinh khiết diệp thần mỉm cười nhìn mọi người tu luyện hắn có thể giúp chỉ có nhiều như vậy sau này còn phải dựa vào chính bọn hắn Cái cũng có cường con mục đích của có lực có chân câu đám linh mọi người kiếm đại mới giới người vinh vui vẻ, ung dung rất nhiều. Hắn nhìn phía dưới mọi người, nói một câu nói này thân hắn, nhất hơn đường, hắn. này, tòng nhưng, nếu này ung dung Hắn nhìn như là là làm, là là duy đây vậy. thủ thể tìm Thế một thể bất tâm, thế một tâm rất một phía vì vẻ, đệ, sẽ sẽ ồ đột nhiên diệp thần ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng mới phát hiện ở đỉnh đầu của mọi người ba thước nơi bắt đầu xuất hiện từng cái từng cái nho nhỏ vòng xoáy nay từng cái từng cái vòng xoáy vừa xuất hiện đông nhiên thôn vệ vô biên đại địa quỷ khí một luồng lại một luồng đảo mắt liền nuốt vào từng người bên trong thân thể dường như một cái động không đáy lĩnh người khiếp sợ khá lắm diệp thân sắc mặt rất giật mình mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình làm không công pháp rất không được ga nguyên bản quỷ tướng công pháp liền rất tốt lại bị cái kia thần bí lệnh bài thay đổi tạo liền hình thành như thế một cái đáng sợ đ ồ vật rất tốt rất tốt diệp thần sắc mặt kinh hỉ một trận than thở tựa hồ đang đối với cái kia một bố công pháp than thở vừa giống như là ở đối với thần bí lệnh bài than thở nói chung tâm tình của hắn ở giờ khắp này là phi thường chi sung sướng tới đây cái thế giới lâu như vậy thời k h ắ c này nhất là thoải mái cùng khoác khoái được rồi sau một hồi mọi người đồng thời tỉnh lại từng cái từng cái cảm giác tựa hồ chính mình biến không giống nhau bọn họ chưa từng suy nghĩ nhiều mà là sắc mặt cảm kích nhìn trước mắt cái kêu một bóng người cao lớn diệp thân sắc mặt rất hài lòng nói rằng các người đi về trước tu luyện cần dựa vào chính các ngươi ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy rồi man phi cái này mâu thuật truyền cho ngươi hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng hắn đảo mắt lại đánh ra như thế một đạo linh quang đa tạ thủ lĩnh man p i n ô minh phùng tường chờ người dồn dập hành lễ sau từng cái từng cái hưng ơ phấn rời đi bọn họ mang theo một luồng phồn thịnh khí thế mang theo đối với tương lai mỹ hảo hy vọng một đường rời đi cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi chương một trăm linh bốn chuyện tiếm diệp thần nhìn ngô minh chờ người rời đi chính mình thì lại tiến vào tu luyện ở trong bắt đầu thích ư ứ n g chính mình một thân thực lực còn bọn họ có thể không thành tựu càng cao hơn phải nhờ vào chính bọn hắn nỗ lực hắn có thể giúp chỉ có nhiều như vậy ầm ầm ầm trong đại đ ị a một luồng bàng bạc đại địa quỷ khí ầm ầm mà lên đảo mắt liền đem diệp thần triệt để nhẫn chịm quân quận quỷ khí từ đại địa vật lên đem đ ạ i điện đều cho lấp kín hình thành một luồng lại một luồng mãnh liệt làn sóng nồng nặc quỷ khí phảng phất muốn hóa lỏng dịch thủy ta cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh ở trên đường trở về nô g minh sắc mặt hương phân nói dịch thủy trên giới nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu nhưng không nói một lời thẳng tắp đi về phía trước vẻ mặt này lệnh nô g minh nụ cười cứng ngắc một trận lúng túng cười nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái cũng nhanh chóng đi đến lý lao cười ha ha nhìn nói một câu nói này bất quá là chúng ta bản thân cơ sở đánh càng vững chắc càng hùng hậu hơn mà thôi cơ sở mạnh mẽ sau này mới có càng nhiều khả năng mạc cốc lần này ta nhất định mạnh mẽ hơn n g ư ơ i không ít lúc này la huy hướng một bên mạc cốc khoe khoang một câu mà người sau chỉ thấy mạc cốc sắc mặt xem t h ư ờ n g nói rằng liền ngươi vẫn là tỉnh lại đi láo lại đây so với ta ngươi có ích lợi gì ngươi không bằng đi theo đại niu lòng ngũ so với ạch la huy bị vừa nói như thế sắc mặt nhất thời ngạc nhiên không nói gì hắn đi theo đại niu so với khả năng này có thể kiên trì mấy phút mà nếu là đi cùng lòng ngũ so với cái kia ngẫm lại vẫn là quên đi tên kia đã sớm đến quỷ g i đỉnh cao còn nữa bị diệp thần phong ấn quỷ tâm sau khi thực lực kia chính từng điểm từng điểm tăng cao cùng hắn so với đây là đi tìm đánh đại n g u ngươi nhìn bọn họ hai cái đang bàn luận sức mạnh của ngươi mạnh mẽ đây lúc này ở một bên man phi k h ả k h ả cười nói ra một câu tựa hồ đang cùng đại n g ê u treo ghẹo mà ngươi sau nhưng là n g ư ơ i ngốc sờ đầu một cái một bộ không hiểu ra sao dường như không hiểu lời này ý tứ đại n g u khẩn hậu n ở nụ cười nói rằng man phi sức mạnh của ta không cường đại A, đều còn không sánh được long n ũ cùng ngươi cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân ta xem ngươi không nên gọi man phi ta không gọi man phi vậy ta tiết gì man phi một mặt mê hoặc hỏi đại niu chuyện đương nhiên nói rằng ngươi nên gọi châu hoang lúc này mới biểu hiện ngươi sức mạnh mạnh mẽ m a n h phi triệt để phiên muộn nhìn trước mắt ngây ngốc đại niu ở bên trong lòng mang nghi tiểu tử này là có hay không khẩn hậu thốt ra lời này đi ra để hắn cảm giác rất có trình độ một cái khẩn hậu người có thể nói ra đến cái này đánh chết hắn đều không tin long ngũ ngươi tin tưởng đại niu thành thật sao hắn vừa quay đầu liền hỏi một câu như vậy ở một bên l o ngũ n g nụ cười nhạt và cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói trên thế giới không có đướng ốc thế nhưng nhưng có người đàng hoàng thành thật nhưng không có nghĩa là hắn không thông minh ngươi đừng để ý tới giải sai rồi nha man phi sắc mặt hiểu ra nhìn khẩn hậu đại nghiêu nội tâm một trận bội phục hắn làm sao cảm giác cái tên này ở khẩn hậu bề ngoài dưới ẩn giấu đi một loại trí tuệ cái này chính là cái gọi là đại trí giả ngu l o ngũ n g nói rất chính xác ca lúc này vừa dịch thủy đi tới cười nói l o ngũ lúc trước ngươi là làm sao như vậy liền dứt khoát nương nhờ vào thủ lĩnh đúng vậy nô minh cũng theo đi tới hỏi long ngũ ta thật sự thật tò mò lúc trước ngươi nhưng là thủ hạ mười vạn chiến nô hơn nữa ngươi lại là một tên mạnh mẽ quỷ giả làm sao sẽ nương nhờ vào thủ lĩnh mọi người dồn dập đưa mắt xem ra bọn họ mỗi một người đều rất muốn biết long ngũ lúc trước vì sao như thế lựa chọn long ngũ nhìn chờ mong mọi người cười cận nói bởi vì ta sợ chết ta lúc trước thủ lĩnh với các ngươi không có tới thời điểm ta nội tâm luôn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm mà thủ lĩnh vừa đến cái này cảm giác nguy hiểm nhất thời yếu bất rất nhiều không nương nhờ vào ta liền choáng cái này vô căn cứ a n ô minh cái thứ nhất không tin nói rằng long ngũ ta toán huynh đệ ngươi cũng không thể lựa phình chúng ta a ta tin tưởng long ngũ huynh đệ lúc này vừa đại ngưu đột nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người r ồ n r ậ p kinh ngạc không thôi đại ngưu một câu nói như vậy để mọi người nội tâm một trận suy tư tựa hồ rõ ràng trong này ý tứ long ngũ n ở nụ cười ý niệm bên trong nói rằng đại ngưu thật là ý tứ kỳ thực đây chính là thật sự ta bởi vì chuẩn bị lên cấp tướng cấp lúc đó liền cảm giác vừa đi không hồi thập tử vô sinh thế nhưng gặp phải thủ lĩnh sau ta liền cảm giác một luồng sinh cơ đây là ta một lần duy nhất cơ hội không nắm chặt vậy thì là chết thì ra là như vậy mọi người sắc mặt bừng tỉnh mỗi một người đều rõ ràng là long ngũ thực lực mình bản thân đạt đến một cái nguy hiểm trình độ vậy thì là thăng cấp tướng cấp biên giới cái này rất nguy hiểm cái kia thứ bảy quỷ tướng nhưng là luyện hóa không ít quỷ giả quỷ tướng đây long ngũ nói rất đúng man phi liền rất tán thành nói rằng ta kỳ thực cũng có cảm giác như vậy bất quá ở thủ lĩnh bên người sẽ không có cái cảm giác này nghĩ đến nhất định có cái gì thứ chúng ta không biết cái này trước tiên không nói chuyện luận vừa dịch thủy đột nhiên nói ra một câu nói thế giới này tràn ngập không biết nói chuyện làm việc phải cẩn thận chúng ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện qua loa bất c ẩ n không được nô minh chờ người vừa nghe từng cái từng cái vẻ mặt l ấ m liệt lúc này mới nhớ tới thế giới này quỳ dị bọn họ không biết có người nào ở một bên ẩn giấu ở phương xa nghe được hoặc là phát hiện cái gì những thứ này đều là không biết rào rào đột nhiên phía trước chuyển đến một trận chỉnh t ề tiếng bước chân có chiến giáp ma s á t phát sinh tiếng l e n k e n mọi người dồn dập đưa mắt mới phát hiện là một đội chỉnh tể quỷ binh đi tới n g á y mắt liền tới mọi người trước mặt lúc này cái kia một tên quỷ binh đội trưởng hơi quét qua mọi người thần tình lạnh lùng hắn quét qua liền không nữa để ý tới mang theo một đội lạnh lẽo quỷ binh đi qua tựa hồ đem mọi người xem là không khí đảo mắt liền biến mất ở chỗ rẽ khí lạnh quá la h uy hơi vừa kéo cười khổ nói các ngươi có hay không cảm giác như vậy đám kia quỷ binh lại như là một đám lạnh như băng người máy mặc cốc khẽ gật đầu nói rằng ta cũng là như vậy cảm giác p h ả n phất đó là một đám không tình cảm chút nào cơ khí ta cũng là cảm giác cái kia quỷ binh quá mức lạnh lẽo rồi phùng t ư ơ n g cóng lấy chiến cung cười khổ nói một câu long ngũ nhìn biến mất quỷ binh ý niệm bên trong nói rằng này rất bình thường ta đã sớm biết bọn họ thật không cảm tình không chắc một bên man phi không đồng ý hắn nói rằng ta luôn cảm giác bọn họ tựa hồ là có cảm tình thế nhưng vì sao như vậy lạnh như băng liền không được biết rồi cũng không cần suy đoán rồi lúc này dịch thủy nhàn nhạt chuyển đến nói rằng đó là quỷ tướng môn làm ra đến chúng ta hẳn là vui mừng may mắn có một vị mạnh mẽ thủ lĩnh lúc này mới làm cho chúng ta tránh khỏi trở thành quỷ binh vận mệnh thậm chí lên cấp tướng cấp thì không hiểu ra sao tử vong Ký! khít khí không Lý Dịch Dịch nghị sắc cái cái sắc nốc, chốt, chuyện căn cái chúng cả, lúc trước, là ai cho Thủy, mình, lạnh, phản họ phải thoáng Không Thủy hơi phía, thủ lĩnh, mặt giật một từng từng mặt một một tên tướng ta tất từ này người nói. ngụm người ứng biến. Bọn ngu đạng đến bản đến. bốn nói rằng, đến ngắm mọi lại, điểm kia vài sai. lại ai là Lao là là là làm là vào ra qua đảo mấu xem đều đều đều quỷ là ai vì chúng ta mạnh mẽ mà đi bôn ba là ai ở dẫn dắt chúng ta đi hướng về tự do là thủ lĩnh n ô minh chờ nguyên lai lão nhân r ồ n dập lấm liệt nói rằng bọn họ là mới bắt đầu hãy cùng theo diệp thần này cùng nhau đi tới cơ bản chính là diệp thần đang trợ giúp bọn họ diệp thần vừa bắt đầu liền truyền thụ mọi người công pháp vì mọi người chỉ dẫn con đường không ngừng cổ vũ không ngừng nỗ lực dẫn mọi người đi thẳng đến ngày hôm nay ta đi về trước huấn luyện ám bộ đi tới vào lúc này nãy giờ không nói gì lý phi đột nhiên nói một câu quay người lại liền biến mất ở trong mắt mọi người hắn c á i kia xuất quỷ nhập thần tới vô ảnh đi vô tung bóng người để mọi người đã quen thuộc từ l â u mà nhưng có một người nhưng là rất khiếp sợ này man phi sắc mặt rất giật mình nói rằng ta làm sao không cách nào phát hiện hắn là đi như thế nào này lý phi ẩn giấu thật thơm à. ha ha Nô minh đột nhiên cười cận nói rằng man phi người đây liền không cần kinh ngạc lý phi thân là ám bộ đầu lĩnh tự nhiên có hơn người bản lĩnh hắn được thủ lĩnh truyền thụ bộ pháp thân pháp quỷ dị đa đoan không cần kinh ngạc thì ra là như vậy man phi một mặt bừng tỉnh đón lấy đột nhiên kích động lên hắn vừa nghĩ tới chính mình vừa mới được diệp thần truyền thụ vậy cũng là một loại mạnh mẽ mẫu thuật cũng có thể coi là thương thuật ta cũng phải trở lại đám tiểu tử kia rất cần tôi luyện tôi luyện a đại ngưu gãi đầu một cái nói rằng đại ngưu chờ ta hắn vừa nói xong xoay người liền rời đi mà man phi thì lại hô một câu nhanh chóng đi theo hắn nhưng là quỷ kỵ bên trong một thành viên tự nhiên không thể hạ xuống không cùng đại ngưu đi với ai đi a chúng ta cũng nhanh lên một chút trở về đi thôi còn lại mọi người nhìn trước mắt cao vóc tường thành từng cái, từng cái nhanh chóng đi đến đảo mắt liền tiến vào mắt tiến trên tường thành. liền bọn họ lần liền luyện luyện này đến, liền rơi vào điên cùng tu luyện cùng huấn vào rơi tu ở trong, không có một cái là thanh nhàn. thanh nào không nhàn, nhàn chẳng khác có cái lưỡi là bên i mọi người ế n g Mà ở b t r o ngoài Đại cùng Man Phi hai người thiên Nhu cùng Man này, thường xuyên xuất lịnh bốn xuất quỷ a l kỵ ra tường t h n Bọn bên n h họ ở g o à hoang vu trên mặt đất r o du hội cũng chỉ có bên ngoài mới có thể chân chính huấn luyện vị kỵ cái này cũng là diệp thần r a lệnh mà còn lại đội ngũ nhưng là ngô minh long ngũ hai người này dẫn dắt một người một nửa hai bên trái phải bọn họ đều đang điên cuồng huấn luyện liên đối thủ hạ chiến nô đều từng cái từng cái liều mạng không nớt đều không muốn bại bởi đối phương bọn họ bên này điên cuồng tu luyện tự nhiên không gạt được hữu tâm nhân này không đảo mắt liền bị người khác biết rồi huấn luyện ta để cho các ngươi mỗi một người đều tử ở một mảnh liên miên đại doanh bên trong chuyến ra một câu như vậy rít gào trầm trầm tự một con bị thương manh thú muốn chết người mà thực ở n à y một mảnh trong doanh địa có không ít chiến nô từng cái từng cái sắc mặt ve mùa đông thân thể run cầm cập đối với câu nói kia rít gào rất sợ hãi chết tiệt thất sát ngươi chờ ta ta muốn tươi sống mỗi ngươi một tòa trong đại điện chuyển ra một câu như vậy rít gào trầm trầm lời nói làm người sợ h ã i m à kinh mà đ ó lấy lại một câu nói chuyển ra nói rằng người đến cho ta đem hỏa quỷ gọi tới ta có chuyện với hắn nói một chút lời này vừa rơi xuống một tên quỷ binh lạnh lùng hành lễ đảo mắt liền hướng chiến nô doanh vọt một cái mà đi lúc này diệp thần chờ người không chút nào biết có người chính đang ghi nhớ bọn họ muốn từng cái đem bọn họ giết chết Trước 105, hợp、như. một tòa hùng vĩ đại điện toàn thân đen kịp do to lớn mà kiên cố nham thạch rèn đúc mà thành tứ phương quỷ khí mãnh liệt Có đại lục ồ n quỷ, quỷ,、um、quỷ tướng một trận âm lãnh chấm thấp gào thách nói thất sát ngươi chờ ta ta nhất định phải giết người nhất định sẽ giết người ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ta muốn ngươi chết ngươi nhất định phải tử hắn ở đây một trận trầm thấp gào thét cả người có vẻ rất tâm trầm có hơi lạnh tràn ngập từ phương đệ lục ủy tướng nội tâm rất phẫn nộ từ khi bị diệp thần cho đánh người tàn tật dạng sau trở về liền thành như thế cái dáng vẻ bẩm bao tướng quân hỏa quỷ mang tới đột nhiên từ đại điện truyền ra ngoài đến một tiếng lạnh leo may móc lời nói khiến cho đệ lục ủy tướng biểu hiện hơi chấn động một cái để hắn đi vào đệ lục ủy tướng ngữ khí khôi phục lãnh đạo thân thể hơi sau này một dựa vào liền như thế ngồi ở to lớn quỷ đầu châu ngồi cả người hắn bao phủ ở một l u ồ n mê vụ bên trong không có cách nào nhìn rõ ràng giờ khắc này vẻ mặt chỉ có một luồng hơi lạnh đang tràn ngập hòa quỷ lúc này từ đại điện ở ngoài đi tới một bóng người một thân hỏa hồng chiến đến giáp một thân khí thế cường hãn người đến chính là hòa quỷ hắn vừa đi vào đến vừa thấy cái kia ngồi cao đệ lục quỷ tướng sắc mặt nhất thời lạnh xuống hử hòa quỷ hơi h ừ lạnh một câu nói n g ư ờ i gọi ta đến có việc nói mau có dám mau thả ta thời gian quý giá rớt hô lời này vừa rơi xuống một luồng khí tức â m lanh vù vù m à qua từ phía trên bao phủ tới đệ lục quỷ tướng trong lòng giận dữ nếu không có hiện tại có là tìm hắn nói không chừng sớm đem hắn oanh thành một phấn ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao đệ lục quỷ tướng ngữ khí rất tấm lãnh một luồng sát khí đang tràn ngập tựa hồ thật sự muốn giết chết trước mắt h ỏ a quỷ thế nhưng h ỏ a quỷ sắc mặt một trận xem thường trên giới đánh giá trước mắt đệ lục quỷ tướng một trận cười gàn h ỏ a quỷ cười gàn một câu nói giết ta ngươi muốn giết ta còn dùng phiền thoái như vậy một cái ý niệm ta ở bên ngoài ngàn dặm liền có thể hồn phi phách tán vẫn là nói ngươi thích xem ta trước khi chết dáng vẻ hừ đệ lục ủy tướng hơi hừ lạnh một câu nói hòa quỷ ngươi ít nói nhảm ta tìm ngươi đến là để ngươi vì ta làm một việc không phải là nghe ngươi dài dòng đến hòa quỷ vừa nghe nội tâm không còn gì để nói trước mắt này đệ lục quỷ tướng nói dường như là chính hắn ở dài dòng chứ bất quá hắn cũng không từng nhiều lời mà là l ặ n g lặng nghe người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu hú h ồ tính mạng của hắn còn nắm giữ ở trong tay đối phương như một cái không được liền thật sự chơi xong hắn khẽ vất c ằ m hỏi nói thẳng đi lấy bản lanh của ngươi còn muốn ta làm chuyện gì đệ lục quỷ tướng thân thể hướng về trước một h u y n h lệnh lùm nói ta muốn ngươi theo ta đồng thời hợp lực giết chết một tên tướng cấp nhân vật ta có thể phân ngươi một điểm chỗ tốt giết người nào giết thứ bảy quỷ tướng lời này vừa ra hỏa quỷ nhất thời sửng sốt sắc mặt khó mà tin nổi nhìn trước mắt đệ lục quỷ tướng hắn không ngờ tới cái tên này kêu mình tới lại còn nói muốn hợp lực giết thứ bảy quỷ tướng chuyện này quả thật chính là hoang diệu không thể hỏa quỷ dù muốn hay không liền từ chối cả giận nói ngươi khi ta là kẻ ngu si sao hợp lực đi giết thứ bảy quỷ tướng trả lại ta chỗ tốt ta xem ta tử càng nhanh hơn một điểm mới lạ muốn ngươi giết c hử í hỏa quỷ xem thường hư lệnh nói ngươi gọi ta đến liền vì cái này nếu là ngươi liền không cần lãng phí miệng lưỡi muốn giết cứ giết ngược lại ta sẽ không chủ động đi chịu chết đáng chết đệ lục quỷ tướng một trận tức giận quát lên hỏa quỷ ngươi như cùng bản tướng hợp lực giết chết thứ bảy quỷ tướng sau khi chuyện thành công bản tướng thả ngươi tự do ngươi xem coi thế nào thả ta tự do hỏa quỷ vẻ mặt kinh ngạc đánh giá này đệ lục quỷ tướng đột nhiên cười lạnh nói ngươi sẽ thả ta tự do đừng nắm những thứ đồ này đến lửa phình ta ta thấy thì thứ bảy quỷ tướng mới vừa chết cái kế tiếp tử sẽ phải là ta đệ lục quỷ tướng hơi kinh ngạc nội tâm hắn xác thực muốn như vậy chưa từng dự liệu được hỏa quỷ lại có thể suy đoán đi ra nội tâm hắn vừa giận vừa giận với trước mắt quỷ hỏa quả thực là hận chết này khó chơi ghét nhất vậy ngươi phải như thế nào mới bằng lòng giúp ta đệ lục quỷ tướng lãnh đạm hỏi ra một câu hòa quỷ vừa nghe ánh mắt hơi loại lên nói rằng trừ phi ngươi trước đem ta khống chế cho giải trừ bằng không chuyện này liền không bằng nữa ngươi muốn giết cũng sắp điểm ngược lại ta hoạt quá nhiều hôn trướng đệ lục quỷ tướng nội tâm cái k i a m ộ t cái nộ à quát lên muốn bản tướng trước tiên thả ngươi đây là không thể tuyệt đối không thể ngươi đây là đang tìm cái chết biết không hử hòa quỷ sắc mặt xem thường hư lệnh nói rằng vậy ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì không thể liền không cần nói ta thời gian quý giá vô cùng ta còn muốn trở lại ngủ đây hắn tiếng nói vừa dứt xoay người liền hướng đại điện đi ra ngoài tựa hồ không có chút nào sợ đệ lục quỷ tướng giết chết hắn một cái động tác như vậy khiến cho đệ lục quỷ tướng sắc mặt tâm trầm một luồng sát cơ mơ hồ nhưng là cuối cùng vẫn là tiêu tan trở về đệ lục quỷ tướng lãnh đ ạ m hô một câu người sau cơ thể hơi chấn động xoay người hướng ở giữa cung điện đi tới hỏa quỷ nội tâm kỳ thực rất hồi hộp thế nhưng hắn biết này đệ lục quỷ tướng nhất định ở cầu hắn đây là hắn một lần duy nhất cơ hội tự do lần này hắn thắng c ự c nội tâm một trận ung dung sung sướng bất quá mặt ngoài không chút nào lộ tọa đệ lục quỷ tướng hơi nói một câu nhìn thấy hỏa quỷ sau khi ngồi xuống mới nói nói ta có thể đáp ứng ngươi trước đem ngươi khôi phục sự tự do không ở khống chế linh hồn của ngươi hiện tại ngươi có thể an tâm ân nói đi muốn ta làm thế nào h ỏ a quỷ khẽ vớt c ầ m nói rằng đệ lục quỷ tướng vừa nghĩ tới thất s á t ở giữa tâm phẫn nộ kỳ thực hắn làm sao biết chân chính thất s á t chết sớm hiện tại thứ bảy quỷ tướng nhưng là diệp thần giả trang hắn đối với diệp thần hận kỳ thực chính là đối với thất sắc hận ta người h ậ n c nói rất khinh xảo hỏa quỷ hơi cởi gằn nói rằng cái kia thất xác nghe nói là trong các ngươi nhỏ yếu nhất thế nhưng vì sao ngươi nhưng không giết nổi hắn điều này làm cho ta rất hoài nghi hừ đệ lục ủy tướng vừa nghe cái này nội tâm liền rất phẫn nộ quát lên ngươi biết cái gì cái kia thất sát cho tới nay đều là nhỏ yếu nhất ta cũng không từng nghĩ tới hắn sẽ tích lũy nhiều như vậy đến hiện tại mới lên cấp chính mình đẳng cấp hắn đã là cao cấp quỷ tướng rồi há còn có chúng ta giết chết thứ bảy quỷ tướng cái kia cái khác quỷ tướng sẽ không có ý kiến sao hòa quỷ hơi hiểu rõ h ỏ i tiếp ra một câu như vậy chỉ cần chúng ta không để cho hắn quỷ tướng biết ở hắn đuổi theo sau khi rời đi ở bên ngoài giết chết hắn vậy liền coi là là quỷ vương đến rồi cũng không thể biết là chúng ta làm đệ lục quỷ tướng âm lánh nói rằng thì ra là như vậy hòa quỷ nhìn như bỗng nhiên tình ngộ nội tâm nhưng là lẫm liệt cực kỳ hắn nghe được một cái đáng sợ tử cái kêu một cái quỷ vương vẫn là lần đầu tiên nghe nói này làm hắn rất là coi trọng đem tin tức này sâu sắc khắc vào đáy lòng hiện tại có thể vì ta giải trừ đã không chế hòa quỷ nhàn nhạt hỏi ra một câu như vậy hừ đệ lục quỷ tướng vừa nghe nội tâm lóe qua một đạo sắc cơ thế nhưng cuối cùng vẫn là lấy ra một viên đen kịt quả cầu ánh sáng hắn biết hiện tại nếu không đáp ứng này hòa quỷ vậy hắn cựu hận đem khó có thể lại báo vì lẽ đó chưa từng do dự hắn biết rõ trước mắt h ỏ a quỷ bất quá là một tên thấp hèn nô lệ dù như thế nào cũng không cách nào nghịch đạt được mấy người bọn hắn quỷ tướng đây chính là hắn nội tâm tự tin còn này tự tin đến từ nơi nào cũng chỉ có chính hắn mới biết được h ỏ a quỷ sắc mặt kinh hãi nhìn thấy này một viên hắc cầu nội tâm nhất thời l ấ m liệt hắn luôn cảm giác đến cảm giác nguy hiểm m á h liệt từ này một viên đen kịt quả cầu ánh sáng bên trong nhận biết được một loại uy hiếp tính mạng rất m á h liệt hy vọng ngươi đừng s á i cái gì kế vặt ta bất cứ lúc nào cũng có thể lại đem người chấn áp đệ lục quỷ tướng uy hiếp một câu nói như vậy cái này ngươi có thể yên tâm t xa xa đột nhiên một đạo kỳ dị quan g từ hắc cầu bên trong lao ra lóe lên mà đến đảo mắt tiến vào hỏa quỷ trong mỹ thâm đột nhiên xuất hiện này biến cố tuy rằng làm hắn rất giật mình thế nhưng là chưa từng có chút động tác rốt c ụ c nắm giữ vận mệnh của mình vào giờ phút này hỏa quỷ sắc mặt kích động khó có thể che giấu một luồng trưởng khống như thường cảm giác chuyển đến khiến cho hắn một trận mê mội đây chính là một cái tự thân linh hồn hoàn chỉnh biểu hiện cái kia đệ lục quỷ tướng chưa từng nuốt lời thật sự đem hắn cho phong thích đ ừ n g cao hơn g quá sớm rồi đệ lục quỷ tướng nhàn nhạt nói một câu nói rằng bất quá là mới bắt đầu mà thôi muốn có được càng nhiều vậy thì tốt thật làm việc cho ta ta còn có thể vì ngươi cung cấp càng nhiều chỗ tốt ngươi yên tâm ta nói rồi tuyệt đối có thể làm được lúc nào độc thủ ngươi thông báo ta một tiếng hòa quỷ khẽ vứt c ằ m kích động nói một câu như vậy đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi đệ lục quỷ tướng nói xong một câu như vậy nhìn h ỏ a quỷ hưng phấn rời đi sắc mặt trong nháy mắt âm c h ầ m lại hắn trầm thấp hống một tiếng nói thất sát lần sau thú hồn triều đều sẽ là giờ chết của ngươi ngươi cẩn thận đắc ý đi khà khà đệ lục quỷ tướng ở trong đại điện khà khà cười gằn một trận âm lãnh khiến cho người sợn cả tóc gáy c h ư một trăm linh sáu quần q u ầ n thú triều khói đen tràn ngập có quỷ khí gào thét hư không trên một vòng to lớn tử dương từ từ bay lên treo cao vòng trời tung xuống một mảnh thăm thảm tự sắc đem tứ phương âm u nhuộm đấm ra một lồn u g càng yêu dị khí tức tự sắc dưới ánh mặt trời một đám chiến nô chính đang trên tường thành huấn luyện thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một đội quỷ binh đang đi tuần này người hai phe mã các không liên hệ ngươi khi ta không tồn tại ta làm không nhìn thấy ngươi cả đời không qua lại với nhau Nô minh chờ người vừa bắt đầu đối với những ngày tuần tra quỷ binh còn rất không dễ chịu thế nhưng thời gian lâu dài mỗi một người đều không nhìn bọn họ cũng làm đối phương không tồn tại ta huấn luyện ta ngươi tuần tra ngươi bầu không khí rất quỷ dị mà ở tường thành ở ngoài Thỉnh thoảng một chấn quấn lên một luồng bùi mù, quần quần mù, bùi đột n g nhiên quỷ kỵ. Bọn họ đang tiến hành một ỗ i nhiệm ngày huấn luyện, hoang trên băng băng. mà chạy thỏa thích lăm mặt Ẩm ẩm. vụ vu đất ở bao đ nhiên, một luồng tiếng vang trầm nặng chuyển đến trên tường thành mọi người sắc mặt kinh ngạc từng cái từng cái quay đầu nhìn lại chỉ thấy tường thành ở ngoài phương xa hoàn toàn hoang lương trên mặt đất đang có một luồng bụi mù quần quận mà đến đó là một đám quỷ kỵ kỳ quái vì sao đại ngư như thế đã sớm trở về lúc này trên tường thành lô minh vẻ mặt kỳ quái nói một câu như vậy ở hắn một bên l o n g ngũ sắc mặt hơi chìm xuống nhữ mày lại nội tâm lóe qua một đạo không tốt ý nghĩ tựa hầu nghĩ tới điều gì ta cảm giác mưa gió nổi lên đột nhiên vừa đi đến dịch thủy nhàn nhạt nói một câu hắn nói rằng n ô minh long ngũ chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi khả năng t h ú hồn chiều lại muốn tới phút cuối cùng cái gì n ô minh vẻ mặt cả kinh ngạc nhiên cực kỳ không ngờ dịch thủy lại nói lên một câu như vậy mà này vẫn đúng là rất có thể nếu không đại ngưu lúc này mới đi ra ngoài đạo mắt sẽ trở lại này rất không đúng a chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị chiến tranh nhưng vào lúc này từ n g tiếng hét lớn đột nhiên từ phương xa chuyển đến tiếng gầm cuốn cuộn chấn động từ phương ngô minh chờ nhân thần sắc cả kinh chỉ thấy đại ngưu xông lên trước cuốn lấy một luồng kinh người q u ỷ hỏa hướng nơi này vừa lao nhanh liền vừa hô to ầm ầm đại ngưu man phi hai người sắc mặt nghiêm túc dẫn dắt bốn thiên quỷ kỵ ầm ầm vọt vào thành trong môn phái bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào thành môn mà cửa lớn nhưng là ở ngô minh hạ lệnh rốt cục chậm dài đóng lên lộc cộc lộc cộc lúc này một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ dưới thành tường chuyển đến đại n g u cùng man phi hai người nhanh chóng xông lên tường thành bọn họ vừa đến đã tung người xuống ngựa hai bước liền đến đến ngô minh chờ người trước mặt sắc mặt rất nghiêm túc đại niêu chuyện gì xảy ra ngô minh trước tiên hỏi ra một câu hô đại niêu hơi một thở mới nói nói chúng ta ở rừng rậm ở ngoài phát hiện cái k i a một mảnh rừng rậm có chấn động truyền đến đón lấy còn nhìn thấy một luồng bụi bằng ngập trời mà lên cái k i a quần quận mà đến xong khí liền không ít đại thụ đều bị n ổ tận gốc ta suy đoán thú hồn t r i ị u đến rồi đến rồi sao mọi người sắc mặt ngưng lại tuy rằng đã không phải lần đầu tiên trải qua thế nhưng vẫn có một loại trầm trọng ngột ngạt bọn họ đều rất rõ ràng những n à y thú hồn không phải là số ít một lần so với một lần nhiều khiến người ta hoài nghi bên trong vùng rừng rậm k i a đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thú hồn ẩm chuẩn bị chiến tranh nô minh chân to giẫm một cái ngửa mặt lên trời rít gào một câu như vậy tiếng gầm quần quận mà mở chấn động b ắ t phương hắn như thế hống một tiếng nhất thời đã kinh động b ắ t phương hết thể chiến nô r ồ n dập chép lại vũ khí từng cái từng cái nhanh chóng tụ thập hình thành một luồng mạnh mẽ đội ngũ đúng lúc này liền ngay cả những tia lạnh l ù n quỷ binh đều bị đã kinh động nhiều đội chỉnh tề quỷ binh đạp bước mà đến bọn họ hắc giáp l ớ p lóe chiến đao lạnh lẽo từng cái từng cái sắc mặt lạnh lùng chỉ có nặng nề đạp bước ẩm ẩm một luồng túc s á t phóng lên trời s á t khí quần quận chấn động bắt phương đến rồi sao ở toàn bộ trong mỏ c ạ n g trước tiên đều đã kinh động mỗi một người đều biết đại chiến lại muốn mở ra có quỷ tướng trước tiên xông lên hư không nhìn phương xa nói một câu như vậy tựa hồ sớm dự liệu được rốt cục đến rồi thất xác giờ chết của ngươi không xa rồi kha kha khắc ở một cái hùng vĩ trong đại điện có một câu như vậy âm lánh l ờ i nói chuyển đến tiếp theo lại là một trận u、um、n g t ù n cười gằn này trong một cái đại điện chủ chính là đệ lục quỷ tướng hắn rốt cuộc hưng phấn tựa hồ nhìn thấy diệp thần bị chém g i ế t tình cảnh vào giờ phút này toàn bộ khoáng mạch đều sôi trào phương hướng bốn cái phương hướng đều có sát khí mãnh liệt phóng lên trời một luồng trầm trọng khí tức tràn ngập b ắ t phương khiến cho quỷ khí mãnh liệt có quỷ hỏa c à n g là trùng tiêu mà đi các ngươi xem bên kia vào lúc này trên tường thành một tên chiến nô sắc mặt giật mình chỉ về đằng trước mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn từng cái từng cái biến sắc mặt chỉ thấy phương xa có một luồng bụi bằng ngập trời mà lên sau đó quỷ khí từ bát phương bao phủ mà qua ở trên hư không một trận đan d ệ y tấp thủ hình thành một luồng đáng sợ quỷ khí bao tác hướng nơi này bao phủ tới ẩm ẩm đại địa c h â n chiến tường thành đều hơi run rẩy rơi ra không ít đá vụn bùn cát khiến cho người sợ hãi trên tường thành vô số chiến nô từng cái từng cái vẻ mặt giật mình trận mắt lên nhìn cái k i a một luồng quần quận mà đến bụi mù nội tâm rất chấn động lần này so sánh với một lần còn muốn đáng sợ ở tường thành ở trung tâm nhất nô minh sắc mặt nghiêm túc nói ra một câu tựa h ồ bị này một lồn u quần c u ậ n làn sóng cho kinh đến mà không đơn thuần là hắn liền ngay cả long ngũ chờ người như thế giật mình không thôi đều đối với lần này thú hồn hướng rất coi trọng lại một lần đại chiến thảm liệt lý lao sắc mặt hai thắng nói một câu sóng lớn đào xa chỉ có cường giả có thể sinh tồn dịch thủy nhàn nhạt nói ra một câu nói chúng ta có thể làm cũng đã làm ai có thể sống tiếp vậy thì dựa vào chính bọn hắn những này liền ngay cả tự chúng ta đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu yên tâm đi long ngũ ý niệm truyền đến nói rằng hơn trăm ngàn chiến nô bên trong n hà ỏ yếu đều nhất một cái l sơ sĩ, sĩ, sống sót, sai. cấp cao cấp chưa chúng ta cũng được. chiến phần quỷ quỷ đều nưu như thể không thể nói gì được. Không lớn đến vẫn nói đạt Đại chiến đao ta vậy gì man ộ t t háng, cái nói rằng, lo lắng lo cầu à, ta xem c h ú g giết trong giết ta một thể tiến thực thèn chốt đạt sao nhanh Ha! Man hẳn nhiều như nhiều nhiều. muốn liền là làm lực là điểm, mới bộ, được vậy có phi cười to lên nói rằng đại niu nói quá đúng rồi ta chính là như thế một cái ý nghĩ giết hắn cái long trời l ợ đất giết tới chúng ta trở thành quỷ tướng mới thôi gạo đột nhiên một luồng rít gạo c u ồ n c u ậ n mà đến sắt khí c u ồ n c u ộ n chấn động b ắ t phương mọi người dồn dập quay đầu sắc mặt rất nghiêm túc nhìn chằm chằm cái tiên một luồng q u ồ n c u ộ n mà đến bụi mù loang thoáng nhìn thấy vô số khổng lồ thú hồn ầm ầm ầm bụi băng ngập trời quỷ khí l a n lộn trong đó một luồng quỷ hỏa quất ra ở n à y một luồng quỷ hỏa bên trong ẩn giấu đi vô số khổng lồ thú hồn chúng nó cuốn lấy mạn g thiên quỷ hỏa hướng khoáng mạch nơi này ẩm ẩm sung phong mà tới ta thật hoài nghi nơi này có phải là ẩn giấu đi món đồ gì lúc này dịch thủy sắc mặt thâm chầm nói một câu lời của hắn kinh sợ đến mức bốn phía mọi người tâm thần run dậy lỗ minh chờ người từng cái từng cái đều là thay đổi sắc mặt nội tâm tựa hồ có nghĩ tới đây cái khả năng tựa hồ nơi này thật sự ẩn giấu đi cái gì những thứ không biết có khả năng này lý lao sắc mặt rất nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m c u ộ n c u ộ n mà đến t h ú hồn nói rằng nơi này khả năng thật sự ẩn giấu đi cái gì nếu không mỗi một lần đều có như thế mãnh liệt thú hồn triều này liền nói không qua đi những này không có quan hệ gì với chúng ta trọng yếu chính là chúng ta làm sao dưới tình huống như vậy x ố n g tiếp long ngũ ý niệm chuyển đến nói ra như vậy một câu nói ầm ẩm ngang đột nhiên đại điệu r u t lên một tiếng kinh thiên rít gạo chuyển đến khiến cho người sợ hai mạ kinh n ỗ minh chờ người dồn dập đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện một con thể hình k h ổ n g l ồ trâu hoàng chính ngang nhiên rít gạo móng bỏ đánh nước đại điệu thật lớn n ê u đại niu sắc mặt giật mình miệng mở lớn một trận khó mà tin nổi hắn nhìn thấy phương xa có một con hình thể đầy đủ cao hai mươi mét đại trâu hoàng như là một tòa núi nhỏ ầm ầm mà tới cái tia tráng kiện móng bỏ liệt đ i ệ mà qua một thân đen kịt ra trâu bộ lông bóng loáng thô như kim thép một đôi sừng châu loan loan lập lọe kinh người quỷ hỏa ngang châu hoang dít đ ả o núi châu phun một cái một luồng quỷ hỏa ung tùm một đôi bệ ịp e i e bạo ngược cực kỳ ùng ục một bên la huy gian nan nuốt một cái nói rằng đại niu cái tên này rất mạnh à ta xem ra mã có cao cấp quỷ giả trở lên cái này có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều ngươi có muốn hay không diệt đi nó đúng đúng đại niu đột nhiên tỉnh táo quát lên cái này là của ta các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp ai cướp ta với ai gớp hắn lời này vừa ra nhất thời là m người xung quanh không còn gì để nói đại n g h i ê u đánh với châu hoàng cái này dường như có thứ đáng xem bọn họ sắc mặt r ồ n r ậ p chấn động từng cái từng cái nhìn chằm chằm phương xa từ cái kia quần quận mà đến thú hồn bên trong bắt đầu tìm kiếm tự mình mục tiêu ẩm ẩm ẩm đột nhiên từ khoáng mạch mấy cái khác phương hướng có một luồng lại một luồng chấn động chuyển đến khiến cho người sợ hai mạc kinh n ỗ minh chờ người từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc đều biết cái khác mấy cái phương hướng cũng có vô biên thú hồn chịu đến gạo hống khí vạn thu giết gạo Kinh thiên đột n g đ ị nhiên nước ra từng đạo từng ra đạo phía sau hắm, chuyển thạch bịch một cái nát tan. n g đến phùng tường quất lạnh mọi người nội tâm chấn động đều biết đại chiến muốn tới trên tường thành một mươi chiến cung thủ ở phía sau từng cái từng cái kéo mãn chiến cung hủy khí mãnh liệt hơn trăm n ngàn chiến nô chỉnh tê giích đạo cái tia dơ lên cao chiến nào lạnh leo ánh sáng tuyên thệ mọi người quyết tâm một luồng khủng bố sát khí tràn ngập mà mở hướng về quần quận mà đến làn sóng bao phủ mà đi một trận sung phong phóng tiễn đột nhiên một tiếng gầm thét đâm thùng bầu trời sau một luồng khổng lồ mây đen gào thét mà lên sóng gió c u ầ n c u ộ n mạng thiên mũi tên đ a n dệt thành một mảnh mây đen to lớn hướng phía trước c u ầ n c u ộ n mà đến thú hồn một con rết đi chương một trăm lẻ bảy rết tới đi ê n c u ồ n g phùng t ư ớ n g ra lệnh một tiếng mười ngàn chiến cung thủ thả ra chính mình mũi tên nhọn mạng thiên mũi tên phóng lên trời cắt ra phía trước một vùng tăm tối hư không ô mũi tên mạng thiên liệt không mà qua sóng gió bao phủ khiến cho tứ phương chuyển ra một trận sắc bén gào thét một nhánh chi mũi tên phong mang lạnh lẽo tạo thành một mảnh mây đen đảo mắt liền bọn tới quần quận thú hồn đỉnh đầu đ ó lấy một con đâm vào thú hồn c ầ n bên trong、Ấm、ẩm ẩm g à o đại địa c h â n chiến có khổng lồ hồn thú đ ỗ n g nhiên ngã s ắ p xuống sau một con theo một con xuất phi mà đi như thế một làn sóng mũi tên khiến cho phía trước nhất một đám thú trực tiếp bị giết đa số nhưng là bị đạp lên cái chết g à o thét nhưng mà n à y còn chưa từng xong xuôi lại một luồng mây đen phóng lên trời chớp mắt xẹt qua hư không một con đâm vào thú hồn triệu bên trong trong lúc nhất thời vô số thú hồn lăn lộn mà bay bị sắc bén mũi tên đâm thành trọng thương thậm chí trực tiếp tử vong gạo ẩm ẩm cứ việc phùng tường chờ người mũi tên rất h u n g mãnh thế nhưng n à y một luồng thú hồn thực sự là quá nhiều từ dưới một nhóm lại tới một nhóm quần quận bụi mù bên trong phản phất vô cùng vô tận giống như vậy mũi tên cũng lại khó mà ngăn cản những n à y thú hồn bước chân đại chiến mở ra rồi giết Nô minh h u n g quát một tiếng chiến đao đông nhiên vừa bổ phí ị một tiếng đem một con nhảy lên thú hồn chém thành hai nửa ở tứ phương từng b ầ y từng bầy chiến nô d ơ lên cao chiến đao chỉnh tệ như một mánh bổ xuống giết vô số dược đến thú hồn dồn dập tán loạn đột nhiên một cái chiến đao gào thét mà qua ánh đao lạnh lẽo phình một tiếng đem một con to lớn con báo đánh xuống tường thành long ngũ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị một thân quỷ khí sôi trào m á n h liệt một cái chiến đao vung g ẩ y tứ phương dung chuyển thú hồn nát tan đừng ở một bên đại n ư u d u n g manh phi phạm một cái to lớn chiến đao đập một cái bạch một tiếng đem một con lộ đầu mà ra thú hồn vỗ một cái dưới tường thành hắn khà khà khẩn cười một đao đập tới dao một thoáng trong nháy mắt thuấn sắt một con to lớn thụ hồn một lồn quỷ khí bị hắn thôn phệ sạch sẽ giết trên tường thành mọi người phủ ở hung manh giết địch giết vô cùng vô tận thú hồn Bọn một cây đen kịt chiến thương hoành không giết qua phát sinh một trận đau ngọng xì một tiếng xuyên thủng một con to lớn láo hổ này một con láo hổ thu hồn khí tức mạnh mẽ một thân quỷ hỏa h ư n g thực nhưng đáng tiếc lại bị thuấn sát tại chỗ trở thành một cỗ nồng nặc quỷ khí man vi một cái nuốt hết này một lồn u g quỷ khí sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị trong tay đen kịt chiến thương điên của múa một cái quét ngang mấy con to lớn thú hồn thẳng thắn bay ngược một cái mánh liệt xuyên thủng phát một tiếng thuấn sát một con thú hồn thương pháp của hắn bắt nguồn từ diệp thần truyền thụ cái kia một phần mẫu thuật ở hoàn toàn hấp thu sau khi rốt cục lĩnh nộ g ra chính mình đặc biệt thương thuật tuy rằng còn rất non nớt thế nhưng là thuộc về chính hắn thương thuật đây là diệp thần yêu cầu những cao tầng này từng cái từng cái tiến bộ nhanh chóng la h uy cùng mạc cốc đã đạt đến cao cấp quỷ giả đỉnh cao hai người đều kém một chút liền có thể lên cấp cái kế tiếp đẳng cấp lần này r ế t hung mạnh nhất bởi vì thằng cấp đang ở trước mắt mạc cốc chúng ta xem ai trước tiên lên cấp r ế t la h uy sắc mặt hưng phấn rít gào một câu đông nhiên hướng phía trước r ế t đi trong lúc nhất thời ánh đao lạnh l é o từng đạo từng đạo đáng sợ đao khí quét ra đem không ít đánh tới thú hồn cắt thành hai đoạn s á t khí ngốc trời mà vừa mạc cốc không đội chút nào hắn ổn đánh ổn chát từng đao từng đao phách một con một con rít hắn đây là ở dựa vào phía sau một đám chiến đô đây là đội ngũ của hắn không thể bỏ lại đội ngũ một thân một mình sẽ giết a thủ lĩnh ta đi trước một bước đột nhiên một tên chiến nô bị một con hổ cho một cái tán vào đang đ i ê n cung g i ế t gạo muốn bể mất chính mình đồng quy vũ tận mà nhưng vào lúc này một đạo nhàn nhạt, nhạt cái bóng l ó i lên xì một tiếng cái k i a một con to lớn l a o hổ thân thể cứng đờ sau phi một tiếng nổ thành một đoàn n ồ n g nặc quỷ khí huynh đệ lần tới chú ý rồi một đạo đen kịt bóng người xuất hiện đối với sắc mặt ngạc nhiên chiến nô nói một câu quay người lại liền biến mất không còn tăm hơi hắn như thế vừa xuất hiện liền cứu một tên chiến nô khiến cho này một tên chiến nô suýt chút nữa khóc lên đến bất quá còn nhớ hiện tại là đại chiến giết này một tên chiến nô lửa dẫn n g ú t trời chép lại chiến đao liền g i ế t tới đi tùy tùng chiến hữu của chính mình đồng thời g i ế t địch nội tâm hắn một mảnh h ư n g thực đối với diệp thần đối với bên người ẩ n dấu ám bộ cảm kích đạt đến cao độ trước đó chưa từng có mà cảnh tượng như vậy vẫn ở trình diễn không ít chiến nô ở bước ngoặt nguy hiểm đều bị ám bộ thành viên cho đúng lúc cứu liền ngay cả diệp thần cũng không từng dự liệu được chính mình thành lập cái này ám sát bộ giờ khác này nhưng trở thành mọi người nhánh cỏ cứu mạng bọn họ lại như là trong bóng tối tử thần ở thu gặt kẻ địch sinh mệnh lại dường như chiến hữu bên người thần bảo hộ bảo vệ một cái lại một cái chiến hữu hành động của bọn họ được vô số chiến nâu cảm kích cùng tán thành không người coi thường đến đâu cái này ám bộ không chỉ là bọn họ quỷ dị mạnh mẽ càng bởi vì bọn họ cứu vô số người trong bóng tối tử thần có thể giết người cũng có thể cứu người ở một cái trong góc lý phi nhàn nhạt bóng người hiện ra nói một câu như vậy sau đó bóng người lóe lên biến mất rồi đào mắt chỉ thấy phía trước một con lại một con thú hồn không hiểu ra sao nổ tung ầm ầm g i ế t g i ế t g i ế t nô minh chờ người triệt để điên cuồng g i ế t tới hai mắt đỏ đậm g i ế t tới lẫn nhau điên cuồng bọn họ mỗi một người đều dị thường h u n g mánh càng đánh liền càng h u n g mánh càng g i ế t liền càng cường đại đây chính là g i ế t chóc bên trong tăng lên quân quân thú hồn đa số là tương đối kém tiểu nhân chỉ có một số ít mới là mạnh mẽ mà ở những này mạnh mẽ thú hồn bên trong lại là từng cái từng cái cao ngạo tồn tại chúng nó đều là từng con từng con cô độc vâng giả nhưng đáng tiếc liền bởi vì độc thân nhưng tử càng nhanh hơn những này mạnh mẽ thu hồn đều có có thể so với quỷ giả thực lực thậm chí càng mạnh mẽ rất nhiều đáng tiếc chính là đều trở thành ngô minh chờ người nhắm vào mục tiêu một con lại một con bị đánh giết trở thành thực lực của bọn họ b ắ n cho ta ở mọi người phía sau từng bầy từng bầy chiến cung thủ điên cổng dương cung bắn tên hướng phía trước chút xuống một làn sóng rồi lại một làn sóng tiến vũ liên bởi vì bọn họ tồn tại mới làm cho phía trước mọi người được không ít thở dốc thời gian này khiến cho mọi người từng cái từng cái từ chiến không lùi bọn họ đều rất rõ ràng có người sau này mười ngàn chiến cung thủ ở bọn họ mới có thể như vậy ung dung có thu hồn đến thậm chí vết thương đầy người đây chính là chiến cung thủ kết tác bọn họ lực sắt thương phi thường mạnh mẽ gào thét tiễn vũ từng cơn sóng liên tiếp phản phất liên miên mưa to giống như vậy hướng phía trước chút xuống có thể ở như vậy tiễn vũ bao trùm còn dư hoặc thu hồn nhưng khó có thể ở đạo thứ hai phòng ngự kiếp trước còn đều bị một luồng lại một luồng lạnh leo đao lãng đánh cho nát tan chiến đao hung mạnh như sóng biển bình thường một làn sóng cao hơn một làn sóng một làn sóng hung mạnh tự dưới một làn sóng nay một loạt lại một loạt chiến đao giết tứ phương quỷ khí mánh liệt một lúc này ở một đoạn trên tường thành đại ngư hung tàn gầm thét lên cái kia quần quận tiếng gầm bách ra lại nhìn lên trong tay hắn chiếc kia to lớn chiến đao đánh cho phía trước thú hồn tiếng kêu gen liên hồi một luồng quỷ hỏa tán loạn biến mất hai người này một tiếng hống kéo hết thẻ chiến nô nhiệt tình từng cái từng cái hai mắt đỏ đậm bùng nổ ra một luồng càng mãnh liệt hơn sức mạnh trực i é t tới điên cuồng vúng q u á t to một tiếng chuyển đến không ít chiến nô giật mình phát hiện lý lão một cái đại gậy đập cho phía trước quỷ khí hỗn loạn nhìn hắn cái k i a một mặt hung hãn không hề một điểm lão nhân cảm giác dường như một con đói bụng cùng mánh hổ hướng phía trước bổ nhào mà đi lý lao thực sự là rũ mánh một tên chiến nô cảm t h ắ n một câu như vậy đ o mắt d ơ lên cao chiến đao cùng bên người mọi người giết đi một câu nói của hắn để bên người không ít người dồn dập gật đầu tán thành bọn họ đối với lý lao dũng m á n h là chân tâm bội p h ụ người này nhìn như lão có thể giết cũng rất là hưng m ánh các chú nhóc các ngươi còn không thêm đem sức lực đột nhiên lý lao quát lớn một câu như vậy cả giận nói đều cho ta mạnh mẽ giết bằng không chậm sẽ không có những này có thể đều là lên cấp đẳng cấp thứ tốt sau đó nhưng là không rồi giết ta sát q u ă n g những n à y thú hồn lý lao một câu nói như vậy vừa rơi xuống phụ cận từng b ầ y từng b ầ y chiến nâu càng hưng m ánh bọn họ như một đám mánh h ổ hạ sơn trực giết đối diện xông lên thú hồn một trận tắc tác này lý lão không hổ làm ẹ o già hoa cáo mới câu nói đầu tiên đem mọi người n h i ệ tình t cho điểm bạo đây chính là để vừa không xa dịch thủy khinh thường liệt t i ê n khá lắm lý lão lời này đều nói ra được cái gì gọi là không có dịch thủy sắc mặt rất không nói gì hắn nhìn phía trước quần quận mà đến thu hồn tính toán này d é t bao lâu mới có thể hắn d á m khẳng định lần này tuyệt đối so với lần trước muốn mãnh liệt nhiều lắm vọt tới thu hồn tuyệt đối muốn nhiều vài lần ngâm một luồng ánh kiếm lóe lên chuyển ra một trận lanh lảnh kiếm ngân vang nhìn thấy xì một tiếng một con to lớn manh thú đầu lâu lướt xuống sau đó cả người g i n nức đột nhiên một tạng trở t tu、sì. hắn tuy rằng đang cảm thán thế nhưng kiếm trong tay nhưng không ngừng chút nào vạch một cái anh kiếm lạnh lẽo xì、sì、một tiếng lại một con khổng lồ manh thú cái cổ vừa ướt hắn như thế một chiêu kiếm rết rất dễ dàng rết rất, rất thong rong cái kia tiêu sai bóng người dẫn không ít chiến nô dồn dập giật mình nhìn sang Hống. Đột nhiên, Đột m ộ cuộn t tiếng rít từ khủng phương quần gào bố xa m à đến, chấn động đông đổi, biến chấn người nhiên rồn cả sắc Tất bầu trời. Tất cả mọi người sắc mặt mọi d ậ phương đưa vừa mắt n ì n nhất kinh đến trắng thời bệnh. h mặt bị sợ sắc mức Ấm Ấm. p xa một luồng sát khí phóng lên trời có khí thế hướng mọi người quần c u ộ n chấn áp mà tới chương một trăm linh tám phi thiên hổ hồn phương xa sát khí t r ù n g thiên một luồng quỷ khí l a n lộn có quỷ h ỏ a tràn ngập nửa bầu trời sóng khí giống như là biển gầm bao phủ tới gạo một tiếng hổ khiếu giống như sấm rền quần quận keo tới Tiếng gầm bên trong nương theo một luồng kinh thiên sát khí, khiến cho nhân trái tim thẳng. kinh khiến bên nương luồng nhân gầm cho khí, sắc đại ế n từng cái, từng cái thay đổi sát mặt, giật mình nhìn phương、xa. Đúng! thay mặt, giật cái cái sắc đổi xa. đ địa c h â n chiến như núi lở nước giống như vậy kinh thiên động địa một luồng chấn động liên thành trên tường đều có thể cảm giác được rõ rệt dưới chân tường thành chính lạnh rung rung dậy có nham thạch không chịu nổi chậm rãi nước ra đó là cái gì có một tên chiến nô sắc mặt tái nhợt kinh ngạc thốt lên một tiếng mọi người chỉ thấy phương xa quần quẫn hắc khí bên trong một đôi màu đỏ tươi con mắt như trậu rửa mặt bình thường treo lên thật cao chiếu dọi ra một luồng bão ngược sắc cơ. Tướng cấp manh thú dọi luồng ra một Tướng bão cấp đột ế biết dết. n Nô minh trở nhân thần sắc rất nghiêm túc, bất quá cũng không từng nhiều lo lắng, bởi vì biết diệp thần ở, đương nhiên sẽ không lo lắng quá mức. Bọn họ cái này đẳng không thể đi theo tướng cấp liều mạng, chỉ có thành lớn rồi. trở rất bởi diệp cái đi liều Trời mức. họ thể theo chỉ thật thật hổ. túc, bất ở, đây sắc sẽ cấp, cấp có quá quá lo lo là lao vì đ ạ, nhiên một tên chiến nô sợ h ã i rít gào một câu kinh động tư phương tất cả mọi người lấy sạch vừa nhìn r ồ n dập hít vào một ngụm khí lạnh từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt cơ thể hơi rút r ú y bị sợ rồi